quy mô chương 376, điên cuồng tam trưởng lão canh thứ hai. Bác minh của ngươi hẳn tỉnh, bây giờ ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Theo Diệp Hiên lời nói này hạ xuống, trong mắt hắn lộ ra sắc cơ, xương cốt toàn thân phát sinh như tiếng sấm tiếng vang, dưới chân lôi đỉnh dâng trào, cánh tay phải đột nhiên giơ lên, mêng ngông sức mạnh theo trên cánh tay của hắn phun trào bước ra đem đóng băng tầng băng của hắn chấn động phải nát bấy. Năm đấm của Diệp Hiên bùng nổ ra hóng ánh chói mắt kinh quang, đầy dây nồng nặc cường giá cùng bá đạo sức mạnh tất là gào thét lao ra quả quyết rốt vào đến Trần Gia Nghị trưởng lao trong thân thể khiến cho cả người hắn như bị sét đánh. Sắc mặt trắng nhợt chủy lý phun đến đen thui máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Phụt. "Nhi trưởng lão." Bất thình lình biến cố làm cho chứa nhiều trần gia cao thủ sắc mặt không khỏi biến đổi, chủy lý phát sinh lo lắng hò hét. Cái kia Trần Chấn Cương đang muốn hướng về Trần gia nhị trưởng lão phóng đi đối với hắn triển khai cứu viện nhưng lại bị thực lực rất mạnh ẩn dấu cực sâu huấn luyện viên Lương vì cho ngăn lại. "Đáng chết. Trần lão cậu, ngươi còn là chú ý tốt chính ngươi." Trần gia tam trưởng lão sắc mặt cũng cũng vì đó biến sắc, hiển nhiên thật không ngờ thực lực của Diệp Hiên bất cứ như thế khủng bố cùng cường hãn, muốn cứu viện nhưng lại bị Lý gia lão gia kéo lại. Bạch bạch bạch. Chân gia nhị trưởng lão bị Diệp Hiên năm đấm bùng nổ kinh khí đánh bay, Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình cho ổn định, mỗi một bước hạ xuống đều ở đây cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một sâu sắc dấu chân đến. Bốc. ổn định thân hình thần sắc hắn băng hàn một mảnh, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hiên chuẩn bị đối với hắn khởi sướng phản kích, nhưng mà kinh khủng phát hiện Diệp Hiên không biết là khi nào dĩ nhiên tại chỗ biến mất không thấy, khiến cho hoàn toàn biến sắc của hắn. Lão giả, ngươi là đang tìm ta gì? lạnh như băng âm thanh vang vọng ở Trần Gia Nhị trưởng lão bên tai khiến cho hắn sắc mặt băng hàn, trong cơ thể Bắc Minh Hàn Kình hoạt động, đột nhiên xoay người hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Nhưng mà hiện lên ở hắn trong tầm mắt lại là cái kia không có dấu hiệu nào bộc phát ra hoàng ánh hắc quang. Đem Trần Gia Nhị trưởng lão đánh bay lập tức, Diệp Hiên chính là như hình với bóng xuất hiện ở phía sau của hắn, và dựa vào lời nói làm cho Trần Gia Nhị trưởng lão theo bản năng mà xoay đầu lại. Ngay ở Trần Gia Nhị trưởng lão này xoay đầu lại trong máy mắt. Diệp Hiên chính là không chút do dự mà nhấn xuống trong tay vỡ nát hồn đao biến hình nút bấm, làm cho nó lập tức hoàn thành giải phóng, bùng nổ ra chiếm đoạt người tầm nhìn hắc quang, đem Trần Gia Nhị trưởng lão tầm nhìn chỗ chiếm đoạt. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm mang theo lăng liệt sát ý không chút do dự mà xông vào vào đến cái kia đem Trần Gia Nhị trưởng lão chỗ nuốt chửng hắc quang bên trong. Sấm do tránh, tuyệt ảnh kiếm, cười ría kéo. A, ba đạo hoàng anh kiếm quang theo hắc quang bên trong xé qua, trường kiếm cắt ra quần áo cắt vỡ ra thì âm thanh vang lên theo. Ba tháp ba tháp. Bóng người của Diệp Hiên giống như quỷ mị xuất hiện ở hắc quang một bên khác, đỏ tươi máu theo vỡ nát hồn kiếm thân kiếm từ từ rơi xuống, đem mặt đất đều cho nhuộn thành màu đỏ. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo người tầm nhìn hắc quang đang lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, đem Trần Gia Nhị trưởng lao bóng người từ từ hiện lộ bước ra. Phụt. Người. Ở những người chung quanh cái kia chấn động cùng kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Trần Gia Nhị trưởng lao hắn khó khăn xoay đầu lại vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên muốn nói cái gì, nhưng lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, một đạo bắt mắt vết kiếm liền ở trên cổ của hắn quỷ dị mà hiện lên, làm cho đầu của hắn từ từ theo trên cổ lớp xuống rơi xuống ở trên mặt đất đỏ tươi cuộn máu giống như suối phun bình thường theo nơi cổ của hắn phun mạnh bước ra, Trần gia nhị trưởng lão thân thể từ từ ngã xuống, nên ở trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang, thi thể chia liễu, khí tuyệt mà chết. nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, người không muốn chết. thấy cái tia từ từ ngã xuống trần gia nhị trưởng lão chứa nhiều trần gia cao thủ hoàn toàn biến sắc, trí lý đều là phát sinh vô cùng nóng nảy hò hét, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về liều linh hướng về trần gia nhị trưởng lão thi thể phóng đi. nhị ca. Cái kia cùng Lý Gia Lão Gia Tử kịch đấu Trần Gia Tam trưởng lão cũng là vào đúng lúc này sắc mặt kỳ biến, truy Lý phát sinh gầm lên một tiếng, không muốn cùng Lý Gia Lão Gia Tử dây dưa, mà là hướng về Trần Gia nhị trưởng lão thi thể chạy như điên. Còn muốn chạy, vậy ta liền tiên nguyên một đoạn đường. Thấy thế, Lý Gia Lão Gia Tử trong mắt hàn quang lấp lóe, thừa dịp Trần Gia Tam trưởng lão bởi vì Trần Gia nhị trưởng lão tử vong mà thất thố lập tức, toàn thân hắn màu máu cương khí dân trào, dưới chân bước chân di động, thân thể giống như chấp dẫn, lập tức đến chính là đuổi kịp Trần Gia Tam trưởng lão, tay phải thành quyền bị máu cương khí vẩn quanh hình thành một giữ tận răng nanh đầu sói. Đột nhiên quay hắn phía sau lưng đập ra. Khát máu lang, trùng, phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Gia Tam trưởng lão bị Lý Gia lão gia tử nắm đấm đập trúng phía sau lưng, truy lý phun đến máu tươi, tuấn về phương xa đập bay đi ra ngoài. Cũng không biết Lý Gia lão gia tử cú đấm này ẩn chứa sức mạnh rốt cuộc cường đại cỡ nào, làm cho cái kia Trần Gia Tam trưởng lão truy lý phun ra máu tươi bất cứ ở giữa không trung hội tụ trở thành một nhánh mũi tên máu đem phía trước hai gã Trần Gia cao thủ thân thể xuyên thủng. Giết. Không chỉ như thế, Thừa dịp Diệp Hiên đem Trần Gia nhị trưởng lão đánh giết, Lý Gia lão gia tử đem Trần Gia Tam trưởng lão trọng thương lập tức, Hạ Thiên Nam Long ra, huấn luyện viên Lương Huy bọn họ cũng là mang theo vô số cường giả quay tan tác Trần gia cao thủ triển khai vây giết. A, cứu ta! A, ta tay! Thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang lên. Lượng lớn Trần gia cao thủ người bị thương nặng ở Hạ Thiên Nam đội đánh tới cùng của bọn họ bên dưới ngã xuống. Nhất thời, Trần gia cao thủ toàn diện tan tác, tổn thất nặng nề. Mang tới bọn họ vọt tới chết đi Trần gia nhị trưởng lao trước mặt tụ hợp lại một nơi lúc, tổng số người cũng chỉ có vốn tổng số 1 phần 2 không đến, có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ Trần gia nhị trưởng lao chết rồi, ngoại trừ Trần Trấn Cương cùng Trần Trấn Giang này hai huynh đệ ở ngoài. Trần gia ấy ba gã của hắn tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu cường giả cũng đều chết rồi. Còn Diệp Hiên bọn họ bên này tất là thương vong cực nhỏ. Nhị ca, thấy cái kia thi thể chia Li Yên Tĩnh nằm trên mặt đất Trần gia nhị trưởng lão, Trần gia tam lão sắc mặt khó coi, vẻ mặt bi thương, lão lệ tung hành, nam đấm bóp vang lên kèn kẹt, truy lý có thống khổ lời nói truyền ra. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão. Ấy Trần gia của hắn cao thủ cũng đều là vẻ mặt bi thương hô lớn. Nhưng mà, bọn họ la lên cũng không có bất kỳ chữ dùng, Trần gia nhị trưởng lao thi thể ngoại trừ như trước là đang chảy xuôi máu tươi ở ngoài cũng không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Tại sao lại như vậy, nhị ca, ngươi làm sao có thể bỏ lại ta? Trần gia tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, từ từ đem Trần gia nhị trưởng lão thi thể nâng lên. Truy lý Trần gia thống khổ lời nói. Bút, Thằng con hoang, ngươi lại dám giết ta nhị ca, hôm nay cho dù là lao phu phá hủy này một thân tu hành cũng muốn giết ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần gia tam trưởng lão đột nhiên đứng dậy, dùng ánh độc ánh mắt nhìn chăm chăm diệp hiên. Truy lý Trần gia vô tận uy nghiêm đáng sợ lời nói đến. Vành cười dễ ước. Ở Trần gia tam trưởng lão lời nói hạ xuống lập tức, bàn tay hắn dò ra mạnh mẽ sướng hút bùng nổ, đem một con dao bầu cho hút vào trong tay. Sau đó ở những người trùng quanh kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới huy động dao bầu ở trên lồng ngực của hắn tìm hai đao. Máu tươi theo vết thương quần cuộn chảy xuôi đem Trần Gia Tam trưởng lão quần áo nhuộm thành màu đỏ, nhưng Trần Gia Tam trưởng lão lại không cảm giác được chút nào thống khổ, mà là vẻ mặt vui sướng, toàn thân khí thế càng vào đúng lúc này điên cuồng leo lên lên, nồng nặc màu máu sát khí cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, làm cho nhìn qua thì giống như là từ trong địa ngục sông đi ra giữ tợn lá sát, làm cho bên cạnh hắn Trần Gia cao thủ theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Mỗi một người bọn hắn nhìn về phía Trần Gia Tam lão ánh mắt đều là tràn ngập nồng nặc thống khổ, kinh sợ cùng với không đành lòng, bởi vì bọn họ biết đây là Trần gia Tam trưởng lao trong khi thi triển bọn họ trong tộc cấm dùng công pháp, cuồng máu la sát quyết, cuồng máu tu la quyết, bởi vì công pháp này cực kỳ tà ác bá đạo, phải dùng tự mình hại mình phương thức đến tu hành thu được la sát sức mạnh, nhưng một khi đưa nó thi triển dùng để tác chiến nói thì sẽ áp bức người hết thể sinh cơ cùng tiềm năng, mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nói cách khác một khi thi triển cuồng máu la sát quyết vậy liền không sống nổi, công pháp này một đời chỉ có thể sử dụng một lần để chiến đấu, cho nên Trần gia trong tộc trên dưới liệt vào cấm thuật, cấm chỉ tộc nhân tu hành. Nhưng đang nhìn đến nhị ca của chính mình chết thảm sau. Trấn gia Tam trưởng lao dĩ nhiên không cố được nhiều như vậy, không chút nào do dự mà đem môn công pháp này thi triển bất ra, thiếu đốt tự thân tinh lực, áp bức sống lâu của chính mình cùng tiềm lực, áp phải rất dịu Ở Diệp Hiên cùng lý ra lão ra tử bọn họ cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Trấn gia Tam trưởng lao thân hình không ngừng mà trở nên khô gầy cùng dữ tợn, nhưng khí thế của hắn lại đang không ngừng mà leo lên ngăn ngắn trong lúc nhất thời liền từ tiêu giao thiên cảnh chút thành tiểu tăng vọt tới tiêu giao thiên cảnh đại thành, và còn đang không ngừng mà tăng trưởng, làm cho bọn họ sắc mặt trở nên nghiêm nghị cùng có coi. Lão già này đã liều linh theo chúng ta liều mạng bất cứ đem trần gia cấm thuật cuồng máu la sát quyết đều phát huy ra, sẽ thu được tà ác la sát lực lượng, thực lực tăng vọt khó có thể đối phó. Lý gia lão gia tử càng vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt khó coi mở miệng nói, có thể ngăn cản hắn gì? Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng hỏi, ngăn cản không được. Vào lúc này công kích hắn để hắn bị thương nói sẽ chỉ làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ. Lý gia lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, công pháp này kéo dài thời gian bao dài? Diệp Hiên hỏi lần nữa, Mai đến tận trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ hao hết, tuổi thọ hao hết. Lý gia lão già tử vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tay đắng, nhìn dáng dấp chỉ có liều mạng. Diệp Hiên hiển nhiên thật không ngờ này Trần gia tam trưởng lão bất cứ còn có ngón này, hắn hít sâu một hơi, xoay đầu lại quay bên cạnh Hạ Thiên Nam, Long gia bọn họ nói, một lúc lao già kia thì giao cho ta tới đối phó, các ngươi liền thừa cơ đem Trần gia cao thủ hết mức giải quyết, không giữ lại ai. Vâng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ Thiên Nam, Long gia bọn họ đều là thở sâu, trầm giọng trả lời. Ha ha, ta thấy được tử vong, ta thấy được tử thần. Hắn trong khi hướng về các ngươi vây tay, he hey. các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Chân ra tam trưởng lão hai mắt hóa thành màu máu, thân hình đã gầy yếu sương khô, toàn thân màu máu sát khí vương quanh, giống như theo trong địa ngục sông đi ra màu máu la sát. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên một đám người. Truy Lý có tà ác bừa bãi tiếng cười lớn truyền ra, khí thế của hắn còn đang không ngừng mà gia tăng, cuối cùng đạt đến tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao vừa mới từ từ dừng lại. Tiểu Súc Sinh, ta muốn từng điểm từng điểm ăn luôn ngươi, quất ngươi gần, uống ngươi máu, ăn của ngươi thịt. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, rũ da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng. Truy lý truyền ra khát máu lời nói. Ở chân gia tam trưởng lão lời nói hạ xuống lập tức, hắn một bước cất bước, dưới chân trố đứng thẳng mặt đất bởi vì không chịu nổi cái kia cuồng bạo đáng sợ sức mạnh mà hiện ra từng đạo từng đạo vết nứt sau đó hết mức sụp đổ. Con chân gia tam trưởng lão hắn tất là dĩ nhiên hóa thành một đạo màu máu la sát cái bóng thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Đáng sợ tốc độ giống như cắt ra đêm đen kia chớp màu đỏ ngòm khiến người ta hoa cả mắt, người khác còn không có tới gần liền nhấc lên một luồng sát khí làn gió đến khiến người ta con mắt đều khó mà mở, làm cho sắc mặt của Diệp Hiên vì đó đã biến. Dù cho dùng hắn hai mắt đáng sợ kia động tinh thế lực cũng đều khó mà bắt chân gia tam trưởng thân hình quy tích chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu máu hồng quang ở tại mi mắt sẹt qua thẳng đến hắn mà đến. Chết. Làm Diệp Hiên khi phục hồi tinh thần lại, trần gia tam trưởng lão dĩ nhiên trùng tới trước mặt của hắn, trên khuôn mặt hiện ra giữ tận nụ cười, rũi ra đỏ tươi máu liếm quẻ miệng, đưa hắn cái kia khô héo bàn tay đột nhiên quay lồng ngực của Diệp Hiên ấn xuống. Nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên toàn thân tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Thử vong là tới đột nhiên như thế. Quy 1 chương 377, Trần Huyền Tôn canh thứ ba, Lão đệ, cẩn thận mắt thấy cái kia hóa thành màu máu la sắt trần gia tam trưởng lão cái kia khô héo bàn tay sắp sửa rơi vào trên lồng ngực của diệp hiên cướp đi tính mạng của hắn bên cạnh lý gia lão gia tử sắc mặt không khỏi biến đổi hắn không chút nghĩ ngợi bàn tay giọt ra đột nhiên đem diệp hiên cho đẩy bay ra ngoài chắn trước mặt của hắn tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc đem diệp hiên cho cứu ở đây có thể nhìn rõ ràng trần gia tam trưởng lão động tác quý tích chỉ có hắn giặc Phút. nhưng mà kể từ đó lý gia lão gia tử sẽ không có tốt như vậy vật khí bởi vì trần gia tam trưởng lão cái kia mang theo la sắt lực lượng khô héo bàn tay dĩ nhiên đè ở hắn trên lồng ngực sương vỡ vụn âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh tất là theo lý gia lão gia tử trong thân thể chuyển ra hắn sắc mặt trắng bệnh xương ngực bị đáng sợ sức mạnh hết mức đánh gãy chùy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi giống như một viên phóng ra đi ra ngoài đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài nặng nên tiện ở dọc theo quảng trường cột đèn thượng tướng cột đèn đều cho đụng phải nát bấy lâm vào tuyệt đối trọng thương kuku phụt lý gia lão gia tử trên ngực ho kịch liệt, hắn dây muốn đứng dậy nhưng vừa mới vừa mới có hành động thương thế chính là bị liên lụy truy lý phun đến ẩn chứa vỡ vụn nội tạng máu tươi mắt nhắm lại tại chỗ liền hôn mê đi lao tổ Lão gia tử? Lý lão? Thấy cái kia vừa đối mặt bị thương nặng ngã xuống Lý gia lão gia tử, Lý Đức Trọng, Hạ Thiên Nam, huấn luyện viên Lương Uy sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, truy Lý phát sinh lo lắng hò hét. Còn Diệp Hiên hắn vừa mới mới vừa từ sống sót sau hai nạn bên trong phục hồi tinh thần lại. Nghe được Lý Đức Trọng hò hét của bọn họ, hắn vội vàng xoay đầu lại hướng về Lý gia lão gia tử vị trí phương hướng nhìn lại. Lý lão ca. Thấy cái kia tử từ, từ ngã xuống bóng người lúc, hai tròng mắt lại là đột nhiên co rụt lại, sắc mặt càng đại biến, Trú Lý có lo lắng hô to tiếng truyền ra. Vành cười dễ Ở Diệp Hiên tiếng la hạ xuống lập tức Tóc của hắn bắt đầu vào đúng lúc này quỷ dị mà sinh trưởng, ngập trời ma khí tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bộ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc. Một đạo khổng lồ vô cùng ma khí cột cũng là theo lòng bàn chân của hắn trên tỏa ra phóng lên cao đồng thời càng hướng về bốn phương tám hướng khuyết trường, bao trùm toàn bộ khổng lồ còn trường. Vô số từ ma khí ngưng tụ hình thành ma long cũng là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bước lên hướng về cái kia chứa nhiều trần gia cao thủ từng bước xâm chiếm mà đi. Điên cuồng gặp nhóm thân thể của bọn họ, hấp thu năng lượng của bọn họ. Lớn ma giới vào đúng lúc này lặng yên gian mở ra. A, này, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Ác ma, ta, ta thấy được các ma. Này, đây là ma long. Không muốn ăn của ta, không muốn ăn ta à? Trong nháy mắt tiếp theo, thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang lên. Lượng lớn trần gia cường giả ở lớn ma giới bên trong tử vong na xuống. Bọn họ thân thể ẩn chứa hùng vĩ năng lượng càng vào đúng lúc này quần quần không ngừng mà hướng về lớn ma giới trung tâm hội tụ mà đi. Cho dù là thực lực phi phàm, không tiết hao phí chính mình sinh cơ thi triển ra cấm thuật cuồng máu la sát quyết trần gia tam trưởng lão hành động cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong mắt hung quang lấp lóe, vẻ mặt tâm động, xoay đầu lại hướng về lớn ma giới trung tâm nhìn lại. Ở lớn ma giới trung tâm, nơi đó đứng thẳng một đạo đỉnh tiên lập địa, ngạo thị thiên hạ bóng người màu đen. Hắn đôi tung một con màu đen tóc dài, lãnh khốc trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào vẻ mặt, có chỉ là miệt thị thiên hạ, coi tất cả làm kiến hôi lạnh lùng. Hắn thon dài dáng người bị một cái từ vô số ma khí tạo thành ma áo giáp rất đồng bao vây, cầm trong tay một thanh quấn quanh vô số ma khí cùng xiển xích trường kiếm, giống như bao quát chúng sinh ma thần. Cho dù là Trần gia Tam trưởng lão thi triển cấm thuật tu được la sát lực lượng, gần như biến thân trở thành hung tàn đến cực điểm, khí thế ép người máu la sát, nhưng tại kia một vị khinh thường thiên địa, bao quát chúng sinh ma thần trước mặt cũng có một Loại run rề cảm giác, bị khí thế của hắn chố kinh sợ, chỗ áp bức. Này, cái này đáng chết tiểu xuất sanh rốt cuộc làm cái gì? Thấy cái kia thân thể trở thành ma thần diệp hiên, cảm nhận được trên người hắn khí thế, nhìn cái kia không dứt bị ma khí từng bước xâm chiếm nuốt chửng hóa thành năng lượng dũng mãnh vào đến diệp hiên trong thân thể tộc nhân, trần gia tam trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, khâu héo bàn tay thật chặt cầm cùng nhau, truy lý truyền gia uy nghiêm đáng sợ lời nói. Sa sa sa, đáp lại hắn chính là diệp hiên cái kia lạnh như băng vô tình bước chân, hắn người mặc ma áo giáp rất đồng, cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm mang theo vô tận lạnh lùng cất bước từ từ hướng về trần gia tam trưởng lão đi tới ngồi đi một bước, khí thế của hắn liền càng mạnh hơn một phần. Ngồi đi một bước, khí thế của hắn liền càng thêm ép người. Bốn phía ma khí càng đã bị hắn khí thế ảnh hưởng dồn dập bắt đầu quỷ dị mà hội tụ cùng dung hợp. Làm Diệp Hiên đi tới Trần Gia Tam trưởng lao trước mặt lúc, cái kia chứa nhiều ma khí dĩ nhiên hội tụ trở thành một vô cùng to lớn đầu lâu mang theo ngập trời sát khí hướng về Trần Gia Tam trưởng lao vào tới, làm cho hắn sắc mặt kỳ biến, thân hình đột nhiên lui nhanh. Nhưng cái kia khổng lồ đầu lâu lại là tùy ảnh đi theo, cuối cùng ở Trần Gia Tam trưởng lao trước mặt đột nhiên vỡ ra được. dầm này đáng sợ một màn sợ đến trần gia tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh trên trán toát ra mồ hôi lạnh dưới chân mềm lũn đặt mông ngồi ở trên mặt đất khukk vỡ ra được đầu lâu hóa thành đầy trời quỷ hồn trôi nổi ở giữa không trung thấy cái kia bị dọa đến đặt mông ngồi ở trên mặt đất trần gia tam trưởng lão đều là không khỏi chăm chọc bắt đầu cười lớn cuối cùng từ từ biến mất không còn tăm hơi thấy thấy cái kia biến mất chứa nhiều quỷ hồn cảm nhận được trên người cái kia cô áp lực đống nhiên biến mất trần gia tam trưởng lão vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn vừa mới muốn đứng dậy lại phát hiện Diệp Hiên không biết là khi nào dĩ nhiên đi tới trước mặt của hắn, làm cho hắn hoàn toàn biến sắc, thân hình đột nhiên lui nhanh cùng Diệp Hiên kéo dài kịch liệt. Bụt. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào lui nhanh, như thế nào kéo dài khoảng cách, người mặc ma áo giáp dắt đồng Diệp Hiên đều là đứng ở hắn trước mặt, làm cho hắn vẻ mặt tuyệt vọng cùng trắng bệnh. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Diệp Hiên từ từ vung lên trong tay vỡ nát hồn kiếm, ánh mắt lạnh như băng lãnh đạo nhìn chăm chú vào Trần Gia Tam trưởng lão, trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào tình cảm. Truy lý truyền gia vô tình lời nói đến, thằng con hoang, ngươi ít tại nơi đây giả thần giả quỷ nếu muốn giết ta nói tiếp sau nằm mơ đi thôi nghe được lời nói của Diệp Hiên thấy cái kia lạnh lùng rằng dấp trấn ra Tam trưởng lao trong mắt lóe ra một kia ngoan ý trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe Trí Lý có nổi giận âm thanh theo lời nói của hắn hạ xuống toàn thân hắn màu máu sát khí ngăng, rộng khô héo trên bàn tay cái kia móng tay nhanh chóng trở nên sắc bén vón dài lập lóe chói mắt hàn mang lập tức đột nhiên lao ra mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi sắc bén kia móng vuốt mang theo vô tận sát khí hướng về Diệp Hiên tới thằng con hoang chết đi cho ta là sát bỉ chảo rốt nát dế, không biết tự lượng sức mình thấy thế, thế Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lãnh khốc trên khuôn mặt né qua một tia không nhịn được, trong tay Vợ Nát Hồn kiếm tùy ý chém đi ra ngoài. Vơn cười dễ ức, đen kịt kiếm khí theo Vợ Nát Hồn kiếm ngang dọc tỏa ra, ở chân gia Tam Trưởng lao vô giết tiến đến gần lập tức, theo thân hình của hắn sẽ qua, đưa hắn thân thể chia ra làm hai, khiến cho thân thể của hắn lặng yên gian độc lại. Phụt, đỏ tươi máu bao táp bước ra, thân thể của hắn hóa thành hai nửa từ từ ngã xuống, bị ma khí chỗ từng bước xâm chiếm đến không còn một lống, làm cho này lớn ma giới ma khí càng thêm nồng nặc lớn mạnh. Bụt. Diệp Yên lạnh lùng ánh mắt từ từ theo bốn phía đảo qua phát hiện hết thảy trần gia cao thủ toàn bộ tử vong không còn có lưu lại một người sống sau, bàn tay hắn vung lên, hơi suy nghĩ, trên người ma áo giáp giắt đồng từ từ biến mất không còn tâm tích, bốn phía tràn ngập ma khí cũng từ từ tiêu tán, lớn ma giới từ từ biến mất không còn tâm tích, hết thảy ma khí hết mức biến mất, toàn bộ khổng lồ quảng trường một lần nữa hiện lộ ra khi đến, hiện lên ở hạ thiên nam, long ra trong mắt bọn họ chính là chấn động không gì sánh nổi, một màn, vốn bày ra đủ loại mỹ tiểu mỹ thực mở ra tiệc đứng quảng trường đã sớm rách nát không chịu nổi, đâu đâu cũng có loang loang lộ lộ, tay chạm phẩm chất vết nước phảng phất mạm bình thường lan tràn toàn bộ quảng trường. Này khai phái đối với vật phẩm toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, kể cả này chết đi Trần gia cao thủ thi thể toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích bị ma khí của Diệp Hiên cho ăn mòn đến không còn một ngống. Có thể nói, Diệp Hiên lớn ma giới có thể nói là tự mang thanh tráng chức năng. Hiên ca, hiên ca, hiên thiếu. Thấy cái kia khôi phục vốn dáng dấp từ từ đi tới Diệp Hiên, Long gia, Hạ Thiên Nam, huấn luyện viên Lương Uy, Lý Đức Trọng bọn người đều là vẻ mặt kính sợ mở miệng. Lý Lao ca hắn như thế nào? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu cất bước nhanh chóng đi tới cái kia trọng thương hôn mê Lý gia lão gia tự trước mặt, chậm giọng mở miệng nói: Lão gia tử hắn xương lược xương sườn hết mức bị chấn đoạn, nội tạng bị thương, lâm vào trọng thương, bây giờ còn trong trạng thái hôn mê. Thấy cái kia trọng thương hôn mê lý gia lão gia tử, Lý Đức trọng vẻ mặt chán nản mở miệng, Hiên ca, ngươi nói lão gia tử hắn có thể hay không? Yên tâm đi, Lý Lão ca là vì cứu ta mà bị thương, bất luận như thế nào ta đều sẽ không để cho hắn chết. Lời nói của Lý Đức trọng vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên cái kia kiên quyết âm thanh chô đánh gãy. Búp. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống hắn chính là nhanh chóng bàn tay ra làm Lý gia lão gia tử đem lên mạch đến, sau đó thuần thục lấy ra hai viên độ ạch châm cứu vì hắn tiến hành châm cứu cứu viện. Lượng lớn liên tục không ngừng sinh cơ khí tất là theo độ ạch chấm cứu bị Diệp Hiên rót vào đến Lý Gia Lão Gia Tử trong thân thể giúp hắn ổn định thương thế phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Một lát sau Diệp Hiên Tử Tử thu hồi độ ạch trầm cứu liếc mắt nhìn cái kia vẫn còn trong trạng thái hôn mê Lý Gia Lão Gia Tử quay Lý Đức trọng nói yên tâm đi ta đã vừa mới châm cứu vì hắn ổn định trong cơ thể thương thế không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ có điều bởi vì hắn xương ngược xương sườn bị chấn đoạn duyên cớ còn cần ngoại khoa giải phẫu đến tiến hành nối xương. đa tạ Hiên ca Lão Gia Tử hắn tất cả hy vọng Hiên ca người nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Đức Trọng, Lý Lão Tam bọn họ vội vàng quay Diệp Hiên quỳ xuống ôm quyền mở miệng nói: các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này vẫn ở trên người của ta. Hơn nữa lần này bị thương đối với Lý Lão Ca tới nói nói không chừng là một hồi vận may. Diệp Hiên liền vội vàng đem Lý Đức Trọng bọn họ nâng dậy đến, cười mở miệng nói: vận may, này từ đâu nói đến? Lý Đức Trọng, Lý Lão Tam, Hạ Thiên Nam, Long Gia bọn họ đều là sướng suốt, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cũng không rõ. Không sai, chỉ có điều việc này nói rất dài dòng. Các loại trở về lại với các ngươi từ từ giải thích. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, lập tức vung tay lên mang theo Long gia Hạ Thiên Nam bọn họ các loại lặng yên gian rời đi. Đợi cho Diệp Hiên bọn họ rời đi này nghỉ phép khu biệt thự sau không lâu, một đạo màu đen cái bóng từ từ từ đằng xa rừng dậm đi ra. Nếu là Diệp Hiên nhìn thấy nói của hắn nhất định có thể đưa hắn nhận ra, bởi vì hắn là cường khí tông tông chủ đệ tử của Lý Thuần Dương Lý Dật Phong. Thấy cái kia rách nát quảng trường, nhìn Diệp Hiên bọn họ cái kia biến mất bóng người, Lý Dật Phong trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Hiên bọn họ hẳn phải chết ở Trần gia Tam trưởng lao thủ hạ, làm thế nào cũng thật không ngờ Diệp Hiên cuối cùng triển khai ra kinh khủng như thế cùng mạnh mẽ. Mặc dù cái kia ngập trời ma khí phong tỏa ở tầm mắt của hắn làm cho hắn không biết là ở chỗ xảy ra chuyện gì, nhưng đợi cái kia ma khí tản đi một màn lại đủ khiến hắn suy đoán ra một vài thứ, biết Trần gia tam trưởng lão bọn họ là chết rồi. Hắn đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, xa xa truyền đến động tĩnh lại là làm cho ánh mắt của hắn đột nhiên dùng mình, thân thể hóa thành một vệt bóng đen nhanh chóng chớp giật chui vào đến trong rừng rậm. ở Lý giật phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên cùng một vị tăng thương lão nhân đang dẫn theo rất nhiều cường giả hướng về khu biệt thự bước vào, làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Truy lý truyền ra kinh hãi âm thanh đến chủ nhà họ Trần Trần Nguyên Phong, ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn, bọn họ làm sao lại đột nhiên đến Tinh Hải đến? Quy một chương 378, thần binh rồng mũi nhọn sắp hiện ra canh thứ nhất. Làm ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng chủ nhà họ Trần Trần Nguyên Phong mang theo rất nhiều cường giả đến khu biệt thự Quảng Trường Trung Ương lúc, đều bị trước mắt này rách nát cảnh tượng hấp dẫn. Nhìn về phía trước cái kia không có một bóng người khổng lồ rách nát quảng trường, nhìn trên mặt đất cái kia hiện ra từng đạo từng đạo tay chạm phẩm chất vết rách, ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng Trần Nguyên Phong sắc mặt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Bọn họ phong trần phó phó tới rồi không chỉ không ai đã đến lên tiếp, lại vẫn nhìn thấy như thế rách nát một màn, trong lòng không thể nghi ngờ là có thêm vài phần hỏa khí. Gia mua Huy nghiêm âm thanh tất là ông tổ nhà họ Trần truy lý của Trần Huyền Tôn chuyên gia, phái người đến xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, to lớn khu biệt thự quảng trường bất cứ rách nát thành như vậy. Mà khác, cho chấn động mới vừa bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ ra lên tiếp. Nghe được lời nói của Trần Huyền Tôn, lập tức chính là có hai gã Trần gia đệ tử tiến đến trung tâm quảng trường kiểm tra, mà Trần Nguyên Phong tất là lấy điện thoại di động ra nhanh chóng đẩy gọi điện thoại. Nhưng mà, tìm được trả lời lại là gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Tạm thời không cách nào chuyển được. Hơn nữa Trần Nguyên Phong thay đổi tốt mấy cái số điện thoại đều là như thế. Đây không thể nghi ngờ là làm cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay vung lên, lạnh lung mở miệng, mấy người các ngươi đi bên trong biệt thự nhìn. Vâng. Theo lời nói của Trần Nguyên Phong hạ xuống, rất nhanh chính là có người hướng về khu biệt thự phóng đi. Chỉ chốc lát sau, đi trung tâm quảng trường kiểm tra Trần gia đệ tử cùng đi bên trong biệt thự kiểm tra người đều là nhanh chóng trở lại. Khởi bẩm lão tổ căn cứ coi của chúng ta phát hiện toàn bộ quảng trường gặp tới một loại nào đó chất liệu phá hoại cùng ngăn mòn vừa mới trở nên như vậy, kể cả xa xa cột đèn cũng đều hứng chịu tới rất lớn phá hoại cùng ảnh hưởng. ở quảng trường trung tâm có một bán kính hơn một thước hố to, hẳn là vật gì đó nổ chỗ sản sinh. khởi bẩm gia chủ, bên trong biệt thự chúng ta lần lượt từng cái lục soát qua ở chỗ có chúng ta chứa nhiều trần gia đệ tử đi lý vũ khí các loại, thế nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ người nào, toàn bộ khu biệt thự đều là không. cung tính báo cao tiếng tất là theo trần gia đệ tử truy lý truyền ra, làm cho ông tổ nhà họ trần trần huyền tôn cùng sắc mặt của trần nguyên phong đều là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bọn họ mọi người đi đâu vậy? Lao tam lão tứ điện thoại cũng đều không gọi được. Chẳng lẽ nói bọn họ đi mưa dầm vũ bọn họ bên kia đã đi? Trần Nguyên Phong sắc mặt băng hàn, cho mày, Truy Lý truyền gia lệnh như băng lời nói đến, cho mưa rầm vũ bọn họ gọi điện thoại. Ngay lập tức, ông tổ nhà họ Trần không chút do dự mà nói rằng, Trần Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đẩy gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền truyền được ở chỗ có ngạc nhiên âm thanh truyền ra, cha, các ngươi tới, chúng ta đã đến Tinh Hồ biệt thự, thế nhưng nơi đây không có bất kỳ ai, không nhìn thấy trưởng lão. Tam trưởng lão bọn họ người hơn nữa điện thoại của bọn họ toàn bộ đều không gọi được, bọn họ ở các ngươi bên kia. Trần Nguyên Phong nói một cách lạnh lùng. Không có, tối hôm qua ta còn cùng nhị trưởng lão bọn họ ở Tinh Hồ biệt thự từng gặp mặt à? Bọn họ không nên vắng mặt bên này à? Trong điện thoại truyền đến Trần Lâm Vũ cái kia tràn ngập nồng nặc nghi hoặc âm thanh. Được, chúng ta đây tìm một chút. Trần Nguyên Phong sắc mặt lạnh như băng, nhanh chóng cúp điện thoại, xoay đầu lại quay ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn nói. Lão tổ, bọn họ cũng không có ở mưa dầm vũ bên kia, chẳng lẽ nói xảy ra chuyện rồi? Nhị trưởng lão. Tam trưởng lão bọn họ đều là tiêu giao thiên cảnh chút thành tiểu võ tông, cộng thêm nhiều như vậy cao thủ, phóng tầm mắt toàn bộ tinh hải lại có ai có thể đưa bọn họ giải quyết. Ông tổ nhà họ Trần Long mày không để lại dấu vết vừa nhe, trong mắt lập lòe lạnh leo ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. "Thế mới đúng, có thể bọn họ đi nội thành thả lòng đã đi." Tên to sắc trước tiên giản xếp lại nói lại. Nghe được ông tổ nhà họ Trần lời nói, Trần Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo chứa nhiều Trần gia đệ tử hướng về phía trước khu biệt thự bước vào, bắt đầu dàn xếp Xa xa rừng rậm, Lý Dật Phong thấy cái kia đi tới khu biệt thự gián xếp ông tổ nhà họ Trần cùng Trần Nguyên Phong một đám người, lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, thân thể hóa thành một vệt sáng im hơi lặng tiếng biến mất ở trong bóng tối hướng về phương xa mà lui đi. Đợi cho đi tới một an toàn địa phương sau, Lý Dật Phong vừa mới lấy điện thoại di động ra bấm thẻ của hắn số điện thoại của Lý Thuần Dương đến. "Dật Phong, chuyện gì?" Điện thoại truyền được, ở chỗ truyền ra một uy nghiêm âm thanh đến. "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo." "Ngay lập tức." Lý Dật Phong trầm giọng mở miệng nói. "Nói" bên trong điện thoại truyền đến âm thanh tràn ngập uy nghiêm và lạnh lùng. Trần Gia Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão mang theo Trần Trấn Cương, Trần Trấn Giang các loại rất nhiều Trần gia cao thủ đi tới Tinh Hải, ham muốn hình đối với Diệp Hiên đạo thủ, đem toàn bộ Tinh Hải bỏ vào trong túi. Nhưng mà, ở tối hôm nay Diệp Hiên lại là mang theo Dùng Lý Gia Lão tổ dẫn đầu chứa nhiều cao thủ chủ động xuất kích, giết bọn họ một suất kỳ bất ý, đánh bọn họ một trở tay không kịp, đem Trần Gia Nhị trưởng lão dẫn đầu chứa nhiều Trần gia cao thủ toàn bộ đều cho diệt sát. Lý Dật phong cung kính mà báo cáo. Trần Gia Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão chính là tiêu Giao Thiên cảnh chút thành Tiểu võ tông, Lý gia lão tổ chỉ có điều mới mới vào võ tông hơn nữa Diệp Hiên cũng không thể đưa bọn họ diệt sạch, tất cả những thứ này hẳn là phía sau hắn vị kia thần bí nữ hoàng công lao. Nghe được báo cáo của Lý Diệt Phong, điện thoại đối diện Lý Thuần Dương cũng không có bất kỳ giật mình mà là lạnh nhạt nói: Sư tôn, người đã đoán sai, vị kia thần bí nữ hoàng cũng không có ra tay, toàn bộ đều là công lao của Diệp Hiên, là hắn giết chết rồi Trần Gia Nhị trưởng lão cùng Trần Gia Tam trưởng lão, hơn nữa. Ở Trần Gia Tam trưởng lão trước khi chết nhưng sử dụng Trần Gia cấm thuật cuồng máu la sát quyết đem thực lực tăng lên tới tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao, nhưng như trước bị Diệp Hiên giết chết. Lý Dật Phong giải thích: "Cái gì? Theo giải thích của ngươi, cái kia Diệp Hiên chẳng phải là có tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ tông chiến lực?" Nghe được lời nói của Lý Dật Phong, điện thoại đối diện Lý Thuần Dương sớm là một mảnh thay đổi sắc mặt, truy lý có kinh ngạc cùng chấn động âm thanh truyền ra. Phải biết rằng ở Du Châu cuộc chiến sau, bọn họ đối với thực lực của Diệp Viên từng có to lớn phân tích cùng đánh giá đưa ra kết luận là tứ tượng cảnh đỉnh cao. Nhưng mà, bây giờ Diệp Viên lại là chém giết Trần Gia nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão nhưng lại là Trần gia tam trưởng lao thi triển ra cấm thuật đem thực lực tăng lên tới tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao này ha chẳng phải là nói rõ ngăn ngắn trong lúc nhất thời sức chiến đấu của Diệp Hiên liền tăng vọt một đoạn dài tăng vọt một cảnh giới lớn kinh khủng như thế Thiên Phú tu luyện kinh khủng như thế trưởng thành tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy có thể nào không cho Lý Thuần Dương Châu cảm thấy chấn động cùng giật mình người nói không sai tất cả những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy bây giờ Diệp Hiên đích thật là có tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ tông sức chiến đấu Lý Dật Phong cung kính mà trả lời cũng còn tốt lựa chọn của ta cũng không có phạm sai lầm không có lựa chọn đối địch với hắn. Mặt khác, lần trước ngươi sự tình làm được không sai. Chờ ngươi trở lại tông môn sau sư phụ tất có trọng thưởng. Trầm Mặc hồi lâu, bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Lý Thuần Dương vừa mới bình tĩnh. Đa tạ thầy. Mặt khác, thầy ta còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nghe đến trọng thưởng hai chữ Lý Giật Phong trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, dừng một chút tiếp tục mở miệng. Chuyện gì? Điện thoại đối diện Lý Tuần Dương nhàn nhạt hỏi. Ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng chủ nhà họ Trần Trần Nguyên Phong mang theo rất nhiều cường giả đã đến Tinh Hải, không biết là bọn họ rốt cuộc có mưu đồ gì. Từ trước mắt phản ứng của bọn họ đến xem. Bọn họ còn cũng không biết Trần Gia Nhị trưởng lão bọn họ bị Diệp Hiên tiêu diệt sự tình. Nhưng, nếu là một khi bọn họ biết được nói, e sợ sẽ lập tức đối với Diệp Hiên bọn họ độc thủ, người xem. Vẻ mặt của Lý Dật Phong từ từ trở nên nghiêm nghị, truy lý có trầm thấp lời nói truyền ra, tính thăm dò hỏi. Cái gì? Trần Nguyên Tôn cùng Trần Nguyên Phong mang theo, cường giả đi tới Tinh Hải. Chẳng lẽ nói bọn họ là vì sau đó không lâu sẽ tại Tô Hải cử hành trận kia hùng vĩ buổi đấu giá trùng hợp đi ngang qua. Nghe nói lời nói của Lý Dật Phong, điện thoại đối diện Lý Thuần Dương hơi biến sắc mặt, chau mày trên khuôn mặt hiện ra một chút suy tư vẻ, Truy Lý có hùng hồn âm thanh truyền ra. Tô Hải đem lại có bởi đầu giá, ta làm sao chưa từng biết. Lý Dật Phong nghi hoặc mà hỏi, đẳng cấp của ngươi quá thấp, thực lực không đủ tự nhiên chưa từng biết được. Tô Hải buổi đầu giá mọi mộc đều là mỗi một đại tông môn tông chủ hoặc là các thế lực lớn thủ lĩnh cùng với chứa nhiều thế gia gia chủ cấp bậc nhân vật. Lý Thuần Dương không chút khách khí nói, thì ra là thế. Vậy người xem ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không đem ông tổ nhà họ Trần đạt được tin tức của Tinh Hải nói cho Diệp Hiên. Hơn nữa người bên kia, trên khuôn mặt của Lý Dật Phong hiện ra vẻ bừng tỉnh, do dự một chút hỏi. Ngươi tự mình đi thông báo một chút Diệp hiên làm cho bọn họ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Mặt khác, ở trên núi ở nhiều năm như vậy, thừa dịp lần này sắp sửa tiến lại tô Hải buổi đấu giá ta cũng nên xuống núi đi một đi rồi. Tin đồn ở lần này buổi đấu giá trên nhưng có từng phương Tây Tu La thế giới ngũ đế một trong ma quân thần binh rồng mũi nhọn, tự nhiên là muốn đi gặp một phen. Điện thoại đối diện Lý Thuần Dương lời nói tới cuối cùng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đối với cái kia thần binh rồng mũi nhọn một kia say mê. Dù sao cái kia nhưng từng phương Tây Tu La thế giới ngũ đế một trong ma quân sử dụng binh khí. Người sư tôn kia người sớm chút nghỉ ngơi. Nghe nói trả lời của Lý Thuần Dương. Lý Dật Phong nhẹ nhàng mà gật đầu, cung kính mà cúp điện thoại. Túi đầu thấy theo trong túi móc ra danh thiếp của Diệp Hiên, Lý Dật Phong rơi vào trầm mặc. Chốc lát, hắn đem danh thiếp của Diệp Hiên một lần nữa đạp trở về trong túi, lập tức nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Làm Diệp Hiên bọn họ trở lại cùng Long Hội Lâm Thời trụ sở chính lúc sau đã là đêm khuya đông, tên to xác cùng nhau ăn một bữa ăn khuya uống một trận rượu mà thôi sau vừa mới từ từ tàn đi. Sáng ngày thứ 20 giờ, làm Diệp Hiên đạt được thần y dược nghiệp chủ tịch văn phòng trong khi phòng nhân sự tổng giám lý văn viện đã ở cửa phòng làm việc cung kính mà chờ đợi. Có Lý Đức Vũ cùng Lan Huyền Đình bọn họ đánh tới khoản tiền chống đỡ. Toàn bộ thần y hệ dược nghiệp không thể nghi ngờ là khôi phục bình thường vận chuyện, Điều này cũng làm cho đến công ty chứa nhiều cao tầng đối với Diệp Hiên tràn đầy tín nhiệm cùng tin tưởng. Đặc biệt là kế toán tổng giám nhìn thấy công ty trong chương mục khoản tiền sau có thể nói là vô cùng kích động. Lão Lý, chuyên môn ở chỗ này cho ta có chuyện gì gì? Diệp Hiên mang theo Lý Văn Viễn đi vào văn phòng của hắn sau khi ngồi xuống nghi hoặc mà hỏi. Diệp Đồng có hai chuyện ta muốn hướng về người báo cáo. Nghe được câu hỏi của Diệp Hiên, Lý Văn Viễn cung kính mà trả lời. Chuyện thứ nhất là ta xem ở lãnh tổng tập trung vào thuốc mới khai phá cùng nghiên cứu sau công ty rất nhiều chuyện đều là do người tới quản lý lo lắng. Ta xem người mỗi ngày làm việc đều rất bận rộn dầu, cho nên hai ngày nay làm người tuyển mộ một vị chủ tịch phụ tá hy vọng có thể cho người phân ưu. Cho ta tuyển mộ một vị chủ tịch phụ tá, làm rất tốt. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng, cũng không can thiệp tới bảng hiệu vị này chủ tịch phụ tá là nam hay là nữ. Hắn liền vì Lý Văn Viễn cái này cách làm cảm thấy thỏa mãn. Chuyện thứ hai chính là ngày hôm qua ở người đi rồi sau không lâu có một vị đến từ chính kinh thành lãnh thị tập đoàn thiếu đồng tiến lại muốn đối với công ty chúng ta tiến hành thu mua. Lý Văn Viễn do dự một chút nói, kinh thành lãnh thị tập đoàn thiếu đồng. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đưa đi lãnh vân phi lại tới một vị gì. Không sai, ngày hôm qua lúc gần đi hắn nói chưa hôm nay sẽ tới nữa một chuyến cùng người trao đổi. Lý Văn Viễn cung kính mà đáp. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa giức, chính là có một vị công nhân tiến đến cung kính mà báo cáo. Diệp Đồng, dưới lầu có một vị đến từ kinh thành lãnh thị tập đoàn thiếu đồng mỗi người. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng trả lời. Dẫn bọn hắn tới. Quy 1 chương 379, lạnh vô tình canh thứ 2. Lãnh Vô Tình giữ lại một con phiêu giật tóc dài, anh tuấn lãnh khốc trên khuôn mặt đầy giấy cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh lùng, cao ngấtthon dài dáng người bị một cái cờ cờ tập đoàn làm riêng màu trắng áo bạch tô ba vây, đúng như tên của hắn bình thường ở trên người của hắn không cảm giác được chút nào nhân loại chỗ có tình cảm, tràn ngập máu lạnh cùng vô tình, có thể nói rất có cá tính. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành đều là khiến người ta không dám trêu chọc tồn tại, không chỉ là vì bản thân hắn có càng khủng bố cùng mạnh mẽ thực lực, còn bởi vì hắn là thiếu đồng của Lãnh thị tập đoàn, lãnh gia thập tam thái bảo một trong, đứng hàng thứ 13. Ở phía sau của Lãnh Vô Tình cùng theo một gã tướng mạo chất phác lao nhân, ở trên người của hắn không cảm giác được chút nào khí tức của sóng, nhưng hắn chỗ mi tâm lại có một sao dấu ấn, làm cho cả người hắn khí thế đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại mang cho người ta một luồng vô hình áp lực, phản phất hắn đứng ở nơi đó chính là một thế giới. Hắn rất là biết điều, ngoại giới có rất ít người biết tên của hắn, chỉ biết là lãnh vô tình gọi hắn là tinh giả hoặc là tinh huyền tôn. Làm lãnh vô tình cùng tinh giả ở thần y địa dược nghiệp công nhân dẫn dắt đi đi tới bên trong phòng làm việc của Diệp Hi lúc, một luồng vô hình áp lực chính là Lặng Yên Gian đem toàn bộ văn phòng ba phủ làm cho đứng ở bên cạnh nhân sự tổng giám lý Văn Viễn sắc mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị cùng có coi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hít thở đều trở nên khó khăn. Hiển nhiên bọn họ là lai giả bất tiện. "Lão Lý, ngươi đi xuống trước." Thấy cái kia sắc mặt trắng bệnh, hít thở trở nên khó khăn Lý Văn Viễn, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nhàn nhạt mở miệng. "Vâng." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Văn Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật sâu nhìn lén vô tình cùng tinh dạ một chút, như được đại xá thối lui ra khỏi văn phòng. "Ngươi chính là cái kia phế vật." Đợi cho Lý Văn Viễn đi rồi, Lãnh Vô Tình chính là đưa mắt rơi vào cái kia ngồi ở lão bản ghế tựa Diệp Hiên trên người, trên khuôn mặt không có một chút nào còn sóng, truy lý truyền ra vô cùng lạnh như băng lời nói. Ngươi là lãnh gia gì con chó, vừa mới ăn phân tròn lên miệng túi như vậy. Nghe nói lời nói của Lãnh Vô Tình, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, chân mày cau lại, cười lạnh nói, "Thùng." Nhưng mà, Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Lãnh Vô Tình trong mắt sát cơ loé lên, bước ra một bước đáng sợ sức mạnh bùng nổ dưới chân đứng thẳng sàn nhà đều nổ bể ra, thân thể hóa thành một đạo bóng trắng thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Ở tới gần lập tức Hắn nắm đấm đột nhiên chém ra bị nồng nặc hàn băng cương khí chỗ vẩn quanh phảng phát hàn ngọc chế tạo mang theo nồng nặc sát cơ thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Người này có thể nói là người lời hung ác không nhiều, thứ nhất mượn làm, muốn đem Diệp Hiên cho một hung hăng ra vai. Nắm đấm của hắn còn không có tới gần, chỗ mang theo lăng liệt quyền phong chính là gào thét đến, nhấc lên một trận gió lạnh khiến cho bốn phía đồ đạc đều bậy ra một tầng sức lạnh, khiến người ta không kìm lòng được đánh run lên một cái. Người này thực lực hiển nhiên mạnh hơn Lãnh Vân Vĩ, tu luyện hàn băng thiên cương quyết chỗ có hàn khí căng động. Thấy cái kia không nói một lời liền vùng quyền tấn công tới Lãnh vô tình. Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, cũng không có đứng dậy dùng quyền đòn đánh, mà là đem ngồi ở dưới thân lão bản ghế tựa đột nhiên xoay tròn, đùi phải lập tức bị ma khí cùng lôi đình bao vây, đột nhiên quay nắm đấm của lãnh vô tình đá ra. Vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian văng lên, lại là đá ngang của Diệp Hiên cùng nắm đấm của lãnh vô tình chạm vào nhau ở cùng nhau, đáng sợ khí lạnh ngang dọc gào thét, ngập trời ma khí lăn lộn hoạt động, hung hãn sấm sét lan tràn Diệp Hiên khí thế ép người giống như một vị ma thần ngồi ở nơi đó bất động như núi, dùng chân của hắn đem lãnh vô tình cái kia hung hăng công kích chống ngăn cản. Ừ. Công kích bị ngăn cản, lãnh vô tình sắc mặt băng hàn, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong lỗ mũi phát sinh hử lạnh một tiếng, nắm tay cánh tay đột nhiên du lên, càng thêm bá đạo lạnh như băng hàn băng cương khí tất là theo trên nắm tay của hắn phun trào bức ra. Nhưng mà Diệp Hiên như trước là ngồi ở nơi đó vẫn không nút đích, chỉ là khi hắn trên người nhiều hơn một cái từ ma khí ngưng tụ ma áo giáp giáp đồng đến. Vốn tưởng rằng dạy dỗ Lãnh Vân Phi con chó kia sau lãnh ra sẽ phái đầu sức chiến đấu càng mạnh hơn cầu đến, xem ra là ta sai rồi, giống của ngươi, giống nhau mặt hàng như Lãnh Vân Phi con chó kia là đều là ha sĩ kỳ. Đem thế công của Lãnh Vô Tình hết mức ngăn cản, Diệp Hiên khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, truy lý có hí ngược lời nói truyền ra. Thùng. Bạch bạch bạch. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hung hàn đáng sợ ma khí không có dấu hiệu nào theo bản chân của hắn bùng nổ phóng phát một thanh màu đen ma mà thương hướng về Lãnh Vô Tình đâm tới khiến cho hắn sắc mặt phát lạnh, bị khủng bố sức mạnh chấn động phải một liền lui về phía sau mấy bước vừa mới đem thân hình ổn định, huyết khí trong cơ thể sôi trào. Mỗi một bước của hắn hạ xuống đều muốn trên sàn nhà lưu lại một sâu sắc dấu chân đến. 13 ít đòi. Thế thế, một bên tinh giả đang muốn có hành động, lại bị Lãnh Vô Tình phất tay ngăn lại. Vừa rồi hắn cú đấm kia chỉ có điều chỉ sử xuất không đến 5 phần 10 sức mạnh tôi. Có thể đem Lãnh Vân Phi bọn họ giải quyết, có thể đỡ thiếu ra ta một quyền người tên rác rưởi này coi như có chút bản lĩnh. Hắn ổn định thân hình ép trong hạ thể cái kia sôi trào tinh lực, từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia đem chân bệnh lên ở trên bàn làm việc Diệp Hiên trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng hàn mang, truy lý có lạnh lùng vô tình lời nói truyền ra. Diệp Hiên có thể đỡ hắn một quyền, đưa hắn cho bước lui vỡ vụn hắn cho Diệp Hiên một hạ mã uy cục diện, đích thật là có chút bản lĩnh, làm cho Lãnh vô tình thu hồi trong lòng hắn lòng khinh thường. Phải biết rằng hắn nhưng tiêu giao thiên cảnh đại thành võ tông có thể chính diện tiếp được hắn một quyền người mặc dù là ở trẻ tuổi của kinh thành ở chỗ cũng đều không nhiều. Như vậy một nho nhỏ tinh hại xuất thân Diệp Yên lại có thể đỡ hắn một quyền đưa hắn bước lui đủ để chứng minh bất phạm của hắn. Người con chó này còn hơn Lãnh Vân Phi đến phải mạnh hơn không ít, xem ra các ngươi giống đích xác không giống nhau, hắn là Ha Sĩ Kỳ, ngươi là kẻ đi. Diệp Yên trên người ma áo giáp rất đồng tử từ từ đi, theo trong túi móc ra một nén hương đốt lên tha ở truy lý, nhàn nhã hút một hơi, đem nồng xương khói từ từ theo trì lý phun ra. Lãnh vô tình nói chuyện để hắn khó chịu, hắn tự nhiên là muốn cho hắn càng khó chịu. Người một chết Lãnh vô tình sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, vẻ mặt băng hàn mở miệng. Người không làm nổi. Diệp Hiên không nhìn lãnh vô tình cái kia phẫn nộ giáng dớp, không mặn không lẹn nói. Nay thực lực của lãnh vô tình đích thật là rất mạnh, còn hơn Trần Gia nhị trưởng lão đến mạnh hơn. Dựa theo phỏng trừng của Diệp Hiên hẳn là tiêu giao thiên cảnh đại thành võ tông, có thể nói là võ đạo thiên phú tuyệt luân. Thế nhưng Diệp Hiên hắn ra sao thiên tài chưa từng thấy, ra sao cường giả chưa từng thấy. So với ấy hắn từng giết chết qua này cường giả đến, nay thực lực của lãnh vô tình đều không có chỗ xếp hạng. Hắn Diệp Hiên sợ hãi cái sâu. Người. Lãnh vô tình toàn thân khí thế bùng nổ, đang muốn động thủ, lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười đến đưa hắn khí thế cho hết mức thu lại rồi. Hắn tới nơi này không phải là muốn cùng Diệp Hiên tên rác rưởi này động thủ, cái kia sẽ chỉ làm hắn từ đi giá trị bản thân thôi. Làm sao đột nhiên không động thủ? Có phải là đột nhiên phát hiện chính mình không làm nổi? Thấy thế, Diệp Hiên Hàn Quang nói lên, nói một cách lạnh lùng: Ta chỉ là xem thường cùng ngươi tầm thường một phế vật thôi. Muốn ngươi chết người rất nhiều, giết người như vậy phế vật chỉ có thể làm dơ tay của ta, để cho ta từ đi giá trị bản thân thôi còn lãnh vân phi khoản tiền kia của hắn sẽ có người tính với ngươi lãnh vô tình cười lạnh trả lời còn không đợi diệp hiên nói chuyện hắn liền tiếp tục mở miệng nói ta hôm nay tới nơi này mục đích rất đơn giản cái kia chính là cho ngươi ngoan ngoãn đem phần này thu mua thỏa thuận ký rồi đang khi nói chuyện lãnh vô tình bàn tay rối ra bên cạnh tinh giả liền đem một phần văn kiện cung kính mà đưa tới trong tay của hắn còn hắn thì đem phần này thỏa thuận ném tới trên bàn làm việc của diệp hiên thỏa thuận thỏa thuận gì diệp hiên ngay cả xem đều không có nhìn hiệp nghị kia một chút mà là thành tới hỏi thu mua thỏa thuận lãnh thị tập đoàn đem bỏ vốn một triệu đưa ngươi thần y dược nghiệp thu mua Ngan ngoãn ký rồi phần này thỏa thuận, ngươi có thể cầm một triệu đi. Lãnh vô tình vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Một triệu thu mua thần ý dìa dược nghiệp của ta. Nghe được lời nói của lãnh vô tình, Diệp Hiên trên khuôn mặt cười lạnh dần dần dày. Này một phần thu mua thỏa thuận để hắn cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ nói thần ý dìa dược nghiệp bất cứ chỉ giá trị một triệu, Diệp Hiên đều mẹ nó thiếu một chút hoài nghi lộ thai hắn có nghe lầm hay không? Đừng nói là một triệu, cho dù là một trăm hắn đều sẽ không bán. Phần này thỏa thuận căn bản là không thể ký. Làm sao ngại ít? Theo chúng ta nhà này vỡ nát công ty nhanh chóng đều sắp cũng đóng, không làm được còn cũng bị Niêm Phong chúng ta cho một triệu đã rất nhiều." Lãnh Vô Tình vẻ mặt hí ngược nói. "Bây giờ thần y dược nghiệp công ty gặp phải vấn đề khó rất lớn, tình cảnh đích xác thật không tốt, bọn người kia nhất định chính là đến thừa dịp cháy nhà hôi của." Cười giễu kéo. "Nhưng mà lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, bàn tay của Diệp Hiên chính là đột nhiên giọ ra đem hiệp nghị kia cho xé rách thành mảnh vỡ hướng về Lãnh Vô Tình đập ra, truy lý truyền ra vô cùng khí phách lời nói. "Người đâu, tiễn khách." Lãnh Vô Tình không né kịp tại chỗ liền bị chứa nhiều thỏa thuận mảnh vỡ cho đập chúng rơi một thân. "Hai vị, mời trở về đi." Lãnh Vô Tình vẻ mặt phẫn nộ đang muốn mở miệng nói chuyện ngoài cửa trợ lý Văn Viễn lại là vào thời khắc này đi đến, lạnh lùng mở miệng. "Diệp Hiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì gì? Ngươi có biết ta lần này đến đại diện cho cái gì không? Đại diện cho toàn bộ Lãnh thị tập đoàn càng đại diện cho toàn bộ Lãnh gia." Lãnh Vô Tình trong mắt cuồng bạo sát ý nga dọc, nói từng chữ từng câu. "Lãnh gia, quật." Nhưng mà đáp lại lại là của hắn Diệp Hiên vậy càng khí phách lời nói. Kinh thành Lãnh gia đích xác rất mạnh rất sâu. "Thế nhưng, ta Diệp Hiên sợ ngươi còn lông. Tốt, có loại." Nghe được lời nói của Diệp Hiên Lãnh Vô Tình giận dữ cười, truy lý có lạnh như băng lời nói truyền ra. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày cân nhắc thời gian. Ta ở tại thắng lợi tân tư cơ đại tiểu điếm, ta ở trong tiểu điếm chờ ngươi để van cầu ta. Đi. Nói xong, lãnh vô tình cũng không quay đầu lại liền mang theo tinh già nổi giận đùng đùng rời đi. Trong tương lai ba ngày thời gian trong hắn muốn từng điểm từng điểm phá hủy diệp hiên, đưa hắn tự tin cùng tiêu ngạo từng điểm từng điểm đánh tan, để hắn quỳ gối trước mặt của hắn đến khổ sở này xin hắn. Đợi cho lãnh vô tình theo văn phòng rời đi, diệp hiên từ từ theo trên ghế ông chủ đứng lên đến. Giác, cắt, giang giác, giác. vô Theo diệp hiên đứng dậy, vốn hắn ngồi lão bản ghế tựa lại là nhanh chóng bị hàn băng bao trùm vào đúng lúc này phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh trên ghế lan tràn đến từng đạo từng đạo thật nhỏ vết nứt ở một bên Lý Văn Viễn cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hóa thành một bãi màu trắng đông tuyết từ từ tiêu tán Diệp Đồng cái ghế này hắn thấy cái kia hóa thành đông tuyết bể ra cái ghế Lý Văn Viễn vẻ mặt chấn động mở miệng Lão Lý khổ cái ngươi xuống nghỉ ngơi đi lời nói của hắn vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên nhàn nhạt tâm thanh châu đánh gãy vâng nghe được hoa lê của Diệp Hiên vũ Lý Văn Viễn cung kính mà lui ra khỏi phòng đợi cho Lý Văn Viễn đi rồi Diệp Hiên từ từ xoay người đưa mắt rơi vào cái kia hóa thành bông tuyết phá nát trên ghế, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lập lòe nghiêm nghị ánh sáng. Cái kia thực lực của Lãnh Vô Tình so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Cái ghế này chính là hàn băng của hắn cương khí chỗ tạo thành kết quả. Hơn nữa cùng Lãnh Vô Tình cái kia một lên tinh giả. là một phiền phải lớn. Quy 1 chương 380, phản kích bắt đầu canh thứ 3. Lãng cầm quán cà phê. Diệp Hiên ngồi cạnh cửa sổ góc vị trí, thấy đối diện cái kia trên người mặc công an đồng phục vụ yên, Lãnh khóc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, trí lý chuyên gia tràn ngập từ tính lời nói đến. Vũ sĩ quan cảnh sát, ngươi nhưng hiếm thấy chủ động hẹn ta uống một lần cà phê. cho ngươi bây giờ còn có tâm tư uống cà phê. Thấy cái kia bưng lên cà phê nhàn nhã tự nhiên thưởng thức Diệp Hiên, Vũ Viên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, tức giận mở miệng. Ta vừa không có làm việc trái với lương tâm, vừa không có phạm pháp sản xuất thuốc giả, làm sao lại không tâm tư uống cà phê? Nghe được lời nói của Vũ Yên, Diệp Hiên cạn mở miệng cười. Sự tình nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi thần ý liệp nghiệp cùng ngươi kế tiếp e sợ có ma phiền. Vũ Viên khẽ thở dài một hơi, khá là bất đắc dĩ nói, ta và thần ý dược nghiệp có phiến phức. Lời này vì sao lại nói thế? Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Mặc dù trải qua điều tra của chúng ta hơn nữa có người cung cấp này tình báo manh mối, chúng ta có thể khẳng định xác định cái kia lên thuốc giả chúng động sự kiện với các ngươi thần y dìa dược nghiệp không quan hệ. Thế nhưng ở trước đây không lâu chúng ta nhận được có một vị các ngươi thần y dìa dược nghiệp nghỉ việc cao quản đối với các ngươi thần y dìa dược nghiệp tiến hành báo cáo các ngươi sản xuất thuốc giả và lấy ra chứa nhiều nội bộ của thần y dìa dược nghiệp văn kiện đến, thậm chí còn cung cấp các ngươi thuốc giả sản xuất tồn kho. Chúng ta ở nơi đó phát hiện rất nhiều thuốc giả. Vũ Yên vẻ mặt nghiêm túc đem lấy ngày gần đây điều tra của bọn họ kết quả cùng tin tức hướng về Diệp Hiên giảng giải đi ra. Hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên yêu sách trải qua bọn họ nhiều mặt ngầm hỏi điều tra, phát hiện các ngươi một của thần y dược nghiệp thuốc giả nơi sản sinh, còn nổ ra lượng lớn thuốc giả cùng bức ảnh. Bây giờ hết thề tất cả đầu mâu đều chỉ hướng các ngươi thần y dược nghiệp của ngươi. Không chỉ như thế, còn có thượng cấp đã bắt đầu đối với chúng ta tạo áp lực, muốn chúng ta ở trong vòng 3 ngày giao ra một thỏa mãn giải bài thi đến. E sợ thần y dược nghiệp của ngươi giữ không được. Vũ Yến nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập một tia ảm đạm, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, còn ngươi thừa dịp chúng ta còn không có truyền đạt bắt giữ khiến trước, mau mau trốn. Nghe được lời nói của Vũ Yen, Diệp Hiên từ từ buông xuống trong tay cọ phi, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị cùng lạnh như băng lên. Hắn không khỏi nghĩ tới lãnh vô tình lúc rời đi lời nói, hắn nói cho hắn ba ngày, để hắn quỳ gối trước mặt của hắn để van cầu hắn. Chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều là lãnh vô tình cùng sau lưng của hắn lãnh ra đang dọa cho quỷ. Dù sao bọn họ đích thật là có như vậy mạnh mẽ sức mạnh. Ngươi hay nói cho ta biết này, không sợ trái với chế độ của các ngươi gì. Diệp Hiên cười một tiếng, đưa mắt rơi vào trên người của Vũ Yen, trêu gẹo nhi nói. Ta cho ngươi biết này chỉ là bởi vì ta tin tưởng ngươi và thần y dì Dược Nghiệp đều là trong sạch tôi, năng lực của ta có hạn, bây giờ có thể làm cũng cũng chỉ có ít như vậy. Vũ Yến ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên cái kia mang theo cởi yếu ớt lanh khóc khuôn mặt, tinh mịn trên gương mặt lại là hiện ra nồng nặc cay đắng, bất đắc dĩ lời nói tất là theo truy lý của nàng truyền ra. Nàng mặc dù là bây giờ đã là tinh hải công an thành phố phó giám đốc, phó cục trưởng, thế nhưng có một số việc như trước không cách nào thay đổi, theo bọn họ nắm trong tay tư liệu đến xem, nếu muốn cùng Diệp Hiên cùng thần y Dược Nghiệp của hắn lật lại bản án, căn bản là không thể. Vậy thì đặng tạ, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng. Chính ngươi khá bảo trọng, ta còn có chuyện, trước hết ta đi rồi. Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cất bước xoay người rời đi. Đợi cho Vũ Yên rời đi, Diệp Hiên trên khuôn mặt nụ cười từ từ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tất là vô tận lạnh như băng. Đứng dậy, hắn không có bất kỳ dừng lại cất bước hướng về quán cà phê bên ngoài bước vào. Khi hắn trong mắt lập loè lệ lạnh như băng hàn mang. Chờ chờ. Tinh Hải thành phố công an phó giám đốc, phó cục trưởng Vũ Yên cùng thần y Liệp Dược nghiệp thành viên ban giám đốc lén lút gặp mặt. Đây chính là tin tức lớn à? xa xa một gã cầm camera phóng viên trốn ở góc phòng len lén vô vũ yên cùng diệp yên trước sau đi ra quán cà phê bức ảnh chuỗi lý có hưng phân âm thanh truyền ra theo thời gian trôi qua web sẽ chậm chạp chưa từng tuyên bố thông cáo thần y liều dược nghiệp thuốc giả chúng độc sự kiện bùng nổ tinh hải công an thành phố đem này thân nhân người chết hình câu này bắt giữ cả sự kiện có thể nói là càng âm ỉ càng lớn trên internet càng truyền lưu đủ loại tin đồn bây giờ hắn vỗ tới thần y liều dược nghiệp chủ tịch diệp yên cùng tinh hải thành phố công an phó giám đốc phó cục trưởng vũ yên lén lút gặp mặt những hình này một khi tung ra thêm nữa dầu nạp liệu vậy tuyệt đối là chiếm cứ các đại tin tức phương tiện trang web đầu đề Thăng chức tăng lương là điều chắc chắn. Người phóng viên này trong lòng có thể nói là kích động và phấn, trong đầu đã tự động ở bù nào hắn đem những hình này tin tức tuyên bố sau khi rời khỏi đây chính mình thăng chức tăng lương hình ảnh đến. Ngay lập tức, hắn lén lút thu hồi camera, xoay người rời đi, biến mất ở trong đám người. Bút! Ở người phóng viên này rời đi lập tức, trên đường cái vốn rời đi Diệp Hiên lại là đột nhiên dừng lại quay người sang đến. Thấy cái kia nhanh chóng biến mất ở trong đám người phóng viên, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân bước chân di động, nhanh như chớp giật đi theo. Nửa giờ sau, ở Diệp Hiên theo dõi dõi người phóng viên kia đi tới vùng ngoại thành ở ngoài một tòa rách nát cao người phóng viên kia ở một phen hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện không ai theo dõi sau nhanh chóng đi tiến bảo biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, im hơi lặng tiếng đi theo. đi vào rách nát cao úc, phóng viên tiểu lưu trực tiếp lên lầu, đi tới một bộ đi nhà kho. ở trong kho hàng ngồi một gã mắt to mày dầm người đàn ông trung niên, hắn hình thể có chút mập mạp, người mặc một bộ màu nâu áo quất ra, nhìn qua rất có vài phần uy nghiêm. tên là của hắn Lưu Huyên Lễ, chính là Tinh Hải nhà ta tỏa soạn báo chủ bút ở bên cạnh của Lưu Huyên Lễ tất là ngồi một gã khuôn mặt lanh tuấn chàng thanh niên, hắn giữ lại một con tóc ngắn, trên người một bộ màu đen lưu ý xoay lên phục, rất có một phen phái đoàn. Tên là của hắn Trần Văn Tinh, chính là em họ của Trần Lâm Vũ, đồng thời cũng là thành thực dược nghiệp quảng cáo bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn tổng giám. Lưu Chu Bút, Trần Tổng Giám. Thấy cái kia đứng ở một bên Lưu Huyên Lễ cùng ngồi ở một bên Trần Văn Tinh, phóng viên Tiểu Lưu vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Thế nào? Sự tình đều làm xong hết chưa? Lưu Huyên Lễ lạnh lùng hỏi. Lưu Chu Bút, người xem. Phóng viên Tiểu Lưu liền vội vàng đem camera đưa tới trước mặt của Lưu Huyên Lễ. Lưu Huyên Lễ thấy ở chỗ quay phim đến Diệp Hiên và Mỹ Nữ cảnh hoa Vũ Yên uống cà phê bức ảnh, hai lòng gật gật đầu, lại sẽ hắn cho đưa tới trong tay của Trần Văn Tinh. Làm rất tốt, bây giờ trên internet đều đang đồn Diệp Hiên cùng Vũ Yên con tiện nhân kia quan hệ, bây giờ có những hình này, hơn nữa chúng ta lẫn lộn, lần này Diệp Hiên cùng Vũ Yên con tiện nhân kia cũng phải xong đời. Ha ha. Tỷ mỹ mà lật xem một lượt bức ảnh, Trần Văn Tinh trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười lớn nói, chân tổng dám ngươi xem chúng ta cái tin tức này làm như thế nào phát? Cái kia Lưu Huyên Lễ càng vẻ mặt cung kính mà hỏi. Lần trước các ngươi yêu sách đi ra thần y dị dược nghiệp thuốc giả nơi sản sinh tin tức rất là thành công. Cái tin tức này làm như thế nào phát liền từ các ngươi quyết định đi?" Trần Văn Tinh nhàn nhạt trả lời. "Vậy chúng ta đem tựa đề lấy thành Tinh Hải thành phố công an phó giám đốc, phó cục trưởng cùng thần y dị dược nghiệp chủ tịch trong bóng tối gặp mặt, người xem như thế nào?" Lưu Huyên Lễ tính thăm dò hỏi. "Không đủ nóng này, không bằng đổi thành Tinh Hải thành phố công an phó giám đốc, phó cục trưởng cùng thần y dược nghiệp chủ tịch trong bóng tối thông dâm. Còn ở chỗ nội dung nói các ngươi lại giả tạo một vài hai người bọn họ mượn phòng ghi chép, lại nói vừa một lần, càng là kình bạo càng tốt." chỉ cần đem cái kia tiện nữ nhân giết chết, vậy Tinh Hải cũng lại không ai có thể trợ giúp Diệp Hiên tên con kia. Trần Văn Tinh trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói: thật tốt. Còn là Trần tổng giám người cao minh a, khâm phục. đúng vậy, cái này tựa để tuyệt đối kình bạo đáng chú ý. Nghe được lời nói của Trần Văn Tinh, Lưu Huyên lễ cùng phóng viên Tiểu Lưu đều là không khỏi phụ hòa nói: ta tưởng là ai ở phía sau màn đổ thêm dầu vào lửa, nguyên lai là mấy người các ngươi, lá gan rất béo mà. nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, lại như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên giăng lên. theo thanh âm này văng lên. Trần Văn Tinh, Lưu Huyên lễ ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình sắc mặt biến đổi, ở tại bọn hắn cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên trù lý ngậm một nén hương phun ra nuốt vào xương khói, từ từ đi đến. Lá, Diệp Hiên, ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chết tiệt, Diệp Hiên hắn tại sao lại tới nơi này? Trong nháy mắt tiếp theo, chính là có kinh khủng cùng run rẩy âm thanh tất là theo Trần Văn Tinh, Lưu Huyên lễ trù lý truyền ra, đem bọn ngươi phía sau màn làm ra một năm một mười nói ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Trần Văn Tinh. Lưu Yên lễ bọn họ, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, Trú Lý có lạnh như băng lời nói chuyện ra: "Vong chúng ta bất tử. Diệp Hiên, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi còn dám ở nơi đây nói khoác không biết ngượng." Trần Văn Tinh cố tỉnh táo lại, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược, cười lạnh mở miệng: "Vô giờ a o." Phụ. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp vừa dứt liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngược bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh cho bắn chúng, truy Lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi giống như một viên như đạn pháo bay ngược bức ra, tàn nhẫn màn đện ở trên vách tường phát sinh nặng nghề va chạm tiếng vang đến. Khô Diệp Hiên ngươi cái này đáng chết tạm. Trần Văn Tinh sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt tràn ngập thống khổ, hắn che ngực ho kịch liệt vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên tức giận mắng. Nhưng mà, hắn còn không có mang xong, âm thanh liền im mà đi. Bởi vì Diệp Hiên bước ra một bức thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem sắc bén chủy thủ chết ở trên cổ của hắn, làm cho không chút nào dám lúc đích. "Hiên, Hiên thiếu, đừng, đừng giết ta." Thấy cái kia chống đỡ ở chính mình cổ họng vỡ nát nào, Trần Văn Tinh hai chân như nhũn ra, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, truy lý có kinh khủng run rẩy xin tha tiếng truyền ra. "Chạy!" Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Lưu Uyên lễ cùng phóng viên Tiểu Lưu tại chỗ liền là bị sợ choáng váng, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, truy Lý Phát Sinh gầm lên một tiếng, "Hướng về bên ngoài chạy đi." Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, hai viên ngân châm bắn ra nhanh như tia chớp đi vào đến thân thể của bọn họ, huyệt vị bên trong khiến cho thân hình của bọn họ giống như làm định thân pháp bình thường đứng chết chân tại chỗ. "Hãy nói cho ta biết, các ngươi ở phía sau màn rốt cuộc đưa ra gì đó?" Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mắt cái kia sợ đến thân thể phát run Trần Văn Tinh, Trù truy Lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói, "Hiên, Hiên thiếu, ta, chúng ta không" không làm cái gì, thật, thật, chúng ta chẳng hề làm gì cả. a, Trần Văn Tinh khó khăn nuốt nước miếng một cái, Trú Lý chuyển ra khàn khàn lời nói. Nhưng mà, hắn lời nói cuối cùng lại là đã biến thành thê thảm tiêu thảm thiết. Bởi vì Diệp Hiên trong tay vỡ nát hồn đau vung lên, đưa hắn một đoạn đầu ngón tay cho chém mới hạ xuống, lạnh như băng âm thanh cũng là vang vọng ở bên tai của Trần Văn Tinh vừa, kiên nhẫn của ta có hạn, tiếp theo thì không phải một đoạn ngón tay đầu, mà là mạng của ngươi. Lại nhải. Đoạn ngón tay nỗi đau làm cho Trần Văn Tinh nữa đi, cảm nhận được Diệp Hiên cái kia lạnh như băng ánh mắt, hắn cũng không dám nữa có chút ẩn giấu đưa bọn họ trong bóng tối chỗ từng làm sự tình một năm một mười dạng vật ra. Hắn nhưng tinh tường biết Diệp Hiên là một kẻ hung ác, hắn nhưng liền Trần Bắc Huyền đều dám giết nhân vật đáng sợ. Rất tốt. Nghe xong giảng giải của Trần Văn Tinh, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút thỏa mãn nụ cười, sau đó cất bước đi tới phóng viên Tiểu Lưu cùng trước mặt của Lưu Huyền lễ đem ngân châm theo trong thân thể của bọn họ lấy ra, khiến cho bọn họ khôi phục hành động. "Lá, Diệp Đồng, cầu, van cầu người tha chúng ta." "Diệp Đồng, ta, chúng ta cái gì đều chiêu, cái gì đều nói, van cầu người không nên thương tổn chúng ta." Hai người bọn họ tại chỗ thì quay Diệp Hiên quỳ lại đi, Trù Lý chuyên gia nồng nặc cầu khẩn run rẩy lời nói: "Đem bọn ngươi chỗ từng làm tất cả từ đầu tới đuôi đều cho ta nói ra đi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng mở miệng. Lưu Huân lễ cùng phóng viên tiểu Lưu chính là đưa bọn họ sau lưng làm ra hoạt động hết mức nói ra. Bọn người kia không gần như chỉ ở thần y dị dược nghiệp thuốc giả chúng đọc sự kiện sau lưng không ngừng mà đổ thêm dầu vào lửa, càng chế tạo ra rất nhiều liên quan tới mặt trái của thần y dị dược nghiệp tin tức giả, không ngừng mà hướng dẫn dân mạng quần chúng phẫn nộ. Không chỉ như thế, Trần Lâm vũ bọn họ để triệt để làm đồ Diệp Hiên cùng Thần Y Dìa Dược nghiệp còn chế tạo giả sản xuất phân xưởng, giả thuốc men các loại. Thậm chí mỹ nữ sĩ quan cảnh sát vũ yên trong miệng theo như lời Thần Y Dìa Dược nghiệp nghỉ việc cao quản báo cáo công bố Thần Y Dìa Dược nghiệp chế tạo thuốc giả sự kiện tin tức cũng là bọn họ ở phía sau màn bày ra. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên cực kỳ thỏa mãn. Có bọn người kia, hơn nữa vũ yên bọn họ cảnh sát điều tra, vậy tất nhiên có thể trả lại hắn cùng một của Thần Y Dìa Dược nghiệp, thanh trắng. Ngay lập tức Diệp Hiên liền lấy điện thoại di động ra bấm vũ yên số điện thoại đến. Vừa mới không phải mới từng gặp mặt gì. Vào lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì gì? Trong điện thoại truyền đến Vũ Yên cái tiên lanh lành em thải mà mang theo một tiêm nghiêm khắc lời nói. "Thân y Diệp dược nghiệp phía sau màn người vạch ra ta tìm được rồi, ở ngoài thành 20, ngươi mang người lại." Diệp Hiên cười nói. "Tốt." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, điện thoại đối diện Vũ Yên đầu tiên là sử sốt, lập tức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nói điện thoại cắt đứt. "Ô ô ô." Nửa giờ sau, theo chói hai còi báo động vang lên, lượng lớn xe cảnh sát đứng tại cao ốc bỏ hoang ở ngoài, Vũ Yên đi trước làm gương mang theo chứa nhiều nhân viên cảnh sát chạy tiến đến. "Sĩ quan cảnh sát, cứu ta. cứu lấy chúng ta." hắn muốn giết chúng ta, sĩ quan cảnh sát, các ngươi tới quá kịp thời, hắn muốn giết chúng ta, nhanh chỉ chúng ta. thấy cái kia mang người tiến lại vũ yên, trần văn tinh, lưu uyên lễ ba người trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, chu lý không ngừng mà có tiếng cầu cứu truyền ra. diệp hiên, bọn họ, thấy cái kia cầu cứu trần văn tinh đoàn người, vũ yên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, này dư luận phía sau màn bày ra diệp hiên cười trả lời, vũ sĩ quan cảnh sát, ngươi đừng nghe hắn nói vậy, chúng ta là bị hãm hại, hắn muốn giết chúng ta trần văn tinh nơi nào sẽ thừa nhận bọn họ trước khi theo như lời nói vội vàng mở miệng nói, không sai. Vũ sĩ quan cảnh sát ta là Tinh Hải tòa Soạn Báo Chú bút, hắn áp chế chúng ta lưu yên lễ cũng là vào đúng lúc này Phụ họa nói rằng, đừng giả bộ, trước khi các ngươi theo như lời nói ta nhưng toàn bộ quá trình ghi âm, nhưng mà, trả lời bọn họ lại là Diệp Hiên cái tia lạnh như băng lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn đều trong túi quần móc ra vẫn ghi âm bút đưa tới trong tay của Vũ Yên. Vũ Yên tiếp nhận ghi âm bút đơn giản nghe xong vài câu, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vung tay lên, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng, toàn bộ mang đi. Có này ghi âm cùng chứng cứ, nàng một cách tự tin còn Diệp Hiên cùng Thần Y dược nghiệp một trong sạch. Cùng, cùng lúc đó, Diệp Hiên nhận được lênh khuynh thành phát tới tin tức. Chất thuốc mới nghiên cứu phát minh sản xuất toàn diện hoàn thành, có thể bắt đầu phản kích. DS 4000 chữ đại trường, liên tục 5 ngày canh ba, các anh em trong tay có vé tháng kính xin gửi cho võ thần, bái tạ. Quy 1 chương 381, thế cuộc đại nguy chuyển. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt 2 ngày thời gian liền lặng yên giang trốn, internet dư luận tất là càng diễn càng ác liệt, càng ngày càng nhiều mọi người đối với Diệp Hiên đối với toàn bộ thần y dược nghiệp tiến hành lên tiếng phê phán. Cho dù là Từng Diệp Hiên từng làm chứa nhiều chuyện tốt, chứa bệnh từ thiện lúc cứu trị qua rất nhiều bệnh nhân, thế nhưng như trước là bị mọi người coi để kẻ tà bã, lên tiếng phê phán đối tượng. Cho dù là có từng tiếp thu qua hắn trợ giúp bởi vì hắn nói chuyện cũng đều nhấn chìm ở mọi người chửi rủa nước bọt bên trong, không nổi lên được chút nào bọt nước đến. Đương nhiên mọi người không chỉ bắt đầu ở trên internet công kích thần y dược nghiệp cùng Diệp Hiên, thậm chí còn có rất nhiều người bắt đầu công kích tinh hải công an thành phố, mắng bọn họ cùng thần y dược nghiệp thông đồng làm bệnh, mắng bọn họ không phân trắng đen, mắng bọn họ khuyết thiếu công tín lực các loại. Nhưng mà ngay ở này lên sự kiện ở trên internet càng diễn càng ác lên lúc một hồi long trọng buổi họp báo tin tức lại là ở Tinh Hải Công an thành phố triệu tập toàn bộ Tinh Hải Công an thành phố đem liên quan đến với Thần Y giả dược nghiệp cùng với Diệp Hiên một dây chuyện toàn diện làm sáng tỏ ra đối mặt nhiều nhất tin tức phương tiện phóng viên Tinh Hải thành phố Phó cục trưởng cục Công an Vũ Yên thoải mái nàng phá án toàn bộ quá trình công bố và giảng thuật ra cuối cùng càng làm có kết luận chào mọi người ta là Tinh Hải thành phố Phó cục trưởng cục Công an Vũ Yên khoảng cách Thần Y dược nghiệp thuốc giả chúng độc sự kiện quá khứ đã dồn dã nửa tháng thời gian. Tại đây hơn nửa tháng thời gian cục công an chúng ta sợ dĩ không có phát ra tiếng không phải bởi vì chúng ta không muốn, mà là chúng ta muốn cho mọi người một công bằng công chính đáp án. Để mọi người đi thực sự hiểu rõ toàn bộ sự tình chân tướng, mà không phải đi nghe nói đủ loại tin đồn. Ở nơi đây ta muốn làm thần y Dược nghiệp làm sáng tỏ một chút, bọn họ cũng không có sản xuất thuốc giả, bọn họ hết thảy sản phẩm trải qua thuốc men quản giáo bộ kiểm tra thí điểm, giống nhau có đủ điều kiện, không có bất kỳ thuốc men chất lượng vấn đề. Ở hơn nửa tháng trước phát sinh ở thần y Dược nghiệp công ty cửa lớn cái kia lên thuốc giả chúng độc sự kiện chính là có người ở phía sau màn bày ra Vu Cái kia bởi vì thuốc giả chúng độc tử vong người chết bọn bọn họ hoàn toàn không là vì phục dụng thuốc men của thần y lìa dược nghiệp chúng độc mà chết, mà chết bị người độc chết giá hỏa cho thần y lìa dược nghiệp. Còn mọi người thấy lúc đó những người chết kia người nhà bọn họ cũng không phải là tránh thức thân nhân người chết, mà là bị người thu mua giảm mạo. Thậm chí trải qua chúng ta xác định bọn họ trong đó có một số người còn là sát thủ. Lúc đó chủ tịch của thần y lìa dược nghiệp Diệp Hiên đánh bọn họ, chỉ có điều là vì hắn đương nhiên sẽ biết thân phận của bọn họ thôi. Này là chúng ta điều tra ra được tư liệu cùng kết quả, bây giờ mặt hướng mọi người công bố. Theo lời nói của Vũ Yên Hạ xuống phía sau bọn họ trên màn ảnh lớn liền đem chứa nhiều điều tra ra được tư liệu mặt hướng mọi người hết mức công khai đi ra, làm cho mọi người có thể nói là ồ lên một mảnh kinh ngạc trong lòng và phẫn. Các người đã điều tra ra được nói thần y liều dược nghiệp không có sản xuất thuốc giả, cái kia trên internet tin tức phương tiện mặt trên nổ đi ra thuốc giả cùng thuốc giả sản xuất phân xưởng các loại vừa là chuyện gì xảy ra? đương nhiên, cũng có người bởi vì bị nói dối đến quá nghiêm trọng, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nay chỉ là nhóm người phạm tội phía sau màn cố ý tuyên bố đi ra nói dối mọi người thôi. Bọn họ trước mắt đã bị chúng ta tinh hải cục công an bắt lấy quy án, đây là bộ phận thẩm vấn video. Đối với tất cả những thứ này Vũ Yên có thể nói là đã sớm chuẩn bị, đem bộ phận thẩm video đều ban bố đi ra, đem mọi người trong lòng nghi vấn lần lượt từng cái giải đáp, đưa bọn họ nghi hoặc từ từ xoa tan. Cái kia tất cả những thứ này phía sau màn bày ra người rốt cuộc là ai? Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Đợi cho Vũ Yên đem mọi người nghi hoặc tất cả giải đáp xong xuôi sau, phóng viên không nhịn được hỏi. Nghe nói lời nói của bọn họ, Vũ Yên trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười, mỉm cười mở miệng, tất cả những thứ này phía sau màn bày ra người chính là thành thực dược nghiệp tập đoàn quảng cáo bộ hoạt động ổn vệ dạ tỷ hòn tổng giám Trần Văn Thinh. Bọn họ sở dĩ làm như vậy là vì bọn họ muốn triệt để đẩy đủ đánh đổ thần y Dược nghiệp. Mọi người còn nhớ rõ thành thực dược nghiệp tuyên bố đi ra 6 loại mới thuốc men gì? Trải qua điều tra của chúng ta, bọn họ này 6 khoản thuốc chính là trộm dùng thuốc của thần y Dược nghiệp phương pháp phối chế và bọn họ còn một mình tiến hành rồi cải tiến. Thần y Dược nghiệp chủ tịch Diệp Hiên đã đối với bọn họ đẩy ra 6 khoản cải tiến sau mới thuốc men từng có nghiên cứu, Này 6 loại thuốc trải qua cải tiến sau đích thật là tăng cường hiệu quả, thế nhưng là có to lớn tác dụng phụ, trước mắt bộ ngành liên quan đang tiến hành thuốc nghiên cứu cùng đo lường tin tưởng rất nhanh. Sẽ có kết quả Kính xin các vị những đồng bào không muốn lại dùng loại này thuốc. Mặt khác, nếu có phục dụng thuốc sinh ra to lớn tác dụng phụ người bệnh mời mọc đi tới thần y y dược nghiệp chạy chữa, bọn họ đã nghiên cứu chuẩn bị được rồi ức chế giảm bất tác dụng phụ thuốc mới, đem miễn phí làm quảng đại người bệnh cung cấp. Theo Tinh Hải Công an thành phố này buổi họp báo tin tức triệu tập, toàn bộ Tinh Hải, toàn bộ mạng lưới triệt để sôi trào. Hết thể tin tức phương tiện trên trang web đều là chính thức thống nhất công bố kết quả. Mọi người làm sao cũng thật không ngờ bất cứ sẽ là như thế này kết quả, thật không ngờ tất cả những thứ này hết thảy đều là có thêm hắc thủ sau màn ở sau lưng thúc đẩy, mà thần y dược nghiệp bất cứ sẽ là bị người vu oan giá họa bọn họ hiểu lầm thần y rẻ dược nghiệp hiểu lầm thần y dược nghiệp tập đoàn chủ tịch diệp hiên mà bọn họ tất là bị người làm thương kiến cho nào tại sao sẽ là như vậy chúng ta hiểu lầm thần y rẻ dược nghiệp hiểu lầm diệp hiên thần y rẻ dược nghiệp căn bản cũng không có sản xuất thuốc giả diệp hiên vốn là một người tốt tại sao lại như vậy thần y rẻ dược nghiệp là lương tâm sĩ nghiệp ta ta còn ép con ta tại kia công ty từ trước chết tiệt chúng ta này là bị người khác sử dụng như thường bị bọn họ đùa bẩn xoay quanh thần y dược nghiệp mới là lương tâm sĩ nghiệp cái kia chó má thành thực dược nghiệp chính là cái tên lừa gạt công ty Mẹ cái trứng, thiệt thòi lao tử còn vẫn mắng mỏ thần ý ý dược nghiệp mắng mỏ Diệp Hiên. Ta, ta rất gì chính là cái nốc. Em không nạ. Ruột ta lý hai cầu một đời thanh danh, cố gắng làm một người ăn dưa quần chúng không được, lại một mực làm cho người ta sử dụng như thương, lúc đó ta dành đến không có chuyện gì làm ta đi đem thần y ý, ý dược nghiệp trong nhà để xe hết thảy xe xăm lốp xe khí đều cho thả một lần. Vô số người ở chính thức thông cáo phía dưới dồn dập bình luận nhắn lại, rất nhiều người có thể nói là hối hận và phẫn, và thật không ngờ đây là một hồi nhằm vào to lớn của thần y ý, ý dược nghiệp âm lưu. Ngươi xem xem các ngươi, ta đều nói rồi Diệp Thần Ý hắn là người tốt, bệnh của ta đều là hắn miễn phí chữa lành, các ngươi một mực không tin. Ta liền biết ta Diệp Hiên lão công là bị hoan uổng, bây giờ được rồi, website thông cáo rốt cục đi ra còn chồng ta thanh trắng. Mẹ cái so với, để rất Diệp Hiên ta nhưng theo ta tốt mấy cái huynh đệ tuyệt giao, bây giờ ngồi đợi bọn họ trở về nói xin lỗi ta cầu ta tha thứ. Ta tấm nhị hoa hỏa nhãn kim tình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, ta liền biết Diệp Hiên huynh đệ theo ta là người trong đồng đạo. Càng có lượng lớn từng dồn dập đỡ Diệp Hiên nhưng bọn họ âm thanh lại bị nhấn chìm ở khẩu trong nước người một lần nữa vào đúng lúc này xông ra. Khi bọn hắn nhìn thấy chính thức trả lại Diệp Hiên trong sạch lúc, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vạn phần thoải mái tới cực điểm. Mơ mơ tờ, thành thực dược nghiệp mới là vô lương sĩ nghiệp sản xuất có to lớn tác dụng phụ thuốc giả, trả hàng, trả hàng. Thành thực dược nghiệp một chút đều không thành thực, tên lừa đảo. Các anh em, đi làm bọn họ. Thảo, lòng dạ đen tối sĩ nghiệp van đuổi người tốt, đùa bỡn lòng người. Các anh em đi hủy đi hắn. Thời khắc này vô số người mang theo đầy ngập phẫn nộ, trên chút hướng về thành ý dược nghiệp cao úc phóng đi. Thân ý dược nghiệp chủ tịch trong phòng làm việc. Diệp Hiên đầy hứng thú ngồi ở trên ghế thấy đối diện cái kia bị lượng lớn đoàn người trổ vây quanh thành thực dưỡng nghiệp, khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, lanh khóc trên khuôn mặt hiện ra một chút nhợt nhạt nụ cười đến. Trải qua những ngày qua nỗ lực rốt cục trả lại hắn và thần ý dìa dườm nghiệp của hắn một trong sạch. Chi tiết phía sau màn người vạch ra cái kia nổi để Trần Văn Tinh cho cõng, Vũ Yên bọn họ không có thể đem Trần Lâm Vũ tên khốn kia cho bắt tới. Có điều để Trần Lâm Vũ tiểu tử này tạm thời ở bên ngoài nhìn bây giờ quang cảnh cũng tốt. Không biết là người này nhận được tin tức sau sẽ là ra sao phản ứng. Hơn nữa dùng phong cách hành xử của Vũ Yên không thể buông tha Trần Lâm Vũ còn có lãnh vô tình cái nhạc kia, băng không phải cho hắn ba ngày để hắn quỳ đi cầu hắn gì, bây giờ ba ngày sắp đến rồi, tên kia nói sợ là thực hiện không được nữa. Thanh thực dược nghiệp tổng giám đốc trong phòng làm việc, trần lâm vũ ngồi ở trên ghế xạ lồng thấy đối diện lãnh vô tình trên khuôn mặt chất đầy khen tặng nụ cười, cung kính âm thanh tất là theo truy lý của hắn truyền ra, 13 ba ít ỏi, ngọn gió nào nhi đem người cho theo kinh thành thổi tới ta người này đến, đến rồi. mặc dù hắn trần lâm vũ là cao quý trần gia thiếu chủ, thế nhưng địa vị của hắn xa xa không thể cùng lãnh vô tình so với, mặc dù lãnh vô tình chỉ là lãnh gia thập tam thái bảo một trong, chỉ bởi vì hắn là xuất từ lãnh gia. Cho dù là Trần Gia dĩ nhiên là Đông Bắc khu vực bá chủ, coi là một quái vật khổng lồ, thế nhưng cùng to lớn lãnh gia so ra cũng chỉ có thể xem như mối bỏ biến thôi. Lãnh gia muốn tiêu diệt Trần Gia chỉ cần mấy câu nói thôi. Cho nên đối mặt đến thăm của lãnh vô tình Trần Lâm Vũ cảm thấy rất là chấn động cùng giận mình. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nghe nói ngươi ở bên cạnh thì nhân tiện tới xem một chút thôi. Lãnh vô tình ngâm chung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng không nhanh không chậm mở miệng. Mắt thấy ba ngày sắp tới, Diệp Hiên còn không có túi đầu trước hắn, hắn chỉ có thể tìm đến Trần Lâm Vũ cho Diệp Hiên bên kia tiếp tục tạo áp lực. Dừng một chút, Lãnh Vô Tình tiếp tục mở miệng nói, "Ta nghe nói các ngươi Trần gia cùng Diệp Hiên cái kia nói nhảm trong lúc đó có chút quan hệ." 13 ý hỏi, thực không dám dếm, "Chúng ta Trần gia cùng Diệp Hiên có huyết hải thâm kỷ, không biết 13 ý hỏi người." Trần Lâm Vũ vẻ mặt thản nhiên nói, "Vừa vặn, chúng ta Lãnh gia với hắn trong lúc đó cũng có chút thù hận, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân chúng ta không tốt trực tiếp động thủ." Lãnh Vô Tình không nhanh không chậm nói, "13 ý hỏi, ý tứ của ngài là?" Trần Lâm Vũ giả vờ nghi hoặc mà hỏi, "Giúp chúng ta diệt trừ hắn, sau đó ta sẽ cho ngươi một thỏa mãn thủ lao." Lãnh vô tình trong mắt sát cơ lói lên, lạnh giọng nói: "Mười ba ít họ yên tâm, chuyện này vẫn ở trên người chúng ta. Ta ông tổ nhà họ Trần tự mình mang theo rất nhiều cường giả đi tới Tinh Hải, muốn diệt trừ hắn chỉ có điều là dễ dàng." Trần Lâm Vũ vội vàng mở miệng nói: "Như vậy quá tốt." Nghe được trả lời của Trần Lâm Vũ, lãnh vô tình hài lòng gật gật đầu: "Thiếu chủ, đại sự không được rồi." Trần Lâm Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, nữ bí thư của hắn lại là vào đúng lúc này kinh hoàng thất thố xông vào. Rốt cuộc đến chuyện gì? Thấy cái kia vẻ mặt hốt hoảng nữ bí thư, lông mày của Trần Lâm Vũ không để lại dấu vết vừa nhíu nghi hoặc mà mở miệng: "Thiếu chủ." Văn Tinh hắn bị bắt, chúng ta phía sau màn bại ra nhằm vào thần y y dược nghiệp tất cả toàn bộ đều bại lộ, và ở nửa giờ trước Tinh Hải Công an thành phố chính thức bên kia ban bố tin tức tuyên bố giải thích thần y y dược nghiệp thuốc giả sự kiện. Bây giờ, tất cả mọi thứ đầu mâu toàn bộ đều chỉ hướng chúng ta. Không chỉ như thế, bọn họ còn phơi nắng đến công ty chúng ta sản xuất ra thuốc men có to lớn tác dụng phụ, bây giờ công ty chúng ta cao ốc bị phẫn nộ quần chúng bao vây. Nữ bí thư vẻ mặt hốt hoảng cùng lo lắng nói, "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Nghe nói Nữ bí thư lại nói, Trần Lâm Vũ sắc mặt không khỏi kịch biến đột nhiên đứng dậy, truy lý truyền ra kinh hãi thất thố âm thanh đến. Nữ bí thư không để ý đến Trần Lâm Vũ cái kia kinh hãi thất thố giáng dấp, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Bây giờ rất nhiều cảnh sát cùng bộ ngành liên quan nhân viên trong khi chạy tới nơi đây. Thiếu chủ, chúng ta còn làm mau mau trốn." Nhưng mà, nữ bí thư lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. "Trốn? Các ngươi muốn trốn đi đâu?" Quy 1 chương 382, nhân gian tự có công đạo ở. "Trốn? Các ngươi muốn trốn đi đâu?" Theo này lạnh như băng uy nghiêm âm thanh vang lên, ở Trần Lâm Vũ bọn họ cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Lãnh đốc Vũ Yên mang theo rất nhiều công an cảnh sát xông vào trong phòng làm việc, đem toàn bộ văn phòng cho vây lại đến mức phát tiết ra nước tăng nén. "Trần Lâm Vũ, ngươi kẻ khả nghi chế tạo nguy hại thân thể khỏe mạnh thuốc giả, phiền phức ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra." Thấy Trần Lâm Vũ, trong mắt của Vũ Yên lập lòe lệ lạnh như băng ánh sáng, trí truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói đến. "Ta kẻ khả nghi chế tạo thuốc giả? Vũ sĩ quan cảnh sát, ngươi sẽ không phải là nghĩ sai rồi. Chúng ta sản xuất thuốc men đều có sản xuất nhóm số cùng giấy chứng nhận, làm sao có khả năng sẽ là thuốc giả?" nghe được lời nói của Vũ Yên, thấy xông tới chứa nhiều nhân viên cảnh sát, Trần Lâm Vũ trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, khá là khách khí mở miệng. Quốc gia từng có sáng tỏ quy định không can thiệp tới có hay không sản xuất nhóm số cùng giấy chứng nhận, chỉ cần láng nguy hại thân thể khỏe mạnh thuốc men giống nhau bị coi là thuốc giả. Công ty của các ngươi sản xuất ra thuốc men trải qua nghĩ tới ngành đo lường, đích thật là có nguy hại thân thể khỏe mạnh to lớn tác dụng vụ, cho nên, xin ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra. Vũ Yên đem một phần đo lường báo cáo kết quả đưa tới trước mặt của Trần Lâm Vũ, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, Truy Lý có không thể nghi ngờ âm thanh truyền ra thấy phần kia đo lường báo cáo kết quả, Trần Lâm Vũ sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực hạn, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Vũ Yên cái kia lạnh như băng âm thanh trô đánh gãy. "Mang đi." "Vâng." Theo lời nói của Vũ Yên hạ xuống trong nháy mắt có vài tên nhân viên cảnh sát cất bước bước ra, từ bên hông móc ra cổ tay đến đem Trần Lâm Vũ cùng nữ bí thư của bọn họ cho bắt cùng chặt. "13 ý đòi. Thấy trên tay mang lạnh như băng con tay, Trần Lâm Vũ sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ngồi ở bên cạnh lãnh vô tình trên người, truy lý chuyển ra cầu khẩn lời nói. Ta có thể không quen biết ngươi cái này vô dụng phế vật. Nhưng mà, trả lời Trần Lâm Vũ lại là lãnh vô tình cái kia không có một chút nào cảm tình lời nói. Hắn vốn tưởng rằng này Trần Lâm Vũ có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh, lại thật không ngờ chỉ có điều là một phế vật, không chỉ không có đầy đổ thần ý gì dược nghiệp của Diệp Hiên, còn đưa hắn chính mình cũng cho phụ vào, thiệt tòi hắn còn tới nơi này muốn cho người này cho Diệp Hiên thực hiện thêm giờ áp lực. Thời điểm này, lãnh vô tình cảm giác mình quyết định này quả thực là thật quá ngu xuẩn. 13 ít đòi, ngươi. Trần Lâm Vũ làm sao cũng thật không ngờ lãnh vô tình không chỉ không có vào lúc này đối với hắn xuất thủ cứu rút, ngược lại còn đối với hắn như vậy tức giận mắng. Nhưng vừa tức vừa giận nhưng một mực lại không thể làm gì. Mang đi. Vũ Yên lạnh lùng quét một bên lãnh vô tình một chút, vung tay lên dẫn đội rời đi. Đợi cho Vũ Yên bọn họ mang theo Trần Lâm Vũ rời phòng làm việc, lãnh vô tình vừa mới từ từ đứng dậy, đi tới ngoài cửa sổ thấy đối diện thần y liễu dược nghiệp ốc, trong mắt hàn quang lấp lóe, Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên, lần này coi như ngươi thắng. Có điều ông tổ nhà họ Trần lựa giận không phải là ngươi có thể thừa nhận. Lam Vũ Yên dẫn đội áp lấy Trần Lâm Vũ cùng với Thành Thực Dược nghiệp công ty chứa nhiều cao quản đi tới dưới lầu lúc. Toàn bộ Thành Thực Dược nghiệp tập đoàn công ty cửa lớn đã sớm bị phẫn nộ đoàn người cho vây lại đến mức chật như nêm. Đập chết hắn, đập chết hắn, tên khốn kiếp này, cái này lòng dạ đen tối làm, bất cứ đùa bỡn chúng ta lừa gạt cảm tình của chúng ta. Thảo, bất cứ hại chúng ta hoan hùng Diệp Thần Y, ngươi cái này là lộn làm, chính là ngươi tên cặn bã này sản xuất thuốc giả ở sau lưng vu hại Diệp Yên của ta lão công, tên to xác đập chết hắn. Thấy Trần Lâm Vũ bọn họ đeo còng tay bị áp giải đi ra bị bọn họ chỗ lừa gạt sau biết được chân tướng mọi người vào đúng lúc này dồn dập cầm lấy trong tay thuốc giả rau dưa hoa quả hột gà thúi hướng về trần lâm vũ cùng chứa nhiều chứa nhiều của thành thực dược nghiệp cao quản ném tới hành bút đeo còng tay bị áp lấy trần lâm vũ căn bản thì không có biện pháp né tránh chỉ có thể thấy này rau dưa hoa quả hột gà thúi đối với hắn đập tới mỗi người hột gà thúi tại chỗ ở trên khuôn mặt của hắn vỡ ra được lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đốt hắn vẻ mặt thôi đến hắn toàn bộ suýt nữa ngất đi từ nhỏ đến lớn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại Đâu chịu nổi như vậy xỉ nhục cùng đả kích, trong lòng có thể nói vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là một mực không thể làm gì. Lượng lớn hột gà thối, hoa quả, dao dương lên ở trên người của hắn, đưa hắn cái kia quý báo quần áo cho hốc nghẹp, đưa hắn thân thể cho triệt để nuốt hết giống như một theo trong cống nước túi mặt đi tới ăn mày, làm cho Trần Lâm Vũ trong mắt băng hàn muốt mảnh. A, a, thối quá. À, không muốn mẹ ta. A. Trần Lâm Vũ cái kia gợi cảm xinh đẹp nữ bí thư càng bị hột gà thối cho nện đến hoa hoa thét lên. Có điều, những thứ này đều là bọn họ có tội thì phải chịu. Theo thành thực dược nghiệp tập đoàn công ty dùng Trần Lâm Vũ bọn họ dẫn đầu cao tầng bị mang bắt giữ bắt đi, toàn bộ thành thực dược nghiệp liền bị triệt để niêm phong, sớm không còn nữa. Lúc trước vừa mới phát hành mới thuốc men lúc huy hoàng. Tinh Hải bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng Trương Đoạn Đức trong khi cúi đầu phê duyệt văn kiện. Lúc trước chính là hắn làm cho Lãnh khuynh Thành nàng nghỉ việc. Diệp Hiên bọn họ rời đi bệnh viện, nhìn thấy Diệp Hiên cùng Lãnh khuynh Thành bọn họ rời đi bệnh viện sau bất cứ mở nổi lên y dược công ty đây không thể nghi ngờ là làm cho viện trưởng Trương Đoạn Đức trong lòng rất là khó chịu. Khi hắn trước đó không lâu nghe đến thần y dược nghiệp thuốc giả sự kiện lộ ra ánh sáng. Toàn bộ thần y y dược nghiệp gặp phải đóng cửa tin tức lúc, trong lòng có thể nói là thoải mái và phần, còn trong bóng tối tổ chức cái khác cùng thần y y dược nghiệp từng có hợp tác bệnh viện viện trưởng đi thần y y dược. Nghiệp gây sự trả hàng các loại. Thằng đến về sau thành thực dược nghiệp đột nhiên xuất hiện, đẩy ra bao nhiêu khoản thuốc men hiệu quả rõ ràng mái nhà chịu đựng khen ngợi, hắn chính là đi theo thành thực dược nghiệp đã đặt thành hợp tác, mua sắm giá trị hơn 30 triệu thuốc men, và ở bệnh viện bốn phía truyền bá sử dụng này bao nhiêu loại thuốc men, có thể nói là làm bệnh viện kiếm tiền không ít. Thấy sắp tới báo biểu, viện trưởng Trương Đoạn Đức rất là thỏa mãn. Viện trưởng, lớn. Đại sự không được rồi. Nhưng vào đúng lúc này, phòng làm việc của viện trưởng cửa bị đẩy ra, viện trưởng phụ tá vội vã mà chạy vào, vẻ mặt lo lắng mở miệng. "Tiểu Văn, làm sao vậy? Đến chuyện gì như vậy rồi?" Thấy cái kia cảnh tượng vội vàng phụ tá, viện trưởng Trương Đoạn Đức lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. "Viện trưởng, đại sự không được rồi, chính thức tuyên bố công tố cáo thần y dược nghiệp cũng không có sản xuất thuốc giả, sản xuất thuốc giả chính là hợp tác với chúng ta thành thực dược nghiệp. Bây giờ thành thực dược nghiệp chứa nhiều cao tầng bị toán toàn bộ công ty bị niêm phong, chiệt để cũng đóng." và chính thức còn tuyên bố thông cáo nói thành thực dược nghiệp bọn họ sản xuất thuốc giả với thân thể người có to lớn tác dụng phụ, một khi dùng thì sẽ tổn hại nội tạng, có thể nguy cơ bệnh nhân sinh mệnh. Bệnh viện chúng ta mua sắm nhiều như vậy thuốc men của thành thực dược nghiệp, còn đối với nhiều như vậy bệnh nhân sử dụng tới thuốc của thành thực dược nghiệp, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn bộ viện trưởng phụ tá đều bị gấp đến độ nhanh khóc. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thành thực dược nghiệp sản xuất chính là thuốc giả, này làm sao có khả năng? Nghe được viện trưởng phụ tá báo cáo, viện trưởng trương đoạn đức vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc, bá một chút đứng dậy, truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói. Viện trưởng, đại sự không được rồi. Bệnh viện chứa nhiều người bệnh bởi vì phục dụng thuốc men của thành thực dược nghiệp đột phát co giật, miệng xuôi bờ mép, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhanh chóng giảm xuống. Phòng cấp cứu bên kia đều cấp lấy không cứu được. Vào lúc này vừa một gã y tá vội vã mà chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói. Phút, Xong. nghe vậy, viện trưởng trương đoạn đức toàn bộ đột nhiên ngẩn ngơ, đồng tử giúp thành mũi kim trạng, ngực đau xót, truy lý phun đến một hơi đen tuy máu tươi đến, nặng ngay ngã xuống hắn trên ghế, vẻ mặt hồn bay phất lạc, truy lý truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Hắn biết, lần này hắn triệt để xong đời. Vạn hợp dược nghiệp, chủ tịch văn phòng. Chủ tịch tương vạn hợp một bên nhàn nhã ngồi ở bên trong phòng làm việc của hắn thấy địa ảnh, một bên với hắn tình nhân nhỏ trò chuyện video, có thể nói là cực kỳ thả lòng cùng hưởng thụ. Theo công ty bọn họ cùng thành thực dược nghiệp công ty đã đạt thành hợp tác, bọn họ mua sắm đại lượng thành thực dược nghiệp tuyên bố thuốc mới, toàn bộ công ty lợi ích có thể nói là gia tăng hàng ngày, làm cho hắn tâm lý có thể nói là cười nở hoa. Ngay ở ngày hôm qua hắn lại cùng thành thực dược nghiệp ký kết một giá trị 300 triệu hợp tác đại đàn, chuẩn bị đưa hắn con đường tiến một bước đại, làm cho hắn đối với tương lai triển vọng có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Lên Giữa lúc tương vạn hợp với hắn tình nhân nhỏ tán gẫu trò chuyện đang này lúc. Hắn văn phòng cửa lại bị người quả quyết phá tan, cái kia luôn luôn trầm ổn bí thư lại là vào đúng lúc này nào tới, kẻ lăn bay trên mặt đất, phát sinh nặng nghề tiếng vang. Lao hứa, người điên rồi sao? Tiến đến không biết là gõ cửa gì. Thấy cái kia rơi vô cùng thê thảm bí thư, tương vạn hợp vẻ mặt không vui nói. Đồng, chủ tịch, đại sự không được rồi, ta, công ty chúng ta xong. Bí thư kia khó khăn bò người lên, vẻ mặt suốt ruột mở miệng. Nói láo, ai mẹ nó nói công ty chúng ta nhanh xong. Công ty chúng ta bây giờ phát triển vội vặn, người hôm nay là uống nhầm thuốc điên rồi phải không? Có phải là không muốn làm? Tương Vạn Hợp vẻ mặt tức giận mở miệng. Thành Thực Dược Nghiệp cũng đóng. Lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền bị bí thư chô đánh gãy. "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa." Tương Vạn Hợp ánh mắt lấp liệt, trầm giọng nói. "Thành Thực Dược Nghiệp cũng đóng." Bí thư thở hồng hển nói. "Sao có thể có chuyện đó, tối ngày hôm qua ta mới cùng Trần Thiếu bọn họ gặp mặt tan quá phận ký rồi đơn đặt hàng. Ngươi bây giờ cho ta nói hắn cũng đóng? Ngươi theo ta đùa gì thế?" Tương Vạn Hợp bám một chút đứng lên đến. "Chủ tịch, này, nay thực sự, Thành Thực Dược Nghiệp kẻ khả nghi sản xuất tiêu thụ thuốc giả, Trần Lâm Vũ bọn họ bọn người toàn bộ bị bắt đi." toàn bộ thành thực dược nghiệp đã bị niêm phong kiểm tra. Bí thư kia vẻ mặt suốt ruột mở miệng. Hơn nữa, chính thức còn nói bọn họ sản xuất ra thuốc men sau khi uống có to lớn tác dụng phụ với thân thể người thai hại, mặt trên đã cấm chỉ tiêu thụ, muốn toàn bộ tiêu hủy. người nói chúng ta nhưng tiến vào mấy trăm triệu thuốc men, này, này nên làm gì a? cái gì? Trần Lâm Vũ bọn họ bị bắt. tại sao lại như vậy? ta không tin. Tương bạn Hợp vẻ mặt chấn động cùng khó có thể tin. Truy Lý có thất thố thanh âm đàm thoại truyền ra. Không, ngay lập tức hắn chính là nhanh chóng mở máy vi tính ra tìm đọc lên chính thức thông cáo đến. khi hắn xem xong toàn bộ thông cáo lúc. Toàn bộ đột nhiên ngẩn ngơ, vẻ mặt trắng bệnh, hướng về phía sau đổ tới, truy Lý truyền gia tuyệt vọng lời nói đến. Giống nhau một màn ở mỗi một bệnh viện lớn phòng làm việc của viện trưởng cùng chứa nhiều y dược công ty lãnh đạo văn phòng liên tiếp phát sinh. là cùng thành thực dược nghiệp từng có hợp tác bệnh viện cùng công ty dĩ nhiên là buồn bã khóc to một mảnh. Chờ đợi sẽ của bọn họ là nghỉ việc bãi nhiệm truy cứu trách nhiệm cùng công ty phá sản, quy một chương 383, quật khởi a, thần y địa dược nghiệp. Theo liên quan tới thần y dược nghiệp thuốc giả sự kiện chân tướng có thể công bố cùng làm sáng tỏ. Toàn bộ thần y dược nghiệp công ty trên dưới toàn bộ đều lâm vào sôi trào khắp trốn cùng hoan hô. Một vài công nhân càng không nhịn được rít gào lên. Ô, ư. Làm công nhân của thần y dược nghiệp, Lão Tử rốt cục có thể ngẩng đầu đỡ được. Này một hơi bất ức khí ép ở trong lòng ta quá lâu, trong nhà mọi người khuyên ta theo thần y dược nghiệp từ trước, may là ta tiếp tục kiên trì, các loại tan tầm trở về xem ta như thế nào gian dạy bắt tên, thỏa thỏa hánh diện. Ha ha. Ta liền biết một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng trả lại chúng ta thần y dược nghiệp một công đạo. Nói vậy bây giờ, nay nghỉ việc tên toàn bộ đều tại vì thế cảm thấy hối hận cùng não não. Mỗi cái của thần y dược nghiệp ngành trong phòng làm việc toàn bộ đều là hoan hô một mệnh. Mặc dù là cách thật xa, mọi người đều có thể nghe đến theo thần y dược nghiệp trong cao ốc truyền ra cái kia từng tiếng hưng phấn kích động tiếng hoan hô. Vô số thần y dược nghiệp lưu lại công nhân đều vì chính mình quyết định này cảm thấy vui mừng. Chủ tịch của bọn họ Diệp Hiên cũng không có phụ lòng tín nhiệm của bọn họ. Không có ai biết bọn họ ở chứa nhiều dư luận đầu sóng gió lưu lại cần bao lớn dũng khí. Không có ai biết ở trước đó vài ngày thần y dược nghiệp các loại bị yêu sách phỉ nổ gặp phải đóng cửa lúc, bọn họ đang đối mặt thân nhân bạn bè trước mặt là cỡ nào ăn nói khép nếp, không ngóc đầu lên được. Không có ai biết bởi vì bọn họ lựa chọn ở lại thần y Diệp Dược Nghiệp lúc cùng người nhà có qua bao nhiêu lần cãi vã. Ở trong mắt bọn họ, bọn họ chính là trợ trụ vi ngược tội nhân, hỗ trợ sản xuất tiêu thụ thuốc giả, làm táng tận thiên lương sự tình. Đoạn thời gian đó, bọn họ đời người là u ám, bọn họ vô số lần hỏi chính mình, nghi ngờ chính mình. Cho tới hôm nay sự tình thật tướng công mở cùng làm sáng tỏ, chứng minh thần y Diệp Dược Nghiệp là bị người oan uổng hãm hại, bọn họ vừa mới gạt mây gặp sương ngủ, hánh diện. Ngồi ở chủ tịch trong phòng làm việc Diệp viên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, trên khuôn mặt của hắn không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt đến. Nắm một cái lời biếng vươn người một cái, hắn làm cho người ta sự tỉnh tổng giám lý Văn Viễn gọi một cú điện thoại. Rất nhanh nhân sự tổng giám lý Văn Viễn liền đi tới trong phòng làm việc của hắn, trên khuôn mặt chất đầy vui sướng nụ cười, truy lý có cung kính em thanh chuyển đến ra, Diệp Đồng, người tìm ta. Công ty tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mở miệng. Diệp Đồng, ngài là không biết là bây giờ thật tương đắc dùng công bố, sự tình có thể làm sáng tỏ, tất cả công ty trên dưới hết thảy công nhân đều hoan hô một mảnh, đều vì Diệp Đồng người điểm khen. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Văn Viễn cười mở miệng nói, được rồi, người cũng đừng lính hót. Lần trước ta cùng ngươi nói phẩm là lưu lại công nhân tiền lương đãi ngộ theo công ty Nguyên Lão đãi ngộ tính toán, chuyện này ngươi nói ra không?" Diệp Hiên đứng dậy, khoát tay áo. "Còn không có đâu. Dù sao lúc đó công ty chúng ta tài chính khó thiếu, mà là cái kia Nguyên Lão đãi ngộ cũng không có cái tiêu chuẩn, cho nên ta sẽ không có cùng mọi người bày ra." Lý Văn Viễn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười khổ đến, "Như vậy gì? Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi ra ngoài đem cái tin tức này cho mọi người tuyên bố một chút, ta nghĩ nghĩ Phạm là lưu lại công nhân sau đó tiền lương cho bọn hắn tăng gấp đôi à, khoảng thời gian này bọn họ đủ khổ cực." Diệp Hiên suệ bàn tay ra vô vô bả vai của Lý Văn Viễn cởi cất bước hướng về văn phòng bên ngoài bước vào. "Tiền lương tăng gấp đôi." "Diệp Đồng, công ty chúng ta nhiều như vậy công nhân tăng gấp đôi nói." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Văn Viễn sửng sốt, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Hiên phất tay đánh gãy, "Yên tâm đi, không có chuyện gì. Công ty kiếm tiền là tiếp theo, công ty các công nhân viên tốt, công ty mới có thể càng tốt hơn. Hùng chi ngươi đừng quên chúng ta mục tiêu của thần y gia dư nghiệp." Đa tạ Diệp Đồng, "Diệp Đồng anh minh." Lý Văn Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ, "Chủ tịch, chủ tịch, ta, chúng ta nhao nhao đến ngày" Làm Diệp Hiên mang theo Lý Văn Viễn theo bên trong phòng làm việc của hắn đi tới. Vốn trong công ty hoan hô sôi sạo các nhân viên lại là vội vàng nghiêm tĩnh lại làm ra chăm chỉ làm việc ra dấp. Truy Lý truyền gia cung kính lời nói. Các ngươi bọn người kia bây giờ mới biết nhau nhau đến chủ tịch. Thấy bọn người kia giả vờ giả vị ra dấp, Lý Văn Viễn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười khổ. Vươn ngón tay chỉ vào chứa nhiều công nhân nói. Chủ tịch, Lý tổng giám, ta, chúng ta chỉ là nhất thời nhịn không được làm công ty cao hứng, cho nên có công nhân thấp giọng giải thích nhưng lời nói của bọn họ vẫn chưa nói hết, liền bị Lý Văn Viễn Phất tay đánh gãy hắn làm ra một bộ cực kỳ nghiêm khắc răng dấp, lạnh giọng mở miệng nói được rồi cái gì đều đừng nói nữa chủ tịch có chuyện quan trọng hướng về mọi người tuyên bố nghe được lời nói của hắn ở đây chứa nhiều công nhân đều là thần sắc cảm đạm, không khỏi túi đầu đến coi chính mình sẽ chịu đựng gian dại hoặc là trách phạt thấy thế diệp hiên không khỏi cười một tiếng truy trí lý truyền ra tràn ngập từ tính lời nói khoảng thời gian này tới nay khổ cực mọi người ta biết mọi người trong mấy ngày nay nhất định thừa nhận vô cùng lớn lao áp lực có người thân chỉ trích cùng không hiểu cũng có bằng hưu xem thường cùng với xa lánh cùng cô lập Ta rất may mắn mọi người có thể ở như vậy dưới tình huống yên lặng thừa nhận nhiều như vậy lưu lại bồi tiếp ta, bồi tiếp công ty đồng thời đối diện nguy cơ. Con người của ta không quá sẽ nói cũng không quá biết lựa tình, thế nhưng ở nơi đây ta vẫn còn muốn cảm tạ mọi người kiên trì cùng làm bạn. Cho nên ở đây, ta quyết định phàm là lưu lại đến tiếp công ty đồng thời vượt qua nguy cơ các công nhân viên từ giờ trở đi tiền lương tiền lương gấp bội, chính là bởi vì có các ngươi trả giá, mới có công ty báo lại, cảm ơn mọi người. Cuối cùng, Diệp Hiên quay ở đây mọi người thật sâu bái một cái. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia túi người trào thật sâu răng dấp hiện trường mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng giải ra thật lâu khó có thể theo Diệp Hiên vừa mới trong giọng nói phục hồi tinh thần lại bọn họ vốn tưởng rằng kế tiếp đối mặt sẽ là Chủ tịch gian dạy cùng dạy dỗ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chờ đợi hóa ra là của bọn họ Chủ tịch tăng kích còn có tiền lương tăng gấp đôi như vậy vô cùng tốt đẹp sự tình làm cho bọn họ khó có thể đi tin tưởng tiền lương tăng gấp đôi trời ạ ta không có nghe lầm chớ có người càng không nhịn được theo bản năng mà hỏi đương nhiên là thật Diệp Hiên cười gật đầu vẻ mặt trả lời khẳng định thật chứ Chủ tịch nói đều thực sự Ha <cười> ha, quá sung sướng. Ha <cười> ha, chủ tịch quá đẹp rồi. Cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch và thuế. Trong nháy mắt tiếp theo, từng tiếng kích động kinh hô cùng rít gào tất là theo hiện trường mọi người truy lý chuyên ra. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Hiên lời nói này mà kích động đến nảy lên. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào của nhiệt cùng sung bái. Không có gì so với tăng tiền lương loại chuyện này càng thoải mái hơn, nhưng lại là trực tiếp tăng gấp đôi. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm ta cho rằng phải làm. Muốn cảm ơn nói liền cẩn thận cảm ơn chính các ngươi à, là các ngươi kiên trì của chính mình cùng lựa chọn mới có như vậy kết quả cùng thu hoạch. Diệp Hiên mỉm cười đáp lại: "Đối với ta, ta trước khi nhận được tin tức thành thực dược nghiệp bên kia sản xuất ra thuốc men tác dụng phụ đã bắt đầu sinh ra, rất nhiều người bệnh đã bắt đầu xuất hiện co giật, miệng sùi bọt mép các loại tác dụng phụ bệnh trạng, tình huống cực kỳ khẩn cấp, còn xin mọi người nhiều đem công ty sản xuất ra mới thuốc men cho phân phát đi ra ngoài, giải quyết trước mắt hiện trạng." "Làm như nghĩ tới điều gì?" Diệp Hiên trầm giọng mở miệng nói: "Chủ tịch Tiên Tâm, thuốc men chúng ta đã sớm sắp xếp ở phân phát, từng cái địa phương đều thiết kế có miễn phí linh thuốc cửa sổ vì mọi người cung cấp tiện lợi." Có người cung kính mà trả lời: dừng một chút hắn vẻ mặt lo âu mà miệng chỉ là những thuốc này chúng ta toàn bộ đều miễn phí cung cấp công ty đối với thuốc mới đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính như vậy liền hồi vốn đều khó khăn công ty chẳng phải là nằm ở hao tổn trạng thái yên tâm chúng ta thuốc cũng không chỉ giải quyết thành thực dược nghiệp sản sinh đi ra tác dụng phụ đơn giản như vậy vẫn có thể cải thiện người thể chất với thân thể người có lớn lao chỗ tốt chúng ta lần này mặc dù là miễn phí cung cấp trị bệnh cứu người thế nhưng cũng là một lần vì chính mình đánh quảng cáo vì mọi người cung cấp dùng thử cơ hội một khi hiệu quả tốt tên to sát sẽ trở về mua diệp hiên mỉm cười trả lời tất cả những thứ này hắn cũng sớm đã cùng lanh khuynh thành thương lượng xong như vậy đi chủ tịch anh minh kể từ đó chúng ta an tâm nghe được lời nói của diệp hiên ở đây mọi người trên khuôn mặt đều là hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ liền vội vàng gật đầu mở miệng mặt khác bởi vì công ty trước khi đi rồi một nhóm người rất nhiều cương vị chỗ trống nếu như mọi người có nhân phẩm năng lực khắp mọi mặt tốt hơn bằng hữu có thể làm cho bọn họ đến công ty đến phỏng vấn diệp hiên cười cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền ở dẫn dắt đi của lý văn viễn cất bước rời đi chủ tịch người thật tốt chủ tịch hắn thật là đẹp trai thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng không thiếu nữ viên trước hai mắt đều tỏa ra ánh sao, vẻ mặt sùng bái cùng than thở nói. Rời đi khu làm việc Diệp Hiên trở lại văn phòng của hắn, lâm vào dài lâu chờ mặc. Hắn rõ ràng cảm giác được những ngày qua thực lực của hắn cảnh giới sắp sửa lại đột phá tiếp, nhưng loại này đột phá cảm giác nhưng là bị hắn áp chế một cách cưỡng ép đi. Hắn muốn nhiều chứa đựng ít đòi năng lượng, một hơi đột phá nhiều cảnh giới. Ngồi ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống một trà chiều, Diệp Hiên chính là đứng dậy trực tiếp hướng về tổng giám đốc của Lãnh Thành văn phòng bước vào. Khoảng thời gian này hắn cùng Lãnh Thành đều đang bận rộn, đúng là có một thời gian thật dài không có gặp mặt. Đại nhân. Đại nhân, Mị yêu cùng ngu Cơ hai người trong khi trong phòng làm việc của các nàng công tác, nhìn thấy Diệp Hiên đi tới, trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặng ngạc nhiên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, Truy Lý có lanh lảnh em hai âm thanh truyền ra. Thấy cái kia mặc đồ chức nghiệp hiện lộ ra gợi cảm nhiệt liệt vóc người Mị yêu cùng Ngô Cơ, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, mỉm cười mở miệng, "Khoảng thời gian này khổ cực hai người các ngươi, nhìn qua đều gậy không ít." "Chúng ta mới không có gầy, thử." "Đại nhân, ngươi xem chúng ta nơi nào gợi?" Đối với lời nói của Diệp Hiên mỹ yêu rất là bất mãn, một cái tay cắm ở bên hông kiên trì nàng cái kia ngạo nhân bộ ngực ở Diệp Hiên trước mặt xoay chuyển một vòng tròn, không vui mở miệng. Còn có ngu cơ nguội nguội. Ngươi xem một chút nàng nơi nào gầy. Đại nhân nói nhảm đã xong. Sau đó Mỹ yêu vừa xuề bàn tay ra đặt ở ngu cơ phần eo cùng trên bả vai làm cho nàng cũng xoay chuyển một vòng tròn nhi. Hai người bọn họ vóc người vốn là vô cùng gợi cảm nóng nảy, hơn nữa một người mặc chính là nghề nghiệp bí thư giả bộ, một người mặc chính là nghề nghiệp phụ tá giả bộ làm cho vóc người của các nàng càng thêm ngạo nhân nóng nảy, hai vũ càng thêm cao ngất dường như muốn đem quần áo cho các nước, mông mẩy càng ngày càng đầy đạn. Đùi đẹp thon dài thẳng tắp, như vậy một xoay quanh nhi khỏi nói cỡ nào mê người. Khu khụt. Này giống như phong cảnh làm cho Diệp Hiên suýt nữa phun ra một hơi lao huyết đến, hắn giả vờ đứng đắn ho khan hai tiếng, vội vàng bỏ rơi một câu nói chạy trối chết. Ta còn có chuyện tìm huynh thành, một lúc lại với các ngươi tán gấu. Khênh khách. Thấy Diệp Hiên cái kia chạy trối chết bóng lưng, ngu cơ cùng mỹ yêu đều là không khỏi cười khênh khách, trước ngực mềm mại run lên một cái, có thể nói là mê người vật phận. Quy 1 chương 384, đen ngọn giáo chiến long. Làm Diệp Hiên đi vào tổng giám đốc văn phòng trong khi, Lệnh thành trong khi vùi đầu công tác nàng rối tung một con đen thui phiêu giật mái tóc, thon dài chuyển chuyển dáng người bị một cái màu trắng quần dài ba vây. bên ngoài phối hợp một cái bên trong tay áo nhỏ hầu phục đưa nàng đẹp lạnh lùng nữ tổng giám đốc khí chất vừa đúng tôn lên đi ra, tràn ngập một luồng đặc biệt vẻ đẹp, nhưng lại khiến người ta không dám tùy tiện đi gần sát. có lẽ là trận này nghiên cứu phát minh thuốc mới hơn nữa ngoại giới dư luận áp lực các loại một loạt nguyên nhân dẫn đến nàng không thể đủ nghỉ ngơi tốt, làm cho nàng khí sắc nhìn qua không tốt lắm, làm cho Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Khinh Thành, dừng lại nghỉ ngơi xuống đi. thấy cái kia giữa không chung chén chả. Diệp Hiên đưa nó cầm lấy đi tới một bên máy đun nước tiếp đẩy, đưa nó đưa tới trước mặt của Lãnh Khuynh Thành. "Cảm ơn." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn truyền đạt chén nước, Lãnh Khuynh Thành dừng trên tay công tác, ưu nhã tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Trận này khổ cực ngươi, nhìn đem ngươi cho loay hoay đều tiểu tụy không ít, đem tay sự tình ung, cho mình nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi một quãng thời gian." Thấy Lãnh Khuynh Thành đó cũng không tốt lắm khí sắc, Diệp Hiên có chút thương tiếng nói. "Bây giờ chân tướng của sự tình có thể công bố, công ty vừa mới khôi phục lại, chính là thành lập mọi người tín nhiệm thời khắc mấu chốt, trong tay còn có nhiều chuyện như vậy xử lý, ta làm sao có thể dừng lại nghỉ ngơi." Lệnh Khuynh thành ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiên một chút, không vui mở miệng. Nàng quản lý công ty chứa nhiều công việc, bây giờ chính trực công ty khôi phục phát triển thời kỳ vàng son, nàng làm sao có khả năng sẽ đồng ý dừng lại nghỉ nơi? Công tác cố nhiên quan trọng, thế nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn, ta cũng không muốn bởi vì công ty sự tình đem ngươi thân thể lôi sụp đổ. Diệp Hiên trầm giọng mở miệng. Nữ nhân này để công tác quả thực là ngay cả mạng đều từ bỏ, vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng giống nhau liều mà gì? Còn hơn ngươi ở đây phía sau màn làm công việc bệ bộn như vậy, ta điểm ấy nhi trả giá vừa đáng là gì? nhưng mà đáp lại lại là của Diệp Hiên lãnh khuynh thành cái kia bướng bình lợi nói nàng trả giá đến cố nhiên nhiều thế nhưng nàng lại biết Diệp Hiên ở sau lưng hy sinh đến càng nhiều rất nhiều chuyện đều là hắn cầm mạng của chính mình ở phân đấu nàng đã nói ra Diệp Hiên là phải đem toàn bộ lãnh ra giấm nát dưới chân nam nhân vậy nàng muốn giúp hắn cùng đi hoàn thành cùng đi thực hiện ta là người đàn ông nam nhân phải dùng bả vai của chính mình nâng lên một mệnh trời Diệp Hiên cười khổ mở miệng nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền bị lãnh quynh thành châu đánh gãy cho nên ta là cô gái ta nên mỗi ngày đi dạo phố nhàn nhã Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười không có gì để nói. Hắn biết lãnh Khuynh thành châu theo đuổi không như cái khác rất nhiều cô gái châu theo đuổi gì đó. Hiện nay xã hội có nhiều lắm nữ nhân nghị có thể tìm một có tiền nam nhân, không cần vì cuộc sống bận rộn không cần làm việc nhà nấu cơm, mỗi ngày chỉ phụ trách đi dạo phố tiêu tiền, mua sách tay, mua hoa trang, cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nhưng mà lãnh quynh thành đâu? Đối với tất cả những thứ này nàng là vậy xem thường. Ngươi đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy công tác của ta. Nhìn thấy diệp hiên không có gì để nói, lãnh thành lạnh nhạt nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt diệp hiên chính là duỗi ra cái kia gượng mạnh mẽ bàn tay đem lãnh quynh thành trắng nón ngọc thủ bắt lại làm cho nàng cả người sửng sốt trong mắt lóe ra một vẻ bối rối vẻ mặt tức giận mở miệng người cảm thấy thế nào thấy lãnh quynh thành trong mắt lóe ra cái kia một vẻ bối rối diệp hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút có thâm ý khác nụ cười đến đồng thời cái tay còn lại của hắn tất là ôm bà vai của lãnh quynh thành khốn nạn người mau mau bông người tên lưu manh lãnh quynh thành đang muốn dùa, cái tay còn lại của diệp hiên lại là đưa nàng tay bắt lại làm cho nàng không thể động đậy người nàng vẻ mặt phẫn nộ đang muốn nói chuyện lại thấy Diệp Hiên cúi đầu hướng về nàng môi hôn đến, làm cho trong lòng nàng có thể nói là hốt hoảng một mảnh, tinh mỹ trên gương mặt hiện ra một chút mê người đỏ hửng đến. mắt thấy trên khuôn mặt của Diệp Hiên càng gần càng gần, trên người hắn tản mát ra cái kia cô nam nhân khí tức cũng càng ngày càng đậm, Lãnh Quyên Thành một phen rẽ dùa vô vọng, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Hiên quay nàng hôn đến. thấy Lãnh Quyên Thành tấm kia gần trong gang tấp tinh mỹ gò má, thấy nàng cái kia một bộ nhận mạng nhắm hai mắt lại lẳng lặng cùng đợi răng rấp, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ giả hoạt. mắt thấy môi của hắn sắp sửa hôn lên trên môi của Lãnh Quyên Thành, hắn lại đột nhiên rời đi. Vung lòng ra cầm lấy tay của Lãnh Khuynh Thành, vươn tay cầm lấy một chòm tóc của nàng nói, "Khuynh Thành, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Ngươi xem ngươi đều có tóc bạc." "Ngươi?" Lãnh Khuynh Thành vốn tưởng rằng Diệp Hiên muốn hôn lên đến, mà nàng tất là hoàn toàn làm được rồi chuẩn bị tâm lý từ bỏ phản kháng chuẩn bị bổ nhiệm, nhưng đợi nửa ngày đoán trước sự tình cũng không có phát sinh, ngược lại là phong cách vẽ đột nhiên xoay một cái, vang lên Diệp Hiên, cái kia kinh ngạc lời nói, làm cho Lãnh Khuynh Thành vẻ mặt một ép. Hắn thấy cái kia cầm lấy nàng một chòm tóc đứng thẳng người Diệp Hiên của Diệp Hiên, có thể nói là đầy mặt thẹn thùng, vừa tức vừa giận. Tiên khốn kiếp này rõ ràng chính là đang cố ý đụng lại nàng. "Ta" ta làm sao vậy? ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy ngươi có một cái tóc trắng, rất là hiếu kỳ muốn xem cho rõ ràng lại sợ ngươi không cho nhìn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi bắt lại không cho ngươi phản đã. không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn làm gì? thấy cái kia vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận lãnh Quyên Thành, Diệp Hiên giả vờ vẻ mặt kinh ngạc cũng không hiểu hỏi. khốn nạn, ngươi cho ta cút nhanh lên! Lãnh Quyên Thành bị tức không được, chỉ vào văn phòng cửa lớn tức giận nói: ta lòng tốt nhắc nhở ngươi có một cái tóc trắng, cho ngươi chú ý bảo trọng thân thể, ngươi còn tức giận để cho ta quật. ngươi nữ nhân này còn có không có chút lương tâm? ai? thoải đời thực sự là Diệp Hiên xuề bàn tay ra ôm lồng ngực, cao mày vẻ mặt thở dài mở miệng, thấy Diệp Hiên vẻ mặt thương tiếc giáng dấp, Lãnh Quyên Thành không còn gì để nói, đem ra. một lát sau, Diệp Hiên ngẩng đầu lên quay Lãnh Quyên Thành xuề bàn tay ra đến, cái gì đem ra? Lãnh Quyên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu hỏi, đưa người tay đem ra. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời, làm gì? mang theo một tia nghi hoặc Lãnh Quyên Thành đưa nàng tay đưa tới trong tay của Diệp Hiên, Người đã không chịu nghỉ ngơi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi chăm cứu loại bỏ trong cơ thể nhọc, cải thiện thân thể của ngươi. Diệp Hiên hơi suy nghĩ lấy ra một viên độ hách châm cửu đến, nhanh như tia chớp trong đất ở trên cổ tay của Lãnh Khuynh Thành, và đem Lịch Thiên 13 Kim Tâm Pháp huy động. Lịch Thiên 13 Kim, một trăm tư ngươi thân thể. Theo Diệp Hiên đem Lịch Thiên 13 Kim huy động, liên tục không ngừng sinh cơ khí tất là theo ngân châm dũng mãnh vào đến trong thân thể của Lãnh Khuynh Thành dọc theo trong cơ thể nàng kinh mạch mạch máu chảy xuôi và chuyển. Ta, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm thụ trong cơ thể tình huống biến hóa. Lãnh Khuynh Thành đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị nghiêm túc của Diệp Hiên âm thanh đánh gãy, làm cho nàng chỉ có thể nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm thụ trong cơ thể tình huống biến hóa đến. Lăng Khuynh Thành chỉ cảm thấy có một luồng vô cùng ấm áp khí lưu ở trong cơ thể của nàng chạy xuôi, khiến cho nàng cả người có thể nói là thư sướng vô cùng. Thân thể mệt mỏi vào đúng lúc này trở thành hư không, và toàn bộ cảm giác càng chạy xe không tự tại, phản phất hóa thân thành một con chim ở trên biển bay lượn, làm cho nàng cực kỳ hưởng thụ. Được rồi. Một lát sau, Diệp Hiên thu hồi độ ếch chống cứu, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi vừa mới làm cái gì? Ta không chỉ cảm giác ta thân thể hết thảy mệt nhọc hoàn toàn biến mất, còn cảm giác cả người phản phất bị rót vào hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống, có khiến không song tinh thần cùng khí lực cả người trạng thái chưa từng có như bây giờ như vậy dễ chịu. Lăng Khuynh Thành đứng dậy hoạt động lại tay chân, dạo qua một vòng nhi, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc, vẻ mặt chấn động cùng thán phục mở miệng. Đây là nàng lần đầu tiên trải nghiệm đến Diệp Hiên này thần kỳ châm pháp trị liệu, này châm cứu đại sư cùng Diệp Hiên hoàn toàn thì không so được. Không làm cái gì, chỉ có điều là châm cứu cho ngươi khua ngoại trừ thân thể mệt nhọc, cải thiện thân thể của ngươi trạng thái thôi. Thấy Lăng Khuynh Thành cái kia vẻ mặt ngạc nhiên cùng chấn động ra dấp, Diệp Hiên không khỏi mở miệng cười. Được rồi, công ty sự tình thì giao cho ngươi xử lý, kế tiếp mấy ngày nay thời gian ta có rất nhiều chuyện phải xử lý, e sợ không có thời gian qua đến, đến rồi. Còn không đợi Lãnh Khuynh Thành mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên liền tiếp tục mở miệng. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền cất bước hướng về văn phòng bên ngoài bước vào. Sự tình của thần Ý LyỆ dược nghiệp ở mặt ngoài xem như xử lý xong, kế tiếp nên đi xử lý sau lưng sự tình. Lãnh vô tình hắn tới tìm ngươi. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, Lãnh Khuynh Thành do dự một chút, nghiến răng mở miệng. "A." Diệp Hiên bước chân dừng lại, ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của hắn rất mạnh, bên cạnh hắn cái kia tinh giả thực lực càng mạnh hơn. Lãnh Thành trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thiết, vẻ mặt lo âu mở miệng. "Ta biết" Lời nói của nàng vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên bình tĩnh âm thanh chô đánh gãy. Trần Lâm Vũ Thành thực dược nghiệp của bọn họ bị đầy đổ, trần ra bọn họ chắc chắn sẽ không. Lăng Quyên Thành lần nữa mở miệng nói, lấy nàng thông minh tài trí làm sao lại không biết là Diệp Hiên kế tiếp sắp sửa đi làm là cái gì, hắn sắp sửa đối mặt vừa sẽ là cái gì? Đây là ngươi nghĩ đối với ta nói gì? Đáng tiếc, nàng lời nói như trước không thể nói xong liền bị Diệp Hiên lãnh đạm âm thanh chô đánh gãy. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lăng Quyên Thành cúi đầu, nắm chặt ngọc thủ lâm vào dài lâu chờ mặc. Diệp Hiên lãnh khốc trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, cất bước tiếp tục hướng về văn phòng bên ngoài bước vào phải sống trở về. Thấy Diệp Hiên cái kia từ từ đi xa bóng lưng, Ngọc Thủ của Lãnh Khuynh Thành cầm thật chặt, dùng sức la lớn. Diệp Hiên bước chân dừng lại, xoay đầu lại quay Lãnh Khuynh Thành lộ ra một mê người nụ cười, công ngu, ta cũng không phải đi chịu chết, đương nhiên sẽ sống sót trở về." Nói xong, người này đã không còn bất kỳ dừng lại, cũng không quay đầu lại tiêu sái huyên khốc rời đi. "Ta chờ ngươi." Thấy Diệp Hiên cái kia từ từ biến mất bóng lưng, Lãnh Khuynh Thành truy lý chuyển ra lẩm bẩm lời nói, "Đáng tiếc, nàng câu nói này Diệp Hiên vẫn chưa nghe đến." Rồi đi thần ý về dư nghiệp, Diệp Hiên và không hề dừng lại một chút nào mà là trực tiếp điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm hướng về tinh hải hắc điếm chạy đi. Hiên thiếu, làm Diệp Hiên chạy tới tinh hải hắc điếm trong khi, trên người mặc công tác đồng phục Dạ Sắc Vi đang ngồi ở trước sân khấu chơi điện thoại di động, thấy Diệp Hiên tiến lại, nàng vội vàng đứng dậy vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Thế nào? Ta muốn gì đó đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, không thấy Dạ Sắc Vi cái kia tinh mỹ gò má cùng gợi cảm viện chuyển vóc người mà là trầm giọng hỏi. Hiên thiếu, người muốn gì đó cũng đã chuẩn bị được rồi, người chờ ta vậy thì đi giúp ngài mang tới. Dạ Sắc Vi vẻ mặt cung kính mà trả lời. Sau đó nàng hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng một chút trên tay mang theo màu đỏ sẫm nhẫn, đủ loại trang bị chính là theo trong nhẫn của nàng bay ra ngoài, chỉnh kề bày ra ở trước mặt của Diệp Hiên. Gì đó rất nhiều, không chỉ có đủ loại vũ khí lạnh, còn có đặc chế súng ống, áo giáp trang bị cùng đăng lược, công pháp võ ký cùng với từ y cách thức nhóm hợp kim chế tạo đi ra xương. Ở thứ này ở trong một cái hình dáng càng huyễn khóc súng lục cùng một thanh thon dài thẳng tắp trường kiếm cùng cái kia y cách thức nhóm hợp kim chế tạo xương cực kỳ đáng chú ý. Cái này hình dáng huyễn khớp súng lục còn hơn các tương nhỏ phải lớn hơn số 1, thân thương toàn thân hiện màu đen đặc điêu khắc cực kỳ thần bí màu đỏ sẫm ký hiệu, ở dưới ngọn đèn khúc xạ rực rỡ ánh sáng, nòng súng khẩu lập loè chói mắt hàn quang, giống như một nuốt trừng tất cả thần bí hố đen, làm cho chỉnh cây súng lục đều tràn đầy một luồng không cách nào che giấu sắc bén mũi nhọn. Cây súng này là Diệp Hiên tìm dạ sắc vi vì hắn lượng thân làm riêng, tên là đen ngọn giáo chến long, lực sát thương to lớn, cho dù là võ tông cường giả cũng không chịu đựng nổi một súng uy lực. Thanh kiếm kia dài chừng 5 thước, toàn thân hiện màu vàng sẫm phảng phất hoàng kim chế tạo, thân kiếm thẳng tắp như rồng, trung ương vị trí khảm ba viên đặc biệt đỏ như màu đá quý, giống như yêu rồng con mắt, có vẻ cực kỳ yêu dị, tản ra vô thượng núi nhọn, chính là Diệp Hiên làm ngu cơ làm riêng, dù sao nàng am hiểu sử dụng kiếm. Còn từ y cách thức nhóm hợp kim đặc chế chế tạo đi ra xương tất là Diệp Hiên làm lý gia lão gia tự chuẩn bị, hắn chuẩn bị dùng này y cách thức nhóm hợp kim chế tạo đi ra xương thay lý gia lão gia tử vỡ vụn xương sần cùng xương lực, đối với hắn thân thể tiến hành một lần cải tạo, kể từ đó có thể làm cho thân thể của hắn càng thêm cường hãn, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Chỉ có điều cải tạo nguy hiểm rất lớn, toàn bộ quá trình càng phức tạp. Còn ấy vũ khí trang bị của hắn, đan dược công pháp tất là Diệp Hiên làm cùng Long hội chuẩn bị, hắn phải nghĩ biện pháp để cùng Long hội trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hết thể gì đó giống nhau không sai, đều là tinh phẩm, làm viện. Diệp Hiên đem hết thể gì đó kiểm tra một lần, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Có thể làm Hiên thiếu cống hiến sức lực là hoa tưởng vi vinh hạnh. Dạ sắc vi vội vàng đứng dậy vẻ mặt cung kính mà đáp lại. Khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng đêm đen nữ thần ngải Nina từng có nhiều mặt liên hệ, biết người đàn ông trước mắt này ở vị đại nhân kia trong lòng vị trí cùng sức nặng, không dám chút nào vượt qua ngoài ra trước đó không lâu hắc cám nữ thần ngại Nina đại nhân nhưng đã nói nàng sẽ tự mình xuất phát đi tới Tinh Hải cùng Diệp Hiên gặp mặt Hiên thiếu mấy thứ này giúp ngài bọc lại Dạ sắc Vi liền vội vàng đem mấy thứ này cho một lần nữa thu vào đến tay mang trong nhận chứa đồ và đem nhận chứa đồ theo trên tay vỡ xuống cung kính mà đưa tới trước mặt của Diệp Hiên Hiên thiếu gì đó đều ở bên trong người thu cẩn thận vậy thì đa tạ ngươi và ta trong lúc đó không cần khách khí như thế thì làm bằng hữu đối xử là được thấy Dạ sắc Vi cái kia cung kính dán dấp Diệp Hiên cười tay ra vu vu bả vai của nàng lời nói của Diệp Hiên cùng tự động của hắn làm cho Dạ Sắc Vi vui vẻ, mỉm cười gật đầu. cái kia Hoa Tưởng Vi thì cùng tính không bằng toàn mệnh. đúng rồi, Hiên Thiếu, đây là ta thu thập được liên quan tới lãnh ra hết thẻ tư liệu cùng tình báo. làm như nghĩ tới điều gì, Dạ Sắc Vi đi tới một bên mở ra ngăn kéo đem một phần văn kiện đưa tới trong tay của Diệp Hiên. cực khổ rồi. thấy Dạ Sắc Vi chuẩn bị phần văn kiện này, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. mới không khổ cực. sau đó Hiên Thiếu ngươi có nhu cầu gì bất cứ lúc nào dặn dò là được. đúng rồi, ta chỗ này mới tiến vào một nhóm phong trà, ngươi muốn hay không lưu lại nhấm nháp một chút. Dạ sắc Vi xinh đẹp trên gương mặt chất đầy đủ cười, vẻ mặt trông chờ mở miệng. Hôm nào a, ta muốn đi cùng Long Hội một chuyến, trước hết đi rồi. Diệp Hiên cười khổ lắc lắc đầu, cùng Dạ sắc Vi lên tiếng chào hỏi từ dã liền xoay người rời đi. Rời đi hất điểm, Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm thẳng đến cùng Long Hội trụ sở chính mà đi, bởi vì cương khí Tông Lý Dật Phong hẹn hắn ở nơi đó. Quy 1 chương 385, cảnh giới võ đạo phân chia. Làm Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm đạt được cùng Long Hội trụ sở chính trong khi Long ra Lý Dật Phong, Hạ Thiên Nam, Lý Đức Trọng đám người đã ở trong đại sảnh chờ hắn. Hiên ca, Hiên thiếu nhìn thấy Diệp Hiên tiến lại, bọn họ đều là vội vàng đứng dậy. Truy Lý truyền gia cung kính lời nói, đều là người mình, sau đó cũng đừng khách khí như vậy, tùy ý ngồi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng tới một bên trên ghế xà lồng ngồi xuống, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Lý Giật Phong. Truy Lý truyền gia nghi hoặc lời nói, Giật Phong, ngươi như vậy suốt ruột đem ta kêu đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Giật Phong trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, đưa mắt rơi vào trên người của Long Gia, Long Gia, còn là do ngươi tới nói cho Hiên thiếu, Hiên ca, lần này thực sự có ma túy phiền. Dịt phong nhận được tin tức, ở chúng ta tiêu diệt Trần gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão các loại chứa nhiều cao thủ sau. Ông tổ nhà họ Trần, chủ nhà họ Trần mang theo rất nhiều Trần gia cao thủ đã đi tới Tinh Hải, và Trần gia đại trưởng lão cũng đều ở tới rồi trên đường. Long gia vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Ông tổ nhà họ Trần mang theo chủ nhà họ Trần các loại rất nhiều cường giả toàn bộ đều đi tới Tinh Hải. Nghe nói lời nói của Long gia, sắc mặt của Diệp Hiên biến đổi. Không sai, hai ngày nay Dịt phong mang theo chúng ta đi Tinh Hồ nghỉ phép khu biệt thự tra xét, đích thật là đến rồi rất nhiều cường giả. Trước mắt ông tổ nhà họ Trần e sợ còn không biết Trần gia nhị trưởng lão bọn họ bị chúng ta đã tiêu diệt tin tức, nếu như bọn họ một khi biết được nói, vậy hậu quả khó mà lường được. Hạ Thiên Nam cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Trước mắt thế cuộc đối với bọn hắn tới nói cực kỳ gay go cùng hỗn ổn, Trần gia nhị trưởng lão bọn họ cũng đã đầy đủ khó có thể đối phó, chớ nói chi là lần này đến không chỉ có chủ nhà họ Trần, còn có Trần gia gia chủ Trần Nguyên Phong, ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng với Trần gia đại trưởng lão, mà bọn họ bên này trải qua lần trước một trận chiến nguyên khí còn không có khôi phục lại đặc biệt là lý gia lão tổ lâm vào trọng thương còn chưa khôi phục làm cho bọn họ bên này sức chiến đấu rất nhiều tổn thất. At không là ông tổ nhà họ Trần đối thủ của bọn họ. Các người đối với chủ nhà họ Trần, Trần gia đại trưởng lão cùng với ông tổ nhà họ Trần thực lực hiểu ra nhiều hay ít. Diệp Hiên vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, trong mắt lập loè tầm nhìn ánh sáng. Bởi vì đông bắc khu vực hoàn cảnh càng thêm tồi tệ, đấu tranh càng thêm kịch liệt, võ đạo càng thêm thịnh vượng duyên cớ làm cho đông bắc khu vực cường giả số lượng cùng thực lực vượt xa tây nam nơi. Trần gia có thể trở thành đông bắc khu vực bá chủ thế lực tự nhiên là mạnh mẽ và phần Hiền thiếu theo ta được biết chủ nhà họ Trần Trần Nguyên Phong cùng Trần gia đại trưởng lão đều là tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ tông, còn ông tổ nhà họ Trần tin đồn đã sớm bước vào thần du huyền cảnh trở thành trí cao vô thượng võ tôn, cho nên hắn mới có thể bị người trở thành Trần Huyền tôn. Hạ Thiên Nam cùng Long gia bọn người nhìn nhau, đều là cười khổ lắc lắc đầu, đúng là Lý Dật Phong trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, đưa hắn hiểu ra đến tin tức từ từ giảng giải đến. Thần du huyền cảnh võ tôn, đây là cảnh giới gì? Vì sao chưa từng nghe người nhắc qua? Nghe nói lời nói của Lý Dật Phong, Hạ Thiên Nam, Long gia, Lý Đức trọng trong mắt bọn họ đều là không khỏi nẹt qua một tiếng nghi hoặc kinh ngạc không rõ âm thanh tất là theo quy lý của bọn họ truyền ra. Nhìn thấy bọn họ cái kia nghi hoặc không rõ giang dấp, Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát từ từ giải thích. Đại đa số võ giả đều biết võ giả đẳng cấp chia làm kim cương phong cảnh, cương khí hoa kính, tứ tự cảnh, võ hầu, tiêu giao thiên cảnh, võ tông, thế nhưng nhưng lại không biết này đều chỉ là võ đạo một đường nhập môn cảnh giới mà thôi. Tiêu giao thiên cảnh chỉ là võ đạo nhập môn cảnh giới. Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Long Gia, Lý Đức Trọng, Hạ Thiên Nam bọn họ cực kỳ kinh ngạc cùng giận mình. Dù sao bọn họ đều là thuộc về gà mờ võ giả cũng không có như này khổng lồ tông môn giống nhau trải qua tỉ mỉ võ đạo huấn luyện cùng tri thức đào tạo không sai này đều chỉ là võ đạo nhập môn cảnh chỉ có đạt đến tiêu giao thiên cảnh mới coi như chính thức bước vào võ đạo một đường tại đây bên trên còn có thần du huyền cảnh võ tôn hư không tinh cảnh võ vương trí tôn hoàn cảnh võ hoàng võ thượng đế cảnh võ đế các loại chứa nhiều cảnh giới từng cái cảnh giới vừa có bất đồng đẳng cấp phân chia lập tức diệp hiên chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu hướng về hạ thiên nam long ra bọn họ giảng thuật tiêu giao thiên cảnh trở lên cảnh giới võ đạo phân chia từng cái cảnh giới còn có bất đồng đẳng cấp phân chia Không phải đều chia làm chút thành tựu, đại thành, đỉnh cao gì. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Long gia, Hạ Thiên Nam bọn họ đều là sửng sốt. Dĩ nhiên không phải, Thần Du viền cảnh, Võ Tôn, đích thật là chia làm chút thành tựu, đại thành, đỉnh cao, nhưng theo hư không tinh cảnh, Võ Vương, lên thì hoàn toàn khác biệt, còn cụ thể làm sao phân chia đến lúc đó chờ các ngươi bước vào cảnh giới này lúc liền có thể biết được. Diệp Hiên từ từ đứng dậy lười biếng vươn người một cái vừa mới một lần nữa ngồi xuống rời đi đề tài, truy lý truyền ra nghiêm nghị âm thanh. Ông tổ nhà họ Trần chính là Thần Du Huyền Cảnh võ tôn đích thật là có chút vượt qua đoàn trước của ta, bằng vào chúng ta bây giờ sức chiến đấu khó có thể đối kháng. Trải qua lần trước cùng Trần gia Tam trưởng lão bọn họ một trận chiến sau thực lực của Diệp Hiên chiếm được tăng lên, trong lúc mơ hồ có sắp sửa đột phá dấu hiệu, dựa theo phòng trừng của hắn nếu là hắn bật hết hỏa lực hoàn toàn không sợ tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao cường giả, nhưng như trước là khó có thể cùng Thần Du Huyền Cảnh võ tôn cường giả chống lại. Cái tiêu Hiên ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Long ra vẻ mặt lo lắng mở miệng. Đông Bắc Trần gia có thể không giống như là Du Châu thành tử gia cùng Hạ gia dễ đối phó như vậy. Diệp Hiên rơi vào trầm mặc. Hắn ở do dự muốn hay không để dạ sắc vi liên hệ đêm đen nữ thần ngải Nina. Chư vị không cần phải lo lắng, sư tôn ta nhận được tin tức sau ở trước đây không lâu đã xuống núi đã đến viện trợ Yên thiếu, nếu có hắn ra tay nói vậy liền có thể đem ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn ngăn lại. Thấy cái kia Trương Mặc Diệp Hiên cùng vẻ mặt lo lắng long ra bọn người, Lý Giật Phong cười mở miệng nói: "Đây." Hey, nghe được lời nói của Lý Giật Phong, long ra bọn họ vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có lông mày của Diệp Hiên như trước nhíu chặt cùng nhau, lâm vào dài lâu suy tư. Bây giờ hắn thực lực thật sự là thái quá thấp kém ít ỏi. Nếu là hắn có thể nhanh chóng mà đem Âm Dương Bá Thể Quyết Tu luyện tới tầng thứ ba Nung Thần Cảnh nói, vậy cũng là không cần như bây giờ như vậy. Hiên Thiếu, người không cần lo lắng. Có sư tôn ta ở, ông tổ nhà họ Trần bọn họ cũng tuyệt không gan dạ làm ựa. Thấy cái tiếc như trước những mày Diệp Hiên, Lý Dật Phong không nhịn được gan ủi Nếu là ngươi thầy xuống núi, vậy cổ kiếm tông bên kia chỉ sợ cũng phải có hành động, vẫn như cũng là cực kỳ phiền phức. Diệp Hiên cười khổ lắc lắc đầu, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Dật Phong bất đắc dĩ nói, Hiên Thiếu lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Cổ kiếm tông bên kia đích thật là cực kỳ khó giải quyết cùng khó chơi, hơn nữa Tô Hải buổi đấu giá đem không lâu sau mở ra, tin đồn buổi đấu giá trên có từng ma quân thần binh rồng mũi nhọn xuất hiện, bọn họ đích thật là rất có thể sẽ sớm xuống núi. Lý Dật Phong vẻ mặt nghiêm nghị, cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng. Tô Hải buổi đấu giá đem không lâu sau mở ra, thần binh rồng mũi nhọn sẽ ở trên đấu giá hội xuất hiện, vì sao ta chưa từng nghe nói. Nghe được lời nói của Lý Dật Phong, ánh mắt lẫm liệt của Diệp Hiên, trong mắt lập loè chói mắt ánh sáng, nhanh chóng mở miệng nói: "Nếu là hắn có thể đem thần binh rồng mũi nhọn chiếm được nói, vậy sức chiến đấu của hắn đem tăng lên mấy lần?" dù cho đối mặt thần du huyền cảnh võ tôn hắn cũng hoàn toàn không sợ hiên thiếu thực không dám dâu ta cũng vậy nghe ta thầy nhắc lên mới biết tô hải buổi đấu giá sự tình tô hải buổi đấu giá xem như toàn bộ hạ quốc nhất là long trọng buổi đấu giá cách thức cao thướng về ta như vậy người liền được mời tư cách đều chưa từng có có điều hiên thiếu người bất đồng kể cả sư tôn ta đều nói người tiềm lực vô hạn lần này nếu như có thể đem trần gia bình định vậy tất nhiên sẽ sẽ phải chịu mời lý giật phong vẻ mặt kính sợ mở miệng nhìn dáng dấp này trần gia cần thiết bị diệt bởi vì này tô hải buổi đấu giá ta là không đi không được diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, Truy Lý truyền ra kiên quyết lời nói. Nhưng thiên ca, dùng chúng ta bây giờ thế lực muốn tiêu diệt Trần gia e sợ. Long Gia vẻ mặt lo âu mở miệng. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Diệp Hiên hơi suy nghĩ, với tay một cái tử dao dành cho Thiên Chỉ Hạc của hắn lặng yên hiện lên ở trong tay của hắn, đưa nó đem thả bay ra ngoài. ở Lý Dật Phong, Long Gia bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Thiên Chỉ Hạc phe phẩy cánh hóa thành một vệt sáng hướng về ngoài cửa sổ bay đi, biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Thời điểm này, Diệp Hiên dĩ nhiên quyết định vận dụng Thiên Chỉ Hạc để tự giao giúp hắn ra tay một lần. Lần này hắn muốn một lần tiêu diệt Trần gia cùng cổ kiếm tông, hắn muốn đi tham gia Tô Hải buổi đấu giá, đối với thần binh rồng mũi nhọn, hắn nhất định phải có. Thấy Diệp Hiên cái kia thả bay đi nhanh chóng biến mất thiên chỉ hạc, Lý Dật Phong trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì hắn thấy quyết định cảm thấy vô cùng may mắn cùng anh mình. Không hề nghi ngờ, này thiên chỉ hạc chính là Diệp Hiên liên hệ phía sau hắn vị kia thần bí nữ hoàng thủ đoạn. Đem thiên chỉ hạc cho phép cất cánh sau, Diệp Hiên liền không muốn làm đối phó Trần gia sự tình lo lắng, mà là đứng dậy đưa mắt rơi vào bên cạnh trên người của Lý Đức Trọng, trầm giọng mở miệng nói, "Đức Trọng, Lý Lao ca hắn bây giờ như thế nào?" Làm phiền Hiên thiếu quan tâm, lão gia tử hắn đã tỉnh lại trong khi bên trong bệnh viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chỉ là, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Đức trọng cung kính mà mở miệng. Chỉ là cái gì? Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Chỉ là lão gia tử hắn cảm giác mình phế bỏ, tâm tình thật không tốt, tâm tình có chút hạ. Lý Đức trọng do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói, "Phế bỏ? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi cũng đừng quên ta nhưng đã nói phải cho hắn một hồi vận may lớn, gì đó ta đều giúp hắn chuẩn bị được rồi." Diệp Hiên cười một tiếng, đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước vào, "Đi." chúng ta đi bệnh viện xem hắn. tốt. nghe được lời nói của Diệp Hiên, mọi người vội vàng cất bước đi theo sát tới. Tinh hổ nghị phép biệt thự. Trang Hoàng sang trọng trong đại sảnh, ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn, gia chủ Trần Nguyên Phong không nói một lời ngồi ở trên ghế sa lông, sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. chứ nói ra, ở tại bọn hắn bên cạnh còn ngồi một gã nhìn qua hơn 70 tuổi tóc trắng phơ lão nhân, hắn chính là vừa mới mang theo Trần gia rất nhiều cao thủ tới rồi Trần gia đại trưởng lão. thấy cái kia chiến chiến uy uy đứng ở một bên Trần gia đệ tử. Trần Nguyên Phong một cái tát vỗ mạnh lên bàn, Truy Lý truyền ra nổi giận lời nói: Một đám vô dụng phế vật, tra được nhị trưởng lão, tam trưởng lao dưới của bọn họ rơi xuống gì? Khởi bẩm gia chủ, trước mắt còn không có tra được liên quan tới bất cứ tin tức gì của bọn họ. Không, có điều đúng là có mặt khác một cái không tốt tin tức truyền đến. Thiên Di Trần gia đệ tử nghiến răng mở miệng nói: Một đám vô dụng phế vật, liên người cũng không tìm tới, chẳng lẽ nói nhị trưởng lão bọn họ đóng dưng bước hơi rồi không thành công? Ngươi vừa mới nói không tốt tin tức vừa là cái gì? Trần Nguyên Phong trong mắt hung quang lẻ, Lý có lạnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói truyền ra. Tiếu chủ bị Tinh Hải thành phố sở công an cho bắt được, thành thực dược nghiệp của bọn họ cũng đóng. Thiên tiêu Trần gia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói, "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Nghe vậy, Trần Nguyên Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, bá một chút đứng lên đến. "Này, tất cả những thứ này đều là Diệp Hiên tiểu tử kia ở phía sau màn làm quỷ, hắn đem thiếu chủ âm mưu vạch Trần bộ Quang, cho nên." Trần gia đệ tử vẻ mặt cười khổ mà miệng, "Chúng ta đã phái người đi qua cục thành phố muốn đem thiếu chủ cho bảo đảm đi ra, nhưng bên kia thái độ rất cường lạnh." Khốn nạn! Trần Nguyên Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, cầm trong tay chén trà tàn nhẫn mà vứt tại trên mặt đất bằng cái nắp ấy. Ông tổ nhà họ Trần cùng Trần gia đại trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm như nước, hiển nhiên thật không ngờ bây giờ sẽ là cục diện này, đặc biệt là Tinh Hải cục thành phố Nhung tay. Đều mẹ nó lo lắng làm gì? Còn không mau mau đi tìm quan hệ đem người cho ta làm giả đến. Mặt khác, toàn lực tìm kiếm nhị trưởng lão bọn họ tham tích. Trong nháy mắt tiếp theo, nội giận âm thanh tất là theo Trần Nguyên Phong truy lý truyền ra. Ha ha, Trần gia chủ chuyện gì cho ngươi như thế tức đến nổ phổi? Nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống tiếng cười khẽ lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên theo thanh âm này vang lên ông tổ nhà họ trần trần nguyên phong trần gia đại trưởng lao ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại ở tại bọn hắn lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gã lãnh khốc anh tuấn thanh niên mang theo một vị mi tâm có tinh ngấn ông lão cùng với một vị vẻ mặt có chút bối rối cùng thấp thỏm nữ tử cất bước từ từ đi tới hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt mười ý đội tinh huệ tôn thấy cái kia tiến lại chàng thanh niên cùng ông lão ông tổ nhà họ trần trần nguyên phong bọn họ thủy lý có vô cùng kinh ngạc gầm thanh truyền ra Vào lúc này tiến lại chàng thanh niên cùng ông lão chính là Lãnh Vô Tình cùng Tinh Giả. Còn phía sau bọn họ mang đến tên kia vẻ mặt có chút bối rối cùng thấp thỏm nữ tử chính là lúc trước Trần Trấn Cương bọn họ tại đây trên quảng trường khai phái đối với mời đến biểu diễn chơi đùa người mẫu một trong. "13 Ít hỏi, Tinh Huyền Tôn, các ngài làm sao rảnh rỗi chạy đến nơi đây?" Trong nháy mắt tiếp theo, ông tổ nhà họ Trần, Trần Nguyên Phong, Trần Gia đại trưởng lão ba người bọn họ đều là vội vàng bước nhanh thắng đi lên, truy Lý truyền gia cùng kính lời nói. Lãnh Vô Tình cùng Tinh Giả thân phận bọn họ đều là cực kỳ kính trọng, dù sao Lãnh Vô Tình nhưng lãnh gia thập tam thái bảo một trong. Mà tinh giả tất là thần du huyền cảnh võ tôn từng giả, ở tại bọn hắn phía sau càng khổng lồ lãnh ra, không chấp nhận được bọn họ thờ ơ. lãnh vô tình cũng không trả lời mà là vươn ngón tay phía sau mang đến tên kia nữ mô đen ý bảo nàng tới nói. Chư vị đại nhân, ta là một gã người mẫu, trước đây không lâu ta chịu đựng trần chấn cương đại nhân mời mọc mang theo chứa nhiều tỷ bội tới nơi này tham gia thì đứng, nhưng trên đường chúng ta lại gặp phải một đám người tập kích. Cái kia nữ mô đen đi tới ông tổ nhà họ trần trước mặt của bọn họ vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Dẫn dắt đám người kia chính là Thần Y Diệp Dược Nghiệp tập đoàn chủ tịch Diệp Hiên, ta tận mắt thấy Trần Chấn Cương đại nhân, Trần gia nhị trưởng lão bọn họ còn có chứa nhiều Trần gia cường giả bị bọn họ tất cả giết. Nghe được tên kia nữ modern lời nói, ông tổ nhà họ Trần, Trần Nguyên Phong sắc mặt của bọn họ đều là đại biến, bước ra một bước lập tức xuất hiện tại kia nữ modern trước mặt, bàn tay rõ ra đưa nàng bả vai nắm được, truy lý có lệnh như băng chấn động âm thanh truyền ra. Ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão bọn họ chết rồi. Quy 1 chương 386, kỳ đấu Trần Nguyên Phong. Tinh Hải ta cao cấp bệnh viện tư nhân, cửa phòng giải phẫu. Lý Đức Trọng, Hạ Thiên Nam, Long gia Lý Dật phong bọn người đứng ở cửa yên lặng chờ, ở tại bọn hắn trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc lo âu và lo lắng, bởi vì Diệp Hiên ở trong phòng giải phẫu giúp Lý Gia Lão gia tử đang tiến hành giải phẫu cải tạo cùng hóa cốt, bây giờ đã bước chừng trôi qua năm cái nhiều giờ, Diệp Hiên còn không có theo trong phòng giải phẫu đi ra đây không thể nghi ngờ là làm cho ở đây mọi người rất là lo lắng, đặc biệt là Lý Đức Trọng cùng Lý lao Tam hai người bọn họ giống như là trên chảo nóng kiến càng ở qua lại đi lại, dù sao trong phòng giải phẫu Lý Gia Lão gia tử là bọn cha, <cười> giữa lúc mọi người vì thế nhìn thấy lo âu và lo lắng lúc phòng giải phẫu cửa lớn rốt cục lặng yên gian mở ra. Vậy mà thể vải Diệp Hiên theo trong phòng giải phẫu đi ra. "Hiên ca, lão gia tử nhà ta thế nào rồi?" Thấy cái kia đi tới Diệp Hiên, Lý Đức Trọng cùng Lý Lao Tam hai người vội vàng tiến lên nên tiếp chùi Lý truyền ra lo lắng lời nói. "Yên tâm đi, không có chuyện gì, giải phẫu cải tạo rất thành công." Thấy mọi người cái kia lo lắng lo lắng dáng dấp, Diệp Hiên suể bàn tay ra vô vô Lý Đức Trọng cùng bả vai của Lý Lao Tam mỉm cười trả lời. đây hey, thành công là tốt rồi." Nghe được trả lời của Diệp Hiên, ở đây mọi người đều là không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lý Đức Trọng cùng Lý Lao Tam cái kia khẩn trương nặng nghề tâm tình cũng là triệt để thả lỏng ra. Nếu là Lý gia lão gia tử thật đã xảy ra chuyện gì sao nói, vậy bọn họ tương lai của Lý gia chỉ sợ sẽ có rất nhiều khúc chiết, dù sao Lý gia lão gia tử nhưng tương đương với định hải thần châm của Lý gia. Cái kia hiên ca, lão gia tử hắn bây giờ. Do dự một chút, Lý Đức trọng không nhịn được hỏi. Hắn bây giờ rất tốt, giải phẫu cải tạo rất hoàn mỹ, không những sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, còn làm cho hắn thực lực có một lần toàn diện tăng lên, một khi hắn hoàn toàn khôi phục e sợ mặc dù là ta cũng không phải Lý lão ca đối thủ. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Lý gia lão gia tử lúc trước là vì cứu hắn vừa mới bị thương. Diệp Hiên vừa làm sao có khả năng sẽ làm hắn bởi vậy mất đi sức chiến đấu, đánh mất ý chí chiến đấu. Từ y cách thức nhóm hợp kim làm riêng xương cốt cứng rắn không thể phá vỡ, và Diệp Hiên còn ở trợ giúp Lý Gia lão gia tự cải tạo trong quá trình thiết kế bên trong cơ quan, làm cho Lý Gia lão gia tự trở thành nửa cái cải tạo người, bất luận là thực lực còn là lực phá hoại của hắn đều muốn toàn diện tăng lên. Đa Tạ Hiên ca. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Lý Đức trọng cùng Lý Lao Tam hai người vội vàng quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống cung kính mà ôm quyền nói lời cảm tạ. "Đều đứng lên đi, người mình không có gì hay tạ, cũng chỉ Lý Lao ca hắn là vì cứu ta mới chịu đựng đau đớn." Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, vội vàng xuề bàn tay ra đem Lý Đức trọng cùng Lý Lao Tam hai người đỡ lên, mỉm cười nói: "Báo, báo cáo Hiên ca, lớn, đại sự không được rồi." Nhưng mà lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, một gã thành viên của Cùng Long hội lại là vội vã mà vào tới, vẻ mặt lo lắng cùng hốt hoảng mở miệng: "Đến chuyện gì?" Thấy cái kia vẻ mặt hốt hoảng Cùng Long hội thành viên, Long gia, Hạ Thiên Nam ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình, vội vàng trầm giọng hỏi: Trụ sở chính bên kia có huynh đệ truyền đến tin tức, nói chủ nhà họ Trần mang theo rất nhiều cao thủ đem trụ sở chính của chúng ta bao vây." cái kia cùng Long Hội thành viên vẻ mặt lo lắng mở miệng cái gì nghe nói lời nói của hắn Long gia Hạ Thiên Nam Lý Dật Phong sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi vì đó đại biến hiện nhiên thật không ngờ Trần gia báo thù bất cứ sẽ tới nhanh như vậy đi ngay lập tức Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên vung tay lên mang theo Hạ Thiên Nam Long gia bọn người nhanh chóng hướng về cùng Long Hội trụ sở chính chạy đi lúc này tuy là đêm khuya thế nhưng cùng Long Hội trụ sở chính vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng tiếng người bên não lượng lớn cả người tản ra nồng sát khí Trần gia cao thủ đem toàn bộ Cung Long Hội trụ sở chính vị trí cao ốc cho vây lại đến mức chặt như nêm dưới lầu cuồng long quán ba sớm bị triệt để phá hủy đâu đâu cũng có phá nát pha lê đập vỡ cái bàn tàn tạ khắp nơi lại cũng không nhìn thấy từng chút nào huy hoàng lượng lớn công nhân viên cùng với đóng quân ở chỗ này cuồng long hội thành viên bị đánh ngã trên mặt đất đỏ tươi máu đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ có thể nói là nhìn thấy mà giật mình cuồng thiết mang theo rất nhiều cường giả che ở cuồng long quán ba trước đại môn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia đem toàn bộ cao ốc hoàn toàn vây quanh trần gia cự giả sắc mặt lạnh như băng tới cực hạ ở bên cạnh của hắn hai bên nằm lượng lớn bị thương cùng Long Hội thành viên mặc dù là ở phía sau hắn đứng cùng Long Hội thành viên cùng hắn trên người mình cũng đều mang theo đau đớn toàn bộ cùng Long Hội có thể nói là tổn thất nặng nề đơn giản lượng lớn cùng Long Hội thành viên đều ở đây phân đà nếu không nói bị thương người e sợ sẽ càng nhiều bởi vì trước mắt đám người kia thật sự là quá mạnh mẽ so với lúc trước Diệp Hiên mang theo bọn họ đi tiêu diệt cái kia một nhóm dùng Trần gia nhị trưởng lao dẫn đầu chứa nhiều cao thủ mạnh hơn Đại khủng bố chỉ là đứng ở phía trước nhất chủ nhà họ Trần Trần Nguyên Phong thả ra ngoại khí thế đều làm cho bọn họ khó có thể chịu được. To lớn thực lực chênh lệch làm cho trong lòng bọn họ có thể nói là tràn ngập lạnh như băng cùng tuyệt vọng đến. Còn có 3 phút, trong vòng 3 phút nếu là Diệp Hiên bọn họ còn không có đến, vậy bản tọa liền thu các ngươi mạng. Trần Nguyên Phong đứng ở đoàn người phía trước nhất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Cổn thiết, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ở trong mắt hắn, trước mắt cùng thiết mặc dù có không sai thực lực, đủ để mời đẹp tứ tượng cảnh võ hầu, thế nhưng ở trong mắt của hắn như trước là run rế cùng rắc rưởi. Nếu không phải hắn muốn cho Diệp Hiên tận mắt hắn chứa nhiều thủ hạ tử vong cùng bị diệt của Cổn Long hội, hắn đã sớm động thủ làm thịt Cổn Tiết đám người kia. Muốn tiêu diệt này của Cuồng Long hội hoàn toàn chỉ cần hắn một ý nghĩ. Con ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng Trần gia đại trưởng lão cùng với Lãnh vô tình cùng Tinh gia không biết là bởi vì nguyên nhân gì cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi ít tại nơi đây đã ý, đợi cho Hiên ca tiến lại, các ngươi chắc chắn phải chết. Nghe được lời nói của Trần Nguyên Phong, Cuồng Thiết cố nén trong lòng tức giận, lạnh giọng mở miệng. Thiêm nha lợi chùi, nói ổ nói tả. Trần Nguyên Phong trong mắt sát cơ lóe lên, khổng lồ tinh thần lực vào đúng lúc này đột nhiên phun trào bức ra, hóa thành một con vô hình bàn tay lớn đột nhiên quay cuồng thiết bao phủ mà đi, ở Cuồng Thiết còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức cái kia khổng lồ bàn tay liền đưa hắn toàn bộ nắm lên, đột nhiên vung bay ra ngoài. phút, thân thể của cùng Thiết hoàn toàn không thể bất kỳ không chế, thân thể nặng nề đập vào cùng Long quán ba trên cửa chính, phát sinh nặng nề tiếng vang, đem phòng ngừa bạo lực cửa kính cho đụng phải nát bấy, đỏ tươi máu cũng là theo quy lý của hắn phun mạnh bứt ra. Cùng anh trai, Cùng anh trai, ngươi như thế nào? Cùng anh trai, thấy thế, chứa nhiều Cuồng Long hội thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại biến, vội vàng vọt tới Cuồng Thiết bên cạnh đưa hắn đỡ lên. Quy lý truyền ra thân thiết lời nói, khụ, ta không có chuyện gì. Cung Thiết che ngực ho kịch liệt, ở cung long hội thành viên nâng bên dưới khó khăn đứng dậy, nhìn về phía trong ánh mắt của Trần Nguyên Phong tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh khủng cùng nghiêm nghị. Người đàn ông trước mắt này thực lực quá kinh khủng, chính là tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ tông cường giả căn bản là không phải hắn có thể chống lại. Không có chuyện gì. Nghe nói lời nói của Cung Thiết, Trần Nguyên Phong sắc mặt phát lạnh, trong mắt lóe ra một tia nồng đậm sát cơ, dưới chân bước chân di động, thân hình giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở trước mặt của Cung Thiết. Giết Thấy cái kia đột nhiên xuất hiện Trần Nguyên Phong, cung thiết bên cạnh tiểu đệ trong mắt hung quang lấp lóe, truy lý phát lực gầm lên một tiếng, xoay vòng nắm đấm cùng nhau quay Trần Nguyên Phong công kích mà thôi. Cút. Phụt. Nhưng mà công kích của bọn họ còn không có tới gần, Trần Nguyên Phong sắc mặt phát lạnh, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên hùng vĩ cương khí gào thét ngang dọc bước ra đem này cùng long hội thành viên hết mức chấn động phải miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngươi. Thùng. Phụt. Thấy thế, thế cung thiết sắc mặt băng hàn đang muốn xoay vòng hắn lang nha đồng quay Trần Nguyên Phong phát động tấn công lại bị Trần Nguyên Phong một cước cho đạp bay ra ngoài mặc dù hắn đem Diệp Hiên truyền thụ Dương Thần Bá Thể Quyết Tu luyện đến tầng thứ nhất luyện cốt cảnh đỉnh cao, có thể cùng tứ tượng cảnh võ hầu cường giả chiến đấu, nhưng căn bản thì không phải tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao đối thủ của Trần Nguyên Phong. 3 phút đồng hồ đã đến, Diệp Hiên còn không có đến, ngươi nên chết rồi. Thấy cái kia bị đạp bay đi ra ngoài cuồng thiết, Trần Nguyên Phong cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, Truy Ly truyền ra vô tình lời nói đến. Bút. Theo lời nói của hắn hạ xuống, bàn tay hắn dò ra đột nhiên một chiều, một luồng mạnh mẽ sức hút bùng nổ đem một thanh trường đao hút tới bàn tay, còn hắn thì cầm trong tay trường đao từng bước từng bước hướng về cuồng thiết bước vào. Trường Đao nuôi đao kéo ở trên mặt đất và chạm đến rực rỡ đến cực điểm, tia lửa đến cực kỳ chói mắt. Chết đi! Gần như là lập tức, Trần Nguyên Phong chính là đi tới trước mặt của Cung Thiết, vung lên trong tay Trường Đao đột nhiên quay thân hình của cùng Thiết chém vào xuống. Sắc bén Trường Đao ở đèn nghe ông đỏ dưới ánh sáng chết xạ ra chói mắt ánh sáng, bừng tỉnh người con ngươi, khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Cùng anh trai, cháy mau, mau tránh ra! cùng anh trai. Nhìn thấy tình cảnh này, chứa nhiều cùng Long Hội thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại biến, Truy lý phát sinh lo lắng hò hét. Nhưng mà người bị thương nặng Cung Thiết nơi đó có sức lực né tránh à? chỉ có thể chớm mắt mà nhìn sắc bén kia trường đào quay hằn chém vào bờ ra. âm âm bịch đỉnh hôn hận nhưng mà mắt thấy trần nguyên phong trong tay trường đao sắp sửa bổ xuống lúc chói hai tiếng súng cùng ô tô động cơ nổ vang âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên xèo xèo xèo Nam viên tiêu đốt lửa mang theo nồng nặc sát ý viên đạn cắt ra không khí nhanh như tia chớp hướng về trần nguyên phong đánh giết mà đi đưa hắn triệt để bao phủ khiến cho hắn đáy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ đồng thời xa xa lối đi bộ vô cùng huyễn khốc đen ngọn giáo chiến hạ mang theo vượt qua nhanh tốc độ giống như rời dây cùng tiễn bình thường hướng về trần nguyên phong đánh tới đem xe đèn pha đột nhiên mở ra qua lại đến hắn khó có thể đem con mắt đều mở làm cho quay hắn đánh giết mà đến năm viên viên đạn quý tích đều khó mà bắt đáng chết nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của trần nguyên phong khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng quyết đoán từ bỏ đối với chém giết của cung thiết bàn chân đột nhiên phát lực hướng về phía sau nhảy tới cười kéo quần áo vỡ vụn âm thanh vang lên theo năm viên tiêu đốt ngọn lửa hừng hực viên đạn thân thể của trần nguyên phong sẽ qua đưa hắn quần áo chỗ xé rách, bút cháy lên từng tia một ánh lửa đến. may mà Trần Nguyên Phong tu luyện chính là Bắc Minh hoàng kình, cương khí của hắn lạnh như băng tấu xương, lập tức bùng nổ đem quần áo tiêu đốt ánh lửa cho tắt. gia chủ, cẩn thận. nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát viên đạn đánh giết, Trần Nguyên Phong còn đến không kịp thở ra một hơi, lo lắng âm thanh lại là ở bên thai của cảnh hắn vang lên, làm cho hắn sắc mặt biến đổi, lại là cái kia đen ngọn giáo chiến hạm đột nhiên một quét đuôi, mang theo vô tận sát ý giống như chạy băng băng ma long hướng về hắn xông tới mà đến. thủng. đen ngọn giáo chiến hạm tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Cho dù là Trần Nguyên Phong cũng chưa từng tới kịp làm ra bất kỳ né tránh phản ứng, tại chỗ liền là bị đen ngọn giáo chiến hạm cho va chúng, truy Lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề lện tiến vào đường phố xa xa trên vách tường, phát sinh nặng nề tiếng vang. Này sẽ không phải một chút đã bị đâm chết đi. Ngồi ở trong xe Diệp Hiên nhìn phía xa bị đánh bay đập vào vách tường bên trong Trần Nguyên Phong, lúc này không để lại dấu vết vừa nhỉ? truy Lý có lãnh đạm âm thanh truyền ra, đáng chết rất rưởi, ta muốn làm thì ngươi. Khi hắn lời nói vừa mới hạ xuống lập tức, xa xa bị đánh bay đi lên trong vách tường Trần Nguyên Phong toàn thân khí thế bùng nổ. Giống như một con phát điên tê giác mang theo vô tận sát cơ hướng về hắn đánh giết mà đến. Bất cứ không chết. Vậy thì đụng một cái nữa. Thấy cái kia gào thét mà đến Trần Nguyên Phong, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh, chân đạp cần ga, tay cầm hộp số, điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Trần Nguyên Phong đánh tới. Thấy thế, Trần Nguyên Phong trong mắt cuồng bạo sát ý ngăng dọc, trong cơ thể đáng sợ Bắc Minh hàn kình vận chuyển, hai tay lập tức trở nên sáng long lanh trong suốt giống như hàn băng chế tạo bình thường đột nhiên quay phía trước đen ngọn giáo chiến hạm đập ra. Điếc không sợ súng. Đi chết đi cho ta, Huyền băng kích. Đợt, tối hôm qua hừng đông còn ở đường cao tốc trên, 3 giờ khuya mới về đến nhà thu thập rửa mặt xong ngủ, buổi sáng 8 giờ mới rời giường gõ chữ, đến bây giờ mới sửa chữa thượng chuyển xong xuôi, chương mới chậm thật sự là xin lỗi, còn mong mọi người thông cảm. Mới một tháng, mọi người trong tay giữ gốc vẽ tháng kính xin gửi cho võ thần, bái tạ Quy một chương 387, trong bóng tối cường địch Văn cười dễ ước. Theo lời nói của Trần Nguyên Phong hạ xuống, hắn hai chân đều bị Hàn băng bao trùm làm cho hắn lao ra tốc độ càng nhanh hơn. Lập tức chính là kéo gần lại đen ngọn giáo chiến hạm khoảng cách. Năm đấm mang theo nồng nặc Hàn băng cương khí giống như một con huyền băng cuồng sư đột nhiên nhảy lên quay bên trong xe diệp Hiên đập tới. Năm đấm của hắn trực tiếp đập vào cửa sổ xe cái kia kính chắn gió trên, bùng nổ ra đinh thai nhức óc nặng nề âm thanh. Nhưng mà đen ngọn giáo chiến hạm cửa sổ xe cũng không có như xe bình thường như vậy vỡ vụn ra. Dù sao chiếc xe này cửa sổ xe chọn dùng chính là hắc hoa kỹ kính chống đạn, cho dù là liều đạn buộc phá cũng đều khó mà phá vỡ, vững chắc dị thường. Mặc dù là như thế. Ở Trần Nguyên Phong này, đáng sợ một quyền bên dưới cửa sổ xe mặt ngoài dĩ nhiên có vỡ vụn dấu hiệu lan tràn đến từng đạo từng đạo thật nhỏ vết vết đến. Không chỉ như thế, đáng sợ Bắc Minh Hàn Kình cũng là theo Trần Nguyên Phong trên nắm tay của hắn ngang dọc quyết tán, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn, quay cửa sổ xe pha lê triển khai ăn mọn, làm cho đen ngọn giáo chiến hạm thân xe cùng cửa sổ xe đều bị dày đặc hàn băng bao trùm, ý đồ đem chọn chiếc xe đều cho đóng băng, làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết. Diệp Hiên vốn tưởng rằng lần này có thể một lần nữa đem Trần Nguyên Phong cho đánh bay, lại thật không ngờ bất cứ sẽ là như thế này kết quả, này thực lực của Trần Nguyên Phong đích thật là hùng hãn anh cười Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, hắn đang muốn chân đạp cần ga một lần nữa tăng tốc. khác của Trần Nguyên Phong một nắm đấm lại là một lần nữa quay cửa sổ xe lại tới, làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hà một mảnh. Một cước đạp cần ga cùng trong ngay mắt tiếp theo, cửa kính xe vỡ vụn, âm thanh cùng Trần Nguyên Phong miệng phun máu tươi âm thanh đồng thời vang lên. ở đáng sợ lực va đập tác dụng trên. Cửa kính xe vỡ vụn lượng lớn mảnh kiếng bể đã bị Trần Nguyên Phong quyền phong kình khí ảnh hưởng hướng về Diệp Hiên dâng chào kéo tới, mà thân hình của Trần Nguyên Phong tất là cũng lại không chịu nổi đen ngọn giáo chiến hạm va chạm lực lượng bị thua bay ra ngoài, nện ở xa xa trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang. Bụp. Còn Diệp Hiên tất là ở cửa sổ xe vỡ vụn, lượng lớn mảnh kiếng bể kéo tới lập tức, hắn liền mở cửa xe từ bên trong nhảy xuống. Theo Diệp Hiên theo trong xe nhảy xuống, đen ngọn giáo chiến hạm lập tức mất khống chế, hướng về xa xa đện ở trên mặt đất Trần Nguyên Phong va chạm mà đi. Thùng. Đáng tiếc, lần này Trần Nguyên Phong phản ứng càng cấp tốc thần tốc, ở đen ngọn giáo chiến hạm va chạm đến lập tức, hắn đột nhiên lắc người một cái hướng về một bên lao đi, làm cho đen ngọn giáo chiến hạm vồ hụt thua ở phía xa trên vách tường phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang sau đó mới ngừng lại. Hiên ca, Hiên ca. Thấy vậy từ trong xe bay xuống ổn định thân hình Diệp Hiên, cùng thiết bọn người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, Trú lý trưởng gia cùng kính lời nói: "Ta đã tới chậm, để mọi người chịu khổ." Thấy vết thương chẳng trị cuồng Thiết bọn người, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cái náy, Trú lý trưởng gia hãy náy nói: "Nói thực ra Hắn thật không ngờ Trần Nguyên Phong sẽ mang người đột nhiên tập kích Quan Long Hội trụ sở chính. Gia chủ, người không có sao chứ? Gia chủ, cái kia chứa nhiều Trần gia cao thủ cũng là bước nhanh vọt tới trước mặt của Trần Nguyên Phong. Thấy cái kia chật vật giáng dấp, Truy Lý có thân thiết thanh em đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất rồi, hôm nay ta muốn xé nát ngươi. Trần Nguyên Phong sắc mặt băng hàn cưỡng chế trong hạ thể cái kia bị chấn động đến mức sôi trào tinh lực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra vô tận băng hàn lời nói. Hắn thật không ngờ chính mình bất cứ sẽ trước mặt nhiều như vậy, tộc nhân mặt ở Diệp Hiên tiểu tử này trước mặt ăn lớn như vậy một thì ngầm trong lòng có thể nói là vô cùng phẫn nộ. ở tại lời nói hạ xuống lập tức dưới chân hắn khí lạnh tràn ngập ngang dọc, thân thể chính là hóa thành một trận gió lạnh dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên vọt tới, đối với hắn triển khai hung hăng công kích cùng sát phạt. Nội giận Trần Nguyên Phong chỗ bộ phát ra tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức chính là khoảng cách Diệp Hiên không đến 3 thước năm đấm, hắn trên nắm tay khí lạnh ngang dọc tràn ngập, quay Diệp Hiên cách không một quyền đập ra, băng phách cùng sư giận, hay theo Trần Nguyên Phong cú đấm này đập ra giống như mạnh thu tiếng gầm gừ lại là đột nhiên vang lên một con từ hắn Bắc Minh Hàn Kình ngưng Tụ ra Hàn Băng Sư Tử Đông dưng hướng về Diệp Hiên vô giết căn xé mà đến kình khí bên ngoài cương khí biến hóa Trần Nguyên Phong cú đấm này ra tay chính là sát chiêu năm đấm còn không có tới gần cái kia Hàn Băng Sư Tử mang theo lăng liệt sát ý cùng nhất lên gió lạnh liền gào thét tiến đến gần làm cho Diệp Hiên bọn họ chỉ cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh phảng phất thân ở Bắc Cực sông băng bên trong trên tóc đều hiện ra từng tầng từng tầng băng sương đến. Một luồng nồng nặc sinh cơ nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên khiến cho thần sắc hắn trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Hắn hai mắt ma ý hoạt động, trong cơ thể ma khí ngang dọc, toàn thân màu vàng sấm sét chạy, một bộ cuốn quanh sấm sét từ ma khí ngưng tụ áo giáp lặng yên gian ở trên người của hắn hiện lên, đưa hắn thân hình bao vây bao trùm khiến cho hắn khí thế tăng vọt. Sấm sét trạng thái lập tức mở ra, nhập ma đạo tầng hai cảnh lập tức tiến vào. Thời điểm này, Diệp Hiên không chút do dự mà đưa hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu thi triển ra. Ở chân nguyên phong nắm đấm đập tới lập tức, Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, trong cơ thể âm dương bá thể quyết lặng yên gian hoạt động tắm rửa trong sáng ánh trăng làm cho chúng nó toàn bộ chuyển đổi trở thành lạnh như băng tấu xương, cực độ lạnh như băng chí âm khí đến. Đều của Diệp Hiên Phát cũng là vào đúng lúc này, lặng yên gian hướng về màu bạc thay đổi, ở phía sau của hắn một bánh xe ngân nguyệt bóng mờ từ từ hiện lộ bất ra, khiến cho toàn thân hắn khí thế càng tăng lên, phần eo giỡn một cái, cuộc sống giống như thần long vẫy một cái, bả vai du lên, toàn bộ của hắn cánh tay phải đều bị màu bạc cực âm lực lượng bao vây bao trùm, đột nhiên Trần nguyên phong nhấn ra. Tất cả những thứ này đều là lập tức hoàn thành, có thể nói là làm liền một mạch. Đối mặt phải giết của Trần nguyên phong võ kỹ, thời khắc này Diệp Hiên không chút do dự mà thi triển ra. Âm dương bá thể quyết đệ nhị võ kỹ trang tàn, ánh trăng như là hoa, khí lạnh phân tán, giang giác giang giác, suy suy. Hàn băng lương tụ âm thanh lặng yên vang lên, dùng Diệp Hiên làm trung tâm chu vi trong phạm vi 10 mét ngoại trừ Trần Nguyên Phong ở ngoài hết thể tất cả đều bị trên người hắn tản mát ra ánh trăng ẩn chứa dùng mình trôi đóng băng. Trần Nguyên Phong cái kia nắm đấm đập ra quay Diệp Hiên vồ giết mà đến Hàn băng sư tử tại chỗ liền là bị bàn tay của Diệp Hiên bắn chúng vỡ ra được hóa thành đầy trời tuyết lững lờ hạ xuống. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống chiếc ra rực rỡ ánh sáng làm cho Diệp Hiên cả người thoạt nhìn tràn ngập một luồng ảo thay đến. Thùng. Đem Hàn băng sư tử đập vỡ tan sau. Diệp Hiên cái kia bị ánh trăng màu bạc bao lại bàn tay tất là hơn thế không giảm hướng về Trần Nguyên Phong vỗ tới, cùng hắn đập tới năm đấm chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Phút. hai cú cực đoan sức mạnh ngang dọc gào thét, đáng sợ năng lượng dùng hai người bọn họ thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, nhấc lên từng luồng từng luồng gió lạnh làm cho chúng quanh mọi người con mắt đều khó mà mở. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên cùng Trần Nguyên Phong hai người sắc mặt cùng nhau trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, cả người cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Diệp Yên một liền lui về phía sau hơn 50 mét vừa mới đem thân hình ổn định, chân trái đầu gối đột nhiên mềm nhũn, ngực đau xót, quỳ một chân trên mặt đất, Trù Lý phun đến một hơi ẩn chứa nồng nặc khí lạnh máu tươi đến, hiện nhiên là bị thương không nhẹ. Con trấn nguyên phong đồng dạng là cực kỳ không dễ chịu, hắn bị đáng sợ sức mạnh chấn động đến mức lui về sau mấy chục thước khoảng cách so đụng vào trên vách tường vừa mới đem thân hình ổn định. Đáng sợ lực va đập làm cho vách tường đều vỡ vụn ra lan tràn đến từng đạo từng đạo vết nứt, mặt ngoài thân thể của hắn càng bao trùm lượng lớn tầng băng, Trù Lý phun đi ra máu tươi còn không có rơi xuống đất liền ngưng tụ trở thành màu máu hàn băng. Hiện nhiên đang cùng đụng nhau của Diệp Hiên bên trong hắn hoàn toàn không có lấy lòng một tia chỗ tốt. Chết tiệt, người này thực lực như thế nào kinh khủng như thế? ổn định thân hình, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi. Trần Nguyên Phong vẻ mặt lạnh như băng ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào cái tia từ từ đứng dậy Diệp Hiên trên người, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ. Truy lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói. Hắn làm sao cũng thật không ngờ thực lực của Diệp Hiên tăng lên đến như thế khủng bố cùng nhanh chóng, lại có thể chính diện tiếp được một quyền của hắn và đối với hắn tạo thành thương tổn. Phải biết rằng ở Du Châu Thành trong khi tiểu tử này đối phó từ thiên nộ, Hạ Vũ hầu bọn họ cái kia năm tên tứ tượng cảnh võ hầu cường giả đều cực kỳ hết sức. Bây giờ Diệp Hiên lại có thể đánh với hắn một trận, làm sao có thể không cho Trần Nguyên Phong cảm thấy giật mình? Lại nảy. Còn cái kia chứa nhiều Trần gia đệ tử cũng đều vẻ mặt chấn động cùng nộp ép. Hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên có thể cùng Trần Nguyên Phong đánh năng tay. Thấy cái kia từ từ đứng dậy Diệp Hiên, bọn họ theo bản năng mà lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, không nhịn được nuốt nước miếng một cái đến. Tiểu tử này biểu hiện ra thực lực đích thật là khủng bố cùng cứng hãn. Cái kia phế vật lại có thể chính diện tiếp được Trần Nguyên Phong một quyền để hắn bị thương. Sa Cao ốc tầng cao nhất Thiên Hai, Lãnh Vô Tình trong tay bưng một ly rượu đỏ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, Truy Lý chuyên gia uy nghiêm đáng sợ kinh ngạc lời nói đến. Đối với Diệp Hiên có thể đỡ Trần Nguyên Phong một đòn toàn lực biểu hiện không thể nghi ngờ là để hắn cực kỳ bất mãn. Tiểu tử kia hẳn là sử dụng một loại nào đó sức sát thương cực mạnh võ kỹ, nếu không nói dựa vào thực lực của hắn không thể đỡ một quyền của Trần Nguyên Phong, mà vũ khí này, theo trước mắt hắn tình huống đến nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai lần. Mặc dù là như thế, tiểu tử này bày ra tiềm lực cũng cực kỳ đáng sợ. 13 ý đòi, muốn ta động thủ đi ngoại trừ hắn gì? Đứng ở lãnh vô tình bên cạnh Tình trong đôi mắt giản mua lập loè ánh sao, Trí truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói đến. Muốn tiêu diệt hắn không cần ngươi ra tay, Trần Nguyên Phong liền có thể làm được, hơn nữa hắn không làm nổi nói không phải còn có Trần gia đại trưởng lão cùng ông tổ nhà họ Trần gì. Nếu là do ngươi và ta động thủ giết hắn, Lãnh Khuynh thành người phụ nữ kiếp nhưng sẽ ghi nhớ mối thù này, ngươi đừng quên lão già đối với nàng nhưng cực kỳ mong nhớ. Lãnh vô tình trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, nhàn đếm thử một miếng trong chén rượu đỏ không nhanh không chậm nói. Đã rõ. Nghe được lời nói của Lãnh vô tình, Tinh gia nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không nói nữa. Hiên ca, ngươi như thế nào? Hiên ca, ngươi không sao chứ? Thấy cái kia khệ miệng mang theo vết máu từ từ đứng dậy Diệp Hiên, cùng thiết bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, truy Lý truyền ra thân thiết lời nói đến. Bọn họ có thể thấy, Diệp Hiên cùng đụng nhau của Trần Nguyên Phong mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế Diệp Hiên bị thương e sợ càng nặng. Không sao. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà phất phất tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Trần Nguyên Phong, hiện nhiên hắn thật không ngờ ở thi triển ra âm dương bá thể quyết đệ nhị võ kỹ sau hắn cũng chỉ là để Trần Nguyên Phong phụ một chút vết thương nhẹ, mà vừa rồi công kích tất là đưa hắn toàn thân sức mạnh cho hút hết gần như hơn nữa đều còn đứng ngây ra đó làm gì? động thủ cho ta, giết bọn họ. Trần Nguyên Phong ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc, truy Lý truyền ra nổi giận lời nói. Giết. Theo lời nói của hắn hạ xuống, rất nhiều Trần gia đệ tử tất là hướng về Diệp Hiên bọn họ vồ giết mà đi. Ai mẹ nó dám động Hiên ca một chút, lao tử phế bỏ hắn. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp lao ra, tốc độ bừa bãi cùng khí phách âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này văng lên, ba chiếc mang theo nồng nặc sát khí xe tải lớn tất là gào thét mà đến, làm cho chứa nhiều Trần gia đệ tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Két két. Ở chứa nhiều trần gia đệ tử khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, xe tải lớn gào thét mà qua, cuối cùng đứng tại trước mặt của Diệp Hiên. "Hiên ca, chúng ta tới, ngươi không có bị thương chứ?" Long gia, Hạ Thiên Nam, Lý Đức Trọng mang theo chứa nhiều hảo thủ của Cùng Long hội cùng Lan gia dùng huấn luyện viên Lương Uy dẫn đầu chứa nhiều cao thủ gào thét theo xe tải trên bay vọt xuống đem Diệp Hiên bao quanh bảo hộ được. Bọn họ sở dĩ sau so đến chính là đi triệu tập giúp đỡ cùng bắt lại vũ khí trang bị. Soạt soạt soạt. -so. Mà chứa nhiều Cùng Long hội hảo thủ cùng huấn luyện viên Lương Uy bọn họ tất là cùng nhau cầm súng ống đem nòng súng khẩu cùng nhau nhắm ngay dùng Trần Nguyên Phong dẫn đầu chứa nhiều trần gia đệ tử. Mỗi người bọn họ đều trang bị súng ống vũ khí nóng, cho dù là Trần Nguyên Phong bọn họ nhân số phần đông, thực lực mạnh mẽ cũng đều hoàn toàn không sợ. Bọn này nham hiểm tên bất cứ đem súng ống vũ khí nóng đều lấy ra. Thấy cái kia chứa nhiều đen ngòm hỏng súng, Trần Nguyên Phong sắc mặt khó coi, trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, truy lý có lệnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn này âm hiểm xảo trá tên bất cứ đem súng ống vũ khí nóng đều lấy ra. Có điều, đã là đánh nhau, các ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị gì. Quy 1 chương 388, Tà Linh quân đoàn. Bọn này âm hiểm xảo trá tên bất cứ đem súng ống vũ khí nóng đều lấy ra. Có điều, đã là đánh nhau Các ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị gì?" Trần Nguyên Phong băng lãnh như lạnh âm thanh vang vọng ở Long gia, Hạ Thiên Nam bọn người bên tay vừa, khiến cho sắc mặt lộ ra của bọn họ cực kỳ lạnh như băng cùng có coi, hiển nhiên thật không ngờ này Trần Nguyên Phong vẫn còn có hậu chiêu. Ngay lập tức, Long gia sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát ý lóe truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra, "Ít nói nhảm, cho ta nổ súng." Hiển nhiên, bọn họ phải không dự định cho Trần Nguyên Phong bọn họ chút nào trở mình cơ hội. Âm âm lộc cục, lộc cục. Theo lời nói của Long gia hạ xuống, Bọn họ mang đến chứa nhiều viện quân đều là vào đúng lúc này, không chút nào do dự bắt lại động trong tay vũ khí nóng súng đống cỏ. Trong chốc lát, chói hai tiếng súng, viên đạn tiếng gầm gừ vào đúng lúc này đều là liên tục không ngừng mà văng lên. Trong tay bọn họ vũ khí nóng súng ống nòng súng khẩu phun ra rực rỡ tia lửa, lượng lớn viên đạn giống như rít gào tử thần hướng về Trần Nguyên Phong dẫn đầu chứa nhiều trần gia đệ tử bao phủ mà đi, quay bọn họ triển khai tàn khốc săn giết. Đáng chết, đều tàn ra. Thấy thế, Trần Nguyên Phong trong mắt hung quang lấp lóe, trong cơ thể bắc Minh Hàn kình dân trào, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, hai quả đấm lập tức bị Hàn băng bao trùm mang theo cuồng bạo dùng mình đột nhiên quay mặt đất đập xuống xuống, loạn xáo cười dễ ước, theo Trần Nguyên Phong nắm đấm nện xuống, cứng rắn mặt đất lập tức bị hàn băng bao trùm, một mặt khổng lồ tường băng tất là theo dưới nền đất bước lên, che ở trước mặt của hắn, đem cái kia quay hằn kéo tới chứa nhiều viên đạn cho hết mức ngăn cản. A, chân của ta bên trong bắn, bọn này đáng chết khốn nạn. A, nhưng mà cái khác Trần gia đệ tử không có Trần Nguyên Phong cường đại như vậy, thực lực cũng không có hắn như vậy may mắn, rất nhiều người không né kịp bị đạn bắn chúng truy lý phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết cùng hò hét, lặng yên ngã xuống trong vũng máu. Ở Long Gia bọn họ cái kia mảnh liệt đạn công kích bên dưới, Trần Nguyên Phong bọn họ mang đến chứa nhiều Trần gia đệ tử có thể nói là thương vong nặng nề, tổn thất rất lớn. "Chết tiệt, A Vượng, các ngươi còn chờ gì? Còn không động thủ cho ta." Thấy cái kia tử từ, từ ngã xuống Trần gia đệ tử, Trần Nguyên Phong sắc mặt khó coi, trong mắt hung quang lấp lòe, ấn xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay, truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. "Đã rõ, gia chủ." Thô lỗ âm thanh theo trong đồng hồ truyền tin đeo tay của Trần Nguyên Phong truyền ra. "Vên cười dễ ức." Theo thanh âm này hạ xuống, một viên hỏa tiễn đạn pháo đột nhiên từ đằng xa cao ốc đỉnh phóng ra bất ngờ cắt phá trời cao dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Long Gia bọn họ vị trí phương hướng kéo tới mau tránh ra Thinh Linh xảy ra hỏa tiễn đạn pháo làm cho Long Gia Hạ Thiên Nam sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi Truy lý phát sinh một tiếng quá lớn không chút do dự mà mang người hướng về một bên né tránh mà đi ầm trong nháy mắt tiếp theo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên một đoàn khổng lồ ánh lửa ở Long Gia bọn họ trước khi trôi đứng thẳng vị trí tỏ ra nhấc lên hùng vị đáng sợ sức mạnh đem cứng rắn mặt đất cho nổ ra một vô cùng to lớn lỗ thủng đến đáng sợ nổ tung dư âm càng hướng về bốn phía khuyết tán ngang dọc đem một vài không né kịp người nuốt mất lan đến khiến cho bọn họ Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Một viên đạn pháo ít nhất tạo thành hơn 10 tên cùng Long Hội thành viên bị thương và đem Long ra công kích của bọn họ tiết tấu triệt để đánh gãy. Tìm công sự trốn đi. Làm như cảm nhận được cái gì Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh. Truy Lý có hùng hồn âm thanh truyền ra. Sèo sèo sèo. ở Diệp Hiên lời nói vừa mới hạ xuống lập tức viên đạn cắt ra không khí âm thanh liên tục không ngừng mà văng lên. Lít nha lít nhít viên đạn tất là che ngợp bầu trời hướng về Diệp Hiên bọn họ kéo tới. Ken ken ken may mà có nhắc nhở của Diệp Hiên, bọn họ đúng lúc tìm công sự ở này viên đạn tập kích dưới cũng không có người bị thương. Chiến hỏa ngang dọc lan tràn, nhất lên lượng lớn bụi trần cùng khói đặc mơ hồ tầm mắt của tất cả mọi người. Đợi cho bụi trần biến mất, khói đặc tiêu tán, hiện lên ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt chính là tàn tạ một mảnh. Lượng lớn kiến trúc bị đạn xé rách lưu lại vô số vết đạn, bằng phẳng quốc lộ bị đạn hỏa tiễn nổ bể ra một cái lỗ thủng, trở nên cháy đen một mảnh. Trên mặt đất nằm từng bộ từng bộ chảy xuôi máu tươi thi thể, phảng phất ngày tận thế tới. Con dung Trần Nguyên Phong dẫn đầu chứa nhiều Trần gia đệ tử tất là thẳng tắp đứng thẳng ở đối diện, ở tại bọn hắn thiêu đốt lượng lớn khói trắng phía sau, một nhánh võ trang đầy đủ, trên người mặc chiến giáp Trần gia, Tả Linh quân đoàn cả người tản ra nồng nặng sát ý, đang cất bước từ từ đi tới. Dẫn đầu chính là một gã thân cao hai thước ba, bắp thịt toàn thân ngang dọc trắng hán, hắn cưỡi trần giống như một con hung hán vượn lớn cả người còn cuốn một tầng màu đỏ ánh lửa, trên bả vai khiêng một môn đại bác, rất có uy hiếp tính. Hắn chính là Trần gia Tả Linh quân đoàn quân đoàn trưởng, thân kinh bách chiến làm Trần gia đánh ra một mảnh giang sơn ác vương. Ở phía sau hắn liền là do hắn thống lĩnh Tả Linh quân đoàn. Đây là trấn gia lực phá hoại mạnh nhất Tà Linh quân đoàn. Chết tiệt, ngay Trần Nguyên Phong bọn họ bất cứ đem trấn giữ Đông Bắc Tà Linh quân đoàn cũng mang tới. Tin đồn mỗi một người bọn hắn đều trải qua vũ trang cải tạo, hải tệm hoàn mỹ, thực lực cường hãn, lực phá hoại càng mạnh mẽ cùng khủng bố, sức chiến đấu có thể so với hai cái sư. Thấy A Vượn mang đến chứa nhiều Tà Linh quân đoàn, Long Gia, Hạ Thiên Nam, Lý Đức trọng sắc mặt của bọn họ đều là có vẻ cực kỳ khó coi, Truy Lý có tiếng mắng chửi truyền ra. Mặc dù là sắc mặt của Diệp Hiên cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi cùng nghiêm nghị. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra này, Tà Linh quân đoàn thực lực bất phàm cùng trang bị tinh xảo cùng cường hãn. Bọn họ sức chiến đấu đích thật là không thể khinh thường, bất luận là thực lực còn là trang bị đều hoàn toàn nghiền ép bọn họ cùng long hội. Đã sớm nghe nói trần ra, Tà Linh quân đoàn thực lực cực kỳ khủng bố, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Mặc dù là ánh mắt cực cao bình thường cực kỳ nghiêm túc lan ra huấn luyện viên Lương Uy cũng đều trong mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Bọn người kia nhất định chính là chiến đấu phá hoại cơ. Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo hạ thiên nam, long ra trên người bọn họ đã qua nhưng không có nhìn thấy Lý Dật Phong, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng, "Đúng rồi, Lý Dật Phong đâu?" Hắn đi triệu tập nhân mã của hắn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Hạ Thiên Nam trong mắt ánh sáng lấp loé, trầm giọng trả lời. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì, mà là đưa mắt rơi vào cái kia Tà Linh Quân đoàn trưởng áp Vượn trên người, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Người này hóa ra là một đem ngoại công tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới ngang luyện cao thủ, chỉ tư ấy khí thế đến xem có sức chiến đấu đều đủ để mời đẹp mới vào tiêu giao thiên cảnh võ tông, làm cho Diệp Hiên rất là yêu thích. Bái kiến gia chủ. Ở Diệp Hiên khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, A Vượn mang theo Tả Linh quân đoàn đi tới trước mặt của Trần Nguyên Phong một chân quỳ xuống, cung kính mà quay gầy ôm quyền tham kiến. Bài kiến gia chủ. Theo A Vượn lời nói hạ xuống, phía sau hắn Tả Linh quân đoàn cũng là cùng nhau quay Trần Nguyên Phong quỳ lại đi, Trü truy Lý truyền ra hùng hồn cung kính lời nói. Âm thanh vang rội, khí thế ép người, nhìn qua chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trần Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia trốn ở công sự phía sau Diệp Hiên bọn người trên người, trong mắt lập lòe lạnh lẽo hàn quang, Trü truy Lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình. Diệp Hiên Các ngươi bọn này giấu đầu lòi đuôi con chuột cũng đừng né, đều cho ta ngoan ngoãn lăn ra đây chịu chết đi, nếu không nói ta không ngại đem bọn ngươi cho ta đánh thành cho. Phạm La đắc tội rồi chúng ta Trần gia người, đều chỉ có một con đường chết. Nghe nói lời nói của Trần Nguyên Phong, Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, từ từ theo công sự nơi đi ra, truy lý chuyển ra lãnh đạm lời nói. Chỉ còn đường chết, chỉ bằng các ngươi điểm ấy nhi đội ngũ cùng thực lực. Hắn thân là một đời ma quân ra sao? Sóng gió chưa từng thấy, Trần Nguyên Phong cùng A Vượng dẫn tà linh quân đoàn đích thật là có chút cường hãn thế nhưng ở Diệp Hiên thời kỳ tột cùng hắn phất tay có thể diệt nói khoác không biết ngượng quả thực là muốn chết a vượn trong mắt sát ý lấp lóe Truy Lý truyền ra nổi giận lời nói tung tung tung khi hắn lời nói hạ xuống lập tức cái kia giống như vượn lớn giống như khổng lồ thân hình tất là mang theo nồng nặc lửa giận cùng sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đến muốn một quyền đem Diệp Hiên đập bể trở thành thịt nát thân thể hắn thay quá khổng lồ cùng tương tráng, ven đường nơi đi qua mặt đất đều phát sinh ầm ầm tiếng vang lõm xuống đến mỗi người dấu chân từng đạo từng đạo vết rách lặng yên gian ở trên sàn nhà ngang dọc lan tràn người này nhất định chính là một người thị xe tăng chết đi Mắt thấy A Vượn mang theo nồng nặng sát ý trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, mà Diệp Hiên đang muốn vào thời khắc này động thủ, một đạo hóng ánh kiếm khí lại là không có dấu hiệu nào theo phương xa trong ngõ hẻm nổ bắn ra thẳng đến cái kia A Vượn mà đi, làm cho Diệp Hiên từ bỏ động thủ ý nghĩ. "Ven cười dễ ức." Bất thình lình biến cố một kia làm cho A Vượn ánh mắt lẫm liệt, thấy cái kia bắn mạnh mà đến kiếm khí, hắn không chút nghĩ ngợi, quyết đoán thu hồi đối với thế công của Diệp Hiên, hai tay giao thoa đón đỡ ở trước mặt làm ra phòng ngự trạng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghe nổ tung tiếng vang lên, lại là cái kia hóng ánh kiếm khí bắn trúng A Vượn trên hai tay vỡ ra được, nhấc lên một trận khói đặc. Bạch bạch bạch. A Vượn thân thể cũng là bị chấn động đến mức lui về sau hai bước, trên cánh tay hiện ra hai đạo mơ hồ vết kiếm đến. Như thế sắc bén kiếm khí bất cứ chỉ đẩy lui A Vượn hai bước cũng không có để hắn bị thương có thể tưởng tượng được người này thân thể phòng ngự là bậc nào mạnh mẽ. Nếu là đổi lại những người khác nói e sợ hai tay đều bị chém đứt hạ xuống đi. "Là ai? Lan ra đây cho ta." Bị người đánh trộm, A Vượn trong mắt hung quang lập lòe, truy Lý truyền ra nổi giận lời nói. "Ngang luyện võ tông Tà Linh quân đoàn trưởng A Vượn quả nhiên là danh bất hư truyền, lệnh của ta kiếm quang bất cứ cũng không có thể đau đớn ngươi như băng phiêu giật âm thanh theo đen kịt trong ngõ hẻm truyền đến làm cho Trần Nguyên Phong, a vượn ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dù mình, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Ở tại bọn hắn cái kia vô cùng lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người mặc tây trang màu đen, cầm trong tay một thanh tản ra khí lạnh trường kiếm chàng thanh niên tất là cất bước từ từ theo trong hẻm nhỏ đi ra. Ở phía sau của hắn rất nhiều trên người mặc tây trang màu đen tay cầm trường kiếm cường giả cũng là cùng theo hắn từ từ theo trong hẻm nhỏ đi ra, chiếc để hiện lên ở Trần Nguyên Phong trong tầm mắt của bọn họ. Người này cầm trong tay lạnh kiếm quang chàng thanh niên chính là Cương Khí Tông Tông chủ đệ tử của Lý Thuần Dương Lý Giật Phong. Đi theo ở phía sau hắn mọi người tất là toàn bộ đều là theo Cương Khí Tông tốt nghiệp cử giả. Cương Khí Tông Lý Dật Phong. Thấy cái kia mang theo rất nhiều Cương Khí Tông cường giả tiến lại Lý Dật Phong, Trần Nguyên Phong bọn họ sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Trú Chuy Lý chuyển ra lạnh lẽo lời nói: "Lý huynh, còn Long gia, Hạ Thiên Nam, Lý Đức trọng bọn họ bọn người trên khuôn mặt tất là hiện ra đồng nặc sắc mặt vui mừng đến. Xin lỗi, hiền thiếu, ta đã tới chậm." Lý Dật Phong không thấy Trần Nguyên Phong bọn họ cái kia khó coi sắc mặt, mang theo chứa nhiều Cương Khí Tông cao thủ đi tới trước mặt của Diệp Hiên quay lấy cung kính mà ôm quyền, Trú Chuy Lý chuyển ra ỉm náy lời nói: Làm phiền. Thấy cái kia vẻ mặt chân thành lý giật phong, Diệp Hiên không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu, xuề bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của Lý Dật Phong đến. Đứng ở đằng xa Trần Nguyên Phong thấy Lý Dật Phong cùng Diệp Hiên cái kia khách khí quen thuộc dáng dấp, trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe, truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Lý Dật Phong các ngươi đây là ý gì? Diệp Hiên tên rắc rưởi này tiểu tử giết các ngươi nhiều như vậy cương khí tông đệ tử, bây giờ ngươi bất cứ mang người đến giúp hắn, các ngươi cương khí tông hẳn là điên rồi phải không? Hiển nhiên, hắn thật không ngờ Lý Dật Phong bất cứ sẽ mang theo cương khí tông cao thủ đã đến viện trợ Diệp Hiên. Quy 1 chương 389, Lý Tuần Dương quyết tâm chúng ta cương khí tông điên rồi nghe được lời nói của trần nguyên phong trên khuôn mặt của lý duật phong không khỏi hiện ra một chút lạnh như băng hí ngược nụ cười đến cười lạnh mở miệng ta xem điên rồi cũng không phải ta mà là các ngươi trần gia diệp Hiên tiểu tử này tiêu diệt các ngươi cương khí tông nhiều người như vậy các ngươi không những không theo chúng ta liên thủ diệt trừ hắn bất cứ còn muốn trợ giúp giữ gìn hắn nhất định chính là nhận giặc làm cha không sợ người trong thiên hạ cười đến rụng răng trần nguyên phong cưỡng chế trong lòng tức giận chu truy lý truyền hùng hồn lời nói Lý Dật Phong chính là cương khí tông tông chủ đệ tử thân truyền của Lý Tuần Dương, bây giờ xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ là đại diện cho cương khí tông một thái độ, làm cho hắn âm thầm lẫm liệt, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng Diệp Hiên diện sát cương khí tông lượng lớn cao thủ, cùng cương khí tông là tử địch mới đúng, vì sao cương khí tông bất cứ sẽ thái độ khác thường giữ đến hắn? Ta cương khí tông làm việc không cần hướng về người khác giải thích. Người khác nhìn chúng ta như thế nào cương khí tông lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Lý Dật Phong cười trả lời, Lập tức hắn xoay đầu lại thấy Diệp Hiên, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, "Chúng ta Cương Khí Tông toàn tông trên giới nhất trí quyết định chắc chắn đem hết toàn lực ủng hộ Hiên thiếu, phàm là cùng Hiên thiếu làm địch nhân, chính là cùng ta Cương Khí Tông là địch." Âm thanh của Lý Dật Phong trung khí mười phần, sang sảng hữu lực, quanh quẩn ở vùng thế giới này, đưa hắn Cương Khí Tông quyết tâm triệt để bày ra. Nhìn dáng dấp các ngươi Cương Khí Tông quả nhiên là điên rồi. Đã như vậy nói, vậy cũng không trách chúng ta, các ngươi thì an tâm làm Diệp Hiên tiểu tử này chôn cùng." Trần Nguyên Phong căng nắm quả đấm một cái, trong mắt nồng sát ý ngang dọc thiếu đốt, truy lý truyền uy nghiêm đáng sợ độc lời nói, "Động thủ, giết bọn họ!" Không giữ lại ai. Theo lời nói của Trần Nguyên Phong hạ xuống, chứa nhiều Trần gia đệ tử còn có Tà Linh Quân Đoàn khí thế vào đúng lúc này toàn diện bùng nổ, đang muốn hướng về Diệp Hiên cùng Lý Dật Phong bọn họ triển khai sát phạt, nhưng mà lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên ra lên. "Động thủ." Theo này lạnh như băng uy nghiêm âm thanh vang lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó một tịch, một luồng vô hình khí thế đem vùng thế giới này bao phủ, làm cho hiện trường mọi người phảng phất rơi vào lầy lội bên trong bình thường càng càng sâu, khó có thể nhúc đích. Một đạo uy nghiêm bóng người cũng là bước bước chân từ từ từ đằng xa trong hẻm nhỏ đi ra cũng không biết thân hình của hắn ẩn chứa cường đại cỡ nào sức mạnh, khí thế cỡ nào kinh người cùng khủng bố. Theo hắn cất bước từ từ đi ra, chứa nhiều trần gia đệ tử dưới chân bọn họ trôi đứng thẳng mặt đất càng là vì không chịu nổi này cố mạnh mẽ đáng sợ uy nghiêm mà lặng yên gian vỡ vụn ra hiện ra từng đạo từng đạo tay trạng phẩm chất vết nước. A, vết nước ngang dọc quyết tán hóa thành một cái khổng lồ khe. ở rất nhiều trần gia đệ tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đưa bọn họ thân hình mất mất, khiến cho bọn họ truy lý phát sinh thê thảm tuyệt vọng hò hét. đợi cho đạo kia uy nghiêm bóng người theo trong ngõ hẻm hoàn toàn đi ra khi đến mặt đất đình chỉ vỡ vụn một đạo bề rộng chừng một thước sâu không thấy đáy khe hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, đem Diệp Hiên cùng Trần Nguyên Phong bọn họ chô đứng thẳng thiên địa phân cách trở thành hai nửa. Hắn xuất hiện mang theo mạnh mẽ thanh thế làm cho Diệp Hiên đều hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên hướng về đạo kia đi ra bóng người nhìn lại. Hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi có vẻ cực kỳ uy nghiêm người đàn ông trung niên, hắn có một tấm kiên nghị lẫm khốc khuôn mặt, lợi hại trong đôi mắt tràn ngập đồng linh động cùng trí tuệ, thon dài cường tráng thân thể bị một cái màu lam đậm da cựu bao vây, có vẻ phiêu dật nhưng cũng có vài phần uy nghiêm cùng bá đạo, khiến người ta không dám thờ ơ hắn chính là cương khí tông tông chủ lý thuần dương đệ tử bái kiến thầy thấy cái kia tiến lại lý thuần dương lý giật phong vẻ mặt hưng phấn cùng kích động hai tay ô quền một chân quỳ xuống chú lý truyền ra vô cùng cung kính lời nói bái kiến tông chủ bái kiến tông chủ còn cái kia chứa nhiều cương khí tông tốt nghiệp đệ tử cũng là vào đúng lúc này quay lý thuần dương một chân quỳ xuống cung kính mà túi lầu đến hắn hắn chính là cương khí tông tông chủ lý thuần dương này khí thế của lý thuần dương thật là khủng khiếp thực lực sâu không lường được tin đồn cương khí tông tông chủ đã sớm đem thuần dương cương khí tu luyện tới cực hạn bước vào tới thần du biến cảnh bây giờ theo khí thế của hắn đến xem quả nhiên không giả cường khí tông tông chủ lý thuần dương hắn làm sao xuống núi chẳng lẽ nói là vì bảo vệ diệp hiên mà đến thấy cái kia tiến lại lý thuần dương nhìn cái kia một chân quỳ xuống lý giật phong các loại chứa nhiều cường khí tông đệ tử từng tiếng chấn động âm thanh tất là theo hiện trường mọi người truy lý truyền ra rất nhiều trần gia đệ tử đều bị khí thế của lý thuần dương cho sợ đến theo bản năng mà lui về sau hai bước nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến mặc dù là trần nguyên phong trong mắt cũng toát ra không hề che giấu chút nào chấn động cùng nghiêm nghị Hiển nhiên thật không ngờ Lý Thuần Dương bất cứ sẽ xuống núi đến. Hơn nữa theo trước mắt thế cuộc đến xem hắn là vì đã đến viện trợ Diệp Hiên. Còn Hạ Thiên Nam, Long ra, cùng Thiết, Lý Đức Trọng trên khuôn mặt của bọn họ tất là hiện ra một chút chấn động cùng ngạc nhiên. Dù sao này cương khí tông tiến lại của Lý Thuần Dương đưa cho bọn họ đầy đủ sức lực. Hắn chính là cương khí tông tông chủ Lý Thuần Dương, làm cho người ta cảm giác đầu tiên coi như không tệ. Diệp Hiên tất là đầy hứng thú đánh giá Lý Thuần Dương. Đối với người này cảm giác đầu tiên coi như không tệ, ít nhất ở trên người của hắn không có Diệp Hiên căm ghét âm lãnh cùng tà ác, mà là một thân nồng nặc khí. Đều đứng lên đi thấy cái kia cung kính bái kiến Trần Nguyên Phong bọn người Lý Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu nhàn nhạt mở miệng lập tức ở những người chung quanh cùng với Trần Nguyên Phong cái kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Lý Thuần Dương khuôn mặt chất đầy nụ cười bước nhanh đi tới trước mặt của Diệp Hiên hai tay thật chặt đem trong tay của Diệp Hiên cho nắm chặt Truy Lý có cùng nhiệt lời nói chuyện ra ngưỡng mộ đã lâu Hiên thiếu đại danh hôm nay có thể có thể nhìn thấy Hiên thiếu dung nhan Thuần Dương có thể nói là vô cùng vinh hạnh thời điểm này Lý Thuần Dương hoàn toàn mất đi vừa mới trình diện lúc tông chủ khí thế làm cho người ta cảm giác giống như là muốn cật lực định bợ lấy lòng Diệp Hiên tiểu đệ làm cho nghẹn họng nhìn chần chối nấc mặc dù là Diệp Hiên cũng đều là vẻ mặt nỗ ép hiện nhiên thật không ngờ Lý Thuần Dương trước sau biến hóa bất cứ sẽ nhanh như vậy làm sao vậy Hiên Thiếu người sát mặt nhìn qua không tốt lắm thấy Diệp Hiên cái kia trở nên hơi quỷ dị vẻ mặt Lý Thuần Dương khá là thân thiết hỏi làm phiền Lý Tông Chủ quan tâm ta không có chuyện gì chỉ là thật không ngờ Lý Tông Chủ bất cứ như thế bình dị gần gũi Diệp Hiên vội vàng phục hồi tinh thần lại mỉm cười trả lời Hiên Thiếu thật sự là khách khí ta chỗ nào khả năng cùng Hiên Thiếu người so với người Thiên Phú hơn người còn trẻ đa tài Bằng chứng ấy tuổi liền có bây giờ thành tựu như thế nhất định chính là trời sinh quân chủ, này cái gọi là thiên tài cùng người so ra nhất định chính là tầm thường ánh sáng đong đóm, sao có thể cùng người này trang sáng tranh huy? Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nắm thật chặt tay của Diệp Hiên không muốn buông ra, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái, truy Chuy lý chuyên gia làm cho Diệp Hiên khóc không ra nước mắt lời nói. rồi ạ, thầy, ngươi có chút tiết tháo được chưa? Tông chủ, chúng ta cương khí tông huy nghiêm đâu thấy Lý Thuần Dương đôi kia cùng nhiệt của Diệp Hiên răng rấp, nghe được cái kia vô liêm sỉ lời nói, Lý Dật Phong cùng ở đây cương khí Tông đệ tử trong nao trong dống, đầy sau đầu thắt tuyến. Tông chủ, người nhà vẫn có thể cho chúng ta cương khí Tông chừa chút mặt. Khu khụ. Lý Tông chủ quá khen rồi. Diệp Hiên càng không nhịn được bắt đầu học khàn. Này Lý Thuần Dương đối với hắn phản ứng làm cho hắn rất là một ép. Nếu là người này xuất hiện lúc Viễn Khốc sâu tạc tiền, thật đúng là khiến người ta khó có thể tin tưởng được hắn chính là cương khí Tông Tông chủ. Này rất gì sống sở sở chính là một lính Không. Hẳn là Diệp Hiên nhỏ mê đệ của hắn, làm cho Diệp Hiên trong lòng mừng thầm vô cùng. Lý Tuấn Dương, ngươi dù sao cũng là Cương Khí Tông tông chủ, bất cứ như thế A Duận Định Hót một phế vật, ngươi có còn nên điểm mặt. Thấy thế, bên cạnh Trần Nguyên Phong cẳng vào thời khắc này cười lớn mở miệng, ta xem ngươi căn bản thì không xứng làm một gã tông chủ, mà là một không biết liêm sỉ lính hót. Ha ha. Ha ha. Cương Khí Tông tông chủ là một không biết liêm sỉ lính hót. Ha ha, buồn cười thật chính là quá buồn cười. Nghe được lời nói của Trần Nguyên Phong, chứa nhiều Trần gia đệ tử còn có Tà Linh quân đoàn vào đúng lúc này đều là không khỏi cười ha <cười> ha lên. Nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào xem thường cùng xem thường đến, trong lòng đối với hắn sợ hãi cũng đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Ngấc. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo bọn họ tiếng cười nạo liền im bặt đi, bởi vì Lý Thuần Dương từ từ quay người sang đến, lần nữa khôi phục cái kia thân là tông chủ uy nghiêm dáng Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nồng nặng sát ý ngang dọc tỏa ra, chân phải đột nhiên dùng sức giẫm một cái, cuốn bạo Thuần Dương cương khí ngang dọc gào thét. Nguyên cười A. Không, ta không muốn chết. Gia chủ, cứu ta." Trong nháy mắt tiếp theo Trần gia đệ tử chỗ đứng thẳng dưới chân mặt đất ẩm ẩm dần bữa, cháy hùng hực thuần dương cương khí giống như ngủ đông ở trong bóng tối mánh hổ không có dấu hiệu nào quay con ngồi triển khai săn mồi. Theo dưới nền đất đột nhiên thoát ra đưa bọn họ thân hình luẩn mất. Thế thảm tiếng tiêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang lên, ở Long già Hạ Thiên Nam bọn họ cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, theo dưới nền đất lao ra thuần dương cương khí đem chứa nhiều trần gia đệ tử thân hình luẩn mất, làm cho bọn họ ở thuần dương cương khí đốt cháy bên dưới. Tiêu thảm thiết cùng dãy rùa, thân hình từng điểm từng điểm hòa tan, cuối cùng hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Một trận luồng gió mát thổi qua, chỉ có cho cốt ở không trung đồng bền tỏ rõ vừa rồi hơn mười vị Trần gia đệ tử tử vong, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, tĩnh mịch một mảnh, không ai từng nghĩ tới này Lý Thuần Dung bất cứ như thế bá đạo, lại nhảy, thấy cái kia hóa thành cho tàn tiêu tán chứa nhiều đồng bạn, Trần gia đệ tử đều là vẻ mặt kinh khủng cùng chấn động, hai mắt trợn tròn xoè, miệng há thật to, tiết hầu la lộn khó khăn nuốt nước bọn hoặc là hút vào hơi lạnh dùng cái này đến giảm bớt trong lòng mình sợ hãi chấn động, ai có thể nghĩ đến vừa mới còn giống như một định hốt cùng nhỏ mê đệ giống như Lý Thuần Dung bất cứ trở mặt nhanh như vậy, chỉ là giống chân chính là đưa bọn họ Trần gia hơn mười vị cao thủ giết chết, bá đạo này tàn nhẫn một mặt. Thật sự là khiến người ta như hai người khác nhau. Lý Thuần Dương, người muốn chết. Thấy cái kia lập tức bị giết hết tộc nhân, Trần Nguyên Phong có thể nói là nổi giận và phẫn, truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lời nói. "Thùng." Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, toàn thân hắn khí lạnh dâng trào, hai chân bị hàn băng bao trùm, giống như một con hàn băng giao long đột nhiên quay Lý Thuần Dương vào tới. Gần như là lập tức hắn chính là trùm tới trước mặt của Lý Thuần Dương, bị hàn băng bao lại bao trùm đuổi phải mang theo vô tận sát ý hướng về Lý Thuần Dương nổ đá mà đi. Giao long mê bôi Thời điểm này, Trần Nguyên Phong không có một chút nào lưu tình. "Bút." Thấy thế, thế. Lý Thuần Dương trong mắt lóe ra một tia băng hàn ánh sáng, tay phải lập tức bị cực nóng Thuần Dương cương khí bao trùm. ở Trần Nguyên Phong đá ngang đá tới lập tức, bàn tay hắn nhanh như tia chớp dọ ra dễ dàng mà đem Trần Nguyên Phong đá ngang bắt lại. Tuy ý Trần Nguyên Phong như thế nào dễ dùa cũng đều không làm nên chuyện gì. Sùi sùi. Và bao trùm Trần Nguyên Phong đuổi phải hàn băng ở Lý Thuần Dương bàn tay thiêu đốt Thuần Dương cương khí bên dưới phát sinh xì xì tiếng vang, bước lên lượng lớn hơi nóng đến, dùng mắt Trần có thể thấy tốc độ ở hòa tan. Ba ngươi điểm ấy nhi sức mạnh còn không làm gì được bổn tông chủ, vẫn để cho Trần Huyền Tôn đến đây đi, dễ dàng đem công kích của Trần Nguyên Phong ngăn cản trên khuôn mặt của Lý Thuần Dương nhìn không tới chút nào cảm tình, Truy Lý truyền ra lãnh đạm lời nói đến. Thùng. Phút. ở Lý Thuần Dương lời nói hạ xuống lập tức, bàn tay của hắn càng nhanh như tia chớp vỗ vào trên ngực của Trần Nguyên Phong, nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, Trần Nguyên Phong cả người như bị xét đánh, Truy Lý phun đến một hơi đen tuôn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, lện tiến vào Trần gia trong đám người tạo thành lượng lớn thương vong, cuối cùng tàn nhẫn mà va chạm ở trên vách tường. vốn Trần Nguyên Phong cái kia cường hãn khí thế càng vào đúng lúc này lập tức bể vải xuống, ở lồng ngực của chỗ hắn một cháy đen giấu bàn tay rõ ràng hiện lên, dị thường dễ thấy chuyện này làm cho Diệp Hiên ánh mắt lấm liệng, này Lý Thuần Dương thực lực đích thật là cường hãn đến cực điểm. gia chủ, gia chủ, người như thế nào? thấy thế, thế lượn lớn Trần Gia đệ tử nhanh chóng vọt tới Trần Nguyên Phong trước mặt đưa hắn thân thể cho đỡ lên. Truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. khuku, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút đánh giá thấp này Lý Tuần Dương thực lực. ở Trần Gia đệ tử năm nữa, Trần Nguyên Phong khó khăn đứng dậy, nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ nghiêm nghị cùng âm độc đến, uy nghiêm đáng sợ lợi nói tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Lý Thuần Dương. Ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, các ngươi cương khí tông coi là thật muốn ra sức bảo vệ Diệp Hiên, theo ta Trần ra là địch gì?" Tiêu Trần Huyền Tôn lăn ra đây cùng buồn tông chủ đối thoại, nhưng mà đáp lại lại là của Trần Nguyên Phong Lý Thuần Dương cái kia lạnh lùng bá đạo lời nói. "Đã cố ý ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi." Trần Nguyên Phong nắm đấm bốc vang lên kèn kẹt, kẹt, trong mắt hung quang lập lòe, làm Lý Thuần Dương này như thế kiêu căng thái độ cảm thấy phẫn nộ, hắn nhìn xuống trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay, truy lý truyền ra đầy dẫy dẫm nặng sát ý lời nói. "Lão tổ, đến phiên các ngươi ra sân." Loảng xoảng cười dễ ớ. Theo lời nói của Trần Nguyên Phong hạ xuống, vùng thế giới này đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, hai bên đường phố dưới tảng cây lá rụng bị cuốn lên ở giữa không trung bay lượn, sáng sủa bầu trời đêm lập tức bị mây đen bao trùm. Ở Diệp Hiên cùng Long Gia bọn họ cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ, hai đạo đen kịt bóng người tất là ngút trời mà hạ phục, vững vàng mà rơi vào trước mặt của Trần Nguyên Phong. "Ngươi cười dễ ức." Đại Điệu tan Mỡ, nhấc lên một luồng nồng nặc xương khói đưa bọn họ thân hình mất mất, làm cho mọi người tầm mắt từ từ trở nên nghiêm nghị cùng mơ hồ. Quy 1 chương 390, Cổ Kiếm Tôn. Đợi cho cái kia tràn ngập sương khói từ từ tiêu tán, Hai đạo gián mua bóng người tất là từ từ hiện lên ở Diệp Hiên, Lý Thuần Dương trong tầm mắt của bọn họ. Bọn họ phân biệt là một gã khuôn mặt tăng thương, hai mắt lợi hại, trên người một cái màu đen trường bảo, cầm trong tay một thanh màu đen gợi ông lão cùng một vị tóc hoa dâm nhìn qua tinh thần sáng láng lão nhân. Bọn họ chính là ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng Trần Gia Đại trưởng lão. Một luồng vô hình khí thế theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, làm cho Diệp Hiên, long ra ánh mắt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ khó coi cùng nghiêm nghị. Đây là ông tổ nhà họ Trần Trần Huyền Tôn cùng Trần Gia Đại trưởng lão gì? Đơn độc về mặt khí thế đến xem, thực lực của bọn họ đích thật là không kém. Đặc biệt là này ông tổ nhà họ Trần trên người khí tức mịt mờ mà vừa nguy hiểm làm cho người ta cảm giác cực kỳ khó chơi, nếu là ta bật hết hỏa lực thi triển lớn ma giới sau liều chết một trận chiến chỉ có không đến 5 phần 10 năm chắc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào ông tổ nhà họ Trần, Diệp Yên trong lòng có ý nghĩ nảy qua. Lập tức hắn đưa mắt rơi vào trên người của Lý Tuần Dương, lại phát hiện người này đối với ông tổ nhà họ Trần cùng Trần gia đại trưởng lão tiến lại cũng không có chút nào gợn sóng cùng sợ hãi, hiển nhiên đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Dù sao Lý Thuần Dương tu luyện thuần dương cương khí chính là ông tổ nhà họ Trần bọn họ tu luyện Bắc Minh Hàn Kính Các Tinh. Lý Tông Chủ, bao năm không thấy khí tức của ngươi càng ngày càng hùng hồn. Ông tổ nhà họ Trần hai mắt híp lại, ánh mắt lạnh như băng từ trên thân Diệp Hiên đảo qua, cuối cùng rơi vào bên cạnh trên người của Lý Thuần Dương. truy Lý truyền ra khàn khàn lời nói đến, khí tức của ngươi cũng không kém. Lý Thuần Dương không mặn không lợt đáp, được rồi, Lý Tông Chủ. Dư thừa nói nhảm lão Hủ cũng lời cùng ngươi nói, ngươi bên cạnh tiểu xuất sinh này lao hủ muốn. Thức thời nói thì mang theo người của ngươi quật, lão Hủ có thể đem trước ngươi hành động cho rằng không có gì phát sinh, nếu không nói. Ông tổ nhà họ Trần trong mắt hàn quang lóe lên, vung lên trong tay gậy chỉ vào Diệp Hiên, nói một cách lạnh lùng nếu không nói ngươi muốn thế nào ông tổ nhà họ Trần lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Lý Thuần Dương cái kia hùng hồn âm thanh chô đánh gãy nếu không nói vậy hôm nay lão hủ chỉ đánh động thủ đưa ngươi cùng cương khí tông của ngươi đồng thời cho tiêu diệt ông tổ nhà họ Trần đột nhiên giấm một cái trong tay vậy một luồng đáng sợ khí lạnh chính là hóa thành một dòng lũ lớn dọc theo mặt đất hướng về Lý Thuần Dương dâng trào mà đi muốn đưa hắn nuốt chửng khí lạnh nơi đi qua tất cả cùng là bị đóng băng thật uổng vậy bổn tông đúng là muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì dám ở bổn tông trước mặt ăn nói ngơ cuồng Lý Thuần Dương đúng mực trả lời Nguyên cười dễ ở tại lời nói hạ xuống lập tức Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cực nóng thuần dương cương khí ở tại dưới bàn chân bùng nổ hóa thành một luồng sóng lửa hướng về trần gia ông lão dâng chào mà đi. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị chia ra làm hai, một bên là dòng nước lạnh, một bên là sóng lửa, khiến người ta khi thì cảm thấy lạnh giá, khi thì cảm thấy cực nóng. ầm! ở mọi người cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, dòng nước lạnh cùng sóng lửa ở trung tâm vị trí tàn nhẫn mà chạm vào nhau ở cùng nhau, ầm ầm gian vỡ ra được, bùng nổ ra đinh thay nước gốc tiếng vang đến. Đáng sợ năng lượng theo nổ tung trung tâm khuyết tán bước ra hướng về bốn phương tám hướng quan năng, đất rung núi chuyển khiến người ta bảo trì đứng thẳng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Phụt. Một vài thực lực thấp kém người bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, ngất đi. Mặc dù là một vài thực lực cao cường người đều khó mà bảo trì đứng thẳng, thân thể ở kịch liệt lay động. Chỉ có Diêu Hiên, ông tổ nhà họ Trần, Lý Thuần Dương, Trần gia đại trưởng lao bốn người bọn họ không thể chút nào ảnh hưởng. Nhìn thấy phong thích khí lạnh bị ngăn cản, lại cũng khó có thể đi tới mảy may, ông tổ nhà họ Trần trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay đặt ở gậy trên, càng thêm lạnh như băng nồng nặc khí lạnh thì lại là bị hắn rót vào đến gậy bên trong ở thao túng của hắn dưới theo mặt đất hướng về Lý Thuần Dương tuần tới. Hừ. Lý Thuần Dương khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh. Hơi suy nghĩ, càng thêm cùng bạo cực nóng Thuần Dương cương khí thì lại là bị theo bàn chân rốt vào dưới nền đất hướng về ông tổ nhà họ Trần tới. Hai người thế tất yếu phân ra một cao thấp. Bạch bạch bạch, một cái nào đó thời khắc vốn sàn sàn nhau khí lạnh cùng sóng lửa đột nhiên đã xảy ra thay đổi, lượng lớn khí lạnh bị ngọn lửa chỗ bước hơi lên bị ngọn lửa chỗ nuốt chửng. ở ông tổ nhà họ Trần cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Khí lạnh lập tức biến mất bị sóng lửa thay thế hướng về vô giới mà đến, khiến cho hắn sắc mặt khó coi. Tay áo bào đột nhiên vung lên nhấc lên một luồng đáng sợ kình khí đem cái kia sóng lửa cho quẳng ra. Mà chính hắn thì lại là bị cực nóng sóng lửa chỗ mang theo cuồng bạo sức mạnh chấn động phải một liền lui về phía sau ba bước vừa mới đem thân hình ổn định. Còn Lý Thuần Dương như trước là vẫn không nút đích. Hiển nhiên tại đây đụng nhau bên trong là Lý Thuần Dương chiếm thượng phong. Trần Huyền Tôn, chỉ bằng Bắc Minh của ngươi hàn tỉnh có thể không làm gì được bổn tông chủ, ngươi thì chỉ có thể nói mạnh cái gì? Thấy cái kia bị đẩy lui ông tổ nhà họ Trần, trên khuôn mặt của Lý Thuần Dương hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có lạnh như băng hí ngược lời nói chuyện ra. Thế thế, Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Đúng như Diệp Hiên suy đoán như vậy thuần Dương của Lý Thuần Dương cương khí đối với Lý gia lão tổ tu hành Bắc Minh Hàn Tỉnh có rất mạnh áp chế tác dụng, hắn căn bản cũng không sợ ông tổ nhà họ Trần. Chỉ có điều Diệp Hiên trong lòng vẫn như cũng là có thêm một loại không tốt linh cảm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, bầu trời càng ngày càng tối. Máy miệng, "Lý thuần Dương, ta thừa nhận Thuần Dương của ngươi cương khí tu luyện được có vài phần hòa hậu có thể đối với ta Bắc Minh Hàn Kình tiến hành áp chế. Có điều, ngươi đừng quên, nếu muốn giết Diệp Hiên không chỉ có riêng chỉ có ta Trần gia, này Diệp Hiên ngươi hôm nay bất luận như thế nào đều là không bảo đảm. ổn định thân hình. Ông tổ nhà họ Trần ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Thuần Dương. Truy Lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Làm sao? Đánh không lại thì dự định dọa nạt người. Ta Lý Thuần Dương không phải là dọa nạt lớn. Lý Thuần Dương nhìn về phía ông tổ nhà họ Trần trong ánh mắt tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng, cười lạnh mở miệng. Thật không? Cái kia một lúc nhưng đừng xin tha là được. Cô Hinh, đến rồi lâu như vậy, ngươi cũng có thể hiện thân đi. Ông tổ nhà họ Trần trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, trong cổ họng truyền ra khàn khàn lời nói. Cô Hinh, chẳng lẽ nói cổ kiếm tôn tên kia cũng đến rồi? Nghe nói ông tổ nhà họ Trần lời nói, Lý Thuần Dương lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, đáy lòng né qua một tia không tốt linh cảm. Diệp Hiên cũng là vẻ mặt phát lạnh, như mày lại? Truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói, quả nhiên, cổ kiếm tông đám người kia cũng đều đến rồi. Trần Hinh, bao năm không thấy, tinh thần lực của ngươi nhận biết vẫn là trước sau như một nhạy cảm Ở Diệp Hiên ý niệm trong lòng né qua lúc, mang theo tang thương mở ảo tiếng cười lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. Cười giễu kéo. Theo này tang thương mở ảo tiếng cười vang lên, một đạo bóng ánh kiếm quang lại là từ đằng xa ta cột cao ốc trên chạy như bay tới. Theo kiếm quang càng ngày càng gần, mọi người tầm mắt tất là nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Cái kia nơi nào là cái gì kiếm quang, rõ ràng chính là một thanh lạnh như băng sắc bén trường kiếm ở dưới ánh trăng khúc xạ đi ra ánh sáng. Mà lên thanh kiếm kia còn đứng một vị tiên phong đạo cốt ông lão, mặc dù hắn tóc đã trắng sau, trên khuôn mặt nhìn qua nhiều hơn mấy phần tàng thương, thế nhưng như trước không khó nhìn ra hắn khi còn trẻ tiêu xái tuấn giật, đặc biệt là đôi mắt kia của hắn, lợi hại vô cùng. Lúc đó có kiếm quang lấp lóe, khiến người ta không dám nhìn thẳng. mấy cái lấp lóe gian, hắn liền không chế bội kiếm rơi xuống ông tổ nhà họ Trần bên cạnh, một luồng sắc bén khí tức không hề che giấu chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, khiến người ta không dám cùng với giao chiến. Hắn chính là tông chủ của cổ kiếm tông cổ kiếm tôn. Hóa ra là hắn, cổ kiếm tông tông chủ cổ kiếm tôn. Hắn làm sao chạy đến Tinh Hải đến rồi, thấy cái kia tiến lại cổ kiếm tông sắc mặt của Lý Dật Phong có vẻ cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi. Truy Lý truyền gia trầm thấp lời nói. Cổ Kiếm Tôn, chẳng lẽ hắn cũng là một vị Thần Du Huyền Cảnh võ tôn cường giả? Nghe được lời nói của Lý Dật Phong, Long Gia vẻ mặt khó coi hỏi. Không sai, nay Cổ Kiếm Tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, và này đây kiếm đạo bước vào Thần Du Huyền Cảnh, cho nên bị người xưng là Cổ Kiếm Tôn, cực kỳ khó chơi. Lý Dật Phong nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Tình huống không ổn a, cho dù là Lý Tông chủ thực lực mạnh đến đâu, e sợ khó có thể đối phó đồng thời ông tổ nhà họ Trần cùng Cổ Kiếm Tôn hai vị cường giả trí cao. Hạ Thiên Nam cùng Lý Đức Trọng cũng là vào thời khắc này vẻ mặt lo âu mà miệng. Lông mày của Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này níu chặt ở cùng nhau, nếu là ông tổ nhà họ Trần cùng cổ kiếm tôn nói của bọn họ, hắn và Lý Tuần Dương hai người đúng là có thể đối phó. Thế nhưng Diệp Hiên có thể không có quên trốn ở âm u bên trong lánh vô tình cùng tinh giả, đến lúc đó bọn họ cùng ông tổ nhà họ Trần đấu cái lưỡng bại câu thương vừa phải làm như thế nào? Phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Trước mắt thế cuộc làm cho Diệp Hiên đối với thực lực khát vọng càng ngày càng bức thiết. Lý tông chủ, bộ tông tự mình đi cương khí tông tìm người, ngươi đóng cửa không thấy nói là đang bế quan nhưng chưa từng nghĩ ngươi bất cứ lén lút chạy tới Tinh Hải đến ngươi và ta vốn là cùng chiến tuyến trên người đều cùng Diệp Hiên tiểu tử này có cực sâu thù hận bây giờ ngươi dự định từ bỏ với hắn trong lúc đó thù hận và liều chết bảo vệ hắn chu toàn là gì Cổ Kiếm Tôn cùng ông tổ nhà họ Trần nhẹ nhàng gật đầu hàn thiền hai câu lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương truy Chuy Lý truyền gia tang thương lại rất có tử tính lợi nói Lý Thuần Dương lặng lặng nhìn Cổ Kiếm Tôn trong mắt lập loè hàn mang trên khuôn mặt đầy một tia nghiêm nghị cười lạnh mở miệng làm sao ngươi có ý kiến ta đích thật là có ý kiến Ta thật không rõ ngươi tại sao lại kéo lên toàn bộ cương khí tông đi bảo vệ tên tiểu tử trước mắt này. Là vì sau lưng của hắn vị kia thần bí nữ hoàng." Cổ Kiếm Tôn lạnh lùng hỏi. Ban đầu đích xác là vì hiên thiếu phía sau vị kia thần bí nữ hoàng, có điều từ khi đối với hiên thiếu có nhận thức cùng hiểu ra sau, càng nhiều tất là bởi vì hắn mị lực cá nhân." Lý Thuần Dương vẻ mặt thản nhiên mà miệng. Thì bởi vì như vậy một buồn cười nguyên nhân." Cổ Kiếm Tôn trong mắt lợi hại kiếm quang lấp lóe. "Rất buồn cười gì?" Nghe nói lời nói của Cổ Kiếm Tôn, Lý Tuấn Dương trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười. "Đương nhiên Để một vô liêm sỉ tiểu tử ngươi bất cứ không tiếc liên lụy Cương Khí Tông trăm năm cơ nghiệp, như thế vẫn chưa đủ một người Cổ Kiếm Tôn Long mày không để lại dấu vết vừa nhíu, hắn biết rõ Lý Thuần Dương cái kia người điện thực lực, nếu là không phải vạn bất đắc di dưới tình huống, hắn không muốn cùng Lý Thuần Dương động thủ. Chính là vì ta Cương Khí Tông trăm năm cơ nghiệp ta mới như thế, quên đi cùng ngươi loại này rốt nát người giải thích, ngươi cũng sẽ không, không hiểu. Lý Thuần Dương trong mắt lạnh như băng ánh sáng lấp loé, chú lý có khí phách 10 phần âm thanh truyền ra. Ít nói nhảm, muốn anh nói thì động thủ đi. Quy một chương 391, tỷ đấu cũ kiếm tôn. Lý Thuần Dương Nhìn dáng dấp ngươi là dự định khư khư cố chấp rốt cuộc, đã như vậy, vậy cũng không trách chúng ta. Nghe nói Lý Thuần Dương cái kia đầy dây bã đạo cũng không nhịn được lời nói, cổ kiếm tôn trong mắt sát ý ngang dọc, bước ra một bước, cường hãn khí tức ngang dọc tỏa ra, 999 chuôi hư ảo bóng kiếm ở phía sau của hắn hiện lộ bất ra, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên, giống như một thanh sắc bén tuyệt thế thần kiếm hiện lộ ra tài năng, kiếm khí xông thẳng lên trời. Sắc bén khí thế khiến người ta không dám đi nhìn thẳng. Lý Thuần Dương, ngươi đã muốn lấy một trò hai, vậy bản tọa tắc thành người được rồi. Lý gia lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên cũng là vào đúng lúc này, đưa hắn khí thế không giữ lại chút nào thả ra. Lông nắc khí lạnh hình thành một luồng dòng nước lạnh dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, làm cho cứng rắn mặt đất đều ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng mà đến, khiến người ta cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh. Lý gia lão tổ cùng Lý Tuần Dương khí thế phóng thích làm cho Long gia, Hạ Thiên Nam, Lý Đức Trọng bọn người sắc mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị cùng có coi, toàn thân cương khí lưu chuyển tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chậm, giống như là trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh sắc bén lợi kiếm. Vẻ mặt của Diệp Hiên cũng từ từ trở nên lạnh như băng cùng nghiêm nghị lên, trong cơ thể ma khí ngang dọc cuồn cuộn chảy xuôi. Toàn thân màu vàng sẫm xét vây quanh, ma áo giáp rất đồng lặng yên gian hiện lên ở đưa hắn thân hình bao vây. Hừ. Lý Thuần Dương trong mắt lập lòe lợi hại hà quang, bước ra một bước, trong cơ thể hùng vi thuần dương cương khí vào đúng lúc này, không giữ lại chút nào khuyết tán bứt ra, làm cho toàn thân hắn bốc cháy lên cực nóng ánh lửa giống như hóa thành một vị dương thần, phía sau hóa thành một cái biển lửa. Long ra, Hạ Thiên Nam bọn người giống như đứng ở trong biển lửa, trong cơ thể dùng mình cũng là vào đúng lúc này từ từ tiêu tán, cương khí vận chuyển tốc độ có thể khôi phục. Hắn từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng ông tổ nhà họ Trần cùng cổ kiếm tôn, truy lý có kiên quyết bá đạo âm thanh truyền ra. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hiển nhiên, Lý Thuần Dương là dự định lấy một chọi hai, mạnh mẽ chống đỡ ông tổ nhà họ Trần cùng Cổ Kiếm Tôn, cùng tiến lên. Lý Thuần Dương, xem ra đồn đại không giả, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Có điều, chỉ sợ ngươi không có cái kia ngông cuồng tư cách cùng thực lực, ngươi cương khí tông ta buồn tông chủ thì nhận. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Cổ Kiếm Tôn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, kiếm chỉ Lý Thuần Dương, cười lạnh mở miệng. Động thủ. Ông tổ nhà họ Trần trong mắt sát ý ngang dọc, cũng là vào đúng lúc này giận dữ hét. cười dễ ước. Theo ông tổ nhà họ Trần lời nói hạ xuống, trong cơ thể hắn khí lạnh bùng nổ phản phân hóa thành một con hàn băng giao long thẳng đến Lý Thuần Dương mà đến, ven đường nơi đi qua, tất cả đều bị đóng băng. Cổ kiếm tôn cũng là chân đạp nắt bước, thân hình như yến hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hướng về Lý Thuần Dương đánh giết mà đến. Ở phía sau hắn cái kia 999 chuôi hư hảo bóng kiếm cũng là hóa thành một dòng lũ lớn hướng về Lý Thuần Dương bao phủ xuống quay hắn triển khai sắc bén đến cực điểm sát phạt. Thùng. Lý Thuần Dương sắc mặt băng hàn, dưới chân cuồng bạo Thuần Dương cương khí bùng nổ, mang theo nồng sát ý cùng kiên quyết thẳng đến tổ nhà họ Trần cùng cổ kiếm tôn mà đi. Người này bất cứ thật dự định lấy một trò hai nhưng mà. Đây đối với Lý Tuần Dương tới nói thật sự là thái quá hung hiểm cùng miễn cưỡng, Diệp Hiên tự nhiên chắc là sẽ không chơ mắt mà nhìn Lý Tuần Dương lâm vào khổ chiến chịu chết. Loảng choạng cười dễ ức, cho nên ở Lý Tuần Dương lao ra lập tức, Diệp Hiên đồng dạng là nhanh như tia chớp xông ra ngoài, màu đen ma khí vờn quanh ở bên cạnh của hắn làm cho cả người hắn nhìn qua giống như một con dữ tận đáng sợ ma long. "Hiên thiếu ngươi." Thấy cái kia cùng lao ra Diệp Hiên, Lý Thuần Dương không khỏi cả kinh, không nhịn được mở miệng nói, "Đây là sự tình của chúng ta, Lý tông chủ có thể ra tay giúp đỡ ta dĩ nhiên cảm kích không thôi, có thể chuyện này ta cũng không thể cho ngươi một người mang." hơn nữa ông tổ nhà họ trần cùng cổ kiếm tôn thực lực tuy mạnh thế nhưng ứng phó một người trong đó ta còn là có thể nghe được lời nói của lý thuần dương diệp hiên không khỏi mở miệng cười thân thể hắn thả ra ngoài ma khí càng thêm nồng nặc cùng cuồng bạo ngập trời ma khí cũng là trong lòng đất im hơi lặng tiếng mà phun trào chảy xuôi diệp hiên hai mắt đồng tử đều từ từ trở nên đen kịt tóc đã ở im hơi lặng tiếng sinh trưởng cổ kiếm tôn thì giao cho ta tới đối phó ông tổ nhà họ trần thì xin nhờ lý Tông chủ còn không đợi lý thuần dương mở miệng ngắt lại diệp hiên chính là tiếp tục nói tiểu tử này vẫn còn có dũng khí theo chúng ta chiến đấu quả nhiên là điếc không sợ súng Thấy cái kia giống như ma long vọt tới Diệp Hiên, ông tổ nhà họ Trần trong mắt hung quang lập lòe, Trú truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. "Hắn giao cho ta, ngươi ngăn cản Lý Thuần Dương, ta làm thịt hắn trở lại giúp ngươi." Cổ Kiếm Tôn cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng nói. "Động thủ." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ lao ra tốc độ càng thêm cấp tốc cùng cùng bố, thẳng đến Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương mà đến, ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh đến. "Động thủ." Diệp Hiên toàn thân ma khí đạt được một trước đó chưa từng có độ cao, dưới chân mặt đất đều ở đây lan tràn đến từng kia một vết nứt đến, cũng là vào đúng lúc này đột nhiên mở miệng. Nguyên cười ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức ở ông tổ nhà họ Trần cùng cổ kiếm tôn vọt tới lập tức trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh hai tay băng quyết, ở mọi người không rõ trong ánh mắt đột nhiên mở ra ôm trong ngực nuốt chửng a lớn ma giới ở Diệp Hiên mở rộng vòng tay trước mắt cứng rắn đại địa ẩm ẩm ràn tan vỡ sụp đổ ngập trời ma khí hóa thành từng cây từng cây ma cột tiêu đốt màu đen ánh lửa không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra một cái hai cái năm cái và còn ở không dứt gia tăng bất thình lình biến cố làm cho ông tổ nhà họ Trần Cổ kiếm tông, Trần Nguyên Phong sắc mặt của bọn họ không khỏi thay biến, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể của bọn họ cương khí đều hứng chịu tới áp chế. A, a, không muốn. Làm người ta sợ hãi kêu lên thê lương thảm thiết tiếng cùng tiếng kêu rên liên tục không ngừng mà vang lên. Ở tại bọn hắn cái kêu kinh sợ cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đưa bọn họ chứa nhiều thủ hạ cùng tộc nhân chỗ nuốt chửng. Thân thể của bọn họ ở theo dưới nền đất lao ra mà khí cột bao phủ xuống từng điểm từng điểm bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng hóa thành màu đen cho tàn một điểm một chút tiêu tán. Rầm rầm. Khủng lỗ hắc sắc ma khí cột ở Trần gia tộc nhân cùng Tà Linh quân đoàn thành viên thê thảm kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to dưới theo dưới nền đất liên tục không ngừng mà phóng lên cao, đưa bọn họ thân hình chỗ nổ trừng, 50 cái, 100 cây, lít nha lít nhít, không dứt đang gia tăng, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khổng lồ ma khí nhà giam đem chu vi 1 km trong phạm vi hết mức bao phủ. Ngao. Hoay! Là ma khí nhà giam hình thành lập tức, ma vật cái kia khát máu tiếng kêu gào vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Phía sau Diệp Hiên long ra, Hạ Thiên Nam Lý Dật Phong bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Ma Nhện, Ma lòng, Ma Báo, ma rắn các loại đủ loại ma vật theo vỡ vụn trong lòng đất chui ra hướng về ông tổ nhà họ Trần phía sau bọn họ chứa nhiều thuộc hạ tộc nhân phóng đi, đưa bọn họ thân hình một điểm một chút nuốt trừng. Ma vật nuốt trừng máu thịt cái kia sờn cả tóc gãy âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. "Tránh mau. A. Ta tay, không muốn ăn của ta, ta sợ. Không nên hốt hoảng, đều tụ tập ở một chỗ." Thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu vang vọng khắp gần như chỉ là ở một cái hô hấp đối mặt gặp liền có mấy trăm tên Trần gia tộc nhân cùng tà linh quân đoàn thành viên tử vong. Bọn họ vẻ mặt kinh khủng, muốn điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản là trốn không thoát nảy lớn ma giới bao phủ. So sánh với cái tiêu kêu thảm thiết buồn bã khóc to trần ra tộc nhân, tà linh quân đoàn thành viên đến, Long, Gia, Hạ Thiên Nam, Lý Giật Phong bọn họ chỉ cảm thấy sức mạnh của bọn họ đang không ngừng mà gia tăng, thương thế trong cơ thể đau đớn ở tiêu tán, bọn họ cả người trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây là diệp hiên mở ra lớn ma giới đối với quân đội bạn tăng thêm tác dụng. Giết! Sự phát hiện này không thể nghi ngờ là làm cho Long gia bọn họ hưng phấn kích động không thôi. Truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, mang theo lượng lớn thành viên hướng về cái kia tan tác trần gia tộc nhân cùng tà linh quân đoàn phóng đi, quay bọn họ triển khai giết hại cùng đẩy quét. Thuần Dương của ta cương khí bất cứ trở nên mạnh hơn, bổ sung thêm ma diễm. Mặc dù là Lý Thuần Dương cũng bởi vì Diệp Hiên bất thình lình chỗ thi triển thủ đoạn mà cảm thấy chấn động, thấy hắn mặt ngoài thân thể cái kia thiêu đốt ma diễm Thuần Dương cương khí trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ đến, hắn có thể cảm giác đến Thuần Dương của hắn cương khí trở nên càng thêm, càng thêm có xâm lược tính. Ta Lý Tuần Dương quả nhiên không có nhìn lầm người. Ha ha, Trần Lão Cẩu, chịu chết đi. Ngắn ngủi chấn động sau, Lý Thuần Dương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy cái kia bởi vì bất thình lình biến cố mà thất kinh ông tổ nhà họ Trần, mang theo lăng liệt sát ý cười lớn hướng về ông tổ nhà họ Trần phóng đi. Đang chết? Tại sao lại như vậy? Cái kia đang chết tiểu tử rốt cuộc làm cái gì? Thấy cái kia lượng lớn chết thảm Trần gia tộc nhân, ông tổ nhà họ Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, truy Lý chuyển già phẫn nộ lời nói: "Hay." Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Lý Thuần Dương nắm đấm nắm chặt. Mang theo có kèm theo ma diễm thuần dương cương khí hướng về hắn giận nện mà đến. Nam đấm còn không có tới gần, đáng sợ thuần dương cương khí biến hóa làm một con ma diễm sư hướng về ông tổ nhà họ trần đánh giết mà đi, làm cho sắc mặt hắn vì đó đại biến. Vô hình, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở ông tổ nhà họ trần trái tim, làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh, hai tay lập tức bị hàn băng bao trùm giao thoa che ở trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Phút, ông tổ nhà họ trần trên cánh tay bao trùm hàn băng vỡ vụn, ống tay áo bị thiêu hủy, da thịt trên lưu lại bị ngọn lửa bị bỏng dấu vết. Hắn chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Trần Lão Cẩu, ngươi làm sao vậy? Thấy cái kia bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ông tổ nhà họ Trần Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra một chút hí ngược nụ cười, thân thể hóa thành một đạo hộ cạ đuổi sát mà lên, cười lạnh mở miệng. Khốn nạn, hôm nay lão phu trước hết giết ngươi nói lại. Ông tổ nhà họ Trần sắc mặt tái nhợt vô cùng, khó coi đến cực điểm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Thuần Dương, truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống. Hắn không đi quản nữa tộc nhân chết sống mà là giống như một con phẫn nộ hàn băng giao long hướng về cái kia giống như hỏa thần giáng lâm lý thuần dương đánh giết mà đi. Muốn giết ta? Vậy hãy để cho bổn tông chủ nhìn bản lĩnh của con trai của ngươi được rồi. Lý Thuần Dương không sợ chút nào, trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, hướng về ông tổ nhà họ Trần đánh giết mà đi, cùng hắn kịch đấu cùng nhau. Đáng chết, này đột nhiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy bốn phía lượng lớn bị ma khí nuốt chửng từng bước xâm chiếm chứa nhiều trần gia tộc nhân, cảm nhận được phi kiếm của chính mình ở ma khí dưới ảnh hưởng khống chế đều trở nên ngốc, cổ kiếm tôn sắc mặt băng lãnh như lạnh, khó coi đến cực điểm. Truy lý truyền gia tức đến nổ phổi âm thanh, lão giả, ngươi trong lòng nghi hoặc không ít, khiến cho bổn quân đến cho ngươi giải đáp. Nhưng mà, cổ kiếm tôn lợi nói vừa mới vừa mới vừa dứt, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập khi hắn trái tim, khiến cho hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, xoay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là một đạo vô cùng huyễn khốc mà lại khiến người ta cảm thấy run rẩy bóng người. Hắn rối tung một con đen như mực tóc dài, anh tuấn lạnh khốc khuôn mặt mang theo miệt thị muôn dân lãnh đạm cùng lạnh như băng, Thoàn dài dáng người bị một cái toàn thân đen kịt ma áo giáp đồng bao vây, trên vai khoác màu máu áo tràng ở gió lớn nào ạt dưới tung bay theo gió, dị thường dễ thấy. Hắn cầm trong tay một thanh cuốn quanh xiển xích màu đen trường kiếm mang theo vô tận ý lạnh hướng về cổ kiếm Tôn nổi giận chém xuống. Đáng chết! Ken, thấy cái kia ở trong mắt nhanh chóng phóng đại Vỡ Nát Hồn Kiếm, cổ kiếm Tôn sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không chút nghi ngại, đem trong tay hắn bội kiếm đón đỡ ở trước mặt của hắn. "Ngươi cười dễ ức." Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên, cổ kiếm Tôn đỡ hiệp viên Vỡ Nát Hồn Kiếm, cổ kiếm Tôn tất là giống như một viên như đạn pháo cắt ra không khí hướng về phương xa đập bay đi ra ngoài, thu ở phía xa trên vách tường, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang. "Đáng chết, tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên như thế gượng?" Ổn định thân hình, từ từ đứng dậy, cổ kiếm tôn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm đi tới diệp hiên, trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói, hắn thật không ngờ diệp hiên bất cứ sẽ ở đột nhiên trở nên kinh khủng như thế cứng hãn, như vậy gượng. mặc dù là xa xa cao ốc xem cuộc chiến lãnh vô tình cùng tinh giả sắc mặt đều không khỏi biến đổi, truy lý của lãnh vô tình càng truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến, hắn vạn lần không ngờ đường đường tông chủ của cổ kiếm tông, uy danh hiển hách cổ kiếm tôn bất cứ sẽ bị diệp hiên một kiếm đánh bay, tiểu tử này thi triển võ kỹ rốt cuộc là cái gì? mặc dù là tinh giả cũng đều ánh mắt nghị truy Lý chuyển ra lạnh như băng lời nói. Diệp Hiên này đột nhiên tăng lên thực lực không thể nghi ngờ là ác liệt dọa hắn giật mình. Gia tộc phái tới mọi người tới gì? Lãnh Vô Tình hít sâu một hơi, túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, truy Lý chuyển ra lạnh như băng lời nói. Ta vừa mới nhận được tin tức, còn có nửa giờ bọn họ liền đến. Tinh Giả vẻ mặt cung kính mà trả lời. Phải không? Vậy chúng ta liền lặng lặng mà tọa sơn quan hổ đấu à, chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Hê hey hey, bất luận là Trần gia cũng tốt còn là Cương Phí Tông, Cổ Kiếm Tông cũng được, đều muốn hết thảy bị thiếu gia ta bỏ vào trong túi. Nghe được Tinh Giả trả lời, Lãnh vô tình trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, lười biếng vươn người một cái, truy Lý truyền ra ý tứ sâu xa lời nói. Lần này, hắn có thể không đơn thuần là muốn tới tiêu diệt Diệp Hiên, còn muốn đem Trần gia, Cương Khí Tông, Cổ Kiếm Tông này ba cái thế lực lớn một lần bắt, một khi thành công vậy hắn liền có cùng những tên kia tranh cướp gia tộc quyền thừa kế tư cách. Ở khoảng cách tinh hải mấy chục km ở ngoài trên bầu trời, một gã cưỡi một con màu đen rồng bay, cả người lộ ra vô tận tà khí người đàn ông trung niên trong khi hướng về tinh hải tới rồi. Lớn ma giới, ma quân tiên kia quả nhiên còn xấu gì. Thấy tinh hải trung tâm thành phố cái kia phóng lên cao ma khí nhà giam, Lệnh như băng âm thanh tất là theo chủy lý của hắn truyền ra. Hoay. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn màu đen rồng bay chủy lý phát sinh rít lên một tiếng, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về tinh hải phóng đi. Lớn ma giới. Cùng lúc đó, một gã khuôn mặt lãnh tuấn, người mặc hắc bảo che khuôn mặt, cầm trong tay màu vàng hàng phục long kiếm người đàn ông trung niên cũng là vào đúng lúc này dùng cực nhanh tốc độ hướng về tinh hải chạy đi. Kẹt kẹt. Cũng trong lúc đó, thay đi phục dạ hành dạ sắc vi cũng là theo hắc điểm đi ra, đóng cửa tiệm lại, hóa thành một đạo màu đen lưu quang thẳng đến Diệp Hiên vị trí phương hướng mà đi. Lần này, sự tình huyên náo có chút lớn. Quy một chương 392, Vạn kiếm xuyên tim. Lớn ma giới bên trong, ma khí cuồn cuộn, che kín bầu trời. Sa xa sa. Diệp Hiên giống như vô thượng ma thần cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm, mà không thay đổi hướng về cái kia bị đánh bay cổ kiếm tôn bước vào. Cổn Phong gợi lên, hắn mái tóc dài màu đen bay lên, màu máu áo choàng giống như hấp thu máu tươi ở Cổn Phong bên trong pháp phối, làm cho cả người hắn càng thêm bá đạo bừa bãi. Vốn bị ông tổ nhà họ Trần khí lạnh đóng băng mặt đất theo Diệp Hiên đi từng bước một đến, hắn băng từ từ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cổ kiếm tôn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, nắm đấm vang lên kẹt. kẹt ở khí thế của Diệp Hiên bên dưới, hắn bất cứ cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn áp bức. Bây giờ thi triển lớn ma giới, bật hết hỏa lực Diệp Hiên cùng trước khi Diệp Hiên so ra hoàn toàn là như hai người khác nhau, thực lực tăng lên hàng chục đẳng cấp, vừa mới một chiêu liền đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp cường thịnh ma khí, tốt tả môn quỷ dị tiểu tử. Cổ Kiếm Tôn trong mắt sát ý ngang dọc, nắm chặt trong tay trường kiếm, Truy Lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói. Quỷ dị, làm sao ngươi đường đường Cổ Kiếm Tông Tông chủ sợ? Nếu như sợ nói, ngươi có thể quỳ xuống xin tha đầu hàng, Bốn Quân Tâm Tình tốt nói có lẽ sẽ tha ngươi đầu cầu mệnh này. Nghe được lời nói của Cổ Kiếm Tôn. Diệp Hiên lãnh khốc vô tình trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, lạnh như băng mở miệng. Vỡ nát hồn kiếm bị hắn kéo ở trên mặt đất, theo đi tiếp của hắn cùng với mặt đất va chạm đến liên tiếp rực rỡ vô cùng tia lửa đến. Muốn chết. Cổ kiếm tôn trong mắt cuồng bạo sát ý tỏa ra, thân hình chấn động mạnh một cái, lít nha lít nhít bóng kiếm mang theo vô tận sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đến, đưa hắn hết mức bao phủ. Cùng lúc đó, cổ kiếm tôn dưới chân kình khí ngang dọc bùng nổ, theo sát bóng kiếm sau khi tay cầm trường kiếm, hướng về Diệp Hiên công kích mà đến. Hắn phải đem cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử chém thành muôn mảnh. Xèo xèo xèo, Kiếm quang ngang dọc, bóng kiếm lưu chuyển, đem Diệp Hiên bao phủ, thẳng đến hắn mà đến, nhưng ở trong mắt hắn của hắn lại là nhìn không tới chút nào gợn sóng cùng tình cảm. Trong tay vỡ nát hồn kiếm huy động hết mức đưa chúng nó chố ngăn cản, phát sinh lanh lạnh tiếng vang đến, không đả thương được hắn mảy may. Cười rễu kéo. Vào lúc này dựa vào kiếm quang che chở cổ kiếm Tôn Dĩ Nhiên mang theo cuồng bạo sát ý trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, trường kiếm trong tay huy động, mang theo vô số tàn ảnh nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên gọt đến. Hừ. thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên tránh thoát cổ kiếm Tôn gọt đến trường kiếm. Trong tay Vỡ Nát Hồn Kiếm cũng là đột nhiên hướng về cổ kiếm Tôn đâm ra. Keng. Công kích thất bại, cổ kiếm Tôn trong mắt kiếm quang lóe lên đang muốn một lần nữa phát động tấn công nhưng Vỡ Nát của Diệp Hiên Hồn Kiếm lại là quay hắn đâm tới làm cho hắn chỉ có thể đem trường kiếm thu hồi, đón đỡ ở trước mặt. Đồng thời, hắn hơi suy nghĩ, phía sau 999 trôi từ hắn tự thân cương khí ngưng tụ ra phi kiếm vào đúng lúc này lặng yên hiện lên, mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, đưa hắn hết mức ba phủ. Diệp Hiên sắc mặt như là lạnh, chỉ có thể bị động phòng ngự, bàn chân phát lực, thân hình đột nhiên lui nhanh, trong tay Vỡ Nát Hồn Kiếm huy động đem này phi kiếm hết mức đón đỡ nhưng mà, này phi kiếm hoàn toàn chịu đựng cổ kiếm tôn tinh thần lực điều khiển, bị Diệp Hiên đánh bay sau lại thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, làm cho hắn không còn đường lui có thể nói, không thể không nói này thực lực của cổ kiếm tôn đích thật là cường hãn, lại có thể đồng thời thao túng 999 chui phi kiếm, đồng thời hắn vẫn có thể vào lúc này quay Diệp Hiên phát động tấn công, đưa hắn thân là cổ kiếm tông tông chủ khí độ hoàn toàn phát huy đi ra, ken ken ken. từ xa nhìn lại, Diệp Hiên đường lui hành động bị đóng chặt chết, cả người hoàn toàn lâm vào phi kiếm chỗ tạo thành nhà giam bên trong chỉ có thể tại đây phi kiếm tạo thành nhà giam bên trong tiến hành né tránh cùng di động càng chết người chính là phi kiếm tạo thành nhà giam còn đang không ngừng mà thu nhỏ lại ép không gian của Diệp Hiên hạn chế hành động của hắn quyền hạn một khi 999 chuôi phi kiếm hết mức hoàn thành co rút lại vậy Diệp Hiên cả người liền đem bị vây ở kiếm trong lao bị vạn kiếm xuyên tim hoặc là bị vạn kiếm phân thây tình huống đối với Diệp Hiên tới nói có thể nói là cực độ không ổn suy suy sắc bén phi kiếm ở trên người hắn ma áo giáp rát đồng trên lưu lại từng đạo từng đạo bắt mắt vết kiếm đến nếu không phải là có mê mội áo giáp đồng thể chỉ sợ hắn đã sớm người bị thương nặng nay thực lực của cổ kiếm tôn so với diệp hiên trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa người này am hiểu sử dụng kiếm, bây giờ để hắn đem kiếm pháp thi triển ra, sức chiến đấu càng mạnh hơn càng tăng lên. đáng chết, tiếp tục như vậy nữa cần phải vây chết ở kiếm trong lao không thể. thấy cái kia không dứt ép không gian phi kiếm, diệp hiên trong mắt lợi hại hàn mang hoạt động, vẻ mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. tiểu tử, đây là bùn tông chủ tu hành vạn kiếm quyết, có thể ngự thiên địa vạn kiếm, bây giờ kiếm quyết triển khai ra, ngươi bị nhốt kiếm trong lao, chắc chắn phải chết, cho ta làm tốt tỉnh nộ à? vạn kiếm nhà giam đứng ở đằng xa điều khiển phi kiếm cổ kiếm tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia mệt mỏi ứng phó phi kiếm căn bản là cũng lại không có một chút nào nửa điểm vì thế diệp hiên truy lý truyền ra lệnh leo âm trầm lời nói vinh cười dễ ước theo lời nói của hắn hạ xuống trong mắt hắn kiếm quang bùng nổ thần sắc nghiêm lại bàn tay đột nhiên bá quyết cái kia quay diệp hiên triển khai công kích phi kiếm giống như nhận lấy một loại nào đó kêu gọi giống như lập tức hoàn thành biến hình hình thành một bán kính chỉ có một thước bên trong không kiếm cái lồng đem diệp hiên bao phủ trong đó hoàn toàn vây ở ở chỗ để hắn hành động hoàn toàn nhận hạn chế đáng chết thân ở kiếm trong lồng. Diệp Hiên trong mắt ma khí hoạt động, vung lên trong tay vỡ nát hồn kiếm điên cuồng chém vào, muốn đem kiếm này cái lồng bộ ra, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng. Không có bất kỳ người nào có thể theo vạn kiếm của ta nhà giam bên trong chạy ra, tiểu tử, ngươi xong, chuẩn bị từng chịu đựng vạn kiếm xuyên tim mùi vị. Thấy cái kia vây ở kiếm trong lồng rẽ rựa Diệp Hiên, cổ kiếm tôn trong mắt sát ý ngăng, giọng trên khuôn mặt hiện ra một chút âm độc nụ cười, miệng niệm pháp quyết, tay phải đột nhiên bẩm quyết. So -so -so -so -so. Ở phía sau của hắn từ hắn tự thân cương khí cô động đi ra ngàn vạn trôi phi kiếm tất là từ từ tái hiện ra, làm cho cả người hắn nhìn thần thánh và phần. Đi Trong nháy mắt tiếp theo, hắn truy lý phát sinh một tiếng quát lớn, kiếm chỉ Diệp Hiên. Oanh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn cái kia lít nha lít nhít phi kiếm tất là mang theo vô tận kiếm quang hướng về kiếm trong lồng Diệp Hiên bay đi. Kiếm cái lồng là chống rỗng kết cấu, có lưu lại lỗ hổng nhỏ, mà này phi kiếm chính là bổ khuyết kiếm cái lồng này lỗ nhỏ. Mỗi một thanh kiếm bổ khuyết một lỗ hổng, hướng về ở chỗ đâm tới, làm cho kiếm trong lồng Diệp Hiên căn bản là không cách nào né tránh, càng không chỗ có thể trốn. Này chính là cổ kiếm Tôn Tu hành vạn kiếm quyết ở chỗ sát chiêu vạn kiếm xuyên tim xuyên thấu qua kiếm cái lồng lỗ hổng nhỏ thấy cái kia lít nha lít nhít đánh giết mà đến phi kiếm diệp hiên lanh khóc vô tình trên khuôn mặt rốt cục nổi lên gợn sóng nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của hắn tinh tường nói cho hắn tử vong tới gần ở kiếm cái lồng này nhỏ hẹp trong không gian hắn không cách nào di động càng không cách nào né tránh chỉ có thể yên lặng chờ tử vong tiểu tử đã xong theo cổ kiếm tôn cái kia lạnh như băng khát mò âm thanh vang lên ở long già hạ thiên nam bọn họ cái kia vô cùng suốt sáng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái kia lit nha lit nhít phi kiếm hết mức đâm vào kiếm trong lồng đem chống rông kiếm cái lồng triệt để biến thành thành thực vanh cười dễ ước to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng ở chân trời, tựa hồ đang tỏ rõ từ thần giáng lâm. Hiên ca, Hiên thiếu, thấy cái kia bị vạn kiếm lấp kín đâm thủng kiếm cái lồng, Long gia, Hạ Thiên Nam, Lý Thuần Dương sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến. Truy Lý phát sinh lo lắng hò hét. Mặc dù là sắc mặt của Lý Thuần Dương cũng theo đó biến đổi, ánh mắt vì đó dùng mình. Truy Lý truyền ra nổi giận lời nói, cổ kiếm tôn, nguy cái này đáng chết rất rưỡi. Bất cứ thi triển vạn kiếm quyết sát chiêu vạn kiếm xuyên tim loại này âm độc chiêu thức đến, hắn biết rõ thật sự cổ kiếm tôn này một chiêu dưới cường giả vô số. Mặc dù là Lý Tuần Dương đối mặt này một chiêu đều tự nhận không tiết được bởi vì căn bản là không có cách nào làm tiếp, không có biện pháp chặn, này một chiêu căn bản cũng không có góc chết. Ha ha, Lý Thuần Dương, ngươi không phải rất xem trọng tên tiểu tử kia gì? Bây giờ tên tiểu tử kia chết rồi, thấy Lý Thuần Dương cái kia khó coi sát mặt, nhìn cái kia trôi nổi giữa trời kiếm cái lồng, bị Lý Thuần Dương đánh bay cả người cháy đen một mảnh, ông tổ nhà họ Trần vẻ mặt đoán độc cùng vui sướng cười lớn. Trí Lý có đoán độc lời nói chuyện ra, không nghĩ tới, nhanh như vậy thì kết thúc, quả nhiên là không thú vị. Đứng ở đằng xa tầng cao nhất thiên thai lãnh vô tình cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng. Hắn vốn định Diệp Hiên cùng Cổ Kiếm Tôn bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương, có điều bây giờ nhìn lại hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên ở Cổ Kiếm Tôn cái kia một chiêu dưới dĩ nhiên là triệt để tử vong bị chết. Thiên địa thực lực chỉ có điều là tốt mã rẻ tuổi thôi, không dễ như vậy kết thúc, tiểu tử kia không chết. Nhưng mà đứng ở lánh Vô Tình phía sau tình trong đôi mắt tràn mua lợi hại ánh sao lấp loé, lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Không chết? Không có khả năng, Cổ Kiếm Tôn cái kia một chiêu căn bản cũng không có bất kỳ lôi thủng cùng góc chết, không ai có thể né tránh, chẳng lẽ nói tên tiểu tử kia sẽ thuật phân thân? Lãnh Vô Tình vẻ mặt khó coi mở miệng, "Ngươi nhìn kỹ kiếm kia cái lồng." Tinh giả xuề bàn tay già khẽ vút hồ cần, "Kiếm kia cái lồng làm sao vậy?" Lãnh Vô Tình trên khuôn mặt như trước là tràn đầy sự khó hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, làm như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Tình huống bình thường nếu là thân ở kiếm trong lồng bị nhiều như vậy phi kiếm đâm trúng xuyên tim, tất nhiên lại có máu tươi từ kiếm trong lồng chảy ra, nhưng mà bây giờ kiếm kia trong lồng một kia máu tươi đều không khỏi chảy ra, này chẳng lẽ nói nhiều như vậy phi kiếm đều không có thể đâm trúng Diệp Hiên tiểu tử kia. Nhưng mà, kiếm trong lồng không gian đã bị áp xúc tới cực hạn đừng nói né tránh, cho dù là di động đều khó khăn, nhiều như vậy kiếm đồng thời đâm vào hắn làm sao có khả năng né tránh? Cái này thì không rõ lắm, có điều ở nhận biết của ta bên trong, một luồng nguyên mông sức mạnh sắp sửa theo kiếm tia trong lồng bùng nổ, tinh giả hùng vĩ tinh thần lực phun trào bước ra, đem kiếm cái lồng bao phủ, Truy Lý truyền gia tăng thương nghiêm nghị lời nói. Chuyện gì xảy ra? Thân là vạn kiếm người điều khiển cổ kiếm tôn cũng là vào đúng lúc này đã nhận ra cùng tinh giả trước tuổi cùng vấn đề, sắc mặt không khỏi biến đổi, Truy Lý truyền gia lạnh lẽo lời nói. Lão giả, đây là ngươi một đòn phải giết gì? Nếu như là như vậy nói, vậy ngươi cùng qua để bốn quân thất vọng rồi. Kiếm trong lồng, màu đen kịt xiềng xích hình thành một kén tẩm giống như một con ma long đem thân hình của Diệp Hiên bảo hộ ở trung tâm đem cái kia lít nha lít nhít đâm tới phi kiếm hết mức chỗ ngăn cản, tránh được cổ kiếm tôn này phải giết một đòn. Bây giờ vỡ nát hồn kiếm xiềng xích bị đen kịt ma diễm chỗ quấn quanh bao trùm, ở chỗ có lạnh như băng thấu xương âm thanh truyền đến, vang cười rếu. Tại đây âm thanh hạ xuống lập tức một luồng kinh thiên động lực năng lượng nuốt chửng vạn vật của bạo ma khi ở kiếm trong lồng không có dấu hiệu nào bùng nổ. Gió nổi mây vẩn, thiên địa vì đó thất sắc. Đây là đến từ chính ma quân lừa dận. Lão giả, đây là ngươi một đòn phải giết gì? Nếu như là như vậy nói. Vậy ngươi cũng qua để bốn quân thất vọng rồi. Quy một chương 393, mà thần đốt cháy này Wen cười dễ ức. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ở chân trời vang lên, cuồng bạo ma khí ngang dọc giống như chạy trốn bánh thu mang theo vô thượng sức mạnh to lớn theo phong tỏa kiếm trong lồng đột nhiên gào thét bước ra. Xèo xèo xèo. Ở những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia đâm vào kiếm cái lồng chứa nhiều phi kiếm tại chỗ liền bị đáng sợ sức mạnh chấn động phải theo kiếm trong lồng cũng bắn ra, gây ra. Vậy do 999 chuôi phi kiếm tạo thành kiếm cái lồng cũng là vào đúng lúc này ầm ầm gian vỡ ra được này phi kiếm ở đáng sợ sức nổ tại chỗ liền hóa thành lượng lớn mảnh vỡ theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Phụt! kiếm cái lồng bị hủy, phi kiếm phá nát, cổ kiếm tôn đã bị to lớn cắn trả, sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến, cường thịnh khí tức cũng là lập tức trở nên uể oải. Và này phi kiếm bèn là do hắn tự thân cương khí ngưng luyện mà thành, và đã bị hắn tinh thần lực điều khiển, cùng hắn có chặt chẽ liên hệ, bây giờ chúng nó hết mức bị hủy, cổ kiếm tôn tự nhiên là không dễ chịu, kiếm cái lồng phá nát, ngập trời ma khí ngang dọc gào thét, ở vùng thế giới này nhấc lên một luồng đáng sợ ma phong khiến người ta bảo trì đứng thẳng đều trở nên khó khăn. Bạch bạch, bạch. cách gần nhất cổ kiếm tôn càng bị hùng vi ma khí chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ma khí ngang dọc trung tâm, cổ kiếm tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm chặt trong tay trường kiếm, ấp vụ sát cơ. Hắn thật không ngờ diệp yên lại có thể phá giải hắn vạn kiếm quyết ở chỗ sát chiêu. Sa sa sa, theo nhỏ bé tiếng bước chân theo ma khí trung tâm chuyển ra, ở cổ kiếm tôn cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo thon dài dáng người mang theo diệt thế thiên hạ khí tức từ bên trong đi ra, hiện lên ở trong tầm mắt của hắn thần sát hắn lãnh cốc, mày kiếm mắt sao? thon dài dáng người bị màu đen ma áo giáp dát đồng bao vây, cuốn quanh đen kịt xiềng xích vỡ nát hồn kiếm bị nồng nặc ma khí vây quanh, giống như một con ma long chiêm cứ cùng hắn bên cạnh làm cho hắn khí thế càng thêm bá đạo cùng bừa bãi, bắt mắt màu máu áo tràn ở trong gió đồng bể chập chần, coi như giữ tận răng nanh ma quỷ, làm cho cả người tràn ngập một luồng sát khí, tỏ rõ vô tình của hắn cùng với lãnh cốc, không phát hiện chút tổn hao nào, làm sao có khả năng? thấy cái kia khi hắn tuyệt bên dưới không mất một sợi tóc đi tới Diệp hiền, cảm nhận được cái kia càng thêm bừa bãi cùng bá đạo khí thế, hoàn toàn biến sắc của cổ kiếm tôn đồng tử giúp thành kim trạng. Truy Lý có chấn động cùng khó có thể tin âm thanh. Diệp Hiên có thể che ở cái kia phải giết một chiêu đã đầy đủ để hắn cảm thấy chấn động cùng dân mình, dù sau đó là hắn phải giết một đòn. Nhưng mà, bây giờ đi tới Diệp Hiên lại là không phát hiện chút tổn hao nào, khí thế càng tăng lên, này có thể nào không cho Cổ Kiếm Tôn cảm thấy chấn động cùng dân mình. Dù sao, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái kia sát chiêu ý lực, mặc dù là không chết cũng phải lộ ra. Như Diệp Hiên thừa nhận rồi công kích của hắn sau như vậy không phát hiện chút tổn hao nào, khí thế trở nên càng mạnh hơn đi tới người, hắn Cổ Kiếm Tôn có thể nói là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Đây là chưa bao giờ có sự tình hay Hiên ca, Hiên ca, Hiên thiếu kinh khủng như vậy cường hãn, còn vốn cái kia vẻ mặt lo lắng long ra, Hạ Thiên Nam bọn người tất là đang nhìn đến Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại đi tới sau, đều là thần sắc kích động, Truy Lý truyền gia hưng phấn hò hét, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Ông tổ nhà họ Trần sắc mặt càng kỳ biến, đồng tử co rụt lại, chấn động mà nhìn cái kia đi tới Diệp Hiên, Truy Lý truyền gia kinh hãi thất thố lời nói đến, hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Hiên lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại theo kiếm kia trong lồng đi tới, cái kia một chiêu mặc dù là hắn ông tổ nhà họ Trần đều khó mà kế tiếp, Trần lão cẩu, này không phải trong dự liệu sự tình gì? kế tiếp chúng ta sổ cũng nên cố gắng tính một quyết đi. thấy cái kia đẹp trai mười phần đi tới Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Lý Thuần Dương chất đầy đủ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào tán thưởng cùng kính sợ, lập tức xoay đầu lại rơi vào cái kia vẻ mặt khó có thể tin ông tổ nhà họ Trần trên người, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Vành cười dễ ước. Theo lời nói của Lý Thuần Dương hạ xuống, Thuần Dương cương khí giống như cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực theo trong thân thể của hắn ngang dọc bùng nổ, đưa hắn thân hình bao vây, làm cho hắn sức chiến đấu tăng nhiều, mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến ông tổ nhà họ Trần mà đi đã không có nỗi lo về sau, hắn dĩ nhiên lấy ra cuộc chiến sinh tử quyết tâm, thế tất yếu cùng ông tổ nhà họ Trần phân ra cái một mất một còn đến. "Chết tiệt, ngươi làm sao lại không có bị thương? Ngươi rốt cuộc ở kiếm trong lòng làm cái gì?" Thấy cái kia càng ngày càng áp sát Diệp Hiên, sắc mặt của cổ kiếm tôn khó coi tới cơ điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt kiếm quang hoạt động, Truy Lý truyền ra vô tận băng hàn lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn 9981 chui sáng long lanh trong suốt phi kiếm tất là tái hiện ra, khiến cho hắn khí thế từ từ trở nên mạnh mẽ. Nay 9981 thanh kiếm chính là hắn nhập vào tự thân cơ khí. Tinh thần lực cùng với dùng tốt nhất thần tài chế tạo đi ra, cùng hắn tâm ý tương thông, còn hơn trước khi cái kia 999 chui phi kiếm đến lực sát thương càng thêm khủng bố cùng mạnh mẽ, không phải vạn bất đắc di dưới tình huống hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Bởi vì này 9981 thanh kiếm mỗi tổn hại hủy hoại một cái đều là không cách nào đánh giá tổn thất. Hiển nhiên bây giờ cổ kiếm tôn hắn là dự định triệt để cùng Diệp Hiên đến liều mạng, ta nhưng không hề làm gì cả, còn ta làm sao sẽ không bị thương? Đó là bởi vì lão giả uy lực công kích của ngươi quá yếu. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cổ kiếm tôn, Truy Lý truyền ra bằng lời nói của lãnh vô tình. Ngươi đã đã công kích qua, vậy kế tiếp thì đến với ta." Vên cười dễ ức. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên vung một cái tay phải liền tiếp theo Vỡ Nát Hồn Kiếm màu đen kịt xướng xích, đáng sợ kinh khí ngang dọc gào thét, phong ánh kiếm quang ầm ầm gian bùng nổ. Vỡ Nát Hồn Kiếm giống như một con dữ tận đáng sợ ma long hướng về cổ kiếm Tôn phóng đi. "Muốn chết." Cổ kiếm Tôn trong mắt hung quang lập loé, truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn hơi suy nghĩ, ngón tay đột nhiên về phía trước điểm ra, phía sau 9981 trôi phi kiếm chính là mang theo sắc bén sát phạt hướng về Diệp Hiên đánh giết ra. Ken ken ken kim loại giao nhận thanh thúy thanh ở giữa không trung không ngừng mà văng lên, lại lần này 9981 trôi phi kiếm cùng Diệp Hiên vỡ nát hồn kiếm biến thành ma long không ngừng mà kịch đấu ở cùng nhau, kiếm quang lưu chuyển, ma khí ngăng dọc. Từ xa nhìn lại giống như là một vị tiên nhân đang thao túng 9981 trôi phi kiếm quay một con ma long triển khai một hồi mạo hiểm đổ lòng cuộc chiến. Không thể không nói cổ kiếm tôn này 9981 trôi phi kiếm đích thật là cường hãn, hơn nữa có lệnh vô cùng độ tính, có đóng băng lực lượng. Theo chiến đấu không ngừng mà chiến đấu, vần quanh vỡ nát hồn kiếm ma khí từ từ bị khí lạnh trô đánh tan, làm cho vỡ nát hồn kiếm từ từ hiện lộ đi ra ngoài. Quấn quanh Vỡ Nát Hồn Kiếm trên xiềng xích, càng hiện ra lít nhá lít nhít vết kiếm đến, đang cùng phi kiếm va chạm bên dưới, va chạm đến rực rỡ tia lửa. Keng, rắc. Một cái nào đó thời khắc, liên tiếp Vỡ Nát Hồn Kiếm xiềng xích rốt cục không chịu nổi phi kiếm công kích, ầm ầm vang gai ra, làm cho Vỡ Nát Hồn Kiếm đột nhiên mất đi mất khống chế của Diệp Hiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, làm cho Diệp Hiên sắc mặt biến đổi. "Tiểu tử, ngươi xong, đi chết đi." Còn cái kia cổ kiếm tôn tất là trong mắt Hàn Quang lóe lên, trên mặt hiện ra một chút khát máu cười lạnh, bén nhẹ bắt được này một thời cơ, quay Diệp Hiên triển khai sắc bén sát phạt, truy lý truyền ra khát máu tàn nhẫn lời nói. Đi thôi, quần long chợt đâm. anh cười dễ ử. Theo lời nói của cổ kiếm tôn hạ xuống, hắn thân hình chấn động mạnh một cái, trong cơ thể hùng vĩ tinh thần lực đột nhiên phun trào bộc ra, điều khiển 9981 chuôi phi kiếm mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên ám sát mà đi. Vô tận khí lạnh ở trên phi kiếm tỏa ra gào thét, làm cho 9981 chuôi phi kiếm vào đúng lúc này hóa thành 9981 con hàn băng kiếm long hướng về Diệp Hiên vây công mà đến. Kinh khủng kia thanh thế khiến cho thiên địa vì đó thất sắc. 81 con hàn băng kiếm long nơi đi qua, Hết thể tất cả đều bị đóng băng, cho dù là cách thật xa lý thuần dương trong cơ thể thuần dương cương khí tựa hồ cũng bởi vậy nhận lấy nhất định ảnh hưởng cùng áp chế. Thời điểm này, cổ kiếm tôn thế tất yếu đem Diệp Hiên triệt để chém giết. Dưới cái nhìn của hắn, mất đi binh khí Diệp Hiên chính là một con đợi làm thị xuân dương. Thân du huyền cảnh kiếm tôn quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, bất quá ta Diệp Hiên cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Thấy vậy do phi kiếm biến thành gào thét mà đến Hàn băng kiếm long, cảm nhận được đấy lòng dâng lên vô tận nguy cơ cùng thấu xương kia dùng mình. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói, cười dễ ước. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, dưới chân hắn cuồn bảo kình khí ngang dọc bùng nổ, bước chân di động, mang theo vô tận sát ý hung hắn không sợ chết hướng về đám kia rồng gào thét mà đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên hai tay giọ ra hùng vĩ sức hút bùng nổ, toàn bộ lớn ma giới bên trong hết thảy ma khí vào đúng lúc này đều là cuồn cuộn không ngừng mà hướng về hai tay của hắn hội tụ mà đi, khiến cho sức mạnh của Diệp Hiên không ngừng mà báo táp cùng gia tăng. Làm cho thời khắc này Diệp Hiên coi như gia tăng rồi hai cái thôi tiến khí, làm cho hắn lao ra tốc độ trở nên càng thêm mãnh liệt cùng tốc tốc, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy vô số cái bóng đang nhấp nháy. Xèo xèo xèo, rầm rầm. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên giống như cái bóng đang nhấp nhảy, ở phi kiếm kia biến thành chứa nhiều hàn băng kiếm long gào thét công kích mà đến lập tức, Diệp Hiên bàn chân phát lực, đột nhiên thả người nhảy một cái, chính là dễ dàng tránh ra, làm cho hàn băng kiếm long công kích thất bại. Thậm chí có đôi khi Diệp Hiên còn dẫm lên phi kiếm biến thành hàn băng kiếm long đang tiến hành bay vọt di động. Thời điểm này, Diệp Hiên có thể nói là đưa hắn thân pháp thi triển tới cực điểm. Hắn giống như một vị đồ long giả ở 81 con hàn băng kiếm long vây công bên trong nhàn nhã cất bước, hướng về phía trước cái kia điều khiển quần long phi kiếm cổ kiếm Tôn đi, không ngừng mà rút ngắn bọn họ song phương trong lúc đó khoảng cách có thể theo người khác Diệp Hiên mất đi binh khí, dĩ nhiên đã không có nhiều hay ít sức chiến đấu, mất đi tiên cơ, lại chưa từng biết mất đi binh khí Diệp Hiên vừa mới là kinh khủng nhất đáng sợ. Bởi vì hắn không am hiểu nhất chính là sử dụng binh khí, đã không có binh khí hắn giống như là đã không có công siềng, giải trừ ràng buộc. Đáng chết, tiểu tử này muốn làm gì? Thấy cái kia không dứt né nhanh qua công kích thẳng đến chính mình mà đến Diệp Hiên, cổ kiếm tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm, không dứt điều khiển phi kiếm bay Diệp Hiên triển khai công kích, Truy Lý truyền gia tức đến nổ phổi lời nói. Nhưng mà. Tuy ý hắn như thế nào điều khiển phi kiếm quay diệp hiên triển khai công kích, tên kia đều có thể sớm biết trước phi kiếm quy tích, dễ dàng né tránh, làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Vạn kiếm quy tông, ngay lập tức, cổ kiếm Tôn hai tay đột nhiên bấm quyết không chút do dự mà thi triển ra vạn kiếm quyết mạnh nhất sát chiêu vạn kiếm quy tông đến. Xèo xèo xèo. Theo lời nói của hắn hạ xuống, 9981 chôi phi kiếm ở chân trời tốc độ cao xoay quanh, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Hiên bao phủ mà đi, bốn phương tám hướng, đưa hắn đường lui hết mức đóng kín. Kiếm khí như cầu vồng, hàng dài có nhật. Theo cổ kiếm Tôn bàn tay đột nhiên nắm chặt Phi kiếm thần tốc co rút lại, đem Diệp Hiên triệt để bao phủ đối với hắn phát khởi tiến công, làm cho Diệp Hiên sắc mặt biến đổi. Đột nhiên hướng về một bên né tránh mà đi, khiến cho Phi kiếm công kích hết mức thất bại. Hay, nhưng mà hắn còn đến không kịp có bất kỳ động tác, một con tử vô số kiếm khí tạo thành kiếm long cũng là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, đem Diệp Hiên nuốt mất. Đây mới là sát chiêu của cổ kiếm tôn. Ẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, to lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên, nhấc lên vô số bụi trần đến. Lần này tiểu tử kia nên chết rồi. Thấy thế, cổ kiếm tôn cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm, Truy Lý chuyển ra lẩm bẩm lời nói. Trận chiến này, hắn hao phí nhiều lắm khí lực. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, băng lãnh như lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang vọng khi hắn phía sau, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến. "Chết rồi. Lao giả, không khỏi ngươi cũng quá để mắt chính ngươi." Theo lạnh như băng âm thanh vang lên, ở cổ kiếm Tôn cái kia kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bóng người của Diệp Hiên quỷ dị mà ở phía sau của hắn hiện lên, cái kia bị nồng nặc ma khí quấn quanh nắm đấm phảng phất tận thế ma thần hướng về hắn đập tới. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ khí ma thần đốt cháy này, Quy 1 chương 394, cổ kiếm Tôn đến chết. Thấy Diệp Hiên cái kia mang theo thần ma giận viêm đập tới năm đấm, hoàn toàn biến sắc của Cổ Kiếm Tôn, hắn muốn né tránh nhưng Diệp Hiên căn bản sẽ không có dành cho hắn né tránh cơ sẽ cùng thời gian, làm cho hắn chỉ có thể đem hai tay giao thoa đón đỡ ở tại trước mặt. Rắc. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm, xương gãy tiếng, miệng phun máu tươi âm thanh đồng thời vang lên. Ở Cổ Kiếm Tôn cái kia kinh khủng cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hai tay của hắn xương bẩy vì không chịu nổi Diệp Hiên năm đấm mang theo ma thần giận viêm ẩn chứa sức mạnh to lớn mà gãy vỡ ra, chậc xương biến hình, năm đấm của Diệp Hiên tất là hơn thế không giảm đập vào trên ngực của hắn. Đỏ tươi máu sen lẫn vỡ vụn nội tạng theo chủy lý của hắn phun mạnh bứt ra, cổ kiếm Tôn xương gãy, lồng ngực lập tức lõm xuống, thân thể giống như một viên phóng ra đi ra ngoài hỏa tiện hướng về phương xa bay ngược ra ngoài, nặng nề đện ở xa xa cao ốc trên, bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Vách tường vỡ vụn ra một lỗ thủng, thân hình của cổ kiếm Tôn hoàn toàn khẳng tới vách tường bên trong, đáng sợ lực va đập làm cho cả tòa cao ốc đều đang run dậy. Khụ khụ, nồng nặc đau nhức làm cho khuôn mặt của cổ kiếm Tôn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình, cả người hắn cũng là ho kịch liệt, theo ho khan của hắn lượng lớn máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi bứa ra. Quần áo của hắn bị đáng sợ sức mạnh chấn động đến mức vỡ vụn ra, hai tay xương gãy vặn vẹo biến hình, lồng ngực lõm xuống có rõ ràng bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, cả người thoạt nhìn hô hối, chật vật vặn vần, hoàn toàn đã không có lên sàn lúc tiêu ngạo cùng huyết gốc. Không hề nghi ngờ Cổ Kiếm Tôn ở Diệp Yên thi triển lớn ma giới đem thực lực tăng lên đến mức tận cùng sau thi triển ra gia cường phiên bản thần ma đốt cháy ngày bên dưới nhận lấy trọng thương. Khu khụ, đáng chết rất rươi. Hôm nay bổn tông chủ cho dù là tan xương nát thịt, dùng thân thể tế kiếm cũng muốn giết ngươi. Nặng nặc đau nhức làm cho khuôn mặt của Cổ Kiếm Tôn trở nên thống khổ và méo. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Yen tràn ngập không hề che giấu chút nào gán độc, truy lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trên tay hắn mang nhận chứa đồ đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng đến, một thanh toàn thân đen kịt tiêu đốt một tầng ngọn lửa màu đỏ ngỏm ma kiếm tất là hiện lên ở trước mặt của Cổ Kiếm Tôn, một luồng ngập trời huyết sát khí tất là theo ma kiếm bên trong khuyết tán bứt ra, làm cho bốn phía mọi người tinh thần đều đã bị rất lớn ảnh hưởng, trong cơ thể máu tươi coi như không bị khống chế muốn phá thể bước ra bình thường. Đáng chết! Cổ Kiếm Tôn cái kia đáng chết khốn nạn bất cứ vận dụng thanh kiếm ma này, hiền thiếu, mau lùi ra! Sasa đem ông tổ nhà họ Trần đệ lên đánh Lý Thuần Dương làm như cảm nhận được nồng nặc kia huyết sắc khí, xoay đầu lại thấy cổ kiếm tôn trước mặt ma kiếm, sắc mặt không khỏi đại biến. Truy lý chuyên gia kinh hãi thất thố lo lắng lời nói đến. Hắn dị thường rõ ràng thanh kiếm ma này khủng bố, chính là ở hai năm trước cổ kiếm tôn ở một chỗ thần bí di tích bên trong chỗ thu được. Lúc đó thanh kiếm này bên cạnh chất đầy lít nha lít nhít hải cốt, này thi thể máu thịt lực lượng toàn bộ đều bị thanh kiếm ma này hấp thu lấy, làm cho hắn có siêu phàm sức mạnh, khủng bố lực sát thương khiến người ta sợ hãi. Đây là một thanh thức ma kiếm. Hắn hút máu tươi, nuốt trường tinh hoa, không dẫn trở nên mạnh mẽ tiến hóa giống như một vị tà ma, từng cổ kiếm tôn để tìm được thanh kiếm này tán thành cũng là rất rất lượng lớn người vô tội dùng máu tươi của bọn họ đến đối với hắn tiến hành nuôi nấng cùng hiên tế. Cổ kiếm tôn vốn là thần du huyền cảnh chút thành tiểu kiếm tôn, nhưng mà dựa vào kiếm này hắn có thể cùng thần du huyền cảnh đại thành cường giả một trận chiến, có thể tưởng tượng được thanh kiếm này là như thế nào khủng bố. Bây giờ cổ kiếm tôn lại là đem thanh kiếm này đem ra, hắn có thể nào không cảm thấy chấn động lo lắng cùng lo lắng? Phệ huyết ma kiếm, nhưng mà diệp hiên phảng phất không nghe thấy lời nói của lý thuần dương bình thường, mà là ngơ ngác thấy cái kia hiện lên ở cổ kiếm tôn trước mặt ma kiếm. Trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, mang theo nồng nặng ngặc nhiên âm thanh tất là theo chủ lý của hắn truyền ra. Thế nhân đều biết này Phệ Huyết Ma Kiếm chính là một thanh tà ma kiếm, có vô thượng ma lực, nhưng cũng chưa từng biết thanh kiếm này lại là từng Ma Quân Diệp Hiên từ nhỏ thời kỳ sử dụng tới thần binh một trong. "Thằng con hoang, ngươi đi chết đi cho ta." Cổ Kiếm Tôn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, đem tự thân máu tinh hoa quần quần không ngừng mà hướng về Phệ Huyết Ma Kiếm rót vào, khiến cho nó tản mắt ra sát khí càng ngày càng nồng nặng, thân kiếm bùng nổ ra hóng ánh nguy quang, phản phất một vị khát ngã tà ma trong khi trong kiếm thức tỉnh bình thường. Oanh cười dễ ư? Theo lời nói của cổ kiếm tôn hạ xuống, hấp thu hắn có đủ nhiều máu tươi cùng tinh hoa phệ huyết ma kiếm tất là mang theo cùng bạo sát ý dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên bay đi, quay hắn triển khai tàn sát. Phệ huyết ma kiếm tốc độ nhanh vô cùng, nó ven đường nơi đi qua, không khí đều bị vỡ ra từng đạo từng đạo vết nước, nhức lên vô số cường phong. Đây là cổ kiếm tôn có thể lợi dụng phệ huyết ma kiếm triển khai ra sát chiêu mạnh nhất, một kiếm định sinh tử. Hiên thiếu, màu tránh ra. Hiên ca, cháy mau. Hiên ca. Thấy cái kia mang theo diệt thế thần uy phệ huyết ma kiếm hướng về Diệp Hiên đánh giết ma đi, Lý Dật Phong, Hạ Thiên Nam Long ra sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, truy lý phát sinh lo lắng họ hét. "Hiên thiếu, cho dù là Lý Tuần Dương cũng đều là vào đúng lúc này quyết đoán từ bỏ đối với ông tổ nhà họ Trần công kích, hướng về Diệp Hiên chạy đi, muốn đối với Diệp Hiên triển khai chi viện." "Lý Thuần Dương, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi đi cứu tiểu tử kia gì?" Nhưng mà, Lý Thuần Dương vừa mới vừa mới có hành động liền bị ông tổ nhà họ Trần cho ngăn lại, làm cho Lý Tuần Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phệ huyết ma kiếm hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Ở tại bọn hắn cái kia vô cùng sốt sáng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, phệ huyết ma kiếm hóa thành một dòng lũ lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, mắt thấy một giây sau nó liền phải đem thân hình của Diệp Hiên cho xuyên thủng, nhưng mà Diệp Hiên lại là cười nhạt một tiếng, tay phải dò ra làm ra cầm kiếm tư thế. Bút. Một giây sau, thân kỳ một màn lặng yên gian phát sinh. Ở Lý Thuần Dương, ông tổ nhà họ Trần, cổ kiếm tôn bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới vốn quay Diệp Hiên đánh giết ma đi phệ huyết ma kiếm bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà bay vào đến trong tay của Diệp Hiên, bị bàn tay của hắn cho nắm chặt. cười dễ ớ. Ở Diệp Hiên bàn tay đem Phệ Huyết Ma kiếm nắm chặt lập tức, Phệ Huyết Ma kiếm trên thân kiếm sáng lên liên tiếp quỷ dị màu máu ký hiệu đến, càng mạnh mẽ hơn khủng bố màu máu sát khí theo Phệ Huyết Ma kiếm trên bùng nổ, làm cho khí thế của Diệp Hiên tăng vọt, tóc dài tung bay, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm bá đạo cùng bờ bãi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết tiệt, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Thấy cái kia đem ma kiếm dễ dàng nắm tại trong tay trở thành ấy binh khí Diệp Hiên, ông tổ nhà họ Trần sắc mặt kỳ biến, trí truy lý truyền gia kinh ngạc lời nói đến. Trước mắt tình cảnh này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng đón trước, làm cho hắn hoàn toàn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn Lý Thuần Dương, Hạ Thiên Nam, Long Gia, Lý Dật Phong bọn họ cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng ngập ép, ngơ ngác nhìn cái kia tay cầm phệ huyết ma kiếm, khí thế tăng vọt, hoàn thành người kiếm hợp nhất khí thế Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập nồng nặc chấn động, thật lâu nói không ra lời. Ma kiếm nhận chủ, này làm sao có khả năng? Con cổ kiếm tôn hắn cũng là hoàn toàn biến sắc, cảm nhận được rõ ràng hắn cùng phệ huyết ma kiếm trong lúc đó liên hệ một điểm một chút biến mất, nhìn khí thế kia tăng vọt dị nhiên, truy lý truyền ra khó có thể tin âm thanh đến. Hắn vạn lần không ngờ cái kia ma kiếm bất cứ nhận Diệp Hiên là chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người rốt cuộc làm cái gì? Sau một lát, phẫn nộ thất thố tiếng gầm gừ tất là theo cổ kiếm Tôn Truy Lý truyền ra. Hắn tiêu phí vô số tinh lực mới cùng này ma kiếm thành lập liên hệ, thu được một kia của nó tán thành, nhưng mà bây giờ này liên hệ lại bị triệt để xóa đi, cái kia ma kiếm còn nhận Diệp Hiên làm chủ, này có thể nào không cho hắn thất thố phẫn nộ? Sa sa sa. Ta nhưng không hề làm gì cả, chỉ là rũi một chút tay thôi thấy cái kia vẻ mặt phẫn nộ cùng thất thúu cổ kiếm tôn Diệp Hiên mặt không thay đổi cất bước hướng về hắn bước vào Truy Lý truyền ra lệnh như băng lãnh đạm lời nói. Phụ. Khu khu nghe được Diệp Hiên trả lời cổ kiếm tôn bị tức phun ra một hơi lao huyết ho kịch liệt lên, lên. ngươi mẹ nó rối một chút tay khiến cho vệ huyết ma kiếm nhận chủ vậy hắn làm nhiều như vậy vừa tính là cái gì còn có thủ đoạn khác gì nếu như không có thủ đoạn khác nói ta xem gần như cũng nên đưa cho ngươi lên đường Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào cổ kiếm tôn từ từ vung lên trong tay vệ huyết ma kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của hắn Truy Lý truyền ra lạnh như băng lời nói. cười dễ Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn đột nhiên vung một cái trong tay Phệ Huyết Ma Kiếm, mạnh mẽ tuỳ khí ngang dọc bùng nổ, Phệ Huyết Ma Kiếm thân kiếm sáng lên chói mắt huyết quang, hướng về cổ kiếm Tôn bay vụt đến. Ven đường nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị kinh khủng tia Phệ Huyết kiếm khí cho xé rách trở thành hư vô. Nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của cổ kiếm Tôn, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Diệp Hiên chiêu kiếm này tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn, làm cho thân thể bị trọng thương hắn căn bản là không cách nào né tránh. Hơn nữa hai tay của hắn cánh tay bị ma thần của Diệp Hiên đốt cháy ngảy tro đánh gãy căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự mắt thấy vệ huyết ma kiếm càng ngày càng gần tử vong tiến đến gần cổ kiếm tôn chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái đem hùng vi tinh thần lực phun trào bước ra hình thành một con vô hình tay đưa hắn bội kiếm cho cầm lấy sau đó đón đỡ ở trước mặt của hắn keng trong nháy mắt tiếp theo kim loại dao nhận thanh thúy thanh ầm ầm gian văng lên lại là cái kia bay vụt đến vệ huyết ma kiếm sắc bén mũi kiếm tiêm ở cổ kiếm tôn cái kia tre ở trước mặt bội kiếm trên đem diệp hiên này phải giết một kiếm cho cả lại hưng thấy cái kia bị đỡ được huyết ma kiếm cổ kiếm tôn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngươi cho rằng thật đỡ được gì? thấy thế, Diệp Viên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, hắn nhẹ nhàng mà búng tay một cái, xoa xoa xoa. Theo búng tay tiếng vang lên, cái kia bị Cổ Kiếm Tôn đỡ vệ huyết ma kiếm lại là run lên bần bật, bật, chia ra đến vô số thanh kiếm đến, hiện lên ở trước mặt của Cổ Kiếm Tôn, ở ánh trăng chiếu dọi xuống chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng. Không. ở Cổ Kiếm Tôn cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vô số vệ huyết ma kiếm bóng kiếm đông dương hướng về thân hình của hắn đâm tới, làm cho hắn lý phát sinh vô cùng kinh khủng cùng tuyệt vọng tiếng reo hò đến. cười kéo. trong nháy mắt tiếp theo. Trường kiếm cắt ra quần áo sẽ rách ra thị tâm thanh lặng yên gian văng lên. Thân hình của cổ kiếm tôn bị lít nha lít nhít bóng kiếm chỗ xuyên đấu, đỏ tươi máu không ngừng mà theo trong thân thể của hắn chạy xuôi bước ra, đem trên mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu. Đây mới thực sự là vạn kiếm xuyên tim. Nào, làm sao lại? Sẽ như vậy, lượng lớn đen thui máu tươi từ truy lý của cổ kiếm tôn phun đi ra, hắn khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, truy lý truyền ra khàn khàn suy yếu lời nói. Phụt. lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, còn không có tìm được trả lời của Diệu Hiên, hắn chính là mắt nhắm lại, chỉ để không còn sinh lợi. Cô Minh, thấy cái kia bị vạn kiếm xuyên tim mà chết cổ kiếm tôn, ông tổ nhà họ Trần hoàn toàn biến sắc, Trí truy Lý truyền gia lo lắng họ hết đến. Hắn biết rõ, môi hở răng lạnh. Bây giờ cổ kiếm tôn lấy cái chết, vậy cái kế tiếp thì sẽ đến phiên hắn. Thanh kiếm này quả nhiên dùng lên thuận tay rất nhiều. Thấy cái kia triệt để tử vong cổ kiếm tôn, Diệp Viên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, bàn tay giọt ra, phệ huyết ma kiếm tất là tự động bay trở về đến trong tay của hắn. Có lẽ là hút không ít cổ kiếm tôn máu tươi cớ, này phệ huyết ma kiếm tản mát ra ánh sáng càng thêm óng ánh chói mắt. Diệp Hiên cầm trong tay phệ huyết ma kiếm. Từ từ xoay người lại cất bước hướng về ông tổ nhà họ Trần bước vào, Truy Lý truyền ra băng lãnh như lạnh lời nói, "Cổ kiếm tôn đã chết, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi." Quy 1 chương 395, Tinh Huyền Tôn ra tay. Cảnh thứ 3. "Cổ kiếm tôn đã chết, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi." Nghe được Diệp Hiên cái kia lạnh như băng thấu xương lời nói, thấy cái kia cầm trong tay vệ huyết ma kiếm mang theo vô tận sát ý mà đến Diệp Hiên, cảm nhận được trên người hắn kinh khủng kia đáng sợ khí thế, nhìn cái kia dĩ nhiên tan tác chứa nhiều trần gia đệ tử, ông tổ nhà họ Trần sắc mặt lạnh như băng khó coi tới cực hạn, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. "Lão tổ, tình huống đối với chúng ta cực kỳ bất lợi." Tục nhân hao tổn hơn nữa, tổn thất nặng nề, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trần gia đại trưởng lão, Trần Nguyên Phong bọn họ cũng là mang theo tan tác Trần gia đệ tử tụ tập tới ông tổ nhà họ Trần trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Có Diệp Hiên lớn ma giới tăng cường tác dụng, Lý Dật Phong, Long Gia, Hạ Thiên Nam bọn họ có thể nói là dũng mãnh phi thường và phẫn, đem Trần Nguyên Phong bọn họ cho giết đến quân lính tăng ăn dã. Hơn nữa Diệp Hiên đem cổ kiếm tôn như vậy cường giả chém giết, bọn họ dĩ nhiên là mất đi chiến đấu dũng khí, tinh thần có thể nói là hạ tới cực điểm. Trái lại Diệp Hiên bọn họ bên này, theo Diệp Hiên đem cổ kiếm tôn chém giết, mỗi người đều có thể nói là ý chí chiến đấu dấn nang nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hiên tay cầm trường kiếm cất bước đi tới trước mặt của Lý Thuần Hình Dương, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong tay phệ huyết ma kiếm chỉ về ông tổ nhà họ Trần, Truy Lý có lệnh như băng bá đạo âm thanh truyền ra, hắn thi triển lớn ma giới thời gian sắp đến rồi. chết, Diệp Hiên, ngươi thật đúng là cho rằng. nghe nói lời nói của Diệp Hiên, ông tổ nhà họ Trần sắc mặt khó coi tới cực hạ, nắm đấm bóp vang lên càn vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng, cười kéo, nhưng mà. Hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên bóng người chính là đột nhiên tại chỗ biến mất, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập khi hắn trái tim khiến cho sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Một luồng ánh kiếm xẹt qua, trường kiếm cắt ra quần áo âm thanh vang lên theo. Làm ông tổ nhà họ Trần Thân Hình ở một bên hiện lộ ra trong khi, vai phải của hắn quần áo bị xé nứt, trên bả vai hơn một đạo bắt mắt vết máu đến, máu tươi không ngừng mà theo vết thương chảy xuôi bức ra. Bóng người của Diệp Hiên một lần nữa về tới hắn nguyên lai like vị trí, chỉ là trên tay hắn phệ huyết ma kiếm trên có máu tươi đang chảy xuôi. Hiển nhiên Ông tổ nhà họ Trần là bị Diệp Hiên vệ huyết ma kiếm gây thương tích. Dù sao cùng Lý Thuần Dương một trận chiến hắn sức chiến đấu tổn thất lớn, trên người bị thương thực lực giảm xuống. Lão tổ, lão tổ, ngươi như thế nào? Lão tổ, bất thình lình biến cố làm cho Trần Nguyên Phong, Trần Gia Đại trưởng lão sắc mặt của bọn họ không khỏi đại biến, vội vàng vọt tới ông tổ nhà họ Trần trước mặt, truy Lý truyền gia thân thiết lời nói, ta không sao. Ông tổ nhà họ Trần ôm vết thương, khí lạnh hoạt động, đem vết thương đóng băng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên có thể nói là vô cùng lo lắng. Hiển nhiên hắn thật không ngờ thực lực của Diệp Hiên bây giờ đã trở nên mạnh như thế. "Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết con hoang." Trần Nguyên Phong càng toàn thân khí lạnh bùng nổ, chỉ vào Diệp Hiên mắng to. Hắn cười dễ ức, màu tránh ra. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên hành động chô đánh gãy, chỉ thấy Diệp Hiên trong tay phệ huyết ma kiếm đột nhiên vung lên, một đạo màu máu kiếm khí thẳng đến Trần Nguyên Phong mà đến, làm cho ông tổ nhà họ Trần sắc mặt biến đổi, quát lên: tâm thương kiếm khí cũng tưởng làm tổn thương ta, thì để cho ta tới." Nhưng mà, Trần Nguyên Phong cũng không có né tránh dự định, dù sao bây giờ bọn họ tinh thần hạ, phải một vài hành động đến tăng lên tinh thần lập tức hắn hai quả đấm lập tức bị Hàn băng bao lại, giống như Hàn Ngọc chế tạo mang theo vô tận sắc cơ, đột nhiên hướng về cái kia kéo tới kiếm khí ném tới, cười rêu kéo. trong nháy mắt tiếp theo khiến người ta kinh sợ một màn lặng yên gian phát sinh, ở chứa nhiều Trần gia đệ tử cái kia kinh hại ánh mắt nhìn kỹ bên dưới sắc bén kiếm khí màu đỏ ngỏm giống như cắt đầu hũ bình thường dễ dàng đem hai quả đấm của Trần Nguyên Phong xé rách, theo nơi cổ của hắn sẽ qua đưa hắn thân hình chặn ngang các bước. đầu lâu của Trần Nguyên Phong bay lên, đỏ tươi máu theo đột nhiên nơi cổ của hắn phun mạnh ra, sau đó. Hắn đầu lâu rơi xuống ở trên mặt đất, hắn thân hình cũng là ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới từ từ ngã xuống. Đỏ tươi máu đem mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu. Gia chủ, gia chủ, thấy cái kia ngã xuống đất tử vong Trần Nguyên Phong, chứa nhiều trần gia đệ tử sắc mặt đều là không khỏi đại biến, truy lý phát sinh lo lắng hò hét. Nhưng mà, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, Trần Nguyên Phong đã chết rồi. Bị Diệp Hiên một kiếm phân sát. Diệp Hiên này lập tức bại ra thực lực mặc dù là Lý thuần Dương đều cảm thấy chấn động cùng giận mình. Người này ở chém giết cổ kiếm tôn sau còn có kinh khủng như thế đáng sợ thực lực gì? Chỉ có Diệp Hiên Long mày không để lại dấu vết vừa níu, thấy bốn phía cái kia từ từ trở nên mỏng manh ma khí, hắn biết lớn ma giới thời gian sắp đến rồi. Một khi lớn ma giới đã đến giờ, vậy hắn liền mất đi dựa vào cùng lá bài tẩy, trừ phi hắn không tiếc hao phí 10 năm sống lâu thi triển ra cái kia một chiêu. Người một chết. Tử vong của Trần Nguyên Phong không thể nghi ngờ là đem ông tổ nhà họ Trần Triệt để chọc giận, toàn thân hắn khí lạnh dâng trào, truy lý phát sinh một tiếng quát lớn, đột nhiên hướng về Diệp Hiên Phong đi, thế tất yếu đưa hắn cho đánh giết. "Hiên thiếu, giao cho ta." Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn động thủ lý thuần dương lại là dẫn đầu sông ra ngoài. Thùng. ở ông tổ nhà họ Trần bị hàn băng bao trùm, bàn tay phái ra đi lập tức. Lý Thuần Dương cũng là một quyền đập ra. Phụt. Nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, ông tổ nhà họ Trần bao trùm bàn tay hàn băng vỡ vụn, tay then chốt xương lập tức sai chỗ, chỉnh làm cho Lý Thuần Dương mang theo nồng nặc Thuần Dương cương khí nắm đấm hơn thế không giảm đập vào trên ngực của hắn, khiến cho hắn trùy lý phun đến lượng lớn máu đen, cả người giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài, đập vào Trần gia tộc nhân trong đám người, tạo thành lượng lớn thương vong đến. Khu khu. Ông tổ nhà họ Trần chen ngực ho kí liệt, từng tiêm một máu tươi theo khoẹt miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi bước ra liên tiếp bị thương hắn hơn nữa lý thuần dương cú đấm này không thể nghi ngờ là làm cho hắn người bị thương nặng lao tổ người như thế nào lao tổ ở chứa nhiều trần gia tộc nhân lắm đỡ ông tổ nhà họ trần vừa mới khó khăn đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú vào lý thuần dương cùng diệp hiên một đám người trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc thiếu đốt truy lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói diệp hiên lý thuần dương hai người các ngươi không muốn quá đắc ý thật sự cho rằng bây giờ các ngươi đã nắm chắc phần thắng gì cười rêu kéo nhưng mà ông tổ nhà họ trần lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt Diệp Hiên chính là cầm trong tay vệ huyết ma kiếm sông ra ngoài, ma kiếm huy động, kiếm quang tỏa ra, làm cho ông tổ nhà họ Trần hoàn toàn biến sắc, dùng hết toàn thân khí lực thi triển thân pháp hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Dầm, kiếm quang sẽ qua. Vừa mới ông tổ nhà họ Trần bên cạnh vài tên Trần gia đệ tử bị kiếm khí xé rách còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền ngay tại chỗ ngã xuống. A, thê thảm kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên lại là từ một bên một lần nữa hiện lộ ra thân hình đến ông tổ nhà họ Trần trong miệng truyền ra. Khi hắn cái kia kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vai phải của hắn từ từ hiện ra một vết nứt, lập tức hắn toàn bộ cánh tay chính là cùng thân thể chia liễu. Từ từ rớt xuống, đỏ tươi máu không ngừng mà theo chô cụt tay của hắn phun mạnh bước ra. Mặc dù hắn vừa rồi phản ứng thân tốc, thế nhưng như trước bị Diệp Hiên vệ huyết ma kiếm kiếm khí gây thương tích, cánh tay bị chém mới hạ xuống. Đáng tiếc, thấy cái kia gần như chỉ là bị chặt đứt một cánh tay ông tổ nhà họ trần, Diệp Hiên cũng không có động thủ lần nữa, mà là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Phút, theo âm thanh của hắn hạ xuống, một chút ngọt ngào hoạt động ở hết hầu của hắn gian, một hơi máu đen theo truy lý của hắn phun ra tung tué trên người hắn cái kia viễn khốc ma áo giáp rất đồng từ từ tiêu tán bốn phía tung bay ma khí cũng này đây mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất tóc dài của hắn cũng là từ từ độ ngắn mạnh mẽ khí tức cũng là trong nháy mắt trở nên nhảy vọt lên sắc mặt của hắn từ từ trở nên trắng nhợt lớn ma giới thời gian tới hiên thiếu người như thế nào chuyện này làm cho lý Tuần dương hơi thay đổi sắc mặt vội vàng xuề bàn tay ra đem diệp hiên thân thể vị yên tâm đi ta không có chuyện gì chỉ có điều là võ kỹ thi triển quá độ thời gian tới sản sinh to lớn cắn trả thôi diệp hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu Bốn phía bỗng bừng ma khí dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, lớn ma giới cũng đều triệt để biến mất không còn tăm hơi. Thấy cái kia miệng phun máu tươi khí tức lập tức trở nên hể bại dị nhiên, nhìn mình bị chém xuống đến cánh tay phải, ông tổ nhà họ Trần trong mắt lộ ra nồng nặc quán độc, truy lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. "Lý Tuân Dương, Diệp Hiên, này là các ngươi bộ ta, các ngươi xong đời. Chúng ta xong đời. Trần Lão cậu, ngươi không khỏi quá để mắt mình, chỉ bằng ngươi gì?" Nhìn ngứt như vậy thống khổ, khiến cho bốn tông chủ tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Lý Tuân Dương trong mắt hàn quang lập loé, nồng nặc sát ý tỏ ra, trong cơ thể Tuân Dương cương khí dâng trào giống như nộ long giống như lao ra mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến ông tổ nhà họ trần mà đi muốn đưa hắn tại chỗ đánh giết kết thúc trước mắt chàng chiến dịch này lý thuần dương lao ra tốc độ cực nhanh nắm đấm mang theo thuần dương cương khí giống như một con ngọn lửa hừng hực hùng sư hướng về ông tổ nhà họ trần đập tới làm cho sắc mặt hắn vì đó đại biến trong lòng dâng lên nồng nặc nguy cơ đến dùng hắn bây giờ trạng thái căn bản là không cách nào né tránh ngay lập tức hắn sắc mặt phát lạnh trong mắt lóe ra một tia quyết đoán hô lớn 13 ba điều kiện của người ta đáp ứng rồi từ nay về sau ta từ trên xuống dưới nhà họ trần dùng ngươi làm đầu còn mời ngài tốc độ ra tay Ha ha, Trần Lão, ngươi sớm một chút nghĩ thông suốt đáp ứng ta điều kiện không phải là được, cần gì phải đi chịu khổ chờ tới bây giờ mới đáp ứng chứ? Theo ông tổ nhà họ Trần lời nói hạ xuống, mang theo hí ngược cùng lạnh như băng cạn tiếng cười lại là vào đúng lúc này lặng liên Gian vang lên. Tại đây lạnh như băng hí ngược gầm thanh vang lên lập tức, một trận cuồng phong sẽ qua. Ở năm đấm của Lý Thuần Dương sắp sửa rơi vào ông tổ nhà họ Trần trên người đập nát đầu lâu của hắn lúc, một đạo còn cuốn ánh sao bóng người tất là quỷ dị mà hiện lên ở ông tổ nhà họ Trần trước mặt, bàn tay của hắn dò ra dễ dàng đem năm đấm của Lý Thuần Dương bắt lại, đưa hắn công kích cho cả lại. Cút, công kích bị ngăn cản. Hơi thay đổi sắc mặt của Lý Thuần Dương, hắn đang muốn một lần nữa phát lực, Tăng Thương Uy nghiêm âm thanh lại là đột nhiên văng lên. Vành cười dễ ước, theo này Tăng Thương Uy nghiêm âm thanh văng lên, một luồng hùng vĩ sức mạnh ầm ầm gian bùng nổ đem thân hình của Lý Thuần Dương chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liên lùi về phía sau gần trăm bước khoảng cách Lý Thuần Dương vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái tia tre ở ông tổ nhà họ Trần trước mặt đạo tia Tăng Thương Uy nghiêm bóng người trên, trong mắt đầy dẫy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, Truy Lý có lệnh như băng trầm thấp lời nói truyền ra. Lãnh gia Tinh Huyền Tôn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? này đột nhiên ra tay cứu trợ ông tổ nhà họ trần không phải người khác chính là lãnh vô tình bên cạnh Tinh Huyền Tôn Diệp Hiên hai mắt nhíu lại sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi ha ha Lý Tông chủ có khỏe hay không nghe được lời nói của Lý Thuần Dương Tinh giả trên khuôn mặt hiện ra một chút âm lãnh nụ cười Truy Lý chuyển ra vô tình lời nói Tinh Huyền Tôn ngươi cũng phải nhúng tay việc này Lý Thuần Dương sắc mặt băng hàn nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt hắn biết rõ này Tinh giả thực lực cường hãn cùng bố ta cũng chỉ có điều là nghe theo chủ nhân nhà ta dặn dò thôi Tinh lão lãnh mở miệng cười Lý Thuần Dương đang muốn mở miệng nói chuyện lại như băng bá đạo âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Lý Thuần Dương, thân phục ở thiếu gia ta dưới chân, vòng ngươi bất tử." Theo thanh âm này vang lên, một đạo băng bóng người của Lãnh Vô Tình tất là cất bước từ từ đi tới. Hắn là Lãnh Vô Tình. Quy một chương 396, thương đấu thuật trường thứ tư. Như là Diệp Hiên suy đoán như vậy, Lãnh Vô Tình đúng là vẫn còn đến rồi. Theo hắn và tinh giả tiến lại, hiện trường thế cuộc không thể nghi ngờ là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến ảo. Vốn sắp sửa thắng lợi Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương đám người bọn họ tất là hoàn toàn xảy ra thế yếu. Dù sao, tinh giả thực lực cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ. Cho dù là Lý Thuần Dương cũng không phải ấy đối thủ, huống chi lãnh vô tình thực lực của hắn cũng cực kỳ cường hãn cùng đáng sợ. Hơn nữa Diệp Hiên thi triển lớn ma giới sau bây giờ sức chiến đấu tổn thất lớn, căn bản là không thể cùng bọn chúng chống lại tương chiến. Thấy cái kia từ từ đi tới lãnh vô tình, trong mắt của Diệp Hiên lập loẹt lạnh như băng Hàn mang, trên khuôn mặt tràn ngập nghiêm nghị. Còn Lý Thuần Dương tất là sắc mặt khó coi, trong mắt nghiêm nghị một mảnh. Mặc dù hắn là cao quý tông chủ của Cương khí tông, thế nhưng thực lực còn hơn cái kia sâu không thấy đáy tinh giả đến lại là còn kém hơn rất nhiều. Huống chi lãnh vô tình phía sau bọn họ nhưng lãnh ra. Không phải bọn họ cương khí tông chỗ treo chọc được tồn tại. Lý Thuần Dương, hãy nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Mấy cái lớp lóe đem lãnh vô tình liền cất bước đi tới tinh giá trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đối diện Lý Thuần Dương. Truy Lý chuyển dạ vô tình lời nói. Lựa chọn. Lựa chọn gì? Lý Thuần Dương vẻ mặt lạnh như băng hỏi. Thần phục với ta, hoặc là chết. Lãnh vô tình vẻ mặt băng hàn trả lời. Mười ba ý đòi, Mặc dù ngươi lãnh ra thế lớn, thế nhưng ngươi không khỏi cũng quá mức trương cuồng bá đạo đi. Lý Thuần Dương lạnh giọng mở miệng. Thử. Lý Thuần Dương. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thức thời một chút, có thể làm 13 ít đòi dốc sức chính là ngươi vinh hạnh, nếu là chọc giận 13 ít đòi nói, ngươi Cương Khí Tông trăm năm cơ nghiệp sợ là đem hủy hoại trong một ngày, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Cương Khí Tông rách nát bị giải tán a. Ông tổ nhà họ Trần cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng. Bây giờ hắn hoàn toàn thần phục tùy Tùng Lệnh vô tình, tự nhiên là vào lúc này phải giúp ấy nói chuyện, vốt mông ngựa. Lý Thuần Dương, 13 ít đòi niệm tình ngươi tu vi không dễ, là một khả tạo tài, lúc này mới cho ngươi rốc sức cơ hội, ngươi cũng không nên không biết phân biệt. Tinh giả cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Mười ba ít giỏi hảo ý bổn tông chủ tâm lĩnh, nhưng ta đã có minh chủ. Lý Thuần Dương hít sâu một hơi, Truy Lý truyền ra kiên quyết lời nói. Đã có minh chủ. Có ý gì? Trong miệng ngươi minh chủ là ai? Lãnh vô tình trong mắt lập loe lợi hại ánh sáng, Truy Lý truyền gia lạnh như băng lời nói đến. Ta Lý Thuần Dương dĩ nhiên quyết định phụng hiên thiếu làm chủ. Cho dù là vì đó lên núi lao, xuống biển lửa cũng không chối từ, kính xin hiên thiếu tát thành. Lý Thuần Dương như là làm ra một loại nào đó quyết đoán bình thường, xoay người đầu đến quay diệp hiên một chân quỳ xuống cung kính mà ô truy Lý truyền gia kiên quyết lời nói. Này, sư tôn. Thấy cái kia quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống Lý thuần Hình Dương, nghe được lời nói của hắn, đứng ở một bên Lý Dật Phong có thể nói là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn vạn thật không ngờ trong lòng hắn kiêu ngạo phóng đảng, mắt nhìn tất cả thời bất cứ sẽ ở vào thời điểm này cam tâm tình nguyện phụ Diệp Hiên làm chủ, và vì đó rất sức, thật sự là hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Phải biết rằng hắn biết rõ Lý thuần Dương trong lòng dã tâm cùng cái kia vĩ đại mục tiêu. Dù cho Diệp Hiên phía sau vị kia thần bí nữ hoàng yêu cầu, chỉ sợ hắn thầy cũng kiên quyết sẽ không đồng ý. Long gia, Hạ Thiên Nam Lý Đức Trọng bọn họ cũng đều là vẻ mặt chấn động cùng nỗ ép, phải biết rằng Lý Thuần Dương nhưng Thần Du Huyền Cảnh võ tôn, tông chủ của Cương khí tông, thân phận địa vị đều là cực kỳ bất phàm. Bây giờ nhưng phải dẫn thân vào Diệp Hiên, phụ Diệp Hiên làm chủ, này làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy giật mình cùng chấn động? Ha <cười> ha, Lý Thuần Dương, ngươi điên rồi phải không? Ngươi không nương nhờ vào 13 ít hỏi cũng là thôi, bất cứ nương nhờ vào một không có bất kỳ thế lực chỗ dựa phế vật. Ha <cười> ha, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Thấy cái tia quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống Lý Thuần Dương, ông tổ nhà họ Trần cũng là vào đúng lúc này cười ha <cười> ha lên. Truy Lý có uy nghiêm đáng sợ khát máu âm thanh truyền ra. Đã Lý Thuần Dương cố ý muốn chết, kính xin 13 ít đòi tắc thành cho hắn. Lý Thuần Dương không để ý đến, mọi người phản ứng cùng ông tổ nhà họ Trần Diễu cận, mà là vẻ mặt thành thật mà nhìn Diệp Hiên, trong mắt tất cả đều là kiên quyết. Hắn biết rõ tiềm lực của Diệp Hiên, mặc dù cùng lệnh 13 so ra Diệp Hiên trên lệnh rất nhiều chỗ rửa cùng trụ cột, thế nhưng hắn thưởng thức Diệp Hiên, tin tưởng Diệp Hiên, để hắn Lý Thuần Dương trong lòng theo đuổi cùng mục tiêu, hắn mong muốn nhận Diệp Hiên làm chủ. Lý Tông chủ, ngươi đây là? Thấy cái kia một chân quỳ xuống Lý Thuần Dương, Diệp Hiên cũng là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc, cười khổ mở miệng. Từ nay về sau ta Lý Thuần Dương mong muốn dùng Hiên Thiếu dẫn đầu, ta cương khí tông trên dưới nguyện làm Hiên Thiếu cống hiến sức lực, kính xin Hiên Thiếu thu nhận. Lý Thuần Dương vẻ mặt thành thật cùng chấp nhất nói, trước mắt thế cuộc mặc dù gây bất lợi cho bọn họ, thế nhưng hắn lại biết hoạn nạn gặp chân tình. Bây giờ đây là hắn đối với tỏ thái độ của Diệp Hiên, cũng là một phần của hắn quyết tâm. đã như vậy, vậy từ nay về sau còn muốn làm phiền Thuần Dương anh, mau, xin đứng lên. cảm nhận được Lý Thuần Dương trong giọng nói kiên quyết, thấy cái kia chăm chú chấp nhất rằng dấp, Diệp Hiên dĩ nhiên là hiểu tâm ý của Lý Tuần Dương, lập tức hắn chính là xuề bàn tay ra đem Lý Tuần Dương cho đỡ lên xem như tạm thời đáp ứng rồi thỉnh cầu của Lý Thuần Dương dù sao theo Diệp Hiên điều này cũng chỉ là kế tạm thời của Lý Thuần Dương thôi cũng không có đem việc này coi là thật Lý Thuần Dương ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả lãnh vô tình sắc mặt lạnh như băng mà nhìn trước mắt một màn nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt Truy Lý truyền ra lạnh lẽo phẫn nộ lời nói lựa chọn của ta ta tự nhiên là rõ rõ ràng ràng không nhọc 13 ít ỏi nhọc lòng Lý Thuần Dương xoay người lại vẻ mặt lạnh như băng trả lời Lý Thuần Dương lựa chọn Diệp Hiên mà không lựa chọn hắn đây không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt của lãnh vô tình làm cho hắn nổi giận vô cùng phẫn nộ và phần Người đã cố ý muốn cùng Diệp Hiên tên giác rưỡi này cũng chết, vậy thiếu gia ta sẽ tác thành người được rồi. Tinh giả, giết hắn cho ta. Ngay lập tức, lãnh vô tình trong mắt sát ý ngang dọc tỏa ra, Truy Lý truyền ra lệnh như băng khát máu lời nói. Lý Thuần Dương đã không muốn thần phục 13 ba ý rồi, vậy cũng không trách lá hủ. Theo lời nói của lãnh vô tình hạ xuống, tinh giả lợi hại trong đôi mắt ánh sao hoạt động, toàn thân ánh sao vần quanh, bước bước chân mang theo nồng nặng sát ý từng bước từng bước hướng về Lý Thuần Dương bước vào. Hắn lui đi ra một bước, khí thế của hắn liền trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường hãn, giống như một tòa núi lớn hướng về Lý Thuần Dương đè xuống. Bước. Trong nháy mắt tiếp theo. Tinh giả thân hình đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, hóa thành một vệ sáng mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lý Thuyên Dương mà đến. Ven đường nơi đi qua, gió lớn nào hạn, tinh khí bay ngang. Chỉ là một trong trước mắt chính là trùng tới trước mặt của Lý Thuyên Dương, khô héo móng đuốt bị tinh lực bao vây, lập loe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, hướng về Lý Thuyên Dương trục tới. Đáng chết! Nông nặc tràn ngập sát cơ ở trái tim của Lý Thuyên Dương, làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, trong cơ thể Thuyên Dương cương khí dâng trào, tay phải nắm chặt thành năm đấm, hướng về tinh giả giận nện mà đi. Thuyên Dương ngọn lửa quyền. Công kích của Lý Thuần Dương cố nhiên là đáng sợ cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị Tinh Giả cái kia khô héo móng vuốt cho dễ dàng nắm được, làm cho ánh mắt lấm liệt của Lý Thuần Dương, hắn đang muốn một lần nữa phát lực, cái kia Tinh Giả cầm lấy tay của hắn lại là đột nhiên dùng sức lôi kéo, làm cho thân thể của hắn lập tức mất cân bằng, hướng về Tinh Giả nhỏ tới. Vành. Phút! Ở Lý Thuần Dương đánh tới lập tức, Tinh lão hoa móng làm trưởng mang theo óng ánh ánh sao nhanh như tia chớp đẻ ở trên lồng ngực của hắn. Nặng nghe tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo, Lý Thuần Dương bị Tinh Giả trưởng lực bắn trúng, Chú lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Nên ở đường phố cửa hàng, cái kia đóng cuốn dương trên cửa, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang đến. Thực lực của Lý Thuần Dương chính là thần du huyền cảnh chút thành tựu, mà này tinh giả lại là thần du huyền cảnh đại thành, cao hơn hắn rất chừng một cảnh giới, hơn nữa hắn đối chiến ông tổ nhà họ Trần từng có to lớn tiêu hao, cho nên căn bản là không phải tinh giả một chiêu địch. Tông chủ, Sư tôn, ngươi như thế nào? Sư tôn, thấy cái kia bị đánh bay trọng thương Lý Thuần Dương, Lý Dật Phong cùng chứa nhiều cương khí tông đệ tử sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hướng về Lý Thuần Dương phóng đi, muốn đưa hắn đỡ lên. Vướng bận. Nhưng mà, tinh trong đôi mắt già hoa hàn quang lại là lóe lên tay áo bảo đột nhiên vung lên, cùng bạo tinh lực thất luyện gào thét rút ra, đem lý giật phong cùng với chứa nhiều cương khí tông đệ từ chấn động phải bay ngược ra ngoài, còn hắn thì nếu như không có người bên ngoài, mang theo nồng nặc sát ý hướng về Lý thuần Dương bước vào. Lý thuần Dương, niệm tình ngươi tu vi không dễ, lão phu cuối cùng cho ngươi một lựa chọn, thần phục vẫn là chết. Thấy cái kia miệng phun máu tươi Lý thuần Dương, tinh trong đôi mắt già mua sát ý ngang dọc, truy Lý chuyển giả vô tình lời nói: "A, ngươi cảm thấy ta Lý thuần Dương là hạ người ham sống sợ chết. Ta dĩ nhiên phụng hiên thiếu làm chủ, ta Lý thuần Dương cái mạng này đã sớm là hắn." Nghe nói tinh giả lời nói, Lý Tuần Dương khó khăn đứng dậy, Trù Lý có lạnh như băng kiên quyết thân thể chuyển ra. "Vậy ngươi chỉ đành cho ta đi chết rồi." Tinh trong đôi mắt già mua sát cơ lướt lên, nhanh như chớp giật hướng về Lý Tuần Dương phóng đi, khuéo héo bàn tay giò ra, đến thẳng cổ họng của Lý Thuần Dương. Hắn đây là muốn vặn gãy cổ của Lý Tuần Dương, đưa hắn cho tươi sống giết chết. Bụt. Mắt thấy tinh giả sắp sửa vọt tới trước mặt của Lý Tuần Dương, sấm gió hoạt động, một đạo gậy gò bóng người lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Tuần Dương bên cạnh, chắn trước mặt của hắn. "Hiên thiếu, ngươi đây là?" Thấy cái kia che ở hắn trước mặt dị nhân, Lý Tuần Dương vẻ mặt kinh ngạc đã ngươi nói này cái mạng này của ngươi là ta, vậy ở ta không có cho ngươi trước khi chết, vậy ngươi có thể phải cho ta sống khỏe mạnh. này tinh lão quỷ, giao cho ta. nhưng mà, đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia tràn ngập từ tính bình tĩnh lời nói. tiểu tử, ta muốn giết người ngươi có thể không bảo đảm, ngươi nghĩ chết trước, ta đây tắc thành ngươi. thấy cái kia che ở Lý Thuần Dương trước mặt Diệp Hiên, tinh trong đôi mắt già nua dùng mình tỏa ra, khô héo trên bàn tay một con hư ảo chim diều hâu tái hiện ra, khiến cho hắn công kích càng nhanh nhẹn hơn cùng cường hãn. ngươi cũng không có bản lĩnh kia nhi. xóa thấy thế, Diệp Hiên lơ đến kẹp miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên tay mang theo nhận chứa đồ ánh sáng đột nhiên lóe lên, một cái hình dáng huyên khốc súng lục tất là hiện lên ở Diệp Hiên trong tay, nhanh như chớp giật quay cái kia vọt tới tinh giả bắp cỏ. Đây đúng là dã sắc vi nơi đó đem ra đen ngọn giáo chiến long. Chói hai tiếng súng vang lên, sáu viên sắc bén viên đạn mang theo sắc bén sát ý giống như sáu con màu đen chiến long dương nhanh múa vút hướng về tinh giả phóng đi, quay hắn triển khai lang liệt sát phạt, khiến cho sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của hắn. Thương đấu thuật, sáu sao dình dết. Đáng chết, tiện. Sáu viên đen ngọn giáo viên đạn giống như sáu con rít gào màu đen chiến long thẳng đến tinh già mà đến, gần như thế khoảng cách bên dưới, làm cho hắn căn bản là không cách nào né tránh, truy lý phát sinh một tiếng chỉ có thể điên cuồng huy động trong cơ thể hắn cương khí, hình thành một đạo phòng vệ đưa hắn thân hình bao vây. Nhưng mà, không có bất kỳ chứng dụng. Sắc bén sắc bén đen ngọn giáo viên đạn dễ dàng đưa hắn cương khí phòng ngự xé rách, xông vào vào đến trong thân thể của hắn. Cười rễu kéo. A. Trong nháy mắt tiếp theo, viên đạn cắt ra ra thịt tâm thanh cùng thê thảm tiếng hét thảm lặng yên gian vang lên. Quy một chương 397, bóng đen kỳ lần quân canh thứ năm cầu vẻ thắng. Cương khí bị đen ngọn giáo viên đạn dễ dàng xé rách, tinh giả thân hình bị đen ngọn giáo viên đạn đánh trúng, chùy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bị đạn mang theo sức mạnh to lớn cho đẩy bay ngược ra ngoài, đỏ tươi máu phun ở giữa không trung, ở ánh đèn chiếu rọi xuống hình thành một đạo bắt mắt màu máu cầu rộng, dễ thấy vatan. phần. Phu. ở lãnh vô tình cái kia vô cùng lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tinh giả thân thể nặng nghề đập xuống ở bên cạnh hắn trên mặt đất, phát sinh nặng nghề tiếng vang, đen thui máu tươi từ hắn chùy lý phun mạnh bứt ra, đỏ tươi máu tướng tinh giả quần áo đều nhuộn thành màu đỏ. Bây giờ tinh giả cũng lại không có một chút nào lên sàn lúc cường giả phong độ, tứ chi của hắn phân biệt bị diệp hiên trong tay cái kia đen ngọn giáo chiến long đánh đi ra viên đạn cho bắn chúng, cánh tay cùng trên đùi đều là có bắt mắt đạn lỗ thủng, viên đạn đưa hắn xương đều cho đánh xuyên qua. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tinh giả dựa vào xuất sắc thân pháp tránh né mở ra hai viên trí mạng viên đạn, e sợ bây giờ hắn đã trở thành một khối lạnh như băng thi thể. Mặc dù là như thế, bây giờ tinh giả cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Viên đạn không chỉ xé rách chặt đứt gân tay gân chân của hắn, còn phá hủy xương của hắn, làm cho hắn hoàn toàn đánh mất đi động lực. Cho dù là hắn thân là thần du huyền cảnh võ tôn, đã bị như vậy thương thế cũng đều không có bất kỳ biện pháp. Dù sao Diệp Hiên trong tay đen ngọn giáo chiến long nhưng đặc biệt làm riêng, uy lực của nó chính là phổ thông súng lục không chỉ gấp 10 lần. Hắn thân là thần du huyền cảnh võ tôn cũng đánh không được như vậy viên đạn thương tổn. Diệp Hiên sợ dĩ không có ở ban đầu đem này đen ngọn giáo chiến long lấy ra liền là vì để cho này tinh giả dành cho hắn một đòn chí mạng. Tinh giả, ngươi như thế nào? Tinh giả, Tinh Huyền Tôn, ngươi như thế nào? Không sao chứ thấy dáng dấp kia thê thảm tinh giả lãnh vô tình cùng ông tổ nhà họ trần sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến vội vàng vọt tới trước mặt của hắn sai người khó khăn đưa hắn đỡ lên truy lý truyền gia cung kính vô cùng lời nói khuku ta ta không có chuyện gì còn còn không chết được không ngờ rằng tên tiểu tử kia bất cứ như thế nham hiểm tàn nhẫn tinh giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy ho kịch liệt truy lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền gia xem ra này đen ngọn giáo chiến long uy lực coi như không tệ đáng tiếc lão già này phản ứng quá nhanh không có thể giết hắn thấy cái kia hấp hối tinh giả diệp yên khẽ thở dài một hơi. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Lý tông chủ, như thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Lập tức Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào phía sau cái kia vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động Lý thuần dương trên người, truy lý truyền ra thân thiết lời nói đến: "Ta không sao." Đa Tạ Hiên thiếu xuất thủ cứu rút. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý thuần dương mới từ tinh giả bị thương nặng tình cảnh đó bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kính sợ, trong lòng càng vì chính mình lựa chọn cảm thấy may mắn cùng vui mừng. Ai có thể nghĩ đến ở tuyệt đối thế yếu dưới, Diệp Hiên bất cứ xuất kỳ bất ý, đánh tinh giả một trở tay không kịp, đưa hắn trọng thương, thay đổi thua cuộc. Còn bên cạnh Long Gia, Hạ Thiên Nam, Lý Đức Trọng bọn họ cũng đều là vẻ mặt chấn động cùng kích động thấy Diệp Hiên, trong lòng có thể nói là kích động hừng hực một mảnh. "Diệp Hiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta làm thì ngươi." Thấy tinh giả cái kia thảm thiết dáng dấp, lãnh vô tình trong mắt nồng nặng cuồng bạo sát ý nga dọc, Truy Lý truyền ra lệnh như băng khát máu lời nói. "Ngươi cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trong cơ thể hắn bành bãi sức mạnh dân trào, toàn thân cương khí hoạt động, mạnh mẽ tinh khí ở tại dưới lòng bàn chân bùng nổ làm cho thân thể của hắn bùng nổ ra trước đó chưa từng có cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Tinh giả chính là nửa cái của hắn thầy giáo cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Diệp Hiên bất cứ đưa hắn cho phía bỏ, lãnh vô tình hắn có thể nào không giận? Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, thế tất yếu đem Diệp Hiên ngàn đao bầm thầy. Gần như là trong ngay mắt, hắn chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, cánh tay phải khí lạnh hoạt động giống như hàng ngọc chế tạo, mang theo sắc bén sát y hướng về Diệp giận nện mà đến. Bút. Thấy cái kia phẫn nộ mất khống chế vọt tới lãnh vô tình, khoe miệng của Diệp Hiên. Từ từ trên vung lên một chút độ cong, ở tại nắm đấm đập tới lập tức. Hạ tử từ dương lên trong tay đen ngọn giáo chiến long, đem đen ngòm họng súng nhắm ngay lãnh vô tình. Đáng chết! Thấy Diệp Hiên cái kia vung lên đen ngọn giáo chiến long, nghĩ đến tinh giả kết cục, lãnh vô tình rốt cục là từ tức giận bình tĩnh lại, sắc mặt không khỏi thay biến, bả vai đột nhiên du lên, thân thể xoay tròn, không chút do dự mà từ bỏ đối với công kích của Diệp Hiên hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Thùng. Nhưng mà ở lãnh vô tình vừa mới tránh khỏi đến lập tức diệp hiên thân hình đồng dạng là hơi động giống như quỷ mỹ xuất hiện ở lãnh vô tình trước mặt tay phải khụy tay nhanh như tia chớp nện ở hắn trên ngực mạnh mẽ tình khí bùng nổ khiến cho lãnh vô tình truy lý phun đến lượng lớn máu tươi đến và anh cười dễ ợt còn không đợi có cái khác bất kỳ phản ứng diệp hiên đột nhiên một nghiêng người đá bị ma khí vẩn quanh đuổi phải giống như một con màu đen ma long rút ra ở trên khuôn mặt của lãnh vô tình máu tươi bao táp thân thể của lãnh vô tình giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài bịch diệp hiên vào lúc này vừa mới dương lên trong tay đen ngọn giáo chiến long quay lãnh vô tình cỏ Vì Chói hai tiếng súng vang lên, sắc bén đen ngọn giáo viên đạn mang theo sắc bén sát ý thẳng đến lãnh vô tình mà đi. Ở trong mắt của hắn không ngừng mà phóng đại. Một thương này, Diệp Hiên đòi mạng của lãnh vô tình. Không, thấy cái kia đối với mình Mi Tâm bắn mạnh mà đến viên đạn, trước đó chưa từng có nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của lãnh vô tình, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, Truy Lý phát sinh kinh khủng tuyệt vọng hò hét. Thời điểm này, lãnh vô tình hắn cảm giác được một cách rõ ràng tử thần khoảng cách hắn là như thế gần. Cái kia bay vụ đến đen ngọn giáo viên đạn giống như là một vị tử thần cầm trong tay lưỡi hái hướng về hắn từng bước một đi tới kinh khủng, rùng rợn, tuyệt vọng, sợ hãi, loại này tử vong cảm giác lãnh vô tình xưa nay đều không có trải nghiệm, không, mắt thấy viên đạn ở trong mắt của hắn càng ngày càng càng lớn, sinh mệnh thời khắc cuối cùng cái kia tuyệt vọng tiếng gieo hò tất là theo quy lý của lãnh vô tình truyền ra, bút, mắt thấy đạn kia sắp sửa đi vào mi tâm của lãnh vô tình, biến cố lại là đột nhiên phát sinh, một đạo lăng khốc bóng đen theo gió mà đến, quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của lãnh vô tình cái kia bị màu đen cái bao tay ra bao vây, bàn tay cũng là vào đúng lúc này nhanh như tia chớp ra ở diệp hiên cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đem cái kia quay lãnh vô tình đánh giết mà đi viên đạn bắt lại. Thùng. trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm vang lên lại là lãnh vô tình thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất chỗ phát sinh tiếng vang trầm trầm. lãnh vô tình che ngực ho kịch liệt đen thui máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng mà chảy ra làm cho thần sắc hắn tràn ngập thống khổ. một trận gió lạnh phất qua hắn cố nén thân thể truyền đến đau nhức khó khăn đứng dậy lại đột nhiên cảm thấy hạ thân một mảnh lạnh lẽo khiến cho hắn không tự chủ được run một cái. Hắn tối đầu nhìn lại, lại phát hiện đúng quần sớm đã là ướt nhẹ một mảnh, điều này làm cho đến cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Thử vong thời khắc nguy cơ, hắn bất cứ sợ té đái. Ha ha, đi tiểu, Lãnh Vô Tình hắn bị sợ vãi tè rồi. Các ngươi nhìn hắn đúng quần, tất cả hắn gì đều ướt, còn tưởng rằng tiểu tử này đều nhiều hơn sâu, lại bị sợ vãi tè rồi. Còn Lãnh ra 13 ít đòi, thì bộ này điếu dạng. Thấy Lãnh Vô Tình cái kia kinh ngạc giáng dấp, nhìn cái kia còn ở nước chảy đúng quần, lý đức trọng, long ra, Hạ Thiên Nam bọn họ đều là không khỏi cười ha ha lên. Chân lắc cậu, ngươi nhưng chọn một vị chủ nhân tốt. Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng, chỉ là ánh mắt của hắn lại là rơi vào cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lãnh vô tình bên cạnh đạo kia bóng người màu đen, trong mắt lại là vô cùng lo lắng. Diệp Hiên cũng là đưa mắt rơi vào cái kia mấu chốt. Thời khắc xuất hiện ở lãnh vô tình bên cạnh đưa hắn cứu đạo kia bóng người màu đen trên người, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị ánh sáng. Người này có thể tay không tiếp được đối với lãnh vô tình một đòn phải giết viên đạn, thực lực e sợ cách xa ở tinh giả bên trên. Đây là một gã thân thể mặc màu đen chiến giáp, người mặc mái tóc dài, cả người ra mạnh mẽ khí tức, có vẻ cực kỳ lanh khốc nghiêm túc nam tử. Ở trên eo của hắn mang theo một thanh điều khắc đen kỳ lân hình vẽ trường kiếm, khiến cho hắn khí thế càng thêm lộ hết ra sự sắc bén, giống như trong bóng tối tuyệt thế lợi kiếm, mũi nhọn không cách nào ẩn dấu. Hắn là lãnh ra tiếng tâm lừng lấy cao thủ, bóng đen kỳ lân quân 13 đội đội phó vải đen. Phải biết rằng lãnh ra bóng đen kỳ lân quân vô cùng thua nội danh, thực lực càng khủng bố cùng cường hãn, đều là trải qua tầng tầng trở lựa, mỗi một vị thành viên thực lực ít nhất phải đạt được tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ tông mới có thể có tư cách chúng cử tiến vào bóng đen kỳ lân trong quân tiến hành đặc huấn, có đủ điều kiện sau khi vừa mới có thể trở thành một thành viên trong đó. 13 đội Vậy đen cứu ra chậm trễ, mong rằng 13 ít đòi trách phạt. Ở diệp hiên bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vậy đen quay lánh vô tình một chân quỳ xuống, truy lý có lánh túc gầm thanh chuyển ra. Xoạt xoạt xoạt. Theo vậy đen lời nói hạ xuống, lại có 10 đạo màu đen bóng người bay xuống xuống, vững vàng mà rơi vào vậy đen phía sau, quay lánh vô tình cùng kính mà quỳ xuống. Một đám vô dụng phế vật, bây giờ mới đến. Nghe được long ra lấy của bọn họ tiếng cười thấy cái kia cung kính bị xuống vậy đen đoàn người lãnh vô tình sắc mặt khó coi đến cực điểm một cước tàn nhẫn mà đá vào một gã bóng đen kỳ lân quân thành viên trên người một cước đưa hắn cho đặt đến truy lý truyền gia vô cùng nổi giận lời nói trên đường gặp phải một chút phiền toái mong rằng 13 ít ỏi chưa trách vậy đen hai tay ô quyền vẻ mặt cung kính mà mở miệng đứng lên đi lãnh vô tình vẻ mặt lạnh như băng sắc mặt khó coi đến cực điểm nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt truy lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói đa tạ 13 ít ỏi tìm được cho phép của lãnh vô tình dùng vậy đen dẫn đầu chứa nhiều bóng đen kỳ lân quân đội mới đứng dậy bọn họ đứng lên xoay đầu lại Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ đối diện đứng thẳng Diệp Hiên, Lý Thuần Dương các loại đoàn người, trong mắt lập loè lạnh như băng hàn mang, cường hãn khí tức không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra, hình thành một con hư gào khổng lồ màu đen bóng đen kỳ lần quay Diệp Hiên bọn họ triển khai rít gào cùng gầm lên. Hay gió lớn nào hạt, kinh khí bay ngang, đáng sợ khí thế uy thế kéo tới, làm cho Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương bọn họ vẻ mặt nghiêm túc một mảnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể cương khí lưu chuyển đều trở nên khó khăn. Bạch Bạch, bạch. còn Long ra Hạ Thiên Nam, Lý Dật Phong bọn họ thì lại là vì không chịu nổi này đáng sợ khí thế áp lực. Một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một vài, nhìn về phía vậy đen trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng lạnh như băng đến. Vạn thật không ngờ bọn này tiến lại cứu viện người của Lãnh Vô Tình bất cứ như thế khủng bố cùng cứng hãn. Đây là Lãnh gia bóng đen kỳ lân quân, mỗi một vị thành viên ít nhất đều là tiêu giao thiên cảnh đỉnh cao võ hậu, đội phó cấp bậc càng thần du huyền cảnh võ tôn. Mọi người cẩn thận, không cần thiết bất cần. Cảm nhận được khí thế của bọn họ, thấy vậy đen bên hông của bọn họ bội kiếm, Lý Thuần Dương sắc mặt ngưng trọng một mảnh, truy lý truyền gia trầm thấp lời nói đến. Ta muốn bọn họ chết. Lãnh vô tình ánh mắt toán độc nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Động thủ cho ta, không giữ lại ai. Theo lời nói của lãnh vô tình hạ xuống, vảy đen trong mắt bọn họ sát ý ngăng dọc, đột nhiên lao ra, hóa thành từng con màu đen kỳ lân mang theo nồng nặc huyết sát khí thẳng đến Diệp Hiên. Lý Thuần Dương bọn họ mà đến, bọn họ còn không có tới gần, mang theo đáng sợ sát khí liền nhắc lên một trận cuồn phong, làm cho Diệp Hiên bọn họ sắc mặt ngưng trọng một mảnh. Diệp Hiên hít sâu một hơi căng nắm quả đấm một cái trong tay đen ngọn giáo chiến long đang muốn liều chết một trận chiến, lạnh như băng lênh lệnh âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. Ta đem thần điện mọi người dám động, các ngươi sợ là chẳng sống. Ros, canh năm bùng nổ, các anh em nhìn sướng rồi mời đem vé tháng gửi cho võ thần, bái tạ. cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng. quy 1 chương 398, đêm đen nữ thần lên sàn. ta đem thần điện mọi người dám động, các ngươi sợ là chẳng sống. wen cười dễ ước. theo này lệnh như băng lênh lệnh âm thanh văng lên, một viên mang theo cuồng bạo sắt ý lưu ly đạn hỏa tiễn tất là cắt ra bầu trời đêm thẳng đến ám ảnh kỳ lân quân mà đi làm cho cái kia quay Diệp Hiên lao ra vậy đen đám người bọn họ sắc mặt biến đổi. Thản ra, vậy đen cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. Ẩm. Theo vậy đen lời nói hạ xuống, ám ảnh kỳ lân quân quyết đoán từ bỏ công kích, hóa thành 11 một vệt bóng đen hướng về một bên tránh khỏi đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Đinh hai nước có tiếng nổ mạnh ầm ầm gian văng lên, một đoàn khổng lồ rực rỡ ánh lửa ở trong đêm tối ầm ầm gian tỏa ra, đem đêm đen cho chiếu sáng. Cuồn bão năng lượng ngang dọc gào thét, nhấc lên từng trận đáng sợ kinh phong, nhấc lên vô tận bụi trần đến, làm cho con mắt đều khó mà mở. Người nào? bất thình lình biến cố làm cho vậy đen sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi trong mắt lập loè nồng nặc hàn quang chuỳ truy lý truyền gia lệnh như băng sơ sắc tiêu điều lời nói lý thuần dương long gia hạ thiên nam trong mắt bọn họ cũng là hiện ra một chút nghi hoặc không hề nghĩ rằng vào lúc này còn có viện quân xuất hiện hơn nữa đêm thần điện rốt cuộc là cái gì thế lực vì sao bọn họ chưa từng nghe qua chỉ có diệp hiên thần sắc bình tĩnh đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nghe thanh âm này tựa hồ là dạ sắp vi tay rồi sa sa sa xa xa xa bước chân từ đằng xa truyền đến ở vải đen lãnh vô tình bọn họ cái tia vô cùng lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo gợi cảm nhận chuyển bóng người trên bả vai khiêng một cái lưu ly đại bác theo đuổi trần bên trong từ từ đi tới nàng có tinh xảo xinh đẹp góa má dối tung một con phiêu giật tóc dài huyện chuyển thon dài dáng người bị một cái màu đen liên thể áo ra bao vây đem cái kia có lồi có lõm làm tức giận đường cong hiện lộ bức ra khiến người ta ánh mắt đều khó mà rời nàng không phải người khác chính là tinh hải hắc điếm điếm trưởng dạ sắc thật xinh đẹp gợi cảm nữ nhân là của nàng cái tia tiệm đồ cổ bà chủ. Tiệm đồ cổ bà chủ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ nói đây mới là cái kia tiệm đồ cổ bà chủ bộ mặt thật? Thấy cái kia Kiếc Lưu Ly đại bác vận bẹo làm tức giận dáng người từ từ đi tới Dạ Sắc Vi, Long gia, Hạ Thiên Nam, cùng thiết các loại chứa nhiều cùng long hội thành viên trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, Truy Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Đặc biệt là Long gia, cùng thiết bọn họ nhưng cùng Dạ Sắc Vi từng qua lại, lại thật không ngờ nữ nhân này bất cứ như thế dũng mãnh phi thường. Hoa Tưởng Vi đến muộn, mong rằng hiên thiếu trách phạt. Ở lãnh vô tình bọn họ cái kia lạnh như băng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Dạ Sắc Vi bước bước chân vặn vẹo hừng hực dáng người đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, Truy Lý chuyển ra cung kính lời nói, làm thiên hoa tưởng vi ra tay. Thấy Dạ Sắc Vi cái kia tinh xảo xinh đẹp khóe má, Diệp Hiên mỉm cười mở miệng. Ở địch ta thực lực chênh lệch như thế cách xa tình hình dưới, Dạ Sắc Vi có thể dũng cảm đứng ra, làm cho Diệp Hiên rất là cảm động. Dù sao Lưu Ly đại bác mặc dù cứng hãn, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến kinh sợ tác dụng, còn không đối phó được vảy đen đoàn người. Người là người nào? Thấy Dạ Sắc Vi, lãnh vô tình trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, Truy Lý ra lạnh như băng lạnh lẽo âm trầm lời nói. Đêm thần điện tòa hạ sát thủ. Dạ Sắc Vi, Dạ Sắc Vi đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lãnh Vô Tình, truy lý chuyển ra lạnh lùng lời nói: "Đêm thần điện." Nghe nói lời nói của Dạ Sắc Vi, Lãnh Vô Tình trong mắt hàn quang lóe lên, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Đêm thần điện chính là phương Tây Tu La thế giới 36 thần đệ một trong đêm đen nữ thần ngải Nina sáng lập thế lực, cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ, mà Dạ Sắc Vi tất là phương Tây Tu La thế giới tháng 7 năm 12 địa sát một trong, xếp hạng 36, được xưng là Ngự Tỷ sát thủ. Vậy đen cũng là sắc mặt nghiêm trọng, vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói: "Cái này đáng chết khốn nạn." là lúc nào cùng đêm thần điện dính liễu quan hệ. Nghe được vậy đen lời nói, chứa nhiều ám ảnh kỳ lần quân thành viên vẻ mặt cũng đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, Lãnh Vô Tình càng vào đúng lúc này tức giận mắng. Mặc dù bọn họ Lãnh gia thế lớn, thế nhưng vẫn đang là không muốn dễ dàng cùng phương Tây tu la thế giới thế lực cường đại là địch. Dạ tiểu thư, chúng ta Lãnh gia chưa bao giờ cùng đêm thần điện có xung đột, diệp hiên cái này rác rối chính là chúng ta Lãnh gia địch nhân, bây giờ ngươi lại ra tay bảo vệ hắn, đây là ngươi cá nhân ý tứ còn là các ngươi đêm thần điện ý tứ? Ngay lập tức, Lãnh Vô Tình nắm chặt nắm đấm, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Dạ Sắc Vi, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. "Hiên thiếu chính là chúng ta đem thần điện nửa cái chủ nhân, ngươi cảm thấy đây là cá nhân ta ý tứ còn ban đem thần điện ý tứ." Dạ Sắc Vi lạnh lùng quét Lãnh Vô Tình một chút, vẻ mặt lạnh như băng trả lời. "Theo nàng đêm đen nữ thần ngải Nina đối với Diệp Hiên quan tâm như vậy, thậm chí nhích người đi tới tinh hải đến thăm hắn, Diệp Hiên dĩ nhiên xem như bọn họ đem thần điện nửa cái chủ nhân. Hắn là các ngươi đêm thần điện nửa cái chủ nhân." Nghe nói lời nói của Dạ Sắc Vi, Lãnh Vô Tình không khỏi sử sốt, mặc dù là vậy đen sắc mặt cũng đều không khỏi biến đổi. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có như vậy thân phận, Ban đêm thần điện nửa cái chủ nhân. Dạ sắc vi lời nói ý tứ rất rõ ràng, động Diệp Hiên chính là cùng bọn chúng đêm thần điện khai chiến. Còn Lý Thuần Dương tất là vẻ mặt chấn động cùng dân mình, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tất là tràn ngập không hề che giấu chút nào kính sợ đến. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Hiên ngoại trừ vị kia thần bí nữ hoàng ở ngoài không còn có đường chỗ dựa, lại thật không ngờ hắn lại vẫn ban đêm thần điện nửa cái chủ nhân. Còn Hạ Thiên Nam, Long gia, Cố Thiết, Lý Đức trọng bọn họ tất là hoàn toàn là nằm ở chấn động cùng ngộp ép trạng thái. vì xuống cho Hiên thiếu xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ của hắn, mới có thể bất tử. Không nhìn mọi người cái kia giật mình chấn động giáng dấp, Dạ sắc Vi đem trên vai Lưu Ly đại bác hướng về trên mặt đất một phương, toàn thân khí thế bùng nổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lãnh vô tình đoàn người, Truy Lý truyền ra lạnh như băng lạnh leo âm trầm lời nói, người, nghe được lời nói của Dạ sắc Vi, lãnh vô tình trong mắt hung quang lấp lóe, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. đêm thần điện ở phương tây Tu La thế giới cực kỳ mạnh mẽ, nếu là chúng ta thật cùng đêm thần điện kết làm từ thủ, vậy chúng ta trở lại trong tộc e sợ không có biện pháp cùng tộc trưởng công đạo. Hắn đang muốn nổi giận, vậy đen tất là vào đúng lúc này ở bên tai của lãnh vô tình vừa nhỏ giọng nói. Nghe được vậy đen lời nói, Lãnh Vô Tình sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Trù Lý có lệnh lẽo âm trầm nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, không có biện pháp cùng tộc trưởng công đạo muốn ở nơi đây với bọn hắn quỳ xuống xin lỗi. Chuyến đi chẳng phải là để thiên hạ chuyện cười, chỉ để phá hủy ta Lãnh gia tên tuổi danh vọng, này trở lại trong tộc vừa mới là trọng tội. Hơn nữa chẳng lẽ nói ta to lớn Lãnh gia sẽ ngại tầm thường một đêm thần điện. Bút bút bút. không hổ là Lãnh gia 13 ít đổi, đích thật là có quyết đoán cùng dũng khí, khiến người ta khâm phục vô cùng, ta mặc Nha mong muốn giúp 13 ít đòi giúp một tay. Lời nói của Lãnh Vô Tình vừa mới vừa mới hạ xuống, Lãnh Lãnh vỗ tay cùng tràn ngập từ tính lời nói lại là vào đúng lúc này lặng Nghiên gian vang lên. Theo này tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, màu đen kịt dưới bầu trời đêm đột nhiên bay xuống dưới lượng lớn màu đen lông chim, bay ra lượng lớn quả đen đến. Một đạo thon dài bóng người màu đen ở quả đen vờn quanh bên dưới từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vững vàng mà rơi vào bên cạnh của Lãnh Vô Tình, hiện lộ ra cái kia vô cùng yêu dị tinh mỹ khuôn mặt cùng thon dài dáng người đến. Hắn là Gia công tử Mặc Nha. Các hạ là? Thấy cái kia từ trên trời giáng xuống tạ công tử Mặc Nha, cảm nhận được trên người hắn cái kia mạnh mẽ khí tức, Lãnh Vô Tình cùng vậy đen lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nãy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Phương Tây tu la thế giới thanh đế cát, Tả công tử Mặc Nha. Thấy Lãnh Vô Tình cùng vậy đen cái kia nghi hoặc dáng dấp, Mặc Nha anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, truy lý truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Phương Tây tu la thế giới thanh đế các thành viên trọng yếu Tả công tử Mặc Nha. Nghe nói Tả công tử lời nói của Mặc Nha, vậy đen sắc mặt không khỏi biến đổi, truy lý truyền ra nghiêm nghị lời nói đến. Hắn biết rõ Thanh đế các chính là phương Tây tu la thế giới ngũ đế đứng đầu Thanh đế sáng lập thế lực, so với đi tiểu đêm thần điện không biết là cường đại rồi nhiều hay ít, chính là phương Tây tu la thế giới chính thức bá chủ. Mà Tà công tử Mặc Nha càng phương Tây tu la thế giới tháng 7 năm 12 địa sát xếp hạng thứ 20 nhân vật khủng bố. Chính là tại hạ. Nếu là 13 ít phải đối phó nói của Diệp Hiên, vậy Mặc Nha mong muốn giúp người một tay. Ta công tử Mặc Nha nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mở miệng. Tại sao? Ngắn ngùi ngạc nhiên sau, Lãnh Vô Tình nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng mở miệng. Bởi vì Diệp Hiên là ta địch nhân của Thanh đế các, mà đêm thần điện đồng dạng là như thế. Tả công tử mặc nha mỉm cười trả lời. Đã như vậy, bên kia đa tạ mặc nha công tử tìm được Tả công tử đa ván của mặc nha, lãnh vô tình vẻ mặt vui mừng ôn quyền mở miệng. Đêm thần điện mặc dù mạnh mẽ bất phàm, thế nhưng còn hơn thanh đế các rồi lại cách biệt rất xa. Hơn nữa hắn cùng Tả công tử mặc nha liên thủ, không chỉ đối phó rồi Diệp Hiên còn cùng thanh đế các kết ngọt nguồn. Đối với hắn sau đó phát triển có thể nói là quang minh một mệnh. Thanh đế các Tả công tử mặc nha, còn Diệp Hiên bên này mọi người tất là theo Tả công tử tiến lại của mặc nha mà đến trở nên vẻ mặt nghiêm nghị cùng khó coi. Lý Đức Trọng cùng Long Gia, Hạ Thiên Nam bọn họ cũng cũng còn tốt. Dù sao trải qua du châu cuộc chiến hắn biết rõ có Diệp Hiên ở địa phương sự tình nhất định sẽ huyên náo dị thường lớn. Mà cung Tiết cùng Lý Dật Phong, Lý Thuần Dương bọn họ tất là vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ta công tử tiến lại của Mạc Nha làm cho Diệp Hiên cùng lông mày của Dạ Sắc Vi cũng không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau, dù sao song phương thực lực vốn là cách xa, có Tả công tử tiến lại của Mạc Nha không thể nghi ngờ là để lại Dạ Sắc Vi sau lưng danh tiếng của Dạ Sắc Vi, kiên định lãnh vô tình cùng vậy đen bọn họ động thủ quyết tâm. Dạ Sắc Vi, từ biệt mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi bất cứ chạy tới Tinh Hải đến, đến rồi, không biết bây giờ ngươi thực lực bao nhiêu. Ta công tử Mạc nha trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Dạ Sắc Vi, trong mắt Hàn Quang lấp lóe chủy ly truyền ra lạnh như băng lời nói. Vênh cười dễ ức. ở Ta công tử mặc nha lời nói dưới lầu lập tức ba cái màu đen lông vũ theo trong tay của hắn Quang bay ra đi, xét qua hư không dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Dạ Sắc Vi đánh giết mà đến. Hừ. Dạ Sắc Vi sắc mặt băng hàng nghiêm nghị, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên né tránh màu đen lông vũ công kích, trong tay đen kỳ hoa tưởng vì chi nhận lên, thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang thẳng đến Ta công tử mặc nha mà đi. Thế thế. Tả công tử mặc nha khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút hí ngược nụ cười, dưới chân bước chân di động, thân hình giống như quỷ mị, cùng Dạ sắc vi triển khai kịch liệt giao chiến. Hai người thân pháp tốc độ đều là cực kỳ cấp tốc thần tốc, giống như hai đạo cái bóng di động với tốc độ cao, qua trong dây lát liền giao thủ hơn 10 triệu. Dạ sắc vi vung lên trong tay hoa tưởng vi chi nhận quay Tả công tử mặc nha triển khai sắc bén công kích, nhưng Tả công tử mặc nha mỗi lần lại đều có thể ung dung tránh thoát, làm cho Dạ sắc vi vẻ mặt băng hà một mảnh. Nàng thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Tả công tử trước mặt của mặc nha, trắng ngọc thủ đột nhiên dò ra, quay lồng ngực của hắn xuống. Vậy. Ta công tử mặc nha khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong cũng không có né tránh mà là đồng dạng một trưởng vô đến. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo hai trưởng chạm vào nhau nặng nghề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Dạ sắc vi sắc mặt trắng nhợt truy lý phun đến một hơi máu đen bị mạnh mẽ kình khí chấn động phải bay ngược ra ngoài một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Còn ta công tử mặc nha tất là không mất một sợi tóc thân thể vững vàng mà rơi trên mặt đất trên. Hiển nhiên ở trong quyết đấu hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thua phong ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào dạ vi từ từ vung lên ngón tay chỉ vào diệp hiên. Truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến, giả sắc vi đừng bạch phí tâm, người này ta mặc nhã muốn, ngươi đem thần điện không bảo đảm. Ngươi nói ngươi muốn người ta đem thần điện không bảo đảm, nhưng mà, ta công tử mặc nha lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, băng lãnh như sương âm thanh lại là không có dấu hiệu nào vang vọng khi hắn bên hai vợ, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, phản phất rơi vào hắc ám luyện mục bên trong bình thường. Khi hắn cái kia lệnh như băng nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo vô cùng gợi cảm xinh đẹp bóng người ở phía xa phía trên đường chân trời hiện lên, bước phong nhã bước chân từ từ đi tới, đêm đen nữ thần ngại Nina. Trong sáng ánh trăng rơi ở trên người của nàng, hiện lộ ra nàng cái kia bị màu đen khăn che mặt che lớp tấm đẹp rực rỡ tuyệt luân khuôn mặt, làm cho cả công tử mặc Nha hoàn toàn biến sắc, làm cho Diệp Hiên đứng chết chân tại chỗ. Quy 1 chương 399, nữ nhân chấn động trận. Đêm đen nữ thần ngải Nina dối tung một con phiêu giật tóc dài, tươi đẹp tuyệt luân tây. Mới mỹ nữ khuôn mặt bị màu đen khăn che mặt bao vây, huyền chuyển thon dài dáng người bị một cái màu đen sợi hoa quần dài bao vây, phối hợp nàng cái kia bị màu đen sợi hoa tất lưới bao vây thon dài thẳng tắp chân ngọc, tản ra nồng nặc gợi cảm mê hoặc nhưng nàng cái kia lạnh như băng cao quý khí chất lại khiến người ta đáy lòng thăng không nổi chút nào khinh nhường tri tâm có thể nói là xinh đẹp tới cực điểm chính là để được vô số nam nhân phát điên cao quý nữ thần ở ta công tử mặc nha cái kia chấn động cùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đêm đen nữ thần ngại nina bước phong nhã bước chân từ từ đi tới nàng vóc người thật sự là thái quá nóng nảy chuyển chuyển theo nàng bước chân di động gợi cảm vòng eo và mẹo, phối hợp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan tản ra vô tận mê hoặc bước chân của nàng rất là chậm chậm nhưng khi nàng mỗi một bước lúc rơi xuống nàng cái kia gợi cảm dáng người tất là giống như Tuấn di bình thường quỷ dị mà xuất hiện ở ngoài mấy chục tước Trong sáng ánh trăng theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống, lưu lại từng đạo từng đạo gợi cảm mất hồn tàn ảnh, phảng phất đều là hóa thân của nàng. Không đến một cái hô hắc gian, nàng chính là bước phong nhã bước chân, vặn vẹo cái kia gợi cảm làm tức giận dáng người đi tới Diệp Yên bên cạnh của bọn họ, mang đến một mảnh làm người tâm thần thoải mái hương thơm, làm cho Lý Thuần Dương, Long Gia, Hạ Thiên Nam bọn họ trong lúc nhất thời đều bởi vì nàng cái kia tuyệt đẹp dung nhan mà thất thần, đứng chết chân tại chỗ. Cho dù là Diệp Yên cũng đều thấy nàng sững sờ thất thần, thẩm thú trong con người thoát ra nồng nặc thâm tình cùng lưu hòa. Cái kia một viên cô độc lòng cũng là vào đúng lúc này, nổi lên từng kia một tấm áp sóng gợn vài lùa, tim đập cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn thật không ngờ, đêm đen nữ thần ngại Nina bất cứ sẽ đích thân đi tới tinh hải. Hơn 3 năm thời gian chưa từng gặp mặt, khí chất của nàng lạnh như băng rất nhiều, dung nhan tựa hồ cũng đều hơn một tia 5 tháng lưu lại dấu vết. Hắn suy nghĩ nhiều cho nữ nhân trước mắt này một gặp lại ôm ấp, thế nhưng phần này kích động nhưng là bị hắn gượng tự kiềm chế đi. Đại nhân, thấy cái kia tiến lại đêm đen nữ thần ngải Nina, trên khuôn mặt của Dạ Sắc vi hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, truy lý có cung kính thanh đàm thoại truyền ra. Làm rất tốt, cực khổ rồi. Đêm đen nữ thần ngải Nina tinh mỹ trên gương mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười, rồi ra bị màu trắng sợi hoa bao tay bao vây bàn tay nhẹ nhàng mà vô vô bả vai của Dạ sắc vi, Truy lý truyền ra em thay lời nói, không có bị thương chứ. Lập tức đêm đen nữ thần ngải Nina xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, bị người mở miệng, không có chuyện gì. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra lâu dài nụ cười rực rỡ, cười trả lời, chư vị vị này chính là bằng hữu của Hiếu thiếu, ta người sáng lập của Dạ Thần Điện đêm đen nữ thần ngải Nina đại nhân, Dạ sắc vi cũng là hướng về Lý Thuần Dương, Long gia, Hạ Thiên Nam, Lý Dật Phong bọn họ giới thiệu. Ha ha nghe tiếng đã lâu ngài Nina đại nhân tên hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm ngài Nina đại nhân may gặp may gặp nghe được giới thiệu của Dạ Sắc Vi Lý Thuần Dương Long ra bọn họ đầu tiên là cả kinh lập tức vội vàng mỉm cười mở miệng xoát xoát xoát khổ cực các vị đây là ta đêm của Dạ Thần Điện Linh Đan, ăn vào sau có thể thần tốc tu sửa thương thế khôi phục tiêu hao cương khí cùng năng lượng đồng thời cũng có tăng cao thực lực hiệu quả lớn xin hãy nhận lấy đêm đen nữ thần ngài Nina nhẹ nhàng gật đầu Ngọc Thủ nhẹ nhàng một chiêu trên tay mang theo hoa hồng nhẫn tỏa ra chói mắt ánh sáng từng viên từng viên sáng long lanh trong suốt màu xanh biếc đan dược tất là bay ra trôi nổi ở Lý Thuần Dương Long Gia huấn luyện viên Lương Uy Lý giật Phong trước mặt của bọn họ đa tạ Lý Thuần Dương Long Gia bọn họ vội vàng tiếp nhận đan dược nói lời cảm tạ làm cho bọn họ bên này bầu không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp náo nhiệt hoàn toàn đã không có vừa rồi như vậy khẩn trương nặng nề xa xa lãnh vô tình nhìn thấy tình cảnh này trong mắt đồng nặc hàn quang lấp lóe nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt Truy Lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ nói đến Mị nữ chẳng cần biết ngươi là ai đây là ta lãnh gia cùng Diệp Hiên phế vật này tiểu tử trong lúc đó sự tình Không có quan hệ gì với ngươi. Nệ tính ngươi sắc đẹp bất phàm phấn thượng, cút điên lên. Nếu không nói, khô giáo lưỡi. Nhưng mà, Lãnh Vô Tình lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Đêm Đen nữ thần ngải Nina cái kia lạnh như băng âm thanh chô đánh gãy. Nàng trong mắt hàn quang nói lên, dưới chân bước chân di động, Tàn Ảnh năng, giọ thẳng đến Lãnh Vô Tình mà đi. Đáng sợ tốc độ khiến người ta không nhận rõ rốt cuộc ai mới là Tàn Ảnh, ai mới là bản thể của nàng. 13 ý đòi, cẩn thận. Đêm Đen nữ thần ngải Nina bất thình lình ra tay làm cho sắc mặt của Hắc Lân không khỏi đại biến, toàn thân hắn màu đen cương khí hoạt động, phía sau kỳ lần bóng mở hiện lên. Nhanh như tia chớp hướng về đêm đen nữ thần phóng đi của ngài Nina, muốn đưa hắn cho ngăn lại, trợ giúp Lãnh Vô Tình đỡ tập kích của nàng. Búp. Nhưng mà, đêm đen nữ thần ngại Nina tốc độ thật sự là quá nhanh thái quá có thể sợ, mặc dù là Hắc Lân cũng khó có thể phân rõ này tàn ảnh thật giả, bên hông Hắc Lân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, đem đầy trời tàn ảnh chô xé rách. Nhưng mà, lại căn bản thì không nhìn thấy đêm đen nữ thần ngại Nina. Như vậy kết quả khiến cho Hắc Lân sắc mặt kỳ biến, xoay đầu lại hướng về Lãnh Vô Tình nhìn lại, truy lý chuyên gia lo lắng lời nói, "13 idiot, mau tránh ra." Mau tránh ra. Nghe được lời nói của Hắc Lân, lãnh vô tình trên khuôn mặt né qua một tia nghi hoặc, làm như cảm ứng được cái gì, hắn sắc mặt kỳ biến. Khi hắn kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo gợi cảm làm tức giận bóng người quỷ dị mà ở phía sau của hắn hiện lên, làm cho hắn vẻ mặt kinh hãi, không chút nghi ngợi, chính là hướng về một bên bay vọt đi ra ngoài. Soạt soạt soạt. -so. Nhưng mà, đạo kia gợi cảm làm tức giận bóng người lại là hóa thành đầy trời tàn ảnh như hình với bóng, làm cho hắn căn bản là không có một chút nào đường lui có thể nói. Bảo vệ 13 đi Chuyện này, làm cho Hackland vẻ mặt nghiêm túc lo lắng tới cực điểm, truy lý có nỗi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn dẫn đầu hướng về lãnh vô tình phóng đi. Đối với hắn triển khai cứu viện, quay đêm đen nữ thần ngải Nina triển khai sát phạt. Cái kia 10 tên thành viên của ám ảnh kỳ lân quân cũng là vào đúng lúc này thi triển thân pháp, nhanh như chớp giật hướng về lãnh vô tình phóng đi, cùng nhau rút ra bên hông bộ kiếm, hướng về đêm đen nữ thần ngải Nina triển khai vây công, quay nàng đâm tới. Cười rêu kéo. Nhưng mà đối mặt hắc lân bọn họ vây công đêm đen nữ thần ngải Nina căn bản thì không để ý đến, để đưa bọn họ không nhìn. Không ở Lãnh Vô Tình cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới vẩn quanh ở bên cạnh hắn đêm đen nữ thần ngại Nina cùng với tàn ảnh vào đúng lúc này cùng nhau rút ra nàng bên hông cái kia giống như đai lưng đưa nàng gợi cảm dáng người hoàn mỹ phân cách áo bó kiếm, bóng ánh kiếm quang tỏa ra, làm cho chủy lý của Lãnh Vô Tình phát sinh vô cùng tuyệt vọng hò hét. Cười giễu kéo. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng ánh kiếm quang tỏa ra, Lãnh Vô Tình đầu lâu đột nhiên bay lên, cùng thân hình chia lìa, lượng lớn đỏ tươi máu theo hắn gãy nơi cổ phun mạnh ra. 13 cái Thấy đầu lâu kia bay lên Lãnh Vô Tình Hát trên khuôn mặt của bọn họ hiện ra nồng nặc lo lắng cùng trước đó chưa từng có phẫn nộ đến. Trong cơ thể cùng bạo cương khí bùng nổ, tạo thành một hình tròn kiếm trận đem đêm đen nữ thần ngải Nina vây khốn ở trung ương. Trong tay sắc bén kia sắc bén bội kiếm cùng nhau quay đem đen nữ thần ngải Nina đâm tới, làm cho nàng thân hình không thể tránh khỏi. Cười dễ kéo. Ken. Trong nháy mắt tiếp theo, 11 thanh sắc bén trường kiếm cùng nhau đâm vào đến đêm đen nữ thần ngải Nina trong thân thể, đưa nàng cái kia gợi cảm vẹn chuyển thân hình cho xuyên đấu cười nhưng mà Trường kiếm đâm vào đêm đen nữ thần ngải Nina trong thân thể cũng không có xuất hiện máu tươi tung tóe tình cảnh, mà là ở tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hầm ẩm ẩm gian vỡ ra được. Phụ. Đáng sợ năng lượng ngang dọc gào thét, Hắc Lân cùng ám ảnh Kỳ lần quân thành viên biến sắc, còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng liền bị nổ tung năng lượng chỗ nuốt chừng, chấn động phải miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên, cái kia chỉ có điều là đêm đen nữ thần ngải Nina lưu lại một đạo tàn ảnh. Khi bọn hắn một lần nữa ổn định thân hình khi phục hồi tinh thần lại, lại kinh hãi phát hiện đêm đen nữ thần ngải Nina chẳng biết lúc nào dĩ nhiên một lần nữa về tới nàng vốn đứng ở diệp hiên bên cạnh vị trí. Theo đêm đen nữ thần ngải Nina ra tay đến Lãnh Vô Tình tử vong, lại tới Hắc Lân bọn họ bị thương, đêm đen nữ thần ngải Nina trở lại vốn vị trí này hết thể đều phát sinh đến thật sự là quá nhanh, gần như chỉ là trong một cái hít thở. Sắp tới mọi người căn bản là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Suýt. Nhìn cái kia thi thể chia lìa Lãnh Vô Tình, thấy cái kia bị bị thương sắc mặt khó coi Hắc Lân dẫn đầu Ám Ảnh Kỳ Lân Vân, Lý Thuần Dương, Long Gia, Hạ Thiên Nam trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ chấn động, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến. Hiển nhiên thật không ngờ đêm đen nữ thần thực lực của ngải Nina bất cứ như thế khủng bố cùng cường hãn. Nào Tại sao lại như vậy? Người phụ nữ kia càng. bất cứ đem 13 ít tỏi cho giết, 13 ít tỏi càng. bất cứ chết rồi. Người phụ nữ kia thực lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Ông tổ nhà họ Trần cùng chứa nhiều trần gia đệ tử bọn người đều là sắc mặt kỳ biến, thấy lãnh vô tình cái kia lạnh như băng thi thể, đáy lòng nổi lên nồng nặng cảm giác mát mẹ cùng sợ hãi, Truy Ly truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ đem đen nữ thần ngại Nina bất cứ vừa đối mặt sẽ giết lãnh vô tình, mặc dù là Hắc bọn họ ra tay đều không có cả lại. Hơn nữa nữ nhân này bất cứ đối với lãnh vô tình hạ sát thủ Phải biết rằng lãnh vô tình nhưng lãnh ra thập tam thái bảo có phải nàng sẽ không sợ lãnh ra báo thù gì? Nữ nhân này bây giờ thực lực đã khủng bố đến trình độ như thế đến sao? Mặc dù là đứng ở một bên tà công tử mặc nha lông mày của hắn cũng đều không khỏi níu chặt ở cùng nhau. Nhìn về phía đêm đen nữ thần ánh mắt của ngài Nina tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Nữ nhân này nhiều năm chưa từng ra tay nhưng chưa từng nghĩ thực lực bất cứ tăng vọt tới bây giờ mức độ này. Nàng bày ra đáng sợ tốc độ cùng thân pháp còn có lúc giết người quả quyết. Mặc dù là hắn tà công tử mặc nha cũng cảm thấy có chút mặc cảm không bằng. Chẳng trách thanh đế bọn họ biết do nữ nhân này từng theo Ma quân có rất lớn tình cảm liên lụy cũng chưa từng đối với nàng ra tay, e sợ nữ nhân này sau lưng cũng không phải là như là hắn tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Không thể không nói, đêm đen nữ thần ngải Nina ra tay đem toàn bộ bãi đều cho chấn động rồi. Cho dù là Diệp Hiên cũng không thể không làm đêm đen nữ thần hành vi của ngải Nina cảm thấy tán thưởng cùng vui mừng. Xem ra này hơn 3 năm thời gian trong, nàng trưởng thành quá nhiều quá nhiều. Chết tiệt, người tiện nhân này, lại dám giết 13 ít đòi, động thủ cho ta làm 13 ít đòi. Thấy cái kia thi thể chia liệng, không còn sinh cơ triệt để tử vong lánh vô tình. Nhìn cái kia phong nhã thông dong đứng ở diệp hiên bên cạnh đêm đen nữ thần ngải Nina, Hắc Lân nắm đấm bốc vang lên kèn kẹt, trong mắt nồng nặng sát ý ngang dọc thiếu đốt, truy Lý chuyển ra khát máu lời nói: "Nếu như các ngươi không muốn chết nói, ta khuyên các ngươi hay là trước tỉnh táo lại tốt hơn, nàng không là các ngươi có thể đối phó đạt được." Hắc Lân đang muốn mang theo ám ảnh kỳ lân quân đối với đêm đen nữ thần ngải Nina độc thủ, ta công tử Mặc Nha dưới chân bước chân di động, lập tức xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, đưa bọn họ cho ngăn lại, Trùy Lý có lạnh như băng nghiêm nghị âm thanh chuyển ra: "Chúng ta đây bây giờ nên làm gì?" Nghe được ta công tử lời nói của Mặc Nha, Hắc lân vì đó sử suốt, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt không cam lòng mở miệng. Chờ chút. Ta công tử mặc nha lạnh lùng trả lời. Chờ cái gì? Hắc lân không hiểu hỏi. Chờ ta người đến. Ta công tử mặc nha vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Mặc dù hắn được xưng có thể cùng thần đệ một trận chiến, thế nhưng hoàn toàn không đại diện cho hắn có thể chém giết thần đệ. Đối đầu đêm đen nữ thần ngại Nina như vậy khó chơi đối thủ, hắn căn bản là không có một chút nào nắm chắc. Đáng tiếc, đêm đen nữ thần ngại Nina làm sao có khả năng cho sẽ cho tà công tử mặc nha bọn họ cơ hội. Nàng cầm trong tay hào bá kiếm bước lạnh như băng bước chân từ từ hướng về tạ công tử Mạc nha bước vào, truy lý truyền ra lạnh như băng sơ sát tiêu điều lời nói, ngươi vừa mới nói ngươi Mạc nha muốn người, ta dạ thần điện không bảo đảm. Đợt, các anh em, ngải ni na như vậy mỹ nữ tuyệt sắc lên sàn, vô tay, hoa tươi, vẽ thắng ở nơi nào, quy một chương 400, bá thiên đao thần. ngươi vừa mới nói ngươi Mạc nha muốn người, ta dạ thần điện không bảo đảm. nghe được đêm đen nữ thần ngải ni na cái tiêu lạnh như băng sơ sát tiêu điểu lời nói, thấy nàng cầm trong tay hào bá kiếm mang theo lạnh lẽo sát ý từ từ đi tới, tạ công tử sắc mặt của mặc nha từ từ trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên trong cơ thể hắn năng lượng dâng trào, cung bạo kình khí ngang dọc lưu chuyển, khiến cho áo quần không gió mà lay của hắn, khí thế từ từ tăng cường, lạnh như băng mở miệng, ngải nina, ngươi cũng không nên quá được voi đòi tiên, chẳng lẽ nói ngươi thật muốn dự định cùng ta thanh đế các là địch gì? cười rêu kéo, nhưng mà, đêm đen nữ thần ngải nina căn bản sẽ không có với hắn nói nhảm ý tứ, trong mắt hàn quang lóe lên, bóng người giống như quỷ mị hóa thành lục đạo cái bóng, mang theo hóng ánh kiếm quang thẳng đến tà công tử mặc nha mà đi, đưa hắn thân hình bao phủ, đưa hắn đường lui trôi kín, từ xa nhìn lại. Giống như là sáu cái đêm đen nữ thần ngại Nina quay tà công tử mặc Nha triển khai vây công, sáu thanh lập lệ hàn quang áo bó kiếm hướng về tà công tử mặc Nha đông tới, làm cho tà công tử mặc Nha sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên. Nữ nhân này quả nhiên là không lưu tình chút nào, lập tức thì động thủ. Người đã cố ý muốn chết cùng ta thanh đế các là địch, vậy cũng là đừng trách ta không có đã cho người cơ hội. Theo lạnh như băng âm thanh theo tà công tử truy lý của mặc Nha truyền ra, trong mắt hắn hàn quang l Ở sáu thanh đêm đen nữ thần ngải Nina sắc bén kia áo bó kiếm đâm đến lập tức, hắn bàn chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy một cái, thân thể vờn quanh lượng lớn màu đen lông chim, phóng lên cao hướng về phía chân trời bay đi, né tránh đêm đen nữ thần ngải Nina này phải rất một đòn. Đồng thời sáu cái màu đen lông vũ hiện lên ở trong tay của hắn bị hắn đột nhiên hướng về phía dưới sáu gã đêm đen nữ thần ngải Nina bỏ rơi bay ra ngoài. Sáu cái màu đen lông vũ giống như bay vụt đi ra ngoài sáu con mũi tên nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng qua trong giây lát liền vọt tới cái kia sáu gã đêm đen nữ thần trước mặt của ngải Nina đưa các nàng thân thể cho suy thũng. giả tàn ảnh. Bị màu đen lông vũ xuyên thủng cái kia lục đạo đêm đen nữ thần bóng người của ngải nina tất là ở ta công tử mặc nha cái kia lạnh như băng khó coi ánh mắt nhìn kỹ từ từ tiêu tán giống như chưa từng có từng xuất hiện bình thường làm cho hắn ánh mắt lấm liệt đáy lòng dâng lên một luồng nguy cơ hắn đung nhiên ngẩng đầu đến hướng về phía chân trời nhìn lại lại phát hiện đêm đen nữ thần ngải nina bản thân nhưng lại không biết khi nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn tắm rửa trong sáng ánh trăng đột nhiên lao xuống mà đến nắm trong tay cái kia sắc bé áo bó kiếm đột nhiên quay thiên linh cái của hắn đâm ở tới gần lập tức đêm đen nữ thần ngải nina cầm kiếm tay càng nhẹ nhàng du lên làm cho trong tay áo bó kiếm chia ra là 10 Mang theo vô số kiếm quang cùng bóng kiếm hướng về tà công tử Mạc Nha Thiên Linh cái đâm, làm cho hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Đáng chết. Nông nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở Tả công tử trái tim của Mạc Nha làm cho hắn chùy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, trong cơ thể kình khí dâng trào, bí pháp huy động, thân hình lại là hóa thành lượng lớn khói đen đột nhiên vỡ ra được, hướng về một bên bay ra ngoài. Cười rễu kéo. quần áo vỡ vụn âm thanh lặng yên gian vang lên, làm Tả công tử thân hình của Mạc Nha một lần nữa lộ ra khi đến, hắn người mặc màu đen lông vũ áo khoác trên hơn một đạo theo bả vai hắn lan tràn đến lồng ngực vết thương từng tia một đỏ tươi máu theo miệng vết thương chảy xuôi bước ra. Hiển nhiên, cho dù là vừa rồi hắn thi triển thân pháp bỏ chạy, vẫn như cũng bị đêm đen nữ thần ngải Nina kiếm khí gây thương tích. Ken, thấy trên người nhiều đi ra vết thương, ta công tử Mạc Nha trong mắt sát ý ngăng giọng, hơi suy nghĩ, một thanh điều khắc quạ đen hình vẽ xoay lên tất là hiện lên ở trong tay của hắn, khiến cho hắn khí thế lập tức tăng cường, đột nhiên hướng về phía sau lùi bỏ. Kim loại dao nhận lanh lảnh tiếng va chạm vang lên theo, lại là đêm đen nữ thần ngải Nina giống như quỷ mị xuất hiện ở tà công tử phía sau của Mạc Nha trong tay háo bó kiếm quay hắn chém xuống lại bị quạ đen của hắn xoay lên chỗ ngăn cản Phát sinh lanh lảnh tiếng vang, va chạm đến rực rỡ kia lửa đến. Không thể không nói đêm đen nữ thần công kích của ngài Nina vô ảnh vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta công tử tốc độ phản ứng của Mạc Nha cũng có thể nói nhất tuyệt, động như thỏ chạy, nhanh như sấm. Công kích bị ngăn cản, đêm đen nữ thần ngài Nina trong mắt Hàn Quang lơ lên, dưới chân bước chân di động đồng thời nhanh chóng vung lên trong tay áo bó kiếm quay tả công tử Mạc Nha triển khai liên tục không ngừng mà công kích. Ken ken ken. Nàng công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới tả công tử mặc Nha trong mắt tất cả đều là kiếm quang hoặc là bóng kiếm chỉ có thể lợi dụng thân pháp tiến hành né tránh, vận dụng quạ đen của hắn xoay lên đến tiến hành bị động phòng ngự, thân hình bị buộc đến không ngừng mà lùi về sau. hai người cấp độ thực lực rõ ràng không phải ở một đẳng cấp. giây lát, hai người giao thủ liền vượt qua 100 hiệp. keng, thủng, một cái nào đó thời khắc, tà công tử mặc nha trong tay quạ đen xoay lên vừa mới vừa mới đem đêm đen nữ thần công kích của ngải nina trấu ngăn cản, đêm đen nữ thần ngải nina lại là đột nhiên liền chiêu thon dài chân ngọc mang theo cường hãn sức mạnh đột nhiên quay tả công tử lồng lực của mặc nha đã tới, làm cho hắn căn bản là không cách nào né tránh, bị đá ngang đá trúng. bạch bạch bạch. Ta công tử lồng ngực của Mạc nha bị đêm đen nữ thần đá ngang của ngải Nina chỗ giúp chúng cường han sức mạnh quả quyết rót vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho sắc mặt của hắn đột nhiên trắng nhợt như là bị thương nặng. Trùy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi, thân thể bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau gần trăm mét khoảng cách vừa mới ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên thấy cái kia không mất một sợi tóc đêm đen nữ thần ngải Nina, ta công tử mặc nha trong mắt có thể nói là nghiêm nghị một mảnh. Hắn thật không ngờ nữ nhân này thực lực bất cứ so với hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn, cho dù là ở phương tây Tu La thế giới 36 thần đệ bên trong e sợ cũng có thể đứng hàng đầu, vượt xa nàng trước đây. Hey giờ phút này hắn đã sớm không có lúc trước cái kia bình tĩnh thông dong dáng dấp mà là trên người nhiều trô mang theo kiếm thương, có vẻ trật vật vặt vẩn. những tên kia còn không có đến rồi gì. nhìn dáng dấp, tạm thời chỉ có thể đủ cái kia một chiêu đến đem nữ nhân này lôi ở. thấy cái kia cầm trong tay háo bó kiếm tắm rửa ánh trang phảng phất nguyệt thần cất bước đi tới đêm đen nữ thần ngại Nina, ta công tử mặc nha trong mắt lóe ra một tia quyết đoán vẻ, Truy Lý có băng lãnh như lạnh lời nói truyền ra. Vô cười dễ ước. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên nhấn xuống trong tay cái kia quả đen xoay lên một bên nút bấm, làm cho nó lập tức đã xảy ra biến hình. Hóa thành một còn cuốn lượng lớn năng lượng màu đỏ sậm vòng sáng ở trong tay của hắn tốc độ cao xoay tròn. Đồng thời hắn trên người mặc màu đen lông vũ áo khoác mặt trên từng cây từng cây lông vũ cũng là vào đúng lúc này cùng nhau bay lượn lên, quỷ dị mà trôi nổi ở giữa không trung. Ở phía sau của hắn càng có một vị vô cùng to lớn quả đen bóng mờ hiện lên, tản ra nồng nặc sát khí, khiến cho mặc nha khí thế của hắn vào đúng lúc này tăng vọt mấy đẳng cấp. Bảy quả săn bắn. Sau một lát, ta công tử mặc nha thân hình chấn động mạnh một cái. Phía sau hắn đen bóng mờ đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ dí dỏm. Trôi nổi ở giữa không trung chứa nhiều màu đen lông vũ hóa thành lít nha lít nhít mũi tên nhọn hướng về đêm đen nữ thần ngải Nina bao phủ mà đi. Phía sau hắn cái kia một vị khủng lồ quạ đen bóng mở cũng là vào đúng lúc này đột nhiên phe phẩy cánh lao ra, hướng về đêm đen nữ thần ngải Nina triển khai sắc bén vô cùng sát phạt. "Oanh cười dễ ức." Tại kia lít nha lít nhít màu đen lông vũ hóa thành mũi tên nhọn hướng về đêm đen nữ thần ngải Nina bao phủ mà đi lập tức, mặt nha trong mắt của hắn càng sát cơ lóe lên, toàn thân kinh khí dâng trào ngang dọc đột nhiên cầm trong tay vòng sáng quăng bay ra đi. Vòng sáng sẹt qua hư không, tốc độ cao xoay tròn, mang theo tha chuyển độ công dung nhập vào cái kia bay vụt đi ra ngoài màu đen long vũ bên trong quỷ dị mà biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên, thời khắc này tà công tử mặc nha không chút do dự mà vận dụng hắn sát chiêu, thế tất yếu đem đêm đen nữ thần ngải Nina làm trọng thương, cho nàng một bài học. Nhưng mà, đối mặt tà công tử mặc nha sát chiêu, đêm đen nữ thần ngải Nina tinh mỹ trên gương mặt lại không có một chút nào còn sóng, trong mắt có chỉ là vô tận lạnh như băng cùng lãnh đạm, phán phất này hóa thành mũi tên nhọn bay vụt đến màu đen long vũ ở trong mắt nàng căn bản thì sẽ không thể đối với nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp. Xoát, xoát, xoát. Tại kia Lít Nha Lít Nhít công kích tiến đến gần hạ xuống lập tức, nàng bàn chân đột nhiên phát lực, ở diễn Hiên, Lý Thuần Dương bọn họ cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn ứng kỹ bên dưới hóa thành một vệ sáng hướng về phía trước xông ra ngoài. Ở lao ra lập tức, nàng thân pháp di động với tốc độ cao, dễ dàng đem chứa nhiều Long Vũ công kích tránh né, qua lại ở Lít Nha Lít Nhít trong công kích, trong tay háo bó kiếm huy động, phóng ánh kiếm quang ngang dọc tỏa ra, đem không cách nào né tránh công kích xe rách. Mẫu đen Long Vũ 30 triệu. Dưới ánh trăng nữ thần một kiếp gian, trong nháy mắt tiếp theo một đạo khổng lồ vô cùng nóng ánh kiếm khí ở màu đen lông vũ hình thành trong công kích ngang dọc tỏa ra đem cái kia khổng lồ quạ đen bóng mở chia ra làm hai và đem ẩn dấu ở trong bóng tối vòng sáng đánh bay sau đó hơn thế không giảm hướng về tà công tử mặc nha đánh giết mà đi chỉ để đưa hắn tuyệt chiêu hóa giải thế công phá vỡ khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc đáng chết hắn truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, bàn tay dỏ ra vòng sáng tự động bay vào ở trong tay của hắn ở kiếm khí gào thét ngang dọc tiến đến gần lập tức đem vòng sáng đột nhiên đón đỡ ở trước mặt của hắn ầm bạch bạch bạch trong nháy mắt tiếp theo khổng lồ kiếm khí va chạm ở tà công tử mặc nha trong tay vòng sáng dưới đáng sợ sức mạnh khiến cho hắn thân thể bởi vì không chịu nổi này mạnh mẽ sức mạnh mà liên tục không ngừng mà lùi về sau mỗi một bước hạ xuống đều ở đây trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy dấu cho đến Cút. không lâu đáng sợ kiếm khí thúc đẩy không ngừng lùi lại ta công tử sắc mặt của Mạc nha khó coi tới cực hạn truy lý phát sinh một tiếng quá lớn dùng hết toàn thân sức mạnh làm cho vòng sáng bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng giống như một vòng tiêu đốt màu máu mặt trời cuối cùng vừa mới đem đáng sợ kia kiếm khí chấn động phải nát ấy hưng hoàn tất xong xuôi ta công tử mặc nha dĩ nhiên là mồ hôi đầm địa toàn thân khí lực giống như bị quất làm bình thường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển kéo trong ngay mắt tiếp theo, làm như cảm nhận được cái gì, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở ta công tử mặc nha trái tim, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy đều vào đúng lúc này không tự chủ được dựng đứng lên. ở tại kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo vô hình kiếm khí ở ánh trăng chiếu dội xuống khúc xạ chói mắt ánh sáng hướng về hắn đánh giết mà đến. không, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết theo tả công tử truy lý của mặc nha truyền ra, toàn thân hắn năng lượng ngang dọc, hóa thành một đoàn khói đen hướng về một bên tung bay mà đi. a, trong nháy mắt tiếp theo, ta công tử Mạc nha cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, lượng lớn máu tươi ở giữa không trung tung tóe làm ta công tử thân hình của Mặc Nha một lần nữa hiển lộ ra khi đến một đạo theo hắn vai trái quán xuyên hắn toàn bộ trên người thẳng tới hắn bên phải bụng dưới bắt mắt vết kiếm tất là tái hiện ra lượng lớn máu tươi tất là quần cuộn không ngừng mà theo miệng vết thương chạy xuôi bức ra khiến cho thần sắc hắn tràn đầy thống khổ nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt dùng trong cơ thể còn sót lại năng lượng tiến hành rồi ngăn cả nói e sợ chiêu kiếm này liền đưa hắn thân hình chia làm hai mặc dù là như thế ta công tử Mặc Nha cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương cũng lại không có một chút nào sức chiến đấu có thể nói vừa rồi chiêu kiếm đó ngươi miễn cưỡng xem như đã được kế tiếp chiêu kiếm này ngươi còn chống đơn gì? sàn sạt tiếng bước chân văng lên, đêm đen nữ thần thân hình của ngại Nina từ từ ở dưới ánh trăng hiện lên, nàng cầm trong tay dính đầy máu tươi hào bó kiếm mặt không thay đổi hướng về người bị thương nặng tà công tử mặc nha bước vào, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, cười rêu kéo, ở nàng lời nói hạ xuống lập tức, nàng đột nhiên vung lên trong tay hào bó kiếm bay tà công tử mặc nha không chút lưu tình chém xuống, sắc bén kiếm quang tỏa ra, mang theo sắc bén sát ý hướng về tà công tử mặc nha chạy đi, khiến cho cái kia yêu dị anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng tuyệt vọng đến, người bị thương nặng hắn đối mặt đêm đen nữ thần ngại Nina chiêu kiếm này căn bản là không cách nào né tránh. Mấy liệt nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của hắn, để hắn tin tưởng cảm giác được tử thần trong khi hướng về hắn tới gần. Mắt thấy cái kia bóng ánh sắc bén kiếm quang sắp sửa đem tà công tử thân hình của Mặc Nha nuốt mất, hung hồn bừa bại âm thanh vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Liên tâm thường một cô nàng đều không đối phó được, Mặc Nha, chúng ta mặt của thanh đế các đều sắp bị ngươi mất hết. Theo này hung hồn bừa bại âm thanh vang lên, một thanh có thể nói ván cửa, còn cuốn nồng nặng sát khí đại đao lại là từ trên trời giáng xuống, ở thế ngàn cân treo sợi tóc chắn tà công tử trước mặt của Mặc Nha cùng cái kia đánh giết mà đến kiếm khí chạm vào nhau ở cùng nhau. Quy một chương 401, Bá Thiên một đao. Ken. Sắc bén đáng sợ kiếm khí va chạm ở giống như ván cửa trên đại đao, bùng nổ ra giống như trung vang giống như tiếng vang, ở đêm đen nữ thần ngại Nina cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nàng chém ra kiếm khí tại chỗ liền vỡ vụn ra, mà cái kia vờn quanh đại đao màu máu sát khí cũng đều từ từ tiêu tán, đem đại đao vốn dáng dấp hiện lộ ra. Đây là một thanh dài đến một thước sáu bề rộng chừng nửa thức giống như ván cửa đại đao. Cũng không biết đao này là do tài liệu gì chế tạo thành. Toàn thân hiện màu đồng xanh, trên thân đao điêu khắc một cái dương nhanh múa vút kim long, đầu rồng hướng lên trên giường như muốn đem đại đao trên chuôi đao khả một viên màu đỏ sậm đá quý cắn nuốt mất rồi bình thường, làm cho chỉnh thanh đao tràn ngập một luồng phóng đạn bá đạo khí thế, tản ra làm người run rẩy đào khí. Cái kia đủ để xé rách gang kiếm khí ở nó, cái kia cứng rắn trên thân đao liền một kia dấu vết đều chưa từng lưu lại, có thể tưởng tượng được này trôi đao là bực nào vững chắc. Nếu là có người dùng cầm đao làm vũ khí nói, cái kia người này nhất định là một lực lớn vô cùng chẳng hán, hơn nữa đao pháp phóng đạn bá đạo, đạt đến một loại nào đó khiến người ta hít khói trình độ. Bá thiên đao thấy cái kia từ trên trời giáng xuống che ở tà công tử mặc Nha trước mặt đại đao, Diệp Hiên vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng có coi, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Chu Ly truyền ra lệnh như băng lời nói. Bá Thiên Đao là có ý gì? Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được hắn trong giọng nói nghiêm nghị cùng băng hàn, Lý Thuần Dương, Long Gia, Hạ Thiên Nam trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập một kia không rõ, Long Gia càng không nhịn được mở miệng hỏi. Bá Thiên Đao chính là phương Tây tu la thế giới 36 thần ở trong bá đạo nhất cuốn mãnh Bá Thiên Đao thần. Binh khí của Lôi Bá, bây giờ Bá Thiên Đao xuất hiện vậy thì mang ý nghĩa Bá Thiên Đao thần đã chạy tới. Thấy long ra, Hạ Thiên Nam bọn họ trên khuôn mặt không rõ cùng nghi hoặc, dạ sắc vi tất là mở miệng giải thích. Soạt soạt soạt. Lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, tiếng xé gió chính là Lạc Yên gian vang lên, ba đạo sắc bén bóng người tất là từ đằng xa cao ốc mái nhà đột nhiên bay vào xuống, ở trên lầu chóc bay nhanh, mấy cái tránh lập tức chính là xuất hiện ở tà công tử trước mặt của Mạc Nha. Dẫn đầu chính là một gã thân cao chừng 2 mét 67, cả người che kín phát đạt bắt tiện, đưa hắn khôi ngô trên người cơ bắp hoàn mỹ bày ra người đàn ông trung niên. Hắn giữ lại một con màu bạc nổ tung đầu, có một tấm thu cuồn khuôn mặt, mắt to mày rộng, khởi trần. Hạ thân tất là mặc một cái mẹ á sắc quần, một cái màu đỏ sẫm đầu lâu dây lưng đưa hắn cường tráng vóc người hoàn mỹ phân cách, cả người còn cuốn màu đỏ sẫm sát khí, làm cho cả người hắn khí thế tìm được toàn diện tôn lên cùng tăng lên, thể làm cho hắn đứng ở nơi đó giống như một vị có khả năng hủy thiên diệt địa bá đạo người khổng lồ. Hắn chính là bá thiên đao thần. Lôi bá, phương tây tu la thế giới 36 thần đệ một trong, tin đồn ở trong cơ thể của hắn chạy xuôi tan bộ tộc huyết mạch, có cực kỳ cường hắn bá đạo sức mạnh, hơn nữa đao pháp của hắn càng cương mãnh quân bạo. Đối hợp Bá Thiên Đao của hắn ở phương Tây Tu La thế giới 36 thần đệ bên trong thực lực đều là đứng hàng đầu tồn tại, có siêu cao danh vọng cùng tiếng tăm, chính là thanh đế thủ hạ mạnh nhất năm đại thần đệ một trong. Ở Bá Thiên Đao thần, Lôi Bá bên cạnh bên trái đứng thẳng tất là một gã trên người một cái trường bào màu đỏ như máu nữ tử, nàng mặc dù không có cái kia hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn sắc đẹp, nhưng cũng có cái kia mặc dù là ma quỷ cũng phải vì đó thản phục hâm mộ vóc dáng hot. Nàng cái kia xương tụng nóng nảy tươi đẹp tuyệt diệu, vóc người bị một cái trường bào màu đỏ như máu bao vây, trường bào cổ áo rất thấp, hơn nữa trung gian vị trí bị sợi hoa chậm rũ. Hiện lộ ra nàng cái kia bao lại không được ngạo nhân trắng như tuyết, trường bào và táo phân nhánh ra, cũng là đưa nàng cái kia thon dài trắng như tuyết đuổi đẹp hiện lộ bước ra, tràn ngập một luồng khác biệt hoặc. Nếu như chỉ là theo vóc người để phán đoán nói đây tuyệt đối là một view vật cấp bậc mỹ nữ, đáng tiếc khuôn mặt của nàng lại thực tại khó coi, dày đặc môi hợp thành một há to mồm, xúc đổ mũi bên cạnh có một viên dễ thấy nốt rồi đen, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng nàng lại như hoa muội muội. Đây là điển hình trong phần vóc người không điểm nhan trị giá. Ở bàn tay của nàng cầm một tấm sinh đẻ người. Mặt nạ ra, làm cho nàng cả người tràn ngập một luồng tà ác cùng quỷ dị thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác cực kỳ văn vẻ. Tên là của nàng màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, đồng dạng là thành viên trọng yếu của Thanh Đế Cát phương Tây tu la thế giới tháng 7 năm 12 địa sát một trong, địa sát trên bảng xếp hạng thứ 9, thực lực địa vị cách xa ở tà công tử Mặc Nha bên trên. Ở Bá Thiên đao Thần. Lôi bá bên cạnh phía bên phải đứng tất là một gã trên người một cái trường bảo màu bạc chàng thanh niên, hắn có một tấm nhan trị giá không kém chút nào Tà công tử khuôn mặt anh tuấn của Mặc Nha, mày kiếm mắt sao, chỉ là xem mặt nói đây tuyệt đối là nhanh nhẹn một gã mỹ nam tử, vô số nữ nhân trong lòng muốn theo đuổi nam thần làm sao người này lại có cái kia có thể so với chư bát giới giống nhau vóc người, có che kín thịt mỡ tráng kiện tứ chi, kiên trì một chất đầy mỡ bụng bự, dù cho người này mặc cực kỳ rộng rãi quần áo, cũng khó có thể đưa hắn này mập mạp thân hình chỗ che giấu, khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc lối. Đây là điển hình mát điểm nhan trị giá, không điểm vóc người. Tên là của hắn cuồng bạo lão chư. Trương Vượng, đồng Dạng là thành viên trọng yếu của Thanh Đế Cát, phương tây tu la thế giới tháng 7 năm 12 địa sát một trong, địa sát trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Mặc dù thực lực vừa xa tà công tử mặt nhà thế nhưng hắn ở phương tây tu la thế giới nhân khí nhưng xa xa không bằng tà công tử mặc nha nhân khí một phần mười theo bá thiên đạo thần lôi bá màu đỏ tươi quả phụ như nguyện cuồng bạo lão chư vượng ba người bọn họ tiến lại một luồng nồng nặc sát khí tràn ngập ở bên trong trời đất làm cho mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị hít thở đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một lên không hề nghi ngờ ba tên này tuyệt đối không là cái gì người hiền lành nắm đấm của diệp Hiên cũng là thật chặt cầm cùng nhau bóc vang lên kẹt, kẹt trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị trong nháy mắt tiếp theo Hắn chính là nhanh chóng bước bước chân đi tới đêm đen nữ thần Ni Na trước mặt đến đưa nàng cho bảo hộ ở phía sau. Chỉ là bá thiên dao thần, thực lực của Lôi Bá nếu so với đêm đen nữ thần mạnh hơn của Ni Na một đường, huống chi ở bên cạnh hắn còn có màu đỏ tươi quả phụ. Nhưng nguyệt cùng cùng bạo lão Chư. trước vượng như vậy phương Tây tu la thế giới tháng 7 năm 12 địa sát bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Như vậy dưới tình huống, tuyệt không cho phép đêm đen nữ thần đã bị của Ni Na chút nào thương tổn. Hắn đã mất đi bỏ lỡ nhiều lắm, không thể lại mất đi. Cảm thấy cử động của Diệp Hiên thấy hắn che ở trước chân bóng lưng, đêm đen nữ thần lông mày của ngài Nina không để lại dấu vết vừa nhũ, chỉ cảm thấy cái này bóng lưng dị thường quen thuộc, đáy lòng dâng lên một luồng lúc trước bị hắn bảo vệ ở phía sau hào ra đến. Mặt nha, ngươi xem một chút ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy, ngươi bộ này thân thể nhi đều bị thương như vậy nhi thực tại làm cho đau lòng người. Đến, để tiếp đỡ ngươi. Thấy cái kia ngồi ở trên mặt đất bởi vì sống sót sau thai nạn sau sợ hãi không thôi từng ngụm từng ngụm thở, ta công tử mặt nha, màu đỏ tươi quả phụ, nhưng nguyệt cái kia xấu xí trên khuôn mặt hiện ra nồng thương tiếc đến tôi xuống thân thể đến quay, ta công tử mặc nha rối ra thon dài trắng non ngọc thủ đến, nôn. thấy màu đỏ tươi quả phụ. Như nguyệt rối ra đến trắng non ngọc thủ, ta công tử mặc nha do dự chốc lát xuề bàn tay ra đến đưa nàng tay bắt lại. hắn ở tại nâng đỡ vừa mới đứng dậy, lại thấy được màu đỏ tươi quả phụ. nhưng nguyệt cái kia chất đầy mê say nụ cười xấu xí khuôn mặt đến, chỉ cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày càng một trận rời sông lớp biển, không nhịn được từng ngụm từng ngụm nôn mửa lên. ai u, ngươi xem ngươi thương thế nặng như vậy, đều nói ra. thấy cái kia miệng lớn nôn mửa, công tử mặc nha màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt vội vàng xuề bàn tay ra vướt phía sau lưng của hắn, mặt người nôn, ngươi mau mau cho ta hoán đổi khuôn mặt, ta công tử Mặc Nha một bên từng ngụm từng ngụm nuốt ngựa, một bên gian nan khàn khàn mở miệng. Thật là lòng tốt dịu ngươi còn soi mói, lần này có thể chứ? Thấy thế, màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc bất mãn, cầm trong tay người mặt nạ da đeo tại trên khuôn mặt, làm cho nàng xấu xí dung nhan lập tức trở nên tinh mỹ, vẻ mặt bất mãn cùng oán trách nói rằng, thấy cái kia thay đổi một tấm mỹ nữ mặt màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, ta công tử Mặc Nha lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm đình chỉ luôn mửa. Được rồi, đừng làm rộn. Bá Thiên Dao Thần, lôi bá cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, ta công tử Mạc Nha cùng bạo lao chư trương vượng bọn họ vừa mới yên tĩnh đến, đưa mắt rơi vào đối diện Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần trên người của ngài Nina, trong mắt lập loè khát máu lạnh như băng ánh sáng. Chậm chậm, ngài Nina không hổ là có tiếng tiểu mỹ nhân, này sắc đẹp đích thật là khiến người ta đến tiếp hâm mộ đấu kỵ Đại ca, một lúc đem nữ nhân này giết sau, nàng gương mặt đó ngươi cần phải cảm tạ để cho ta. Màu đỏ tươi quả phụ nhưng Nguyệt cũng là vào đúng lúc này lạnh như băng mở miệng không được lão đại ngải Nina nữ nhân này người có thể chiếm được để cho ta lao trư bởi vì ta quỷ này vóc người ta đã mấy tháng không có nữ nhân duyên như vậy mỹ nữ ngươi có thể nhất định phải để cho ta cẩn thận mà đùa bỡn cùng tương chịu cuồng bạo lão chưa trương vượng tất là vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn đêm đen nữ thần ngải Nina khỏe miệng đều chảy ra nước bọt đến Trí truy Lý truyền gia tham lam lời nói được rồi hai người các ngươi đừng nói nhảm đại ca mau mau động thủ tiêu diệt cái này thích xen vào chuyện của người khác nữ nhân trên người ta đau đớn có thể đau nhất rất Ta công tử mặc nha cũng là vẻ mặt âm độc mà nhìn đêm đen lưỡ thần ngải Nina, Truy Lý truyền ra lệnh như băng khát máu lời nói. Vết thương trên người truyền đến xé rách giống như đau đớn làm cho cái kia anh Tuấn xinh đẹp trên khuôn mặt đều trở nên thống khổ và mèo, làm cho cả người hắn hoàn toàn mất đi phong độ. Nghe nói lời nói của bọn họ, Diệp Hiên trong mắt nồng nặc hàn quang lấp lóe, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Bá Thiên Dao Thần lôi ba cái kia hùng hồn âm thanh chô đánh gãy. Ngải Nina, ở bổn thần không có dự định động thủ trước, ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ta người này luôn luôn không thích vùi hòa giật Ha ha còn muốn vùi hoa dập liễu. Buồn cung nhìn ngươi tư cách cùng thực lực cũng không đủ. Nghe vậy, đêm đen nữ thần ngải Nina tuyệt đẹp trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười đến, cũng không có bởi vì Bá Thiên đau Thần. Lôi Ba bọn họ khí thế mà luôn cuống, ngược lại là cười lạnh mở miệng. Mặc dù Bá Thiên đau Thần, Lôi Ba thực lực cường bạo mạnh mẽ, thế nhưng nàng ngải Nina cũng cũng không phải người hiền lành, nếu không nói này hơn 3 năm thời gian dạ thần điện của nàng cũng sẽ không như trước sừng sững đến bây giờ. Ngươi nói không có cái kia thực lực và tư cách, vậy thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Bá Thiên Dao Thần, Lôi Ba trong mắt sát cơ lên gián chắc mạnh mẽ bàn tay đột nhiên dò ra, đem Bá Thiên Đao cho nắm chặt, trong cơ thể tình khí dâng trào, năng lượng năng dọc, cả người bốc cháy lên màu máu sắc khí, hai tay giơ lên cao, một đao đánh xuống. Quyên cười dễ ước, theo Bá Thiên Đao thần, lôi Bá này một đao đánh xuống, cùng dã đao khí gào thét năng dọc, hướng rắn đại địa ẩm ẩm gian vỡ nhấc lên vô số bụi trần cùng đá vụn. ở đao khí dưới ảnh hưởng phảng phất thiên quân vạn mã hướng về Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần Gai Nina dâng trào mà đến, ham muốn hình đưa bọn họ mất. này một đao, càng có khai thiên tích địa vải, khiến người ta cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi. cười dễ kéo thấy cái kia vỡ đại địa, nhìn cái kia giống như ngàn quân có hàng vạn con ngựa chạy trồm mà đến nó khí, Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần ngải Nina sắc mặt băng hàn một mảnh, Diệp Hiên trong mắt ma khí ngang dọc dâng trào, thân thể sấm sét vờ quanh, đang muốn động thủ, tràn ngập từ tính lánh khốc âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên văng lên. "Lôi bá, từ biệt mấy năm, ngươi đúng là càng ngày càng độc cồn bà nói." Quy một chương 402, điên cuồng VS c bá thiên đạo thần. "Lôi bá, từ biệt mấy năm, ngươi đúng là càng ngày càng bà nói." Theo này ngập từ tính khốc âm thanh văng lên, phong qua, một đạo thon dài khốc bóng người màu đen tất là giống như quỷ mỹ xuất hiện.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 Sợi tơ cùng hắn năm ngón tay liên kết, phối hợp hắn trên ngón giữa mang theo hình dáng huyên khốc mà lại cực kỳ sắc bén đầu ngón tay mũi nhọn, làm cho cả người hắn tràn ngập một luồng không cách nào ngang hàng mũi nhọn. Đối mặt cái kia giống như thiên quân vạn mã giống như gào thét chạy trồm mà đến cuồng bạo đao khí, hắn không có bất kỳ náy đẽ, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đập ra ngoài. Anh cười dễ ước, tràn ngập điên cuồng ý chi quyền ý giống như một con màu đen ma long đột nhiên hướng về phía trước lao ra ở những người trùng quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới trực tiếp cùng cái kia mang theo núi lở đất nước uy lực đao khí chạm vào nhau ở cùng nhau, vung nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang đến cái kia cùng bạo đao khí tại kia ngập trời ánh quyền bên dưới giống như ngói tường bình thường ầm ầm rạn tan vỡ ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, hóa thành đầy trời bụi trần từ từ tung bay. Ken! mà cái kia màu đen ánh quyền ở làm vỡ nát đao khí sau tất là hơn thế không giảm hướng về bá thiên đao thần. lôi ba đánh giết mà đi, để sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, liền vội vàng đem cái kia giống như ván cửa bá thiên đao che ở trước mặt. ánh quyền va chạm trên bá thiên đao, bùng nổ ra kim loại giao nhận biết hai tiếng vang, giống như cổ xưa trùng vang. mạnh mạnh mạnh, mặc dù là mạnh như bá thiên đao thần. Lôi Bá cũng đều bị ánh quyền mang theo sức mạnh to lớn chấn động phải về phía sau bay lượn lui về sau mấy bước vừa mới đem thân hình ổn định. Điên cuồng quyền ý, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên thấy cái kia che ở diệp hiên cùng đêm đen nữ thần ngải Nina trước mặt đạo kia thon dài bóng người, Bá Thiên đau thần. Sắc mặt lộ ra của Lôi Bá cực kỳ lạnh như băng cùng có coi, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, truy lý chuyển ra băng hàn lời nói. Điên cuồng quân ý, hàng phục long kiếm, đầu ngón tay mũi nhọn, hắn là điên cuồng lâm phong. Nghe được Bá Thiên đau thần, lời nói của Lôi Bá, bên cạnh hắn màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, của Bạo lão trư, Trương Vượng sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt chấn động mà nhìn tre ở Diệp Hiên trước mặt bóng người, thấy cái kia điêu khắc màu xanh Long Văn Bội Kiếm, nhìn hắn trên bàn tay mang theo đặc biệt đầu ngón tay mũi nhọn, Truy Lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến. Hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ Điên Cung Lâm Phong bất cứ sẽ xuất hiện ở nơi đây, tin đồn hắn không phải cũng sớm đã chết rồi gì? Người tới được có chút chậm, đến muộn món nợ này ta có thể trước hết nhớ rồi. Thấy cái kia tiến lại Điên Cung Lâm Phong, đêm đen nữ thần ngải Nina tất là thật dài thở phào nhẹ nhõm, tinh trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, lười biếng vươn người một cái, Truy Lý truyền ra bất mãn lời nói nếu như người này không đến nói, làm cho nàng một thân một mình đối mặt bá thiên đoan thần, bá thiên ba người bọn họ nói không thể nghi ngờ là có chút khó giải quyết cùng phiền phức, dù sao nàng cũng không muốn quá đã sớm bại lộ nàng chứa nhiều lá bài tẩy. còn diệp hiên tất là ngơ ngác nhìn cái kia tre ở hắn trước mặt điên cuồng lâm phong, không khỏi có chút thất thần. lần trước với hắn gặp lại còn không có cùng người này nói mấy câu liền biến mất không còn tâm tích, bây giờ thời khắc nguy nan, hắn lại hiện thân lần nữa, làm cho diệp hiên đấy lòng tràn đầy nồng nặc phức tạp cũng không hiểu tâm tình. dùng hắn bây giờ thân phận đến đối mặt điên cuồng lâm phong cùng đêm đen nữ thần ngại nina không thể nghi ngờ là có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. đợi cho trận chiến này kết thúc, Diệp Hiên dĩ nhiên là dự định cẩn thận mà cùng hai người bọn họ nói một chút, đưa hắn thân phận triệt để thử thả. thời gian dài như vậy không gặp, ngươi hay là thích nhớ ngắn của ta, này quen thuộc thật không tốt, chúng ta sớm một chút bỏ không được gì. nghe được đêm đen nữ thần lời nói của ngài Nina, Điên Cuồng Lâm Phong từ từ xoay đầu lại, lãnh khóc tang thương trên khuôn mặt hiện ra một chút lâu dài nụ cười. Truy Lý có treo gẹo nhi thanh âm đàm thoại truyền ra. đừng hòng. đêm đen nữ thần ngài Nina trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, không vui nói. đối với cái này Điên Cuồng Lâm Phong không khỏi cười một tiếng ở Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hắn xuề bàn tay ra ôm bà vai của hắn Trí truy Lý truyền ra bình tĩnh thâm trầm lời nói huynh đệ sống sót là tốt rồi nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong thấy hắn tấm kia chất đầy lâu dài nụ cười tang thương lánh khóc trên khuôn mặt thân thể của Diệp Hiên lại là không khỏi du lên một luồng không hiểu tâm tình tràn ngập ở trái tim của hắn làm cho tâm tình của hắn suýt nữa mất khống chế viên mắt cũng là từ từ trở nên nước ta lên vô số chiến hỏa khói thuốc súng hình ảnh giống như chiếu phim giống như ở trong đầu của hắn sẽ qua này cùng trải qua sinh tử đồng thời trung mắt qua cửa khổ này cùng nhau đối mặt qua đạn này đồng thời sống qua nguy hiểm ở trong đầu của hắn đều là như vậy có thể thấy rõ ràng, không có so với bọn hắn rõ ràng hơn vô cùng đơn giản một câu huynh đệ, sống sót là tốt rồi ở chỗ ẩn chứa thế nào tình cảm, đây không chỉ là quan tâm tín nhiệm, còn là nam nhân gian loại kia không nói gì tình cảm, nay đơn giản một câu nói là điên cuồng lâm phong hắn đối với diệp hiên thân phận tán thành, đối với hắn vị huynh đệ này tán thành, hắn đã tin tưởng diệp hiên chính là từng điên cuồng của hắn huynh đệ của lâm phong, vị kia quát tháo phong vân ma quân, sống sót là tốt rồi, ngắn ngủi thất thần sau, diệp hiên cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, bàn tay ra ôm chặt điên cuồng bả vai của lâm phong, trầm giọng mở miệng nói, này. Hai người các người đại nam nhân đột nhiên như vậy lửa tình làm gì? Hơn nữa, hai người các ngươi quan hệ này phát triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Muốn làm chuyện gây gì? Thấy cái kia ôm bả vai khác nào huynh đệ có vẻ cực kỳ lửa tình Diệp Hiên cùng Điên Cùng Lâm Phong, màu đen nữ thần lông mày của ngài Nina không để lại dấu vết vừa nhữ, nghi hoặc mà mở miệng. Người là nữ nhân, người sẽ không hiểu. Nhưng mà, Diệp Hiên cùng Điên Cùng Lâm Phong đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại, cười trả lời. bệnh thân kinh thấy cái kia trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rực rỡ diệp hiên cùng điên cuồng lâm phong đêm đen nữ thần ngại nina trong đầu không khỏi hiện ra từng lâm phong cùng ma quân cùng nhau lúc tình cảnh hình ảnh có thể nói là cùng bây giờ giống nhau như lúc làm cho nàng một trận giật mình tức giận mắng ha ha thấy đêm đen nữ thần ngại nina dáng rất kia điên cuồng lâm phong cùng diệp hiên hai người lại là không hẹn mà cùng cười ha ha lên có vẻ cực kỳ thoải mái muốn chết xa xa bá thiên đạo thần lôi ba thấy cái kia ở vào gặp lại vui sướng bên trong hoàn toàn đưa bọn họ cho triệt để không thấy điên cuồng lâm phong cùng diệp hiên cùng với đêm đen nữ thần ngại nina ba người trong mắt hung quang lấp lóe Trí lý phát sinh một tiếng quát lớn, trong tay Bá Thiên đao đột nhiên chém đi ra ngoài. Vên cười dễ ức, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ ánh đao trên Bá Thiên đao tỏa ra, thẳng đến điên cuồng lầm phong bọn họ mà đến. Ven đường nơi đi qua dễ dàng đem mặt đất cho xé rách đến một đạo bề rộng chừng nửa thước danh thật sâu, đá vụn bay ngang, mang theo vô tận cuồng bạo sát ý thẳng đến Diệp Hiên bọn họ mà đến. Từ xa nhìn lại này, nhấc lên bụi trần cùng đá vụn giống như là một tòa sụp đổ núi lớn gào thét hướng về Diệp Hiên bọn họ mà đến, cái tia hóng ánh khủng lồ ánh đao giống như là thiên quân vạn mã giơ lên công thành đồ sắc bén hướng về bọn họ va chạm mà đến, đáng sợ thanh thế khiến người ta tê cả da đầu trong lòng căn bản thì thằng không nổi chút nào ngăn cản lòng phản kháng có thể tưởng tượng được này bá thiên đao thần này của lôi bá một đao uy lực là bực nào hung hãn cường hãn dĩ nhiên sắp nhập vào bá thiên đao của hắn ý ở ở chỗ một đao chém xuống liền có hủy thiên diện địa thần uy thật là khủng khiếp đao ý lại có hủy thiên diện địa giống dù cho một bên thực lực được cho cực kỳ cường hãn lý thuần dương cũng đều làm bá thiên đao thần lôi bá này cường hãn một đao mà cảm thấy chấn động cùng thán phục cho dù là hắn thi triển tất cả vũ liếng này bá thiên đao thần lôi bá này cường hãn một đao hắn cũng căn bản là không đón được Đây là Phương Tây Tu La thế giới 36 thần để thực lực khủng bố. E rằng có ta ám ảnh kỳ lân quân chính thống lĩnh uy thế cùng thực lực. Mặc dù là một bên ám ảnh kỳ lân quân đội phó Hắc Lân cũng đều làm Bá Thiên Đao Thần. Lôi bá này một đạo uy lực mà cảm thấy chấn động cùng dân mình, làm cho hắn đối với Phương Tây Tu La thế giới cường giả thực lực có một hơn rõ ràng hiểu ra. Này Bá Thiên Đao Thần, lôi bá này một đau đã có bọn họ lãnh ra ám ảnh kỳ lân quân chính thống lĩnh cấp bậc thực lực. Còn Lý Dật Phong, Long gia, Hạ Thiên Nam bọn họ tất là nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng không lòng. Bây giờ như vậy cục diện thực lực bọn hắn địa vị lại là liền muốn động thủ trợ giúp Tư Cách của Diệp Hiên cũng không có, làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập đồng nặng ảo não cùng không cam lòng, chỉ hận thực lực của chính mình thật sự là thái quá thấp kém một chút. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên một lần nữa bất chấp, quyết định ở trận chiến này sau khi không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể càng tốt mà đi tùy tùng bước chân của Diệp Hiên. Nhìn dáng dấp không chỉ là ngải Nina thực lực của nàng tại đây trong mấy năm có to lớn tăng lên, lôi bá người này thực lực trong mấy năm nay cũng đồng dạng là có thêm mức độ lớn tăng lên, không thể khinh thường thấy rít gạo mà đến đao khí cùng với đáng sợ kia đau thế, Diệp Hiên trong mắt lập loe lợi hại ánh sáng, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, Truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói, nói như thế nói, thanh đế những tên kia thực lực còn hơn năm đó đến chỉ sợ cũng trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên trong lòng không thể nghi ngờ là tràn ngập một luồng áp lực. Yên Tâm, lôi bá người này mấy năm nay thực lực mặc dù có tăng lên, thế nhưng còn khó hơn không đến ta. Làm như cảm nhận được Diệp Hiên trong lòng lo lắng, Điên Cung Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này cười lớn mở miệng. Mặc dù Bá Thiên Đao Thần, thực lực của lôi bá cực kỳ bất phàm thế nhưng hắn nhưng điên cuồng lâm phong, cho dù là hắn từng người bị thương nặng để lại thương ngầm cùng bệnh kín, hắn cũng như trước không đem này bá thiên đao thần đặt ở của lôi bá trong mắt. đây là hắn lâm phong thân là điên cuồng kiêu ngạo, cười riu kéo. thấy cái kia nhấc lên cuộn cuộn bụi trần cắt vàng mang theo trời long đất lở đao thế mà đến ánh ao, điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng lâm phong trong tay hàng phục long kiếm lại là vào đúng lúc này đột nhiên ra khỏi vỏ. trong tay hắn hàng phục long kiếm ra khỏi vỏ tốc độ thật sự là thái quá cấp tốc cùng thần tốc, mặc dù là lý thuần dương cũng chỉ nhìn thấy điên cuồng lâm phong trong tay hàng phục long kiếm nhẹ nhàng run một cái, lưu lại vô số đạo tản ảnh. Lập tức một đạo sắc bén màu đen kiếm khí chính là Lạc Uyên gian tỏa ra dùng nhanh chóng không che thai tư thế hướng về cái kia đao khí nhanh như tia chớp phóng đi. So sánh với Bá Thiên đao thần, lôi ba cái kia dài đến 10 trượng đao khí đến, điên cuồng kiếm khí màu đen của Lâm Phong có thể nói là có vẻ nhỏ bé vô cùng, nhưng nó ven đường nơi đi qua chỗ nhấc lên thanh thế không chút nào không cần Bá Thiên đao thần đao khí yếu. Nó ven đường nơi đi qua, hết thảy tất cả hết mức khô cạn bề ngoài, phản phất sinh cơ bị tắt bình thường làm cho màu đen kiếm khí trở nên càng ngày càng tinh khiết chói mắt, giống như một con nuốt trừng vạn vật hắc long. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Đinh Hai nhấc góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, lại là ở những người chung quanh cái kia vô cùng sốt sáng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái kia kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau ở cùng nhau, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Đây là đao và kiếm quyết đấu. Bá Thiên đao thần. Đao thế của Lôi Bá ở điên cuồng kiếm khí của Lâm Phong bên dưới lập tức sụp đổ, giống như bị cắt ra đầu hũ bình thường bị dễ dàng xé rách, tan vỡ ra, nhấc lên quần quần bụi trần. Keng. Phụ. Điên cuồng Lâm Phong chém ra kiếm khí ở đánh nát đao khí sau trở nên ảm đạm đi khá nhiều, cuối cùng hơn thế không giảm hướng về Bá Thiên đao thần. Lôi Ba đánh mà đi, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc không chút do dự mà đem Bá Thiên Đao che ở trước mặt của hắn. trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên, Bá Thiên Đao thần lôi bá cả người như bị sét đánh, truy lý phun đến một hơi đen tuôn máu tươi, giống như đoạn tuyến diệu giấy bình thường bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. bạch bạch bạch, suy suy, thân thể của hắn không ngừng mà lùi về sau, mỗi một bước hạ xuống đều ở đây trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu chân. trong tay Bá Thiên Đao càng ở trên mặt đất va chạm đến liên tiếp chói mắt tia lửa đến. một liền lui về phía sau trăm mét khoảng cách Bá Thiên Đao thần. Lôi Bá vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tia thẳng tắp đứng ở nơi đó có vẻ nhẹ như mây gió điên cuồng lâm phong, trong mắt đầy dây không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, sát ý ngang dọc. Hiện nhiên hắn thật không ngờ điên cuồng lâm phong bây giờ thực lực như trước là cường hãn như vậy. Hắn căng nắm tay bên trong Bá Thiên Đao, trong mắt sát ý ngang dọc, Truy Lý truyền ra nổi giận lời nói, đồng thời động thủ giết hắn. Theo Bá Thiên Đao thần. Lời nói của Lôi Bá hạ xuống, trong mắt hắn sát ý lấp lẻ, toàn thân bốc cháy lên đỏ như máu năng lượng đến, cầm trong tay Bá Thiên Đao hóa thành một con cuồng bạo nộ long dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về điên cuồng lâm phong phóng đi màu đỏ tươi quả phụ, nhưng nguyệt cùng còn bạo lão chư. trương vượng cũng là vào đúng lúc này lập tức tập thủ, theo sát bá thiên đao thần phía sau của lôi bá, toàn thân bốc cháy lên rực rỡ năng lượng ánh lửa, dùng cực kỳ nhanh chóng độ lao ra, hướng về điên cuồng lâm phong triển khai sát phạt. hiển nhiên ở bá thiên đao thần, lôi bá không địch lại diệp hiên sau khi, bọn họ vẫn như cũ dự định đối với điên cuồng lâm phong hợp nhau tấn công. hôm nay các ngươi đã đến rồi, vậy liền toàn bộ ở lại nơi đây được rồi. thấy cái kia đánh chết mà đến bá thiên đao thần lôi bá ba người bọn họ, điên cuồng lâm phong trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, tăng nắm tay bên trong hàng phục long kiếm. Truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, cười ría kéo. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, mấy viên đầu ngón tay mũi nhọn tất là theo trong tay của hắn bắn ra, hướng về bá thiên đao thần cùng màu đỏ tươi quả phụ ba người bọn họ lao ra. Điên cuồng lâm phong càng bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị mang theo liên tiếp tàn ảnh dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về bá thiên đao thần phóng đi. Mầu đỏ tươi quả phụ cùng cuồng bạo lao chư giao cho ta để giải quyết đối phó. Đêm đen nữ thần ngại nina cũng là vào đúng lúc này mở miệng, giống như một con nguyệt chuyển nhảy mua bướm dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về màu đỏ tươi quả phụ cùng cuồng bạo lao chư phóng đi, lưu lại diệp yên ngốc tại chỗ. Quy một chương 403 Diệp Hiên, đột phá. Thấy cái kia lập tức xông vào vào chiến trường cùng Bá Thiên Đao Thần Lôi Bá cùng màu đỏ tươi quả phụ cùng với cuồng bạo lao chư chiến đấu điên cuồng Lâm Phong cùng đêm đen nữ thần ngải Nina. Bàn tay của Diệp Hiên không khỏi thật chặt bắt tay nhau, cũng không có vào lúc này tiến đến hỗ trợ hoặc là nhúng tay, mà là đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đem một viên đêm linh đan nhét vào chủy lý nuốt vào. Đồng thời hắn hơi suy nghĩ gỡ xuống một viên độ ạch châm cứu đâm vào đến trong thân thể của hắn bắt đầu vì hắn bộ thân thể này tiến hành chữa thương sắp xếp, khôi phục trong cơ thể tiêu hao hùng vĩ năng lượng. Không chỉ như thế. Diệp Hiên càng vào thời khắc này không muốn áp chế trong cơ thể cảnh giới đột phá mà là tùy ý nó bộc phát ra, khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên. Cũng là trong khi nên đột phá, đợi cho Diệp Hiên sắp tối linh đan cái kia mạnh mẽ sức thuốc triệt để hấp thu xong xuôi, trong cơ thể hắn thương thế không chỉ khỏi hẳn, hơn nữa còn có lượng lớn hùng vĩ năng lượng còn sót lại ở trong cơ thể của hắn quần quận không ngừng mà dung nhập vào bộ thân thể này của hắn bên trong, đối với hắn thân hình tiến hành bổ. Anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn hai mắt ngân quang lấp lóe, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vào đúng lúc này lặng yên gian vận chuyển, tắm rửa ánh trăng, bắt đầu tham lam hấp thu ánh trăng lực lượng. Phải biết rằng võ giả tu hành phần lớn đều là hấp thu trong tiên địa linh khí, nhưng mà Diệp Hiên tu hành âm dương bá thể quyết tất là hấp thu chính là trong thiên địa trí âm chí dương khí, hấp thu trong thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, bất luận là ánh nắng còn là ánh trăng đều có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng sức mạnh, đối với hắn thân thể tiến hành này tầm bộ cùng thay đổi. Hơn nữa nhật nguyệt lực lượng còn hơn linh khí càng thêm tinh khiết nồng nặng, vừa mới làm cho hắn cảnh giới thực lực càng mạnh hơn, cho dù là bây giờ hắn chỉ là đem âm dương bá thể quyết tu luyện đến tầng thứ 2 ngự khí cảnh chút thành thiệu. hơn nữa hắn các hạng tăng cường thực lực phương pháp liền có thể cùng tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả một trận chiến. Đây là Âm Dương Bá Thể Quyết Bá Đạo chỗ. Ấm. Theo tu hành của Diệp Hiên triển khai, Âm Dương Bá Thể Quyết vận chuyển, liên tục không ngừng ánh trăng lực lượng tất là hóa thành tinh khiết năng lượng rót vào đến trong thân thể của hắn, đối với hắn thân thể tiến hành thay đổi cùng tầm bổ, khiến cho khí tức của hắn ở liên tục tăng lên, không chút tăng vọt. Thời điểm này, Diệp Hiên rốt cục lại hoàn thành đột phá, trực tiếp đem tự thân cảnh giới theo Âm Dương Bá Thể Quyết tầng thứ 2 ngự khí cảnh chút thành tiểu tăng lên tới lại thành, và hắn khí tức còn ở liên tục tăng lên, không chút tăng vọt ở phía xa Lý Thuần Dương bọn họ cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới bọn họ nhìn thấy trong thiên địa cái kia tinh khiết tháng lực lượng bất cứ hóa thành một luồng màu bạc nước lũ quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của Diệp Hiên bị hắn hấp thu lấy lan tràn đến toàn thân của hắn cải thiện thể chất của hắn này đây là công pháp gì như thế bá đạo bất cứ hấp thu nguyệt chi tinh hoa đem ánh trang hóa thành tự thân đột phá năng lượng mang theo nồng nặc chấn động âm thanh tất là theo tri lý của Lý Thuần Dương truyền ra so sánh với hắn tu luyện Thuần Dương cương khí đến Diệp Hiên công pháp này không thể nghi ngờ là càng thêm bừa bãi cùng bá đạo đáng chết, cái kia là ma quân từng tu hành âm dương bá thể quyết, tên kia đang hấp thu ánh trăng lực lượng đang đột phá. xa xa cùng điên cùng lâm phong kịch đấu bá thiên đao thần lôi bá mấy người cũng đều đã nhận ra diệp hiên tu luyện chỗ sản sinh dị tượng, làm cho sắc mặt lộ ra của bọn họ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. truy lý có tiếng mắng chửi truyền tới, bá thiên đao thần lôi bá cũng là vào đúng lúc này tức giận nói, mặc nha mang người quá khứ giải quyết tên tiểu tử kia, giao cho ta. nghe được bá thiên đao thần lời nói của lôi bá, ta công tử mặc nha nhẹ nhàng gật đầu, cất bước mang theo lăng liệt sát ý từ từ hướng về diệp hiên bước vào, cười dễ kéo, trong mắt hắn hàng quang lấp lóe trong tay hai cái màu đen long vũ hiện lên, đột nhiên hướng về Diệp Hiên quăng bay ra đi. Hai cái màu đen long vũ giống như hai mũi tên nhọn hướng về Diệp Hiên bay đi, làm cho một bên Lý Thuần Dương bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi. Lý Thuần Dương càng nhanh như tia chớp lao ra che ở trước mặt của Diệp Hiên, đem cái kia hai cái màu đen long vũ chô đỡ. Long Gia, Lý Diệt Phong, Hạ Thiên Nam, Dạ Sắc Vi bọn họ cũng là đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, đem Diệp Hiên bảo vệ ở trong đó. Thấy thế, Tạ Công Tử mặt nha trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng ngược nụ cười, xoay đầu lại nhìn về phía một bên hắc lân cùng với ám ảnh kỳ lân quân còn có bên cạnh ông tổ nhà họ Trần, Truy Lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Hắc Lân, Trần Huy Tôn, các ngươi không phải muốn báo thù gì? Bây giờ cơ hội tới. Xoát xoát xoát. Theo tả công tử lời nói của Mạc Nha hạ xuống, Hắc Lân cùng ông tổ nhà họ Trần trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe mang theo ám ảnh kỳ lân quân của hắn và tan tác Trần gia tộc nhân bước lệnh như băng bước chân hướng về Diệp Hiên bước vào, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, giết hắn. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, Hắc Lân cùng ông tổ nhà họ Trần bọn họ dẫn đầu mang theo chứa nhiều thuốc hạ mang theo cuồng bạo sát ý quay Lý Thuần Hình Dương, Diệp Hiên bọn họ phóng đi làm cho bọn họ sắc mặt lộ ra khó coi đến cực điểm. Hắc Lân giao cho ta tới đối phó, ấy giao cho các ngươi của hắn. Động thủ. Thấy thế, Lý Thuần Dương sắc mặt nghiêm trọng, Truy Lý truyền ra lệnh leo âm trầm lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cũng là dẫn đầu lao ra cùng Hắc Lân chiến đấu cùng nhau. Già sắc vì tất là thẳng đến Tà công tử Mặc Nha mà đi, nhưng lại bị ông tổ nhà họ Trần cho mạnh mẽ ngăn lại. Đại chiến vào đúng lúc này toàn diện bùng nổ. Sa sa sa. Thấy cái tiêu kịch đấu Hắc Lân, Lý Thuần Dương bọn người, Ta công tử trên khuôn mặt của Mặc Nha chất đầy cân nhắc hí nụ cười, cất bước lạnh lùng hướng về bước vào, Truy Lý truyền ra băng hàn lời nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi bất cứ còn có thể ở trên chiến trường đột phá, có điều đáng tiếc, đường của ngươi dừng ở đây rồi." Ở Tà công tử Mạc Nha lời nói hạ xuống lập tức, hắn bước chân đột nhiên tăng nhanh, giống như tuấn di bình thường hướng về Diệp Hiên phóng đi, ven đường nơi đi qua lưu lại lượng lớn tàn ảnh. "Bảo vệ Hiên ca." Thấy thế, cung Thiết sắc mặt không khỏi đại biến, quay chứa nhiều cùng long hội thành viên giận dữ hét. Hắn bị một gã trần da tứ tượng cảnh võ hầu cô lấy, căn bản là không cách nào thoát thân. Dạ Vi, Lý Dật Phong, Lý Thuần Dương bọn họ đồng dạng là như thế. Dù sao Hắc Lân mang đến đám ảnh kỳ lân quân thành viên thực lực cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ, Long gia Hạ Thiên Nam làm cho bọn họ đối phó lên vô ý thức cực kỳ, hết sức cùng khó chơi. Bảo vệ hiên ca. Nghe được hô to của công thiết, chứa nhiều cường Long Hội thành viên tất là liều linh hướng về Tả Công Tử Mặc Nha phóng đi. Điếc không sợ súng, không biết tự lượng sức mình. Thấy cái kia gạo thét vọt tới chứa nhiều cường Long Hội thành viên, ta Công Tử Mặc Nha trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười. Mặc dù hắn có thương tích trong người, thế nhưng trải qua khôi phục trị liệu đối phó này, lính tôn tướng Qua hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Suy suy. A. Hắn trong mắt Hàn Quang nói lên, trong tay quạ đèn xoay lên lặng yên hiện lên, bị hắn tùy ý vung bay ra ngoài. Bị hắn quăng bay ra đi, quạ đen xoay lên tốc độ cao xoay tròn, hướng về gào thét vọt tới cuồng Long Hội thành viên phóng đi. ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức chính là theo nơi cổ của bọn họ bơi qua, nhấc lên lượng lớn máu bắn tung đến, thê thảm tiếng, tiêu thảm thiết vang vọng không dứt. gần như chỉ là một cái hô hấp gian, đã đến trở ngại tạ công tử cuồng Long Hội của Mặc Nha thành viên liền là bị quạ đen xoay lên cắt vỡ cổ họng lặng yên gian tử vong. Sa sa sa, dính đầy máu tươi quả đen xoay lên tự động bay trở về đến trong tay của Mặc Nha. Thấy cái kia ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tắm rửa ánh trăng hấp thu trong thiên địa tinh khiết năng lượng Diệp Hiền, Mặc Nha trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng tàn nhẫn nụ cười, mang theo vô biên ý lạnh hướng về hắn bước vào, đi tới trước mặt của hắn. "Tiểu tử Mặc dù rất không muốn giết ngươi, thế nhưng ai bảo ngươi chọc giận chúng ta? Cho nên, ngoan ngoãn đi chết đi." Trong nháy mắt tiếp theo, Mặc Nha trong mắt sát ý tỏa ra, đột nhiên cầm trong tay quả đen xoay lên hướng về Diệp Hiền vung bay ra ngoài. Quả đen xoay lên tốc độ cao xoay tròn, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiền mà đi, làm cho kịch liệt chiến đấu lý thuần Hình dương, điên cuồng lâm phong, đêm đen nữ thần ngải Nina, long ra Hạ Thiên Nam sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, truy Lý chuyển ra lo lắng họ hét: "Hiên thiếu, Diệp Hiên, Hiên ca, Hiên ca cẩn thận, mau tránh ra." Bọn họ muốn đối với Diệp Hiên triển khai cứu viện, nhưng căn bản thì không có một chút nào cơ hội, đều bị đối thủ quấn lấy gắt gao. Keng! Mắt thấy quả đen xoay lên sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, cắt ra cổ họng của Diệp Hiên, một viên sắc bén đầu ngón tay mũi nhọn lại là nhanh như chớp giật bay vượt đến, đánh vào quả đen xoay lên trên phát sinh kim loại giao nhận tiếng vang ròn rã, đưa nó đánh bay ra, đưa nó quỷ dị thay đổi, làm cho nó dán vào cổ họng của Diệp Hiên sẽ qua làm cho Mặc Nha vẻ mặt lạnh như băng, băng lãnh như lạnh âm thanh theo tà công tử tùy lý của Mặc Nha truyền ra. Điên cuồng người này bàn tay đến thật là xa, có điều tiếp theo ngươi cũng không có tốt như vậy vật khí. ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn cầm trong tay quạ đen xoay lên nhanh như tia chớp vọt tới trước mặt của Diệp Hiên, đem quạ đen xoay lên hướng về cổ họng của Diệp Hiên lột bỏ, muốn đưa hắn đầu lâu chém xuống. Vô cười dễ ước, mắt thấy quạ đen xoay lên sắp sửa cắt ra cổ họng của Diệp Hiên, vốn hai mắt nhắm nghiền Diệp Hiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở mắt ra, ngập trời ma khí không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bộ phát ra, hướng về tà công tử Mặc Nha bao phủ mà đi khiến cho sắc mặt hắn biến đổi, Phục. bạch bạch bạch, dưới run lên, hắn tại chỗ chính là bị khủng bố ma khí nhấc lên cuồng bạo năng lượng chấn động phải miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, hắn một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trước cái kia mở mắt ra diệp hiên, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Ngồi ở nơi đó cho ngươi đánh đều không gây thương tổn ta, ngươi có thể thật là phế vật. ở ta công tử mặc nha cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, diệp hiên từ từ đứng dậy, biến vươn người một cái, toàn thân xương phát sinh bùn bùn như giang động tiếng vang. Chú lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình, Người đã từng ra tay, vậy kế tiếp đã có thể tới phía ta. Cười riu kéo. ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, ta công tử đồng tử của mặt Nha đột nhiên co rụt lại chỉ nhìn thấy phía trước Diệp Hiên hóa thành một đạo kim sắc sấm sét đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Khi hắn khi phục hồi tinh thần lại, Diệp Hiên dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, xoay vòng cái kia vờn quanh ma khí cuốn quanh màu vàng lôi đình nắm đấm hướng về khuôn mặt của hắn giận mà đến, làm cho hắn hoàn toàn biến sắc, chỉ có thể hai tay giao hòa, nhanh chóng đón đỡ ở trước mặt của hắn. Thùng. Trong ngay mắt tiếp theo, phản như sấm rền nổ vang âm thanh ầm ầm lên. Ta công tử Mạc Nha chủy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, giống như một viên ra khỏi nóng như đạn pháo đột nhiên bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa trên mặt đất, bùng nổ ra nặng nề va chạm tiếng vang. Đỏ tươi máu ở giữa không trung vẽ ra một đạo rực rỡ màu máu cầu vồng. Quy 1 chương 404, quét ngang toàn trường. Ngươi cái này đáng chết khốn nạn, ta muốn làm thịt ngươi. Ta công tử Mạc Nha khó khăn đứng dậy, cố nén thân thể truyền đến đau nhức, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, chủy truy lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói. Cho dù là tà công tử mặc nha ở mang tính ken chốt thời khắc dùng hai tay của hắn cách thức chắn trước mặt của hắn ngăn trở của Diệp Hiên nắm đấm, thế nhưng Diệp Hiên trên nắm tay chỗ mang theo sức mạnh to lớn như trước là quả quyết xông vào vào tới trong thân thể của hắn, đối với hắn thân hình tạo thành thương tổn, khiến cho vẻ mặt của hắn tràn ngập nồng nặc thống khổ. Đặc biệt là hắn bị đem đen nữ thần ngải Nina xé rách nửa thân trên chiêu kiếm đó lưu lại vết thương cũng đều bị đánh nứt ra đến, có từng tiêm một máu tươi dòng dòng bước ra. Làm thì ta? Dùng ngươi bây giờ dáng vẻ ấy có thể làm được gì? Nghe nói Tả Công Tử mặc nha cái kia nổi giận lời nói, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh. Truy Lý có băng thanh âm đàm thoại của lãnh vô tình truyền ra. Vừa mới thực lực của hắn liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ theo âm dương bá thể quyết tầng thứ hai ngự khí cảnh chút thành tựu trực tiếp đột phá tới ngự khí cảnh đỉnh cao, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Hơn nữa hắn trực tiếp trốn vào mê mội tầng hai cảnh cùng xâm xét trạng thái có thể nói là bật hết hỏa lực. Nếu là Tả Công Tử mặc nha không có bị thương nói, vậy vẫn có thể cùng Diệp Hiên một trận chiến. Nhưng là bị đêm đen nữ thần ngại Nina trọng thương hắn làm sao có khả năng là bây giờ đối thủ của Diệp Hiên? Vậy ngươi thì cho ta cố gắng thấy. Ta công tử mặc nha trong mắt cùng bạo sát ý ngang dọc, toàn thân màu đen năng lượng thân hình bất cứ ở vào đúng lúc này quỷ dị mà một phân thành ba, khiến người ta không nhận rõ thật giả hư thật đến. Trong nháy mắt tiếp theo, ba cái mặc nha mang theo lăng liệt sát ý đồng thời quay Diệp Hiên lao ra, cầm trong tay quạ đen xoay lên hướng về Diệp Hiên vung bay ra ngoài. Vô cười dễ ước, ba cái quả đen xoay lên tốc độ cao xoay tròn, còn cuốn điện quang mang theo xảo quyệt độ con hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, ven đường nơi đi qua nhấc lên từng trận đủ để sẽ rách người ra rẻ kinh phong, lực sát thương không thể bảo là không cường hãn. Cùng lúc đó, ba cái mặc nha cũng là vào đúng lúc này cùng nhau lao ra hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. xoạt xoạt xoạt. có điều Diệp Hiên căn bản thì lơ lẫm. ở ba cái quạ đen xoay lên mang theo xảo quyệt độ công đánh giết lập tức. Diệp Hiên dưới chân bước chân di động nhanh như gió, nhàn nhã tránh thoát quạ đèn xoay lên công kích. ở tại bọn hắn thế công bên dưới bình thản ung dung cất bước, chỉ để đưa bọn họ không nhìn. đáng chết. thấy thế, thế mặc nha sắc mặt băng hà một mảnh, khó coi tới cực hạn. ở vọt tới Diệp Hiên trước mặt lập tức, bọn họ bản chân phát lực cùng nhau bay vọt lên, bàn tay giỏ ra đột nhiên đem quạ đèn xoay lên bắt lại. sau đó đột nhiên quay Diệp Hiên đắc xuống, dựa vào lao xuống tâm tích sức mạnh hướng về Diệp Hiên phát động mạnh mẽ tấn công. Bóng đen ba giết trong mắt. Ở khoảng cách Diệp Hiên không đến 5 thước lập tức, Mạc Nha trong mắt bọn họ sát ý lấp lóe, trí lý có lạnh như băng âm thanh truyền ra, trong cơ thể năng lượng điện cuồng rót vào đến trong tay bọn họ quạ đen xoay lên bên trong, khiến cho chúng nó bùng nổ ra óng ánh điện quang, hướng về Diệp Hiên đột nhiên chém xuống. Diệp Hiên trong mắt sát ý lóe lên, trên khuôn mặt nén qua một tia không nhịn được, dưới chân sấm gió vận động, thẳng đến quạ đen mà đi, trong tay phệ huyết ma kiếm đột nhiên hiện lên, vọt ngang bước ra. Sắc bén kiếm quang tùy theo tỏa ra. Sấm gió tránh, tuyệt ảnh kiếm. Phụt. Kiếm quang sẽ qua. Quay Diệp Hiên đánh giết mà đến ba cái mặc Nha bóng người đột nhiên ở giữa không trung động lại ầm ầm gian vỡ ra được. Bản thể của mặc Nha ở giữa không trung quỷ dị mà tái hiện ra. Hắn yêu dị đẹp trai trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động cùng khó có thể tin, trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngơ ngác mà nhìn phía xa cái kia không hề pháp thương theo gió mà đứng Diệp Hiên, truy lý truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến. Bóng đen của ta ba giết trong chớp mắt càng, lại bị phá. Này, điều này, làm sao có khả năng? Phụt. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trên cổ của hắn một đạo thật nhỏ vết máu quỷ dị mà tái hiện ra. Chuí lý Phun đến lượng lớn máu tươi, nặng nghề hướng về mặt đất đập xuống xuống. Thân thể của Mặc Nha nặng nghề nện ở trên mặt đất, phát sinh nặng nghề va chạm tiếng vang, nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Trong cơ thể hắn sinh cơ từ từ dập tắt, lượng lớn máu tươi từ đột nhiên nơi cổ của hắn vết thương chảy xuôi bứt ra, đem mặt đất nhuộn thành màu máu. Thân thể của hắn cũng là từ từ trở nên lạnh lẽo, tỏ rõ tà công tử bị chết của Mạc Nha cùng tử vong. Mạc Nha, thấy cái kia ngã vào trong vũng máu tử vong Mặc Nha, Bá Thiên đau thần. Lôi Bá, màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, bạo lão chư. Trương Vượng sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến. Chu Lý truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến, hiển nhiên thật không ngờ tà công tử Mặc Nha bất cứ sẽ thua ở trong tay của Diệp Hiên. Giết tiểu tử kia, làm Mặc Nha báo thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, nổi giận âm thanh tất là theo bá thiên đao thần. Lôi ba bọn họ truy lý truyền ra. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ mang theo điên cuồng sát ý, thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Ba người các ngươi đối thủ, nhưng chúng ta đây. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp lao ra vài bước, liền bị điên cuồng lầm phong cùng đêm đen nữ thần ngải cho ngăn lại, khiến cho bọn họ vẻ mặt trở nên vô tận lệnh như băng cùng khó coi. Sa sa sa. Dễ dàng đem Tả công tử Mặc Nha đánh giết. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, ánh mắt từ từ theo trên chiến trường đã qua, cầm trong tay phệ huyết ma kiếm hướng về Long Gia bọn họ vị trí vòng chiến bước vào. Long Gia, Lý Dật Phong, cuồng thiết ba người bọn họ trong khi chiến trường bước vào. Ba người bọn họ trong khi liên thủ cùng hai gã ám ảnh kỳ lân quân thành viên chiến đấu, và hoàn toàn là ở thế yếu, ở đối phương thế công bên dưới liên tục bại lui, người bị thương nặng, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. người dễ kéo. Mắt thấy ba người bọn họ sắp sửa ở hai gã ám ảnh kỳ lân quân thành viên cái kia điên cuồng thế công bên dưới bị chết tử vong, một đạo quỷ ảnh không có dấu hiệu nào cái kia hai gã ám ảnh kỳ lân quân phía sau hiện lên, nhanh như tia chớp theo bên cạnh của bọn họ sẽ qua, phóng ánh kiếm quang lạng yên gian tỏa ra. Kiếm khí cắt ra quần áo xe rách ra thị tâm thanh vang lên theo. Ở Long gia, Lý Giật Phong cùng cùng Thiết bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia hai gã đầu lâu của ám ảnh kỳ lân quân đột nhiên bay lên, đỏ tươi máu theo bọn họ gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh bứt ra, thân thể của bọn họ tất là nặng nề hướng về mặt đất rơi dụng bứt ra, triệt để hóa giải Long gia. Lý Dật Phong cùng thiết nguy cơ của bọn họ, dễ dàng đem hai gã ám ảnh kỳ lân quân thành viên giải quyết, Diệp Hiên mặt không cảm xúc, hóa thành một vệ sáng nhanh chóng hướng về chỗ tiếp theo chiến trường chạy đi. Hừ hục. Hồ. Hiên ca, Hiên thiếu. Sống sót sau hai nạn long ra, cùng thiết, Lý Dật Phong bọn họ thấy Diệp Hiên nhanh chóng rời đi bóng lưng, trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc chấn động cùng sùng bài đến, Truy lý có trầm thấp lời nói truyền ra. Bút. Sau đó, bọn họ cưỡng để một hơi nhằm phía lại một chỗ vòng chiến đối với tính mạng ngàn cân treo sợi tóc chứa nhiều cường long hội thành viên triển khai cứu viện. Xuy suy. A. Theo Diệp Hiên nhanh chóng gia nhập vào chiến trường ở trong, vốn ở ám ảnh kỳ lân quân cùng Trần gia thế công bên dưới ở thế yếu cùng Long hội thành viên tất là từ từ chiếm thượng phong, mỗi khi có cùng Long hội thành viên có nguy cơ lúc, đều sẽ có một luồng ánh kiếm xẹt qua đem đối với bọn họ phát khởi thế công cường địch chém giết. Gần như là trong ngay mắt, chính là có lượng lớn Trần gia tộc nhân ngã vào, cho dù là Trần gia đại trưởng lão, còn có thực lực bất phàm ám ảnh kỳ lân quân thành viên cũng đều bị chết ngã xuống. Diệp Hiên giống như quét ngang chiến trường tu la sát thần, thần giết thần, Phật giết Phật, đem đối phương thực lực mạnh mẽ có rất lớn sức uy hiếp cao thủ hết mức tàn sát. Ám ảnh kỳ lân quân ngoại trừ đội phó Hắc Lân ở ngoài dĩ nhiên toàn bộ đều bị chết ở trong tay của Diệp Hiên. Cái này đáng chết rất rươi. Thấy cái kia không rứt ngã xuống tử vong tập nhân, ông tổ nhà họ Trần sắc mặt khó coi tới cửa điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, dưới chân bước chân di động, toàn thân tinh lực bùng nổ, không tiếc hao phí sinh cơ thi triển bí pháp tránh thoát công kích của Dạ Sát Vi, mang theo nồng nặng sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Lạnh như băng thấu xương Bắc Minh hàn kình từ lòng bàn tay của hắn dâng ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái tản ra vô tận khí lạnh băng thương, hướng về đánh giết mà đi. Cùng bạo sát ý mặc dù là cách thật xa đều có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác khiến người ta run sợ, lão già này dĩ nhiên bị Diệp Hiên triệt để ép điên, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Hiên cho đánh giết. Hiên thiếu, cẩn thận! Đột nhiên nổi khùng tránh thoát chính mình công kích hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi, ông tổ nhà họ Trần lần này cử động không thể nghi ngờ là làm cho Dạ Sắc Vi sắc mặt không khỏi biến đổi, Truy lý phát sinh lo lắng họ hét. Không sao. Thấy Dạ Sắc Vi cái kia lo lắng giáng dấp, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút khiến người ta an tâm nụ cười, mỉm cười mở miệng. Thằng con hoang, đi chết đi cho ta! Bác Minh lạnh Dương, ông tổ nhà họ Trần cả người khí lạnh bờn quanh lập tức chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên dán môi trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc oán độc cùng dữ tợn, Truy Lý phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên cầm trong tay băng thương quay trái tim của Diệp Hiên đâm tới. Lão giả, người đã như vậy cố ý muốn chết, vậy bổn quân tắc thành ngươi, đưa cho ngươi xuống địa ngục. Thấy cái kia mang theo nồng nặc sát phạt đánh giết mà đến ông tổ nhà họ Trần, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Người anh cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, thân hình hắn như điện, dưới chân sấm gió hoạt động, thân thể hóa thành một vệ sáng ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh đột nhiên hướng về ông tổ nhà họ Trần phóng đi, trong tay phệ huyết ma kiếm mang theo ánh kiếm đến sấm do tránh, tuyệt ảnh kiếm, vốn cầm trong tay băng thương mang theo nồng nặc sát ý quay diệp hiên vọt tới ông tổ nhà họ trần thân hình tất là đột nhiên đọc lại, giặc. ở tại kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, trong tay hắn băng thương lặng yên gian gáy ra, trên lồng ngực của hắn càng từ từ hiện lên một đạo bắt mắt vết màu đến, làm cho hắn sắc mặt kỳ biến. a, không. thê thảm tuyệt vọng âm thanh theo ông tổ nhà họ trần truy lý của hắn truyền ra, thân hình của hắn bị kiếm khí xé rách, ở chứa nhiều trần gia đệ tử cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới chia ra làm hai, phun đến lượng lớn độ tươi, ầm ầm ngã xuống tử vong. lao tổ, lao tổ tuyệt vọng tiếng gieo hò theo chứa nhiều trần gia các tộc nhân truy lý truyền gia, tỏ rõ ông tổ nhà họ trần tử vong cùng bị chết, làm cho chứa nhiều trần gia tộc nhân triệt để mất đi chiến đấu dũng khí. bọn họ biết, theo bọn họ lao tổ tử vong, bọn họ toàn bộ trần gia triệt để xong. thấy ông tổ nhà họ trần cái kia lạnh như băng thi thể, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào thương hại, cầm trong tay vệ huyết ma kiếm, mà không thay đổi hướng về vậy cùng Lý Thuần Dương kịch đấu hắc lân bước vào. Hắc lân chính là thần du huyền cảnh đại thành võ tôn, thực lực cực kỳ khủng bố cùng hãn, mà Lý Thuần Dương tất là thần du huyền cảnh thành tiểu võ tôn, hai người thực lực vốn là cách biệt cách xa hơn nữa lý thuần dương lúc trước trải qua kịch liệt chiến đấu tiêu hao rất nhiều căn bản là không phải đối thủ của hắc lân và ảnh phút theo một tiếng nắm đấm đụng nhau tiếng va chạm vang lên lý thuần dương cùng thiết quyền của hắc lân chạm vào nhau ở cùng nhau khủng bố sức mạnh theo trên nắm tay của hắc lân ngang dọc bùng nổ quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của lý thuần dương khiến cho hắn sắc mặt trắng nhận, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài Búp. mắt thấy thân thể của lý Tuần dương sắp sửa đập xuống ở trên mặt đất bóng người của diệp Hiên lại là giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh của hắn bàn tay dò ra đưa hắn thân thể vị Đa Tạ Hiên thiếu, này Hắc Lân thực lực cực kỳ khó chơi cùng Cửng Hãn, hai chúng ta liên thủ. Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt né qua một tia ý mừng, vội vàng mở miệng nói: "Không cần, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, đưa hắn giao cho ta xử lý." Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh trâu đánh gãy. "Nhưng này thực lực của Hắc Lân, yên tâm giao cho ta là được." Lý Thuần Dương còn muốn mở miệng nói cái gì? Có thể Diệp Hiên dĩ nhiên cầm trong tay phệ huyết ma kiếm, bước lạnh như băng bước chân hướng về Hắc Lân bước vào, làm cho hắn chỉ có thể đem đến miệng nói cho nuốt xuống quy một chương 405, tà đế lên sàn. Tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng tưởng đối phó ta nghe được lời nói của Diệp Hiên thấy cái kia cầm trong tay vệ huyết ma kiếm đi tới bóng người Hắc Lân trong mắt đồng nặc hàn quang lấp lóe nam đấm bóp vang lên kẹt kẹt Truy Lý có lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền ra nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này 13 ba ít rồi cũng sẽ không chết hắn dĩ nhiên quyết định đem Diệp Hiên cho đánh giết kể từ đó hắn trở lại lãnh ra cũng tốt đối với loài mọc ra một câu trả lời thử xem không sẽ biết Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh trong mắt hàn quang lóe lên dưới chân bước chân di động sấm gió di động trong tay vệ huyết ma kiếm bùng nổ ra hóng ánh, ánh sáng hóa thành một vệ sáng thẳng đến Hắc Lân mà đi sấm do tránh, tuyệt ảnh kiếm, keng ba đạo óng ánh kiếm quang tùy theo tỏa ra, kim loại chạm vào nhau lanh lảnh tiếng va chạm tất là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, suy suy Lý Thuần Dương liền chấn động nhìn thấy hắc lân cả người bị mạnh mẽ kiếm khí chấn động phải bay ngược ra ngoài, liên tiếp ở trên mặt đất ước chừng tuột tường thật dài một đoạn khoảng cách vừa mới đưa hắn thân hình ổn định, hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi, túi đầu nhìn trái phải trên bả vai phân biệt có một đạo tinh mỹ vết kiếm, trong mắt hắn có lạnh như băng hàn mang hoạt động nếu không có ở Diệp Hiên đánh giết mà đến thời khắc mấu chốt hắn đem bội kiếm ngăn cản ở trước mặt của hắn đỡ được Diệp Hiên cái kia đánh giết mà đến vệ huyết ma kiếm e sợ bây giờ cả người hắn liền bị vệ huyết của hắn ma kiếm xé rách trở thành hai nửa mặc dù là như thế hắn như trước là bị Diệp Hiên công kích mang theo kiếm khí gây thương tích tả hữu trên bả vai để lại hai đạo vết kiếm đến từng tiêm một máu tươi từ miệng vết thương bốc lên làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh người này thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn thực lực đột phá Diệp Hiên mặc dù là thi triển ra tránh tuyệt ảnh kiếm như vậy sát chiêu lại chỉ thương tổn được người này da lông nhưng lại là người này thực lực mức độ lớn bị tiêu hao dưới tình huống Tiểu tử, đây là người mạnh nhất đòn sát thủ gì? Hắc Lân sắc mặt băng hàn, từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào phía trước cách đó không xa Diệp Hiên trên người, Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, chỉ là bị một kia bị thương ngoài da, ngược lại có chút bản lĩnh. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào cái kia vẻ mặt lạnh lẽo âm chầm Hắc Lân, khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, cười lạnh mở miệng. Thực lực của Hắc Lân đích thật là bất phàm, cách xa ở Lý Thuần Dương bên trên, chính là Thần Du Huyền Cảnh Đại Thành võ tôn. Mặc dù là Diệp Hiên thực lực đột phá, đối phó lên cũng tuyệt không ung dung, xem như một lực lượng ngang nhau đối thủ. Người đã, đã từng dùng tới công kích, vậy kế tiếp thì giờ đến phiên ta." Hắc Lân vung lên trong tay bội kiếm chỉ về Diệp Hiền, truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm khát máu lời nói. "Ngươi cười dễ ước." Theo lời nói của Hắc Lân hạ xuống, thân hình của hắn vào đúng lúc này lại là đột nhiên chia ra làm 6, hóa thành lục đạo cả người còn cuốn cương khí kim màu đen cái bóng đến, 6 con bóng đen kỳ lân bóng mờ ở tại bọn hắn phía sau hiện lên, khiến cho khí thế của bọn họ trở nên càng thêm hung mãnh cùng mạnh mẽ, phảng phất 6 con tràng ngập sát ý bóng đen kỳ lân. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 cái Hắc Lân mắt phải lập tức hóa thành màu máu, cả người tản ra càng mạnh hơn khí thế, vào đúng lúc này cùng nhau lao ra. Hóa thành lục đạo tàn ảnh mang theo ở lại sấm gió tư thế hướng về Diệp Hiên nhanh như chớp giật vào tới, trong tay trường kiếm cũng là vào đúng lúc này cùng nhau hướng về Diệp Hiên đâm ra. Bóng đen xu phong. Theo băng âm thanh của lãnh vô tình theo sáu cái truy lý của Hắc Lân chuyển đến ra, bọn họ lao ra tốc độ càng nhanh hơn, qua trong dây lát chính là giết tới trước mặt của Diệp Hiên, khiến cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt băng hàn một mảnh. Không hề nghi ngờ, Hắc Lân vào đúng lúc này không chút nào do dự thi triển ra hắn thân là ám ảnh kỳ lân quân đội phó tập được sát chiêu mạnh nhất. Bọn họ lao ra tốc độ quá nhanh, khiến người ta chỉ nhìn thấy lục đạo cái bóng từ giữa không trung xẹt qua. Ở khoảng cách Diệp Hiên không đến 5 thước khoảng cách lúc, lục đạo Hắc Lân biến thành cái bóng bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà bắt đầu trùng điệp dung hợp lại cùng nhau, làm cho khí thế của Hắc Lân càng tăng lên, bàn tay trưởng kiếm bùng nổ ra hóa ánh chói mắt chín thước ánh kiếm, đến thẳng cổ họng của Diệp Hiên. Này một chiêu đích thật là rất mạnh mẽ, có điều, còn không làm gì được ta. Thấy Hắc Lân cái tia dùng hết sức lực toàn thân đánh giết đâm tới một kiếm, Diệp Hiên trong mắt ma khí hoạt động, truy lý có bình tĩnh âm thanh truyền ra. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, trong mắt hắn ma khí hoạt động, trong tay huyết ma kiếm trên huyết quang Toàn thân sấm xét vây quanh, mặt ngoài thân thể cẳng có một cái ma áo giáp rất đồng tái hiện ra, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt. Hiển nhiên, thời khắc này Diệp Hiên đưa hắn sức chiến đấu huy động tới cực điểm. Ở Hắc Lân cái kia bóng anh chói mắt một kiếm tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên bước ra một bước, thân thể bốn phía không có mấy phần thân thể hiện lên, mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Hắc Lân mà đi. Từ xa nhìn lại giống như là vô số cái bóng thi triển bất đồng kiếm pháp quay Hắc Lân triển khai đánh giết, đầy trời bóng kiếm đem thân thể của Hắc Lân bao lại, đưa hắn bao phủ trong đó. Ánh dao bóng kiếm 30 triệu, một kiếm đồ thần trên cử thiên. Cười kéo. suy suy. Trường kiếm xe rách quần áo cắt ra ra thì thầm thanh liên tiếp không ngừng mà văng lên. Bóng người của Diệp Hiên hóa thành một đạo bóng ánh kiếm quang theo bên cạnh của Hắc Lân xẹt qua, lưu lại đầy trời tàn ảnh cùng kiếm khí. "Oen cười giấy ư?" Ở Lý Thuần Dương cái kia đầy giấy nồng nặc chấn động cùng kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, ngàn vạn đạo bóng kiếm theo bên cạnh của Hắc Lân xẹt qua đưa hắn quần áo hết mức xé rách, làm cho thân thể của hắn ở giữa không trung lẩm ẩm gian vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu từ từ từ giữa không trung lững lờ hạ xuống. Đỏ tươi máu theo giữa không trung vương vãi xuống, đem mặt đất đều nhuộm thành máu máu. "Này, này, này Hắc Lân chết rồi." Thấy cái kia bị kiếm khí xé rách thân hình, hóa thành đầy trời mưa máu lững lờ hạ xuống Hắc Lân, Lý Thuần Dương trợn to hai mắt, há to miệng, chùy truy lý truyền ra chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin lời nói. Hắn làm sao cũng thật không ngờ thực lực đạt đến thần du huyền cảnh đại thành võ tôn Hắc Lân cuối cùng bất cứ sẽ bị Diệp Hiên một kiếm tu sát. Này không khỏi cũng quá mức kinh khủng một vài. Diệp Hiên thực lực sau khi đột phá cùng thực lực đột phá trước chênh lệnh càng khổng lồ như thế. Đây hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nhìn phía xa Diệp Hiên cái kia thẳng tắp mà đứng huyễn khốc bóng người, trong lòng của Lý Tuần Dương tràn ngập nồng nặc khiếp sợ cùng kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều lại là may mắn. Hắn may mắn mình làm ra chính xác phán đoán, lựa chọn Diệp Hiên. Nếu không thì hắn kết cục sợ rằng sẽ cùng ông tổ nhà họ Trần, cổ kiếm tôn bọn họ giống nhau. Phút. Đem Hắc Lân đánh giết. Diệp Hiên muốn đỏ thắm sắc mặt lại là đột nhiên trong nhận, Truy Lý Phun đến một hơi đen thui máu tươi đến. Vốn cái kia mạnh mẽ khí tức cũng là vào đúng lúc này từ từ trở nên hít lại, trên người ma áo giáp giáp đồng cũng là từ từ tiêu tán, đưa hắn thân hình từ từ hiện lộ ra. Ở nơi ngực của hắn một đạo vết kiếm bắt mắt vết kiếm tái hiện ra. Hiện nhiên ở Hắc Lân trước khi chết cái kia phẫn nộ vừa đánh chúng làm cho hắn đồng dạng là bị thương không nhẹ. Dù sao. Hắc Lân thực lực cảnh giới nhưng cao hơn hắn hai cái đẳng cấp không ngừng. Đang không có thi triển lớn ma giới giới tình huống hắn có thể đem Hắc Lân đánh giết dĩ nhiên là bất phàm. Dù sao khi hắn thực lực không có đột phá trong khi, thi triển lớn ma giới cũng gần như chỉ có thể cùng Hắc Lân một trận chiến, hoàn toàn không phải ấy đối thủ. Túi đầu liếc mắt nhìn nơi ngực kiếm thương, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt, kéo vẻ huyết ma kiếm, vẻ mặt lạnh như băng hướng về xa xa đêm đen nữ thần ngải Nina cùng điên cuồng Lâm Phong vòng chiến của bọn họ bước vào. Mặc dù bây giờ điên cuồng Lâm Phong cùng đêm đen nữ thần ngải Nina đang cùng Bá Thiên Đao Thần, lôi bá màu đỏ tươi quả phụ, nhưng Nguyệt. Cuồng bạo lão trừ. Trước vượng trong chiến đấu của bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, thế nhưng Diệp Hiên tất là có đem ba người bọn họ triệt để mai táng ở nơi đây dự định. Điên cuồng Lâm Phong cùng Bá Thiên Đao Thần. chiến đấu của lôi ba cực kỳ hỗn khớp cùng kịch liệt. Từ xa nhìn lại hai người bọn họ bên cạnh tất cả đều là đầy trời bóng kiếm cùng lóe ánh ánh hào, trong tay bọn họ xua chém đi ra màu vàng hàng lòng kiếm khí cùng tấm cuồng bá đạo bá thiên đao khí, không ngừng mà chạm vào nhau cùng nhau, nhấc lên cuồng bạo năng lượng kinh phong đến, khiến người ta căn bản là khó có thể xông vào vào đến bên trong chiến trường của bọn họ. Bá trời giận viêm. Đánh lâu không xong, quân đội bạn càng thương vong nặng nề. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Bá Thiên đau thận. Lôi Ba Triệt để mất kiên trì, hắn đột nhiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong kéo dài khoảng cách, trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe, hai tay bị nồng nặc màu máu sát khí bao vây, giơ lên cao trong tay Bá Thiên đao, mang theo vô tận điên cuồng cùng sát ý, đột nhiên quay cái kia đổi theo Điên Cuồng Lâm Phong chém ra. Veng cười dễ ức. Theo hắn này một đao chém ra, cuồng bạo màu máu giận viêm hóa thành một đạo dài đến 15 trượng ánh đao hướng về Điên Cuồng Lâm Phong phóng đi, ven đường nơi đi qua đem bốn phía hết thể chướng ngại vật hết mức bay. A mặc dù là cách xa nhau cách xa mấy chục mét trần ra đệ tử cũng đều chịu ảnh hưởng bị ánh đao nhấc lên năng lượng đánh bay ra ngoài một kiếm chém rộng thấy cái kia gào thét mà đến ánh đao, điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lóe lên trong tay hàng phục long kiếm lặng yên gian ra khỏi vỏ màu đen kịt kiếm khí ngang dọc tỏa ra giống như phóng hướng chân trời trăng lưới liềm mang theo vô tận mũi nhọn đột nhiên cùng cái kia cuồng bạo ánh đao chạm vào nhau ở cùng nhau thủng dưới trong nấy mắt chân thiên động địa tiếng va chạm ầm ầm vang lên đáng sợ năng lượng khuếch tán ngang dọc tại kia bảo trì dao chặt tác bá thiên đao thần Lôi ba cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, màu đen kịp kiếm khí đưa hắn chém ra ánh đao xé rách, hướng về hắn đánh giết mà đến, làm cho hắn hoàn toàn biến sắc chỉ có thể đem bá thiên đao che ở trước mặt của hắn. Ken! Phụt! Đỏ tươi máu theo bá thiên đao thần Truy lý của lôi bá phun mạnh bước ra, bá thiên đao trên chuyển đến đáng sợ lực và đập làm cho thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Mắt thấy thân hình của hắn sắp sửa khua ở phía sau cao ốc trên, hắn đột nhiên nắm chặt trong tay bá thiên đao Đem bá thiên đao cắm vào đến dưới nền đất, làm cho thân thể của hắn ở trên mặt đất tuột tường thật dài một khoảng cách vừa mới đem đáng sợ sức mạnh cho rời đi, làm cho hắn không thể đủ va chạm ở trên vách tường. Hồng hục, Khó khăn ổn định thân hình, bá thiên đao thần. Lôi bá chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực sôi trào, cả người nửa quỷ ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, có thể nói là hề hại không đớt. Lôi bá, tử kỳ đến rồi của ngươi. Hắn đang muốn đứng ngậy năm ba thiên đao hướng về điên cuồng lâm phong phóng đi, lạnh như băng âm thanh lại là ở bên tai của cảnh hắn vang lên, làm cho sắc mặt kịch biến của hắn, một luồng nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên hướng về phía chân trời nhìn lại. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là Diệp Hiên cái kia bị cuộn cuộn ma khí vờn quanh âm thanh, hắn cầm trong tay phệ huyết ma kiếm, mang theo ngập trời sát khí đột nhiên hướng về bá thiên đao thần. Lôi ba chém xuống. Vành cười dễ ước. Một đạo chừng năm thước rộng lớn kiếm khí giống như một con hắc sắc ma rồng mang theo vô tận sát ý hướng về bá thiên thần. Lôi ba vọt tới, làm cho sắc mặt kịch biến của hắn dùng hắn bây giờ trạng thái muốn né tránh căn bản là không kịp hắn chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái đem cánh cửa kia thật lớn bá thiên đao đón đỡ ở trên đỉnh đầu của hắn keng ven cười rếo giáp trong nháy mắt tiếp theo kim loại dao nhận tiếng va chạm năng lượng ngang dọc tiếng rít mặt đất tiếng vỡ nát tất là liên tục không ngừng mà văng lên ở diệp hiên chiêu kiếm này bên dưới bá thiên đao thần đầu gối phải của lôi bá trực tiếp đập ở cứng rắn trên mặt đất cả người nửa quỳ xuống dưới chân chỗ đứng thẳng thần tốc nước toát ra từng đạo từng đạo tay chạm phẩm chất vết nước khi hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới giống như mạng nệm bình thường ngang dọc lan tràn mà thân hình của hắn cũng là không ngừng mà hướng về mặt đất chầm xuống, làm cho hắn nửa người đều khảm tới trong mặt đất, làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh, vẻ mặt dữ tợn khó coi tới cực điểm. Thùng. Phục. Toàn thân hắn cuồng bạo tinh lực ngang dọc dâng trào, phía sau một vị khổng lồ titan bóng mờ tái hiện ra, đang muốn triển khai phản kích. Điên cuồng Lâm Phong lại là giống như một con màu đen nộ long dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về hắn vọt tới. Lao ra Điên cuồng Lâm Phong trên nắm tay năng lượng màu đen ngang dọc, Điên cuồng tâm ý vươn vành ở bá thiên thần. Lôi ba kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, năm đấm của Lâm Phong nặng nghề đập phá trên ngực của hắn thê thảm tiếng hét thảm theo quy lý của lôi bá truyền ra lồng ngực của hắn lập tức lõm xuống truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài nặng nề lện ở xa xa cao ốc trên nhấc lên đẩy trời bùi trần. đại ca đại ca thấy cái kia ở điên cuồng lâm phong cùng diệp hiên liên thủ lại bị trọng thương bay ngược ra ngoài lôi bá xa xa cùng đêm đen nữ thần ngại nina kịch chiến màu đỏ tươi quả phụ Như nguyệt cùng cùng bạo lão chư sắc mặt của trương vượng đều là không khỏi đại biến điên cuồng hướng về bá thiên thần lôi bá phóng đi đại ca ngươi như thế nào đại ca bọn họ đem cái kia bị thương nặng Bá Thiên đau Thần lôi Bá cho nâng dậy Truy Lý có ân cần lo âu âm thanh truyền ra bây giờ Bá Thiên Đao Thần lôi Bá lại cũng không có chút nào uy nghiêm xương ngực bị đánh nát, lồng ngực lõm xuống hai tay xương bị diệp hiên cái kia mạnh mẽ công kích chấn động đến mức gây sai chỗ trên người nhiều chỗ che kín vết kiếm máu tươi quần cuộn chảy xuôi lâm vào tuyệt đối trọng thương khu khu rút lui trước cố nén thân thể truyền đến đau nhức Bá Thiên Đao Thần lôi Bá Truy Lý truyền ra suy yếu lời nói đi nghe được Bá Thiên Đao Thần lời nói của lôi Bá màu đỏ tươi quả phụ Như Nguyệt cùng cùng Bạo lão trư, Chư vượng hai người bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngay lập tức, chính là giúp đỡ lôi bá hướng về phương xa lao đi. Còn muốn chạy? Thấy thế, điên cuồng Lâm Phong cùng đêm đen nữ thần ngải Nina cùng với Diệp Hiên trong mắt ba người bọn hắn sát ý lóe lên, dưới chân bước chân di động, hóa thành ba đạo lưu quang nhanh như chớp giật hướng về lôi bá bọn họ đuổi theo. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đầy giấy nồng nặc tà khí, khiến người ta cảm thấy lạnh như băng tấu xương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Ầm. Lôi bá ở nho nhỏ một tinh hải ngươi bất cứ khiến cho chật vật như vậy quả thực là đem bọn ngươi mặt của thanh đế các đều bị mất hết." Theo thanh âm này văng lên, trên bầu trời một con huyền khốc rồng bay lại là đột nhiên lao xuống mà đến, vững vàng mà rơi vào bá thiên đao thần. lôi ba trước mặt của bọn họ, nhấc lên vô số bụi trần đến. "Đoét, ta đế lên sàn, cái này nên làm thế nào cho phải?" Nghe nói ném phiếu cuối tháng, liền có thể trợ giúp Diệp Yên hóa giải nguy cơ, mọi người muốn hay không thử một chút? Quy một chương 406, hung hăng nhìn ép. Thinh linh xảy ra biến cố làm cho Diệp Yên điên cuồng lâm phòng, đêm đen nữ thần ngải ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi nhìn mình. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước cái kia đầy trời bụi trần trung tâm, lông mày tất là nhíu chặt cùng nhau, đáy lòng dâng lên một luồng cực độ không tốt linh cảm đến. Một trận gió lạnh quét qua, đem cái kia đầy trời ngang dọc bụi trần cho thổi tan, hiện lộ ra phía trước cảnh tượng đến. Đó là một con dài chừng hơn 30 mét, cao chừng 5 thước biến dị rồng bay, mắt trái của nó hiện màu xanh lục, mắt phải hiện màu xanh lam, có vẻ cực kỳ quỷ dị, trong mắt lập lòe mát mắt hung quang, khổng lồ thân hình bị cứng rắn vô cùng màu xanh đen vảy rồng bao bọc, trên lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ liền có thể nhấc lên một trận bão phong. Sắc bén lưỡi rồng cùng sắc nhọn hàm răng ở ánh trăng chiếu dọi xuống khúc xạ chói mắt hàn quang, khiến người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn về phía con này, rồng bay trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng nghiêm nghị. Hiển nhiên con này biến dị rồng bay cũng không phải một người hiền lành. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất cũng không phải con này biến dị rồng bay, mà là đứng ở nó cái kia khổng lồ đầu lâu trên người đàn ông trung niên. Hắn có một tấm tràn ngập tà khí uy nghiêm khuôn mặt, cái kia vai hùng mạnh kiếm dưới là một đôi làm người xa vào vẻ kinh dị mắt, mắt trái đồng tử thành đỏ như máu, mắt trái đồng tử tất là hiện màu và nóng, tản ra chói mắt hàn quang. Kiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Hắn truy lý ngậm một nhánh đặc chế lớn vệ xỉ gà, cương tráng khô ngôn thân hình bị một cái đặc chế màu đen lớn áo gió bao vây, ở chỗ mặc một bộ cao lưng ngắn tay, đưa hắn cái kia xương tụng hoàn mỹ tám khối cơ bụng hiện lộ ra đồng thời, cũng là đưa hắn cái kia hai cái thon dài thẳng tắp chân dài to hiện ra. Hắn cả người còn cuốn mắt trần có thể thấy tà khí, làm cho cả người hắn nhìn qua tà khí lâm nhiên, phảng phất thống ngự thiên hạ tà thần. Tà đế, Mông Kỷ. Thấy cái kia cối rồng bay từ trên trời giáng xuống năm nhân, điên cuồng Lâm Phong cùng đêm đen nữ thần ngải Nina hai người bọn họ sắc mặt đều là trở nên cực kỳ nghiêm nghị cũng có coi. Điên cuồng bàn tay của Lâm Phong cũng là thật chặt cầm cùng nhau, Truy Lý truyền ra lệnh như băng sơ sát tiêu điều lời nói. Mặc dù là Diệp Hiên, sắc mặt của hắn cũng là trở nên trước đó chưa từng có nghiêm nghị cùng có coi, năm đấm bóp vang lên kẹt, kẹt trong mắt có nồng nặng hung quang cùng sát ý đang lóe lên. Người đàn ông trước mắt này chính là lúc trước đối với hắn triển khai vây công dẫn đến hắn bị chết bốn vị đại đế một trong, phương Tây tu la thế giới ngũ đế ở trong tà đế. Tiến lại của hắn không thể nghi ngờ là đem trước mắt thế cuộc hoàn toàn thay đổi. Không can thiệp tới Diệp Hiên hắn thực lực đột phá cũng tốt, còn là có điên cuồng Lâm Phong cùng đem đen nữ thần ngại Nina ở nơi đây cũng được. Mặc dù là ba người bọn họ liên thủ cũng khó có thể đem Tà Đế ngông kỳ cho đánh bại. Dù sao sống lại Diệp Hiên thực lực xa xa không bằng thời kỳ tột cùng 1/2 phần 10, mà điên cuồng Lâm Phong ở 3 năm trước bị thương nặng thực lực giảm xuống, xa xa không bằng hắn năm đó đỉnh cao. Chỉ có đêm đen nữ thần ngải Nina thực lực tại đây hơn 3 năm thời gian trong cô tăng lên cùng tiến bộ, thế nhưng Tà Đế, Ngông Kỳ thực lực tăng lên độ rộng e sợ lớn hơn nữa. Bất luận là Diệp Hiên cũng tốt, còn là đêm đen nữ thần ngải Nina hoặc là điên cuồng Lâm Phong cũng được, đều không ngờ tới Tà Đế bất cứ sẽ đích thân đi tới Hạ Quốc, xuất hiện ở nơi đây. Bãi Kiến Tà Đế đại nhân So sánh với điên cuồng Lâm Phong, Diệp Hiên bọn họ cái kia lạnh như băng khó coi cùng nghiêm nghị vẻ mặt đến, cái kia bị thương nặng chuẩn bị thoát đi Bá Thiên Dao Thần. Lôi ba cùng màu đỏ tươi quả phụ. Như Nguyệt, cùng Bạo lão trư. Chư Chương vượng trên khuôn mặt của bọn họ tất là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên đến, truy lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta đế tiến lại không thể nghi ngờ là triệt để giải quyết tình thế khó khăn của bọn họ, cải biến bây giờ thế cục, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Ta đế lạnh lùng quét Bá Thiên Dao Thần. Lôi ba bọn họ một chút, lập tức chính là ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên bên cạnh điên cuồng trên người của Lâm Phong, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng trên khuôn mặt hiện ra một chút cười khẩy, Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Điên cuồng, chúng ta tìm khắp phương tây Tu La thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều không có tìm tới chút nào của ngươi tin tức, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi bị chết chết rồi, lại thật không ngờ ngươi bất cứ còn sống. Ngươi cũng còn sống, tại sao ta thì sẽ không thể sống sót? Điên cuồng Lâm Phong căng nắm tay bên trong hàng phục Long Kiếm, bước ra một bước đem Diệp Hiên cùng đem Đen Nữ Thần Ngải Nina ngăn ở phía sau, ánh mắt nhìn thẳng ta đế. Truy Chuy Lý truyền ra đúng mực lời nói. Mặc dù là ngươi còn sống, có thể ngươi rất nhanh thì sẽ chết rồi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn an phận hạ xuống trốn ở trong một góc khác gầm thầm liếm vết thương ngược lại là có thể cô độc vượt qua quãng đời còn lại, nhưng ngươi một mực muốn nô gia làm sự tình, nhưng lại gặp phải buồn đế. Hôm nay, ngươi mạng buồn đế thay thế Diêm Vương giúp ngươi thu rồi. Tà đế, Mông Kỳ trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, cả người tà khí vần quanh, truy lý chuyển ra vô tình lời nói. Thùng. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, trong mắt hắn hàn quang lấp loé, sắc ý hoạt động, trên nắm tay tà khí ngăng giọng, đột nhiên một quyển quay điên cuồng lầm phong đập ra. Còn quân tà khí ánh lửa ánh quyền giống như một viên phóng ra ra khỏi nòng đạn hỏa tiễn bình thường mang theo lăng liệt sắt ý hướng về điên cuồng lâm phong đánh, giết, làm cho hắn sắc mặt phát lạnh, tay phải điên cuồng tâm ý vần quanh, đồng dạng là một quyền đập ra ngoài. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Ở Tà Đế, Ngô Kỳ một quyền bên dưới, điên cuồng lâm phong bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy bước vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Tà Đế. Trên người của Ngô Kỳ, trong mắt có thể nói là nghiêm nghị một mạnh. Hơn 3 năm thời gian, Tà Đế, thực lực của Ngô Kỳ so với trước kia đến càng thêm cứng hãn. Thực lực của ngươi quá yếu, yếu rớt như là con sâu cái kiến." Tà đế. Mông Kỷ khinh thường quét cái kia bị đẩy lui điên cuồng Lâm Phong một chút, chú truy lý truyền ra xem thường lời nói đến. Mặc dù từng thực lực đỉnh cao điên cuồng Lâm Phong có thể cùng Ngũ Đế đứng đầu Thanh Đế một trận chiến, mặc dù là hắn Tà Đế cũng phải thận trọng đối xử, thế nhưng bây giờ điên cuồng Lâm Phong thực lực rút lui, ở trong mắt hắn yếu rớt như là con sâu cái kiến, để hắn liền lấy ra bản lãnh thật sự đến hương thú đều không có. "Nghe được ta đế." Lời nói của Mông Kỳ, điên cuồng Lâm Phong sắc mặt khó coi tới cực hạn, nắm đấm cũng là bóp vang lên kẹt kẹt, trong lòng nồng nặc lửa giận đang thiêu đốt, một luồng khuất dục tràn ngập ở trái tim của hắn. Hắn đang muốn nổi giận, Diệp Hiên lại là vươn tay vỗ bả vai của hắn, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Ta đế không thấy cái kia lửa giận ngang dọc điên cuồng lâm phong, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt hàn quang lóe lên, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, ngươi chính là ma quân đệ tử, trước khi cái kia lớn ma giới chính là ngươi thi triển bức ra. Diệp Hiên nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào ta đế, không nói gì. Không nghe bổn đế cha hỏi ngươi gì? Thấy thế, ta đế trong mắt sát cơ lóe lên, bàn tay rõ ra, cách không hướng về Diệp Hiên chụp tới. Theo động tác này của hắn, Một cái tay từ nồng nặc tà khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn cũng là vào đúng lúc này, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Hiên chụp tới, làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Bút. Ở tà khí bàn tay lớn chụp tới lập tức, Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, ngập trời ma khí cũng là vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bốc lên, đem vùng thế giới này bao phủ. Theo dưới nền đất bốc lên ma khí cột cũng là đem tà đế cái kia chụp tới tà khí tay cho đập vỡ tan mở. Lớn ma giới một lần nữa ở trên tay của Diệp Hiên thi triển bước ra một cái tinh xảo đặc biệt ma áo giáp giáp đồng ở trên người của hắn hiện lên, làm cho hắn khí tức tăng vọt, khiến cho toàn thân hắn còn quấn màu vàng sấm xét, trong hai mắt ma lòng chạy. Thi triển lớn ma giới thu được sức mạnh tăng cường sau, Diệp Yên cũng là chui. và mê muội tầng hai cảnh, tiến nhập xám xét trạng thái. Bút. Dưới chân hắn sấm gió hoạt động, mang theo vô tận sát ý thẳng đến tà đế mà đi. Ánh ngao băng kiếm 30 triệu, một kiếm đồ thần trên cửu thiên. trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Yên đột nhiên biến ảo ra lít nha lít nhít phân thân, mang theo đẩy trời băng kiếm, hướng về đế đánh giết mà đi. Động thủ. Ở Diệp Hiên động thủ lập tức, điên cuồng lâm phong chủy lý phát sinh quát to một tiếng, cũng là vào đúng lúc này đột nhiên quay tà đế lao ra. Ở lao ra lập tức, hắn hồn nhiên bốc cháy lên từng tầng từng tầng màu đen ánh lửa, làm cho hắn khí thế tăng vọt, sức chiến đấu tăng vọt, bàn tay đột nhiên vung một cái, lít nha lít nhít đầu ngón tay mũi nhọn tất là mang theo óng ánh ánh đao thẳng đến tà đế mà đi. Trong tay hắn hàng phục long kiếm cũng là vào đúng lúc này làm yên gian ra khỏi vỏ, liên tiếp chém ra một kiếm, phóng ra 11 đạo kiếm khí. 11 đạo kiếm khí dung hợp lẫn nhau, hóa thành một con cả người quẫn hắc viêm màu đen cự long dương nhanh múa vút hướng về tà đế phóng đi, ham muốn hình đưa hắn triệt để phá hủy xe rách cùng lúc đó, đêm đen nữ thần ngải Nina cũng là nhanh như tia chớp lao ra, ở giữa không trung lưu lại lít nha lít nhít gợi cảm xinh đẹp tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt không thấy rõ nàng động tác đến, chỉ có lít nha lít nhít kiếm khí ở giữa không trung lập loè mắt mắt ánh sáng. vào đúng lúc này, Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, đêm đen nữ thần ngải Nina ba người cùng nhau quay tà đế triển khai mạnh nhất công kích. một đám rốt nát run rế cũng dám cùng buồn đế tranh đấu. thấy cái kia gào thét đánh giết mà đến Diệp Hiên, đêm đen nữ thần ngải Nina bọn họ, tà địa trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ khinh thường, Truy Lý có lệnh như băng xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Vành cười dễ ước ở tại lời nói hạ xuống lập tức toàn thân hắn khí thế bùng nổ đỏ màu vàng tà khí giống như sóng gió kinh hoàng bình thường theo trong thân thể của hắn khuếch tán gào thét bức ra hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán một từ vô tận tà khí ngưng tụ thành lồng phòng ngự cũng là tái hiện ra đưa hắn thân hình bao vây chào giãn chào giãn chào giãn ken ken ken Tuy ý diệp hiên điên cuồng công kích của bọn họ rơi vào tà khí lồng phòng ngự trên phát sinh lanh lảnh nặng nề tiếng vang làm cho công kích của bọn họ không cách nào thương tổn được tà đế may đối với rất nhiều người tới nói diệp hiên công kích của bọn họ cố nhiên là mạnh mẽ thế nhưng tà đế lại hoàn toàn không để vào mắt đừng nói khả năng công kích của bọn họ xúc phạm tới ta đế, cho dù là muốn phá vỡ lòng phòng ngự của hắn đều khó khăn. Song Vương cấp bậc thực lực hoàn toàn vắng mặt một cấp độ, một lượng cấp. Cút. Thấy cái kia còn đang điên cuồng công kích Diệp Hiên, Điên cuồng Lâm Phong, Đêm đen nữ thần ngải Nina ba người bọn họ, ta đế trong mắt hàn quang lóe lên, trên khuôn mặt né qua một tia không nhịn được, phần eo đột nhiên nướng một cái, cùng bạo sức mạnh ngang dọc tỏa ra. Phút. Diệp Hiên, Đêm đen nữ thần ngải Nina, Điên cuồng Lâm Phong ba người bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi, như bị sét đánh. Truy lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi bị khủng bố đáng sợ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, nặng nề đện ở xa xa trên mặt đất, phát sinh nặng nề tiếng vang đến. Ba tháp ba tháp. Từng kia một đen thui máu tươi theo khỏe miệng của bọn họ không ngừng mà chạy xuôi bước ra, ở tà đế mạnh mẽ tấn công bên dưới hiển nhiên là người bị thương nặng. Dù sao, tà đế dĩ nhiên coi là đứng ở thế giới kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Tung tung tung. Tà đế trong mắt Hàn Quang lóe lên, hơi suy nghĩ, dưới chân biến dị rồng bay tất là bước bước chân hướng về Diệp Hiên bọn họ bước vào, không thể nghi ngờ âm thanh cũng là theo đế truy lý truyền ra. hãy nói cho ta biết, Ma Quân ở nơi nào?